chương c h ta đến chứng nhận chung giai ngự thú sư chương chín mươi sáu ta đến chứng nhận chung giai ngự thú sư vài giờ về sau trần uyên từ trong huyện ngồi lên rồi tiến về thành phố bảo khôn xe buýt hắn cũng không thích lái xe đi nội thành một phương diện chưa quen thuộc lộ tuyến đồng thời trong thành nhiều xe một phương diện khác thì là thời gian dài lái xe hao phí tâm thần để hai đứa nhóc ngoan ngoãn đợi tại sùng thú trong không gian trần uyên đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi liền nhận được trần văn hạo điện thoại K, lúc trước đang kỳ thật cũng bị rất nhiều ngự thú sư chú ý dừng lại một chút hắn nói tiếp trước mắt tư liệu cho thấy sùng thú phẩm giai càng cao có thể tự chủ thức tỉnh kỹ năng càng nhiều phổ thông phẩm chất sùng thú chỉ có thể tự chủ thức tỉnh hai cái kỹ năng nếu là tinh anh phẩm chất thì có thể tự chủ thức tỉnh ba cái thống linh nha thì là bốn cái trần n g u y ê n sắc mặt khẽ giật mình chậm t h ấ p giọng nói t h ầ m c h ắ c không được trong nông trại lũ tiểu gia hỏa trước mắt đều là tinh anh phẩm chất thuần một sắc nắm giữ ba cái kỹ năng mà đốn lửa tuy nói đột phá đến nhị giai nhưng phẩm chất vẫn là tinh anh cho nên chưa thể thức tỉnh cái thứ tư kỹ năng mà khi thống lĩnh phẩm chất tấn thăng làm thần tinh phẩm chất về sau liền sẽ thức tỉnh độc nhất vô nhị chủng tộc kỹ năng trần văn hạo trầm giọng nói lập tức xuất hiện hai cái lạ lâm t ừ ngữ trần u y ê n không kịp nghĩ nhiều trực tiếp hỏi thần tinh phẩm chất chủng tộc kỹ năng thống lĩnh phía trên chính là thần tinh đặt tới cái này một phẩm giai về sau s ù n g thú sẽ lại lần nữa tiến hóa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đến như chủng tộc kỹ năng là thuộc về vốn một chủng tộc chuyên môn kỹ năng chủng tộc khác vô pháp nắm giữ liền ví dụ như người viêm vân chuẩn đạt tới thần tinh phẩm giai về sau nó sẽ tiến hóa thành cấp bậc cao hơn sinh mệnh thể đồng thời nắm giữ vẹn vẹn có loại này sinh mệnh thể mới có thể thức tỉnh chủng tộc kỹ năng chờ một chút lượng tin tức có chút lớn trần u y ê n t r o n g mắt thu nhỏ lại để trần văn hạo tạm thời đừng nói chuyện bản thân lâm vào thật sâu suy nghĩ thần tinh phẩm giai lại lần nữa tiến hóa chủng tộc kỹ năng mỗi một chữ mắt đều để trần u y ê n cảm xúc bành trướng tràn đầy mong mỏi nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại đốn lửa hiện tại ngay cả thống lĩnh phẩm giai đều không phải khoảng cách thần tinh còn xa suy xét như thế nhiều làm gì tự chủ thức tỉnh kỹ năng có thể hay không có ít trần liên hỏi trần văn hảo khép lời một tiếng cho nên sùng thú còn có thể thông qua những phương thức khác nắ tỷ như nói sử dụng đặc thù linh thực hoặc là ở vào đặc thù hoàn g cảnh thậm chí do cái khác sùng thú tiến hành truyền thụ còn có thể truyền thụ kỹ năng trần uyên s ứ n g sở đương nhiên một cái nguyện dạy một cái nguyện học liền có xác suất có thể nắm giữ cùng thuộc tính kỹ năng nói đến đây trần văn hạo hơi dừng lại một chút sau đó phát ra tiếng cười quái dị nếu như sùng thú thiên phu cực cao l ờ i nói không chừng còn có thể nắm giữ cái khác thuộc tính kỹ năng trần uyên không khỏi cảm thán nghe ngươi vừa nói như vậy luôn cảm giác bạn thân đối sùng thú hiểu rõ ít càng thêm ít trần văn hạo nói càng là nghiên cứu càng là cảm thấy mình vô tri chúng ta đều là như thế trần văn hảo nhớ lại ở trong phòng nghiên cứu chứng kiến hết thảy không khỏi phát ra thở thật dài đến thành phố bảo k h ô n đã là sáu giờ chiều bất quá giữa hệ thời kỳ thái dương vẫn treo thật cao tại bầu trời còn chưa rơi xuống cũng may trần u y ê n trước khi tới liền biết được hiệp hội ngự thú sư lúc tan việc vì buổi chiều bảy điểm thế là giấu trong lòng lòng hiếu kỳ trực tiếp đón xe tiến về thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư cao úc làm thôn tuyên hòa vị thứ nhất ngự thú sư hắn phải đi kiến thức một chút hiệp hội ngự thú sư c a vừa lên xe nghe tới mục đích tài xế đại thúc lập tức bay đầu ngắm nhìn trần liên hỏi ngươi là ngự thú sư sao đúng tài xế chầm một bên thông qua kính chiếu hậu liếc mắt trần uyên vừa nói ngươi là ta hôm nay nhận được vị thứ nhất n g ự thú sư trần uyên cười nói thành phố n g ự thú sư không nhiều sao sao có thể a một cái cư xá vậy tìm không ra bao nhiêu n g ự thú sư tài xế cười hắc hắc không nói là ngươi ta cũng là thử minh tưởng bất quá món đồ kia quá khó khăn nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi nói đến đây tài xế có chút ngầm đầu lên khỏe miệng k h ẽ n h nết bất quá ta nhà tiểu tử kia thiên phú cũng không t ệ lắm vẹn vẹn bốn ngày liền trở thành n g ự thú sư để bọn hắn đồng học rất hâm mộ kia là rất ưu tú trần uyên mỉm cười gật đầu hắn chưa từng bài xích cùng người xa lạ giao lưu hắn cũng là hợp cách vai phụ t u y ệ t thủ hại ta cũng không biết việc này coi là tốt hay không tài xế lại thở dài một hơi mặt nổi lên hiện cực kỳ phức tạp biểu lộ hắn hiện tại cả ngày la hét muốn trở thành ngự thú sư nhưng chúng ta nhà sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cung cấp hắn khế ước sùng thú mua một đống lớn đồ vật mà lại hắn sang năm liền muốn thi đại học hiện tại trở thành ngự thú sư không phải chậm chế học tập sao trần uyên nhất thời im lặng tại loại này thời kỳ trở thành ngự thú sư vẫn là tiếp tục dĩ vãng con đường đích thật là một năn đề ta nghe nói các nơi đã dựng lên ngự thú sư học viện Cùng đại học đại trần í n không h chất khi biệt sai sau lắm, a ngoài phát triển tiền cảnh hẳn là coi như không tệ, người xuống, chuẩn coi là làm phát thể chú tệ, t r có ý xuống, sớm làm chuẩn bị.、Trần、nguyên nói một đường trò chuyện xe taxi chậm rãi dừng ở hiệp hội ngự thú sư trước đại lâu nơi này cũng không thuộc về trung tâm thành phố ngược lại có chút l ệ c h nhưng lui tới người đi đường đặc biệt nhiều trần nguyên n g ẩ n g đầu nhìn lên hiệp hội ngự thú sư cao ốc cũng không cao đoán chừng chỉ có mười mấy tầng nhưng nhìn qua phá lệ to lớn đại khí hai bên đường người đi đường tuy nhiều nhưng tiến vào nhà này đại lâu lại lác đắc không có mấy bởi vậy làm trần nguyên hướng về đại môn đi đến có người đi đường căng tới ao ước ánh mắt tiến về lầu hai đối trên phòng chạy b ă n g điện đại môn tự hành mở ra trần u y ê n cất bước tiến vào lập tức bị cuối tầm mắt trên vách tường một khối màn hình hấp dẫn ánh mắt tại trên màn hình có hai chuỗi số lượng một mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai bảy mươi tám mắt thấy trần u y ê n biểu lộ n g h i hoặc một bên bảo vệ đ ạ i môn hình thể tráng kiện tuổi trẻ bảo an lập tức gỡ ngược lên đó là chúng ta thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư trước mắt điểm c ô n g hiến tổng số cùng với xếp hạng chúng ta mục tiêu không phải trước trăm mà là trước mười trẻ tuổi bảo an ánh mắt long lanh thanh em văn vọng phải biết chúng ta thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư tại điểm cống hiến bình xét hệ thống thiết lập ngày đầu tiên xếp tại hạng mười sở dĩ sẽ xếp tại hạng mười còn muốn quy công cho một vị đặc biệt lợi hại ngự thú sư nghe thấy lời này trần u y ê n nắm tay tiến đến bên miệng tàng hãng một cái ngắt lời nói có đúng hay không mỗi lần có m ớ i ngự thú sư tiến đến ngươi đều sẽ giới thiệu một lần làm sao ngươi biết bảo an mặt lộ vẻ không hiểu trần u y ê n nún b a i không có giải thích bảo an vừa mới giới thiệu thanh em đặc biệt lớn cơ hồ vang vọng toàn bộ đại sảnh có thể cái khác nhân viên công tác cùng với ngự thú sư nhóm không một người hiếu kỳ nhìn chăm chú tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen Hiện nhiên, hắn không hề chỉ là vị phổ thông bảo an hắn còn đồng thời gánh vác tuyên truyền thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư trách nhiệm chương chín mươi sáu ta đến chứng nhận trung giai ngự thú sư hai chương chín mươi sáu ta đến chứng nhận trung giai ngự thú sư hai đi đến đại sảnh xin hỏi xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới hiệp hội ngự thú sư sao một vị mặc màu đen chế phục dáng người cao gầy hóa thành nha trang mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhân viên công tác bước nhanh nên đón tiếp lấy trần liên gật gật đầu ngài tốt ta là nhân viên tiếp tân tiểu vân nhỏ mỉm cười chợ đưa tay phải ra thanh em ngọc nào vậy thì do ta vì ngài giới thiệu một chút đi làm phiền ngươi đi tới hoàn cảnh xa lạ đương nhiên cần một cái người dẫn đường hiệp hội ngự thú sư là mỗi vị ngự thú sư mộng tưởng lên đường địa phương chúng ta sẽ vì mỗi vị ngự thú sư trưởng thành hộ giá hộ tống vì ngài đưa lên nhất thần mật phúc lợi mời xem cái này bên cạnh tiểu vân đưa tay nơi này là sân khấu nếu như ngài cần chứng nhận trở thành ngự thú sư hoặc là nhận lấy nhiệm vụ đều cần thông qua sân khấu nhân viên công tác tiến hành xác nhận trần liên khẽ vất cảm sân khấu cùng sở hữu năm vị nhân viên công tác đều ngồi trước máy vi tính có lẽ là bởi vì tới gần tăng ca sân khấu cũng không ngự thú sư những nhân viên này mừng rỡ thanh nhàn Cái này bên cạnh chính là nhiệm vụ đại này bên sánh. là vụ tiểu vân mang thiếu dung n u ê ngọc đ nào mấy đ nhưng trên mạng nhận lấy cần tiến hành tư cách xét duyệt ở đây chỉ cần trải qua sân khấu xác nhận là được trần liên gật đầu biểu thị hiểu rõ trừ cái đó ra hiệp hội ngự thú sư bên trong còn có khu nghỉ ngơi đ ố i c h i ế n khu tập thể hình khu chở nhiều cái khu vực thỏa mãn ngự thú sư các loại nhu cầu tiểu vân m ặ t hướng trần n g uyên thanh â m ê m dịu xin hỏi ngài bây giờ là m u ố n chứng nhận trở thành ngự thú sư vẫn là nhận lấy nhiệm vụ trần n g uyên trả lời ta muốn tìm chu h ú c cán sự hắn trước khi tới liền liên lạc qua chu h ú c có thể vẫn chưa kết nối điện thoại hiển nhiên vẫn còn bận rộn bên trong chu h ú c cán sự tiểu vân rõ ràng r u lên trận nói hội trưởng cùng cán sự nhóm ngay tại họ khả năng còn có một, một lát trần uyên cười nói vậy ta chờ một hồi tiểu vân nhắc nhở tiên sinh k trần uyên ca liếc nhìn g điện thoại di động thời gian chợt gật gật đầu cũng được bất quá ta việc này khả năng cần một hồi trước khi tan việc đoán chừng vô pháp kết thúc tiểu vân trên mặt tươi cười dù cho đến lúc tan việc chúng ta cũng sẽ hoàn thành của ngài sự tình lại đi nghe thấy lời này trần uyên yên lặng đồng tình nổi lên những ngày đáng thương làm con người nhưng hắn lại là nói vậy liền làm phiền các ngươi rồi không phiền thoái tiểu vân mỉm cười sau đó mang theo trần l u y ê n đi tới sân khấu đối nhân viên công tác nói lý tỷ vị này ngự thú sư cần ngài cần làm sự tình gì nàng quay đầu nhìn về phía trần l u y ê n trần l u y ê n đáp ta nghĩ chứng nhận trở thành trung giai ngự thú sư được xưng là lý tỷ nhân viên công tác cũng không ngẩng đầu lên ngón tay lốp bốp sao động tay bù t ố t chứng nhận trở thành sơ giai ngự thú sư xin lấy ra n g à i cá nhân giấy chứng nhận cùng với triệu hoán s ù thú nói được nửa câu nàng đ ố n g nhiên ý thức được không thích hợp thanh â m im b ặ t mà dừng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần uyên t r u n g t r u n g giai ngự thú sư trong phòng họp vương kiến bình liếc nhìn toàn bộ hành trình thanh â m không vội không chậm đối với tháng sau cử hành giới thứ nhất thành phố bảo k h ô n ngự thú sư tranh tài các vị nhất định phải vạn phần coi trọng từ trên xuống dưới đều phải nâng lên tinh thần tranh thủ làm được tốt nhất đến như các ngươi nói tới danh tự ta nghĩ nghĩ chúng ta thành phố bảo k h ô n hướng ngoại một mặt biển hiệu là thái bạch sơn liền dứt khoát gọi thái bạch trẻ đi lời này vừa nói ra đang ngồi mọi người đều là gật đầu phụ họa nói xong danh tự chúng ta nói một chút tuyên truyền cùng báo danh yêu、cầu. vương kiến bình mắt sáng như bước thanh âm t r ầ m ổn tuyên truyền muốn làm đến bao trùm từng cái độ tuổi bất luận là đứa nhỏ học sinh người trưởng thành cùng với lao niên nhân đều muốn biết được thái bạch chén cũng biết rõ thái bạch chén là ngự thú sư tranh tài đến như báo danh yêu cầu chỉ cần là hiệp hội chứng nhận sơ d i a i ngự thú sư liền có thể báo danh tham gia có người lập tức nói hội trưởng cứ như vậy tham gia trận đấu ngự thú sư có thể hay không nhiều lắm lượng công việc của chúng ta sẽ rất lớn vương kiến bình vung tay lên thanh âm vang vọng không có kết chuyện đại đa số ngự thú sư đều là mới nhập môn trình độ một trận sủng thú đối chiến nhiều lắm là ba phút liền có thể giải quy ngồi ở một bên chu húc vớt cảm nói đúng vậy thấp trình độ sùng thú đối chiến cũng không hao phí thời gian liên quan tới thái bạch chén thảo luận có một kết thúc vương kiến bình chậm dãi nói cái tiếp theo sự là liên quan tới tần lĩnh chỗ sâu dị dạng nói đến đây hắn nghiêng đầu nhìn về phía chu húc tổng bộ biết rõ tình huống nơi này về sau cao độ coi trọng trước mắt đã làm ra sơ bộ kế hoạch chu húc ngồi nghiêm trình vương kiến bình nói qua một thời gian ngắn học viện ngự thú tổng bộ một vị giáo sư sẽ đặc biệt tới xâm nhập điều tra đồng thời sẽ có một chút kỳ thứ nhất học viên tùy thân đi theo tổng bộ để chúng ta sớm làm tốt tiếp ứng chuẩn bị đồng thời phải m ậ t thiết chú ý vùng rừng rậm k i a sở hữu biến hóa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chú h ú c rõ ràng như vậy thì nói một chút thứ một chuyện cuối cùng đi vừa dứt lời đã thấy phòng học đại môn bị nhẹ nhàng đầy ra vương kiến bình thư ký bước nhanh đi tới vương kiến bình lông mạy cao lại lập tức đình chỉ nói chuyện mọi người tại đây lâm vào trầm ặ c nếu như không có đặc biệt trọng yếu chuyện khẩn cấp vương kiến bình phi thường chán ghét họp trên đường bị đánh gã mọi người tại đây rất rõ ràng phát giác được vương kiến bình trên mặt biểu lộ xuất hiện hết sức rõ ràng biến hóa đầu tiên là kinh ngạc sau đó là c h ấ n kinh cuối cùng biến thành một loại kinh hỉ đám người đối thư ký cáo chi tin tức phi thường tò mò lại vẫn cứ đều làm ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dáng vẻ cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm hiệu kỳ đợi đến thư ký rời đi vương kiến bình mặt nổi lên hiện không còn che giấu nụ cười nhàn nhạt nói chuyện còn lại ngày mai lại đến thảo luận các vị trước sớm nghỉ ngơi một chút đi mọi người tại đây hào hào gật đầu sau đó trơ mắt nhìn xem vương kiến bình đứng dậy lại hướng phía bên cạnh chu húc nói ngươi đi theo ta hai người bước nhanh rời đi phòng họp yên tĩnh không tiếng động gian phòng lập tức s ô i trào tiếng thảo luận liên tiếp vương thúc chuyện gì tại chu húc trong ấn tượng vương kiến bình luôn luôn m ặ t không đổi sắc rất ít xuất hiện loại phản ứng này chuyện tốt cực lớn vương kiến bình cười mà không nói chỉ là mang theo chu h ú c trưởng chín mươi bảy đ ố m l ử a thực lực kinh khủng chương chín mươi bảy đ ố m l ử a thực lực kinh khủng chu húc chăm chú cùng sau lưng vương kiến bình vẫn là không có kiềm chế lại tò mò trong lòng nhịn không được lại lần nữa dò hỏi vương thúc ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi vương kiến bình phút chốc dừng bước lại ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú cuối hành lang gian kia lóe lên ánh đèn đối chi p h ò n g thanh âm sen lẫn ý cười chúng ta vị này trần cố vân a lại mang đến kinh hỉ trần uyên chu h ú c nháy mắt kịp phản ứng móc ra điện thoại di động xem xét phát hiện trần uyên sớm tại một canh giờ trước liền phát tới tin tức chẳng qua là lúc đó ngay tại họ điện thoại di động bị làm thành máy bay hình thức vừa mới là sân khấu tin tức chuyển đến trần uyên đến nơi này muốn chứng nhận trở thành chung g a i ngự thù sư vương kiến bình cảm xúc dần dần khôi phục lại bình tĩnh chung giai ngự thù sư chu hút mặt mũi tràn vương kiến bình xem xét mắt chu h ú c phản ứng từ tôn nói chu h ú c bất đắc d ì nói vương thúc ta muốn là biết rõ việc này đã sớm nói cho người biết vương kiến bình từ chối cho ý kiến cất bước hướng về phía trước thanh âm trầm ổn đi thôi tiểu h ú c đi gặp thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư vị thứ nhất trung giai ngự thú sư vương thúc còn không có chứng nhận thành công chu h ú c nhỏ giọng nhắc nhở có đảm lượng đến chứng nhận nói rõ việc này đã là ván đã đóng thuyền vương kiến bình mỉm cười sài bước đi đến đối chiến phòng nhìn quanh một vòng ánh mắt của hắn rơi vào ngồi ở trên ghế dài tuổi trẻ nam từ bên trên chậm dại hướng phía trước đi đến ngay tại vì trần u y ê n châm t r ả tiểu vân ngước mắt nhìn thấy vương kiến bình đi tới lập tức gật đầu thăm hỏi đồng thời lui sang một bên hội trưởng vương kiến bình khẽ vất c ằ m chủ động hướng phía trần u y ê n đưa tay phải ra ngưỡng mộ đã lâu trần cố vấn đứng ở một bên buông xuống mặt mày tiểu vân âm thầm giật mình theo nàng biết hiệp hội nội bộ hiện hữu hơn mười vị cán sự nhưng chỉ có hai vị cố vấn tục chuyền hai vị này cố vấn đều là thực lực cường đại ngự thú sư mà lại vì hiệp hội làm ra chắc tuyệt cống hiến có thể nàng căn bản không có nghĩ đến mình ở trước khi tan việc tiếp đãi vị cuối cùng ngự thú sư chính là trong đó một vị cố vấn trần n g liên tại、vương、Kiến、bình、đi đến đối chiến Vương Bình đến h p âm thầm kinh ngạc tại vương kiến bình làm việc không chút nào dây dưa dài dòng căn bản không cùng bản thân hàn huyên ý tứ nhưng hắn thích loại này đi thẳng vào vấn đề lãnh đạo thế là bước nhanh tìm tới đối chiến trong sân suy nghĩ k h a i động trước người hiện hiện khắc họa phức tạp đồ án màu trắng hình tròn đồ trận đốn lửa bao khỏa bạch mang chậm rãi hiện thân chu húc kiềm chế lại nội tâm kích động thấp giọng nói màu trắng triệu hoán đồ trận hắn minh tưởng đẳng cấp xác thực đến t r u n g giai vương k i ế n bình nhẹ nhàng vỗ tay mặt nổi lên hiện cười nhạc ý trần cố vấn tại chúng ta thành phố bảo k h ô n sở hữu đăng ký ngự thú sư bên trong ngươi là vị thứ nhất minh tưởng đẳng cấp đạt tới nhị giai ngươi liền có thể chứng nhận trở thành thành phố bảo khôn vị thứ nhất chung giai ngự thú sư chu húc chen n i ệ m nói hội trưởng chúng ta hiệp hội tạm thời giống như vô pháp tiến hành trung giai ngự thú sư chứng nhận trần u y ê n xứng sở theo thương vấn ngưng nói chứng nhận trung giai ngự thú sư cần tiến hành sùng thú đối chiến có thể thành phố bảo khôn cũng không vị thứ hai trung giai ngự thú sư ai có thể đo ra đ ố m lựa thực lực chân chính ai nói vương kiến bình lộ ra sớm đã cân nhắc kỹ hết thể nụ cười tự tin tập sự bộ vị kia trung giai ngự thú sư không còn đáng sao chúng ta mời hắn tới cùng trần cố vẫn tới một lần luật bản vừa vặn để hắn vậy kiến thức một chút thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư tài nghệ chân chính nhìn thấy trần liên mặt lộ vẻ nghĩ hoặc vương kiến bình đơn giản giải thích nói hai ngày trước thành phố bảo không xảy ra một đợt sự kiện khẩn cấp dính đến nhị giai siêu phạm sinh vật tập sự bộ bên kia liền phái một vị trung giai ngự thú sư tới giải quyết dừng lại một chút hắn nhìn qua trần uyên cười nói bất quá từ hôm nay trở đi ta nghĩ chúng ta bản thân liền có thể giải quyết loại sự kiện này cùng lúc đó chu húc hướng tiểu vân hỏi vị này còn tại khu nghỉ ngơi sao tiểu vân trả lời khu nghỉ ngơi phòng số ba ở giữa vậy ngươi chu húc lắc đầu được rồi ta tự mình đi mời hắn dứt lời chu húc bước nhanh đi ra đồi trên phòng vương kiến bình ngồi ở trần uyên một bên cuối cùng bắt đầu rồi hỏi hàn ân cần phân đoạn trong núi ở quen thuộc sao ngày thương chi tiêu đầy đủ sao nhân viên kiểm lâm cái này một chức trách đối với người minh tưởng cùng huấn luyện s ủ n g thú có ảnh hưởng sao một nhóm lớn vấn đề liên tiếp xuất hiện trần u y ê n từng cái tiến hành trả lời cuối cùng vương k i ế n bình đặt chén trà xuống hỏi một vấn đề quan trọng nhất ngươi nghĩ đi tới thành phố phát triển sao không đợi trần u y ê n trả lời hắn tiếp tục nói trên núi sinh hoạt cố nhiên nhàn nhã ta vậy hiểu ngươi đối hương thổ đặc thù tình cảm nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý đi tới thành phố ăn mặc ngủ nghị cùng với bất luận cái gì vật chất nhu cầu chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết còn có ngươi ra ra chúng ta sẽ để cho hắn hưởng thụ được tốt nhất dưỡng lao phục vụ ngươi chỉ cần làm một chuyện minh tưởng tăng thêm huấn luyện s ủ n g thú bảo vệ ở một bên tiểu vân nhìn như mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực nội tâm sớm đã sóng cả máy liệt nàng đã bắt đầu huyễn tưởng bản thân có được trần nguyên thiên phú về sau mỗi ngày nên vượt qua như thế nào thoải mái tiêu sái thời gian trần nguyên lắc đầu từ chối nhã nhặn hội trưởng đa tạ h ả o ý của ngài nhưng ta trước mắt đích sắc không có đem đến thành phố dự định đợi trong núi ta s ủ n g thú nhóm tiến bộ hội càng nhanh nhìn thấy trần u y ê n thái độ kiên quyết như thế vương kiến bình âm thầm thở dài nhưng cũng không khuyên nữa nói hai người lâm vào ngắn ngủi trơ mặc may mắn chu hút thanh em rất nhanh văng lên hội trưởng, trần Cố Vấn. ta đem tô đội mời đi theo rồi tiếng nói rơi xuống đất một thân ảnh chậm dài xuất hiện được xưng là tô đội nam tử ước t r ư ừ n g ba mươi tuổi không cao không thấp không mập không ốm tướng mạo phổ thông đặt ở trong đám người cũng thuộc về người qua đường giáp trình độ nhìn không ra bất luận cái gì là t h ủ tô tuyền cũng ở đây đánh giá phía trước nam tử trẻ tuổi hai người lướt nhau đều là gật đầu thăm hỏi tô đội q u ấ y g i à y ngươi nghỉ ngơi nhưng chuyện này không có ngươi thực tế tiến hành không được vương kiến bình cùng tô tuyền nắm tay mở miệng cười tô tuyền lắc đầu t h a nhâm bình ổn chúng ta cũng rất muốn cùng ưu tú ngự thú sư giao thủ coi như vương hội trưởng không nói ta biết rồi cũng sẽ không mời mạ tới vương k i ế n bình cười cười tránh ra một cái thân vị vậy các ngươi là trước chuẩn bị một chút vẫn là trực tiếp bắt đầu ta tùy thời có thể bắt đầu t ô tuyển nói ta cũng là trần n g u y ê n gật đầu t ố t tiêu đem trọng tài cùng quay phim sư gọi tới đ ố i chiến lập tức bắt đầu vương k i ế n bình nói rõ ràng chu h ú c gật đầu chương chín mươi bảy đốn l ử a thực lực kinh khủng hai chương chín mươi bảy đốn l ử a thực lực kinh khủng hai một lát sau một đại ca mê ra nhắm ngay đối chiến sân bãi người mặc trang phục chính thức trọng tài mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng tại ở giữa nhất hắn nhìn quanh trái phải xác nhận song phương đều chuẩn bị sẵn sàng về sau phút chốc dơ cao hai mặt cờ xí cao giọng nói như vậy ta tuyên bố trần u y ê n trung giai ngự thú sư đối chiến khảo hạch chính thức bắt đầu bình thường không có gì lạ tô tuyền nghe tới trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu trong c h i p nhóm này toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi tựa như từ một thanh khắp nơi có thể thấy được gì xét đao kiếm biến thành một thanh phong mang tất lộ lợi nhận ánh mắt của h ắ n ngưng lại trước người cấp tốc hội tụ màu trắng triệu h ắ n đ ộ trận một đạo người trưởng thành lớn nhỏ bó chỉnh thể thân hình cùng loại bọ ngựa tương đối thoát gầy toàn thân trên dưới bao trùm lấy ngân sắc khải giáp một đôi liềm lớn tựa như đại l i ề m đao rủ xuống thân thể hai bên trần n g uyên nháy mắt nhận ra cái này s ủ n g thú thân phận ngân giáp bọ ngựa thuộc tính thép tự nhiên sinh ra phẩm chất vì tính anh tại tin tức giới thiệu ngân giáp bọ ngựa tính tình lãnh đạm đối mặt bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ biểu hiện được thờ ớt nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ xuất ra trăm phần trăm nghiêm túc thái độ mà lại ngân giáp bọ ngựa nhìn như hình thể yếu đuối bao quả toàn thân ngân sắc khải giáp lại làm cho nó không sợ bình thường công kích là một tam suy nghĩ chợt lóe lên trần u y ê n trên vai viêm vân c h u ẩ n sớm đã ngao nghe muốn động nó chậm rãi bay đến trần u y ê n phía trước nhẹ nhàng chấn động hai cánh màu u lam đôi mắt nhìn chăm chú ngân giáp bọ ngựa ngân giáp bọ ngựa tay cầm trước người liềm lớn màu xanh n h ạ t đôi mắt dị thường bình tĩnh lẳng lặng chờ đợi thú sư chỉ ngân giáp ngựa thú chỉ sư lệ. Ngân n giáp g bỏ ự thú r o n vang lên ngự g đầu t sư thanh âm, tập xông âm, c h i giáp nhận. Đang nghe thanh âm một máy mắt, ngân giáp bỏ ngựa trước người một mắt, trước âm máy bỏ lệ i ề m lớn n phút chốc trần u y ê n vừa mới thông qua tâm linh cảm ứng để đốn l ử a sử dụng ra diễm lưu liền nhìn thấy ngân giáp bọ ngựa đã tới gần cái sau trước người đã từ trên xuống dưới bổ chém đôi kia liềm lớn một đạo ngân sắc lưu quang phản chiếu trong mắt、Thu. tại h u t nhìn thấy ngân giáp bọ ngựa xuất hiện ở trước mắt một đ h á y mắt đốn l ử a trong lòng còi báo động đại t á c phản ứng của nó tốc độ đã rất nhanh vô ý thức liền kịch liệt đập động cánh ý đồ bay lên trên lên có thể vẫn bị k i a đạo ngân sắc lưu quang đánh trúng cánh chim từng mảnh lông vũ rơi xuống chiếm chiếp chịu đựng ẩn ẩn đau đ ớ n đốn lựa vẫn là bay lên trên lên trên lên may mắn đối chiến một khi bắt đầu trần n g u y ê n liền cảm nhận được cường độ cái này cùng hắn lấy một địch thế chiến thứ hai tháng trương hạo cùng thiệu dương hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chu húc nhỏ giọng nói sông tập chi nhận thép hệ kỹ năng cụ thể biểu hiện là trong nháy mắt bên trong vượt qua một khoảng cách tiếp cận đối thủ đồng phát nội công kích rất khó tránh đi vương kiến bình gật đầu biểu thị hiểu rõ chu húc nhìn qua thân hình hơi có vẻ lay động viên vân chuẩn nói tiếp tô đội ngân giáp bọ ngựa tốc độ công kích rất nhanh một khi phát động công kích giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt sẽ không cho đến đối thủ mảy may phản kháng cơ hội hắn lần này giải quyết con t i ê bạo động nhị giai sùng thú đã là như thế trần u y ê n ngày thường rất ít tiến hành s ủ n g thú đối chiến mà s ủ n g thú đối chiến đối t ô đội mà nói lại là chuyện thường ngày trận này đối chiến rất khó đánh vương kiến bình cười nói ngươi quên mục đích của chúng ta không cần trần cố v â n chiến thắng t ô đội chỉ cần kiểm nghiệm ra nhị giai trình độ là được tiếp xuống liền nhìn hắn phản kích đi tại hai người nói chuyện trong lúc đó tô tuyền đã khởi xướng một vòng mới thế công tâm linh cảm ứng nói ngân giáp bọ ngựa dùng dao thép đưa nó đánh xuống ngân giáp bọ ngựa ánh mắt ngưng lại phút chốc thả người vật lên ngân sát khải giáp tại đèn soi chiếu dọi xuống hiện ra như kim loại con mang trước người liềm lớn hướng về đốn lửa bồ chém tới tại ngân g i á p bọ ngựa nhảy lên một m h á y mắt trần n g uyên liền tâm linh cảm ứng nói đốm lửa dùng phun lửa đánh lui nó thu đốm lửa t h ầ n sắc tức giận bằng tốc độ kinh người hội tụ một đạo bành trướng của lửa đông nhiên hướng phía gần trong gang t ấ c phun ra ngoài hai cặp con ngươi cách quần quận liệt diễm đối mặt không cần để ý tới tiếp tục công kích tô tuyền thần sắc bình tĩnh h ắ n tự tin lấy ngân g i á p bọ ngựa năng lực phòng ngự đủ để đón lấy cái này phát công kích nhưng nếu là viêm vân chuẩn bị g a o thép đánh chúng rất có thể tại chỗ mất mát năng lực chiến đấu loại này quyết định hắn sớm đã làm không biết bao nhiêu lần mỗi một lần hắn đều đúng rồi ngân giáp bọ ngựa đối mặt bành trướng cột lửa không tránh không né chỉ là phối hợp hướng về đốm lửa vung vầy giao thép có thể sau m ộ t khắc lôi cuốn nhiệt độ cực kỳ cao độ cột lửa ngang nhiên đem thôn h ệ tùy theo mà đến là đại hỏa thiêu đốt áo giáp ầ m âm thanh không thích hợp nhìn thấy cái này đạo hỏa trụ độ t h u cùng với rõ ràng cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ t ô tuyền sắc mặt hơi đổi lông mày tùy theo n h ă n lại cái này phát phun lửa chỗ biểu hiện ra độ thuần thục rõ ràng cực cao cột lửa dần dần tiêu tán t ô tuyền vội và ngẩn đầu quan sát đã thấy ngân giáp bọ ngựa trên thân thêm ra rất nhiều rõ ràng đốt cháy khét vết tích ngân sắc Ngân ngợi dáng giáp bỏ bộ r ấ trong là chật ê Viêm n ngước nhìn đỉnh Vân Chuẩn. đất, đầu hết mắt t phía cách sức múa về bay r lúc nhất thời trong sân bên ngoài hoàn toàn tích mịch qua nửa ngày vương kiến bình dẫn đầu lên tiếng xem ra chúng ta đánh giá thấp cái này viêm vân chuẩn thực lực chu húc ánh mắt không ngừng lấp lóe hắn nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy viêm vân chuẩn lúc trắng cảnh khi đó viêm vân chuẩn tùy tiện chiến thắng một con lông sám l i ợ u ứng tựa hồ cùng tình hình bây giờ giống nhau như lúc lúc trước chu húc chỉ là đem trần liên cho rằng một vị vận khí tốt thiên tài ngự thu sư như muốn tạo thành một vị tấm gương nhưng hôm nay xem ra trần liên tiệm lực tựa hồ xa xa không chỉ như thế mặc dù viêm vân chuẩn tại chiến đấu lúc bắt đầu bị thương tổn có thể trần u y ê n s ủ n g thú đối chiến kinh nghiệm dù sao rất ít đồng thời chưa quen thuộc ngân giáp bọ ngựa đối chiến phương thức an thiệt thòi cũng là bình thường nhưng này phát phun lửa là chuyện gì xảy ra trần u y ê n cũng không biết người bên ngoài cảm xúc c h ậ p trùng hắn nhìn thấy phun lửa sinh ra hiệu quả một nháy mắt liền tiếp theo phát ra chỉ lệnh diễm năng tập kích thu đốn lửa nhắm ngay té ngã trên đất ngân giáp bọ ngựa phút chốc thu nạp hai cánh toàn thân quần quận hòa diễm khi thế cấp tốc tăng vọn nhìn thấy một màn này tô tuyền bóng cảm giác không ổn lại vẫn duy trí tỉnh táo ngân giáp b bây giờ ngân giáp bọ ngựa thân thể bị hao tổn muốn né、e、tránh công kích phi thường gian nan chỉ có thể thử một chút đã được ngân giáp bọ ngựa cố nén đau đớn bỏ dậy nhìn thấy đốm lửa hướng mình sung phong mà đến một s á t na đan sen song liêm ngân quang lấp lóe y đổ ngăn lại công kích và n h tiếng oanh minh vang lên tại đốm lửa va chạm chúng đích ngân giáp bọ ngựa một n g y mắt toàn thân h ỏ a diễm ẩm vang bành trướng nương theo lấy to lớn lực t r ù n g kích đồng thời đánh trúng cái sau lửa cháy hừng hực lan tràn ngân giáp bọ ngựa toàn thân đan sen song liêm bị lửa thiếu đốt lại chịu đến to lớn lực chủng kích va chạm phòng ngự tư thế khoả Thú, đạt được chương á y chín n g mươi tám trong núi lớn nhân viên kiểm lâm chương chín mươi tám trong núi lớn nhân viên kiểm lâm thật sự thắng nhìn thấy ngân giáp bọ ngựa nằm trên mặt đất chu húc vẫn có chút không thể tin được hắn rủi rủi con mắt kinh ngạc lên tiếng này làm sao cùng hắn trong tưởng tượng kịch bản không giống nhau lắm mà lại đốm lửa chiến thắng ngân giáp bọ ngựa nhẹ nhõm trình độ hay cùng ngân giáp bọ ngựa chiến thắng con kia bạo động nhị d a i sùng thú không sai biệt lắm đều là đồng dạng dễ như t r ở bàn tay có thể t ô t u y ề n là tập sự bộ bên trong đội trưởng cấp nhân vật ta phải biết tập sự bộ nội bộ bây giờ đội trưởng không đủ mười cái t ừ n g cái đều là trung g i a ngự thú sư nguyên bản hắn chỉ là muốn để t ô tuyển thử một lần trần lên thực lực dù sao cái sau chỉ là nhân viên kiểm l nhưng đối với chiến kinh nghiệm so sánh với cái trước khẳng định kém xa có thể ngắn ngủi mấy phút bên trong đối với cục diện chiến đấu thế đã nghiêng trời lệch đất ngân giáp bọ ngựa hoàn toàn không phải là đối thủ của viêm vân chuẩn chu húc ánh mắt tại trên thân hai người không ngừng chuyển di tâm tư trọng trùng thì thầm thì thầm đó cũng không phải chỉ huy hoặc là chiến thuật tranh lệch mà là chân chân chính chính sức mạnh cứng tranh lệch viêm vân chuẩn biểu hiện ra chiến l ự c không hề nghi ngờ thắng được ngân giáp bọ ngựa không ít hắn nghiêng đầu nhìn về phía vương kiến bình chuẩn bị nói ra mình ý nghĩ đã thấy cái sau nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chằm chấn uyên ngược lại là vương kiến bình thì thào lên tiếng nếu như bảo trì dạng này tốc độ tiến bộ không được bao lâu chúng ta hiệp hội liền sẽ bởi vì hắn mà vinh quang Không vương kiến bình lắc đầu chúng ta đã bởi vì hắn mà vinh quang là ta thua t ô tuyền lấy lại tinh thần hắn bước nhanh đi đến ngân giáp bọ ngựa trước mặt tiếp nhận tiểu đào trong tay trị liệu dược cao tự thân vì hắn bôi lên loại này trị liệu dược cao giá bán không ít khả năng có đủ hiệu nhanh trong trị liệu nhiều loại t h ư ơ n g thế t ô tuyển động tác phá lệ mềm nhẹ đồng thời phi thường tỉ mỉ không có bỏ qua bất luận cái gì một nơi cháy hát bộ vị cùng lúc đó trần u y ê n vậy dùng tiểu đào đưa tới dược cao vì đốm lửa chữa thương đồng thời ấm giọng nói vất vả ngươi rồi đốm lửa lần này biểu hiện phi thường tuyệt là một vị hợp cách ngựa thú sư cho s ủ n g thú cảm xúc giá trị nhất định phải kéo căng chiếm chiếp đốm lửa vừa cảm thụ dược cao bôi lên tại trên cánh ý lạnh như băng một bên thân mật cọ sắt trần u y ê n gương mặt lúc này tô tuyền đã bôi tốt dược cao cũng đem ngân g i á p bọ ngựa thu hồi s ủ n g thú trong không gian nghỉ ngơi tại s ủ n g thú trong không gian sùng thú thương thế sẽ lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành khôi phục hắn chậm rãi hướng phía trần liên đi tới đồng thời đưa tay phải ra nguyên bản không hề bận tâm mặt bên trên phơi tự giới thiệu mình một chút ta là tô tuyển tập sự bộ thứ bảy tiểu đội trưởng trần uyên nằm tay trần uyên trước mắt là một vị nhân viên kiểm lâm đang nghe nhân viên kiểm lâm một nháy mắt tô tuyển lông mày hướng lên vậy một cái kinh ngạc nói nhân viên kiểm lâm không đợi trần uyên đáp lại hắn điều chỉnh sợ run suy nghĩ nói ra mục đích thực sự trần uyên có hứng thu gia nhập tập sự bộ sao ta có thể trực tiếp vì ngươi dẫn tiến chỉ cần thân phận tin tức quá quan ta cam đoan ngươi trực tiếp có thể lên làm đội trưởng trần uyên sắc mặt xứng sở lại là cảnh ô l i u lúc này lại nghe được vương kiến bình trùng điệp tặng hắng một cái sải bước đi đến bên cạnh hai người không nhanh không chầm nói t ô đội cái này sợ rằng không phù hợp quy định đi tô t u y ể n nết miệng cười một tiếng vương hội trưởng ngài hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn quy định là nhằm vào tầm thường trần n g uyên loại này cực kỳ nhân tài ưu tú hoàn toàn có thể không nhìn sở hữu quy định vương tiến bình nghe thấy lời này nhữ mày lại c h ầ m giọng nói trần n g uyên bây giờ là chúng ta thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư cố vấn mà lại gồm cả nhân viên kiểm lâm một trước không thể gia nhập tập sự bộ hắn bỗng nhiên có chút hối hận để tô tuyền hỗ trợ kiểm nghiệm trần uyên thực lực tô tuyền vung tay lên những này đều không phải vấn đề chúng ta tập sự bộ có thể giút đỡ giải quyết dứt lời hắn chăm chú nhìn trần n g uyên ánh mắt nóng bỏng trần n g uyên lấy ngươi trước mắt biểu hiện ra thiên phú cùng với thực lực đi tới tập sự bộ có thể hưởng thụ tối cao quy cách bồi dưỡng nhường ngươi lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành thật có lỗi tô đội trưởng ta tạm thời đối gia nhập tập sự bộ không có có ý tưởng ta chỉ hy vọng trần n g uyên bất đắc dĩ cười cười đem chính mình chỉ nguyện lưu tại trên núi ý nghĩ toàn bộ nói ra vậy quá đáng tiếc tô tuyền âm thầm thở dài sau đó tại vương k i ế n bình nhìn chăm chú đưa tới một tấm danh thiếp phía trên này có ta phương thức liên lạc ngươi chỉ cần cải biến ý nghĩ liền lập tức liên hệ ta chúng ta tập sự bộ từ trên x u ố n g dưới hoan nghênh như n g ư y i loại này thiên tài gia nhập trần u y ê n hơi hơi do dự nhìn thấy một bên vương kiến bình nhẹ nhàng sau khi gật đầu vẫn là đón lấy danh thiếp được vương hội trưởng vậy ta liền đi trước rồi t ô tuyển hướng phía ba người phất phất tay quay người rời đi đối chiến phòng trần u y ê n vội vàng lên tiếng tô đội trưởng mời ngươi v â n v â nghe n thấy lời này vương kiến bình sắc mặt biến hóa nắm chặt song quyền nội tâm vậy mà hiện ra một cố vô hình khẩn trương tô đội càng là trực tiếp quay người mặt lộ vẻ y cười thay đổi chủ ý sao không phải ta nghĩ khoảng cách gần nhìn xem nguyên g â n giáp bọ ngựa trần liên lắc đầu t ô tuyển một lát sau đợi đến t ô tuyển rời đi trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía vương k i ế n bình nhắc lại hội trưởng ta sẽ không rời đi t ầ n lĩnh vương kiến bình nắm g nhìn trần uyên ngự a khi phức tạp nói kỳ thật tô đội nói không sai tập sự bộ là một lựa chọn tốt đ ồ i dưỡng cường độ so sánh với hiệp hội càng lớn nhưng hắn dừng một chút thở dài nói bọn hắn chấp hành đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trần uyên nhất thời im lặng bất quá cùng bọn hắn tạo mối quan hệ chuẩn không sai các ngươi về sau nhất định sẽ có cơ hội tiếp xúc không nói những thứ này vương kiến bình nhìn thấy trần thần sắc biến nào đúng lúc nói sang chuyện khác chúng ta bây giờ sẽ đem cái đối chiến trong video chuyển đến toàn bộ đoán chừng không được bao lâu liền có thể thông qua xét duyệt thời gian không còn sớm hôm nay chúng ta một đợt ăn một bữa cơm đi ngay tại lầu năm p h ò n g ăn trần u y ê n gật đầu vậy liền q u ấ y g i à y hội t r ư ở n g rồi tính thế nào q u ấ y g i à y đâu vương kiến bình vỗ vũ trần u y ê n b ả vai ngự khi ôn hòa ta còn phải cảm tạ ngươi vì hiệp hội mang đến hai cái kinh hỷ lớn trần u y ê n cười mà không nói chu húc đông nhiên nói hội trưởng tô đội phát tới tin tức để cho ta đem đối chiến video phát cho hắn vương kiến bình nói phát cho hắn đi đoán c h lão đại một nhìn thấy hồi phục tô tuyền nhắm mắt lại lảng lạng hồi tưởng lại lúc trước khung cảnh chiến đấu sau một lúc lâu chán của hắn thấm đẩy mồ hôi dị chỉ huy của hắn từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện sai lầm nhiều lắm thì tại ngân giác bọ ngựa dùng sông tập chi nhận đánh trúng viêm vân chuẩn về sau hơi do dự một lần muốn hay không thừa thắng sông lên cái này dù sao chỉ là kiểm nghiệm trình độ chiến đấu mà lại đối phương hiệp hội người đứng đầu lại tại bên cạnh quan sát nhưng trừ chỗ này chi tiết không có làm đến nơi đ ế n trốn hắn không còn sai lầm tô tuyển cũng không cho rằng chỗ này chi tiết đưa đến bản thân thất bại coi như mình thừa thắng sông lên lấy được hiệu quả cũng vô pháp khiến cho trực tiếp mất mát năng lực chiến đấu trái lại viêm vân chuẩn chiến lực muốn rõ ràng cao hơn ngân giác bọ ngựa không ít cho nên mỗi một phát công kích đều phá lệ thứ hai thép thuộc i tính t i di sùng thú đối mặt hỏa thuộc tính sùng thú tồn tại thiên nhiên thế yếu tô tuyền im lặng gật đầu đây cũng là hắn chọn là hai điểm trọng yếu nguyên nhân lão đại người này thân phận gì có thể lôi kéo đến chúng ta bộ môn sao có thể hứa hẹn hắn một cái tiểu đội trưởng chức vụ mà lại cho đến cao cấp nhất b ổ i dưỡng quy cách t ô tuyển cười khổ gửi đi tin tức lão đại đừng suy nghĩ nhân ra chỉ là nhân viên kiểm lâm chỉ muốn đợi trong núi lão đại ngày một ư ơ i chín tháng chín thứ sáu thời tiết âm tỉnh lại sau giấc ngủ đã đem gần giữa trưa trần uyên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra vô ý thức đưa tay đi sờ dưới gối đầu điện thoại di động ấn xuống giải t o a k hóa trói mắt quang mang để hắn meo mắt lại nửa ngày một đầu tin nhắn bắn ra ngoài tôn kính trần uyên tiên sinh chúc mừng ngài thông qua chung g i a ngự thú sư chứng nhận từ lúc khoảnh khắc ngài chính là đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng bộ thứ 88 vị trung giai ngự thú sư nguyện ngài tương lai ngự thú sư con đường một đường sáng chói xét thấy ngài làm ra chắc tuyệt công hiến có thể đạt được năm trăm điểm công hiến đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng bộ năm trăm điểm công hiến trần n g uyên nhất thời hai mắt tỏa sáng mở ra ngự thú sư website chính thức thính danh trần n g uyên tuổi tác hai mươi lăm đ ả n g cấp trung giai ngự thú sư sở thuộc hiệp hội thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư điểm công hiến bảy trăm sáu mươi sáu tăng thêm trước kia còn dư lại điểm công hiến chu ù n vân g với viêm c ẩ n tiến giai y chúc mừng, chúc mừng, húc trong i điểm tục được lấy giọng nói sen lẫn tràn đầy ý cười dừng lại một chút hắn nói tiếp bất quá vị thứ hai t h u n g giai ngự thú sư hẳn là rất nhanh liền xuất hiện vị thứ hai trần nguyên hỏi chu húc gật đầu đáp chúng ta hiệp hội trước mắt có hai vị cố vấn một vị là người một vị khác cố vấn đoán chừng rất nhanh có thể trở thành trung giai ngự thú sư hắn lớn hơn ngươi không ít nhưng ngự thú sư thiên phú rất cao là thành phố bảo k h ô n vị thứ nhất minh tưởng thành công ngự thú sư hắn người này rất tốt mặt mũi mà lại thắng bại lòng thắng mạnh nếu như biết rõ ngươi trước hắn một bước trở thành trung giai ngự thú sư về sau phản ứng đoán chừng sẽ rất kịch liệt vị này cố vấn tên gọi là gì trần l u y ê n hỏi thạch cương trần u y ệ n nói nghe xong chính là rất kiên cường danh tự chu húc yếu đất nói tập thể hình người đ ạ được cánh tay so hai ta bắp đùi còn to hơn trần u y ệ n hít sâu một hơi nói sang chuyện khác ta nghe nói chúng ta thành phố bảo không còn có vị thiên tài ngự thú sư gọi trang giản bạch tới chu húc phất phất tay đây chỉ là bên ngoài thiên tài ngự thú sư thiên tài chân chính đều là giống như ngươi tuy không là ngoại nhân biết rõ có thể thiên phú hơn xa cái trước trần u y ê n bị chu húc thổi phồng có chút lâng lâng hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái nói chu ca ngươi thái quá khen l ê n rồi chu húc lắc đầu trước mắt xuất sắc nhất ngự thú sư tụ tập tại ba cái địa phương một là tập sự bộ hai là học viện ngự thú tổng bộ ba là các nơi hiệp hội ngự thú sư ngươi thuộc về nhất ngoại lệ tồn tại trong núi lớn nhân viên kiểm lâm chương chín mươi chín hiệp hội lúc nào xuất hiện loại này b i ế n thái chương chín mươi chín hiệp hội lúc nào xuất hiện loại này b i ế n thái rời giường ăn cơm trưa chu húc đề nghị tổ chức một lần chúc mừng h ọ p tối trần uyên từ chối nhã nhặn hắn đối tương tự h ọ p tối không có chút nào hứng thú hắn vẹn vẹn nhận biết chu húc một người dù cùng vương hội trường ăn cơm tối bỏ thêm phương thức liên lạc nhưng khách quan bên trên tồn lấy tuổi tắc cùng với k h á c phương diện ngăn cách không thể nào làm được giống như chu húc tự nhiên giao lưu、Hôm、hồi học tối bên trên nhất định sẽ xuất hiện một chút hoàn toàn không nhận biết hiệp hội thành viên trần uyên đối loại này xã giao luôn luôn kính sợ tránh xa không bằng trở lại nông trường làm b ỗ n h i ê n ăn cùng lũ tiểu gia nhưng vương hội trưởng vẫn là phát tới tin tức biểu thị chúc mừng cũng để nhân viên công tác trong đêm biên soạn hôm nay truyền thông chính thức thông cáo nhận liệt chúc mừng ta thành phố vị thứ nhất t r u n g giai ngự thú sư sinh ra trần uyên điểm vào xem mắt như là đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng bộ ban bố thông cáo một dạng bên trong đồng dạng chưa từng lộ ra bản thân thông tin cá nhân hỏi ra trong lòng nghi hoặc chu húc đơn giản giải thích nói đây là phía trên đối với các n g ư â i loại này ưu tú ngự thú sư bảo hộ biện pháp trước mắt xã hội thế cục cũng không hoàn toàn gió em sóng lặng có đôi khi danh tiếng quá thịnh cũng không phải là chuyện tốt trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu hỏi tiếp kia giống lý thiên vân trang giản bạch loại này đâu bọn hắn thuộc về một cái khác cực đoan chu húc châm trước câu nói chậm rãi giải, giải thích nói bọn họ đều là người trẻ tuổi mà lại dung mạo xuất chúng lại là kỳ thứ nhất học viên phi thường thích hợp dựng nên điển hình đồng thời siêu cao nhiệt độ cùng nhân khí để bọn hắn đồng dạng an toàn nhằm vào bọn họ bất luận cái gì hành động đều sẽ không chỗ che thân hỏi xong trong lòng nghi hoặc trần n g u y ê n điểm tiến thông cáo bình luận khu thành phố bảo k h ô n cũng là thiên đồ đã vậy còn quá nhanh liền có trung g a i ngự thú sư rồi ta không tin ta không tin thành phố bảo Khôn không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện trung g a i ngự thú sư trừ phi ngươi để hắn đến một đối một chỉ đạo ta ta tự mình kiểm nghiệm xuống nước bình kiến nghị vị này ngự thú sư đến thành phố các trường học nói một chút tâm đắc cùng kinh nghiệm ngự thú sư con đường cũng quá khó khăn không phải ta vừa minh tưởng thành công liền có trung giai ngự thú sư hà nha một người tịch mịch đêm khuya cần người cạnh bên trần u y ê n mạc không biểu tình đóng lại bừa bộn bình luận khu bắt đầu ở trên mạng lục soát lên phong bình tốt nhất trường dạy lái lần này tới đến thành phố b ả o khôn trừ chứng nhận trung giai ngự thú sư bên ngoài còn có một cái chuyện trọng yếu thẳng đến trông thấy một chỗ tưởng thụy trường dạy lái hắn ấn mở vị trí thì thầm thì thảo chính ngươi rồi Nửa giờ sau, có lối với tiên sinh, ngài sau, giờ lối với lại có có lặp thể ở các một lát ầ n vấn vừa đề mới r sau nàng h vẹ mặt câu xin tiên sinh ngài vẫn là không muốn trêu cờ ta một con chó sao có thể kiểm tra bằng lái ngao ngao nghe thấy mình bị kỳ thị Coca lập tức lập k h ô nghe vui, nó ư ớ n thấy lời này coca nguyên bản lay động cái đôi biến thành hiệu siêu rơi cỏ đôi chó nó giàu di không vui rủ xuống đầu phát ra hủy khuất tiếng nghệ nào anh trần nguyên miếng miệng h trương chủ quản nghiêng lý i ả trưởng n dạy c đầu nhìn về phía trần uyên đưa tay phải ra ngài hẳn là ngự thú sư ly mời tới bên này trần uyên đi theo trương chủ quản đi đến một gian văn phòng hai người ngồi xuống cái sau lập tức hỏi không biết ngài nói tới là thật là giả nó thật sự muốn thi bằng lái sao nên tiếp có ca tràn ngập chờ mong ánh mắt trần uyên do dự gật đầu đúng nó đối lái xe cảm thấy rất hứng thú trương chủ quản khẽ vất cảm mặt bên trên ý cười càng thêm rõ ràng ta hiểu siêu phạm sinh vật trí thông minh cũng không thấp hơn bộ phận nhân loại thậm chí tại một số phương diện so với chúng ta càng thêm thông minh sơ sơ dừng lại hắn trầm rãi nói vất quá siêu phạm sinh vật kiểm tra bằng lái việc này cần đợi thêm một đoạn thời gian、ừ. mắt thấy sự tình có chỗ chuyện cơ trần uyên mặt lộ vẻ n g h i hoặc ngài là tôn quý ngự thú sư hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn linh khí khôi phục về sau xã hội từng cái phương diện đều sinh ra cực kỳ sâu xa biến đổi trương chủ quản lúc cười lên h í p mắt lại phối hợp mập mạp khuôn mặt dễ dàng làm cho lòng người sinh hào cảm trần uyên khẽ b ấ t cảm trương chủ quản nói tiếp loại này biến đổi tương tự ảnh hưởng đến chúng ta nghe nói phía trên đã tại nghiên cứu tọa kỵ sùng thú c h ê n dụng thông đạo xây dựng đến lúc đó có được tọa kỵ sùng thú ngự thú sư đều sẽ trở thành bánh trái t h ơ n ngon thành phố chúng ta bên trong có nhà công viên trò chơi hai ngày trước đẩy ra một hạng tân phục vụ. chỉ cần tốn hao năm trăm nguyên liền có thể ngồi cưỡi tọa kỵ sùng thú mười phút sinh ý thịnh vượng vô cùng trần n g u y ê n từ chối cho ý kiến trước mắt có được tọa kỵ sùng thú ngự thú sư là cực thiểu số dù sao muốn trở thành tọa kỵ hình thể cực kỳ thứ nhất tính tình ôn hòa là thứ hai sức chịu đựng sùng túc là thứ ba hạo t ử lợn d ừ n g giáp sáng ngược lại là có thể trở thành tọa kỵ sùng thú chư chư kỵ sĩ、si、không mất mặt trần n g u y ê n âm thầm suy nghĩ mà muốn để tọa kỵ sùng thú lên đường cũng cần thi đậu tương ứng giấy chứng nhận chứng chủ quản phát giác được trần liên thần sắc biến hóa tiếp tục nói cùng lúc、đó. c ũ n n g có g ư ờ i đưa ra để ra có n ă n g l ự chín đặc t ù sủng bằng phận thú thi đầu lái, thay thế bộ phận tài lái, đầu bộ xế. v dụ h ư n ó i tinh thần hệ sủng thú, sủng bọn hệ c h ú n g có t h ể trực t i ế p dùng l ự c l ư ợ nào g tinh thần c n không g thêm tỉ mị không chế mị c xuất e h i ệ s u cùng hiện ệ số an cao. toàn càng cao. Hoặc là tứ tí Hoặc là d u kỷ, b ọ chúng thông minh không thua kém nhân trí kém loại n h t a y có thể tại k bên g thái hai chương chín mươi chín hiệp hội lúc nào xuất hiện loại này bên thái hai trần u y ê n đối trương chủ quản nói tới tứ tí diệp khỉ hơi có nghe thấy đây là một loại một hệ s ủ n g thú có được bốn cái linh hoạt cánh tay cùng với rất cao trí thông minh để s ủ n g thú đảm nhiệm tài xế có thể hay không quá xa xỉ trần u y ê n nhịn không được hỏi trương chủ quản cười ha h à nói đây chỉ là cái manh lưới hiện tại không người điều khiển kỹ thuật đều tương đối thành t h ủ c h ắ c chắn sẽ không để s ủ n g thú đi làm tài xế nhưng phía trên nhất định sẽ bông lỏng quy định tương quan để s ủ n g thú có được thi đậu bằng lái tư cách như vậy bọn hắn cũng có thể đem sùng thú vận dụng đến từng cái phương diện cùng lĩnh vực tiến một bước giải phóng sức sản xuất nói đến đây trương chủ quản nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên hỏi nếu như ta thu được tương quan tin tức sẽ lập tức thông chi ngài ngài có thể mang theo ngài sùng thú đến miễn phí thi đậu bằng lái nhưng ta có một cái yêu cầu trần uyên rõ ràng thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý thần sắc không thay đổi yêu cầu gì đến lúc đó nó đi thi bằng lái thời điểm có thể thuận tiện giúp chúng ta đánh một chút quảng cáo sao trần uyên lông mày nhữ lại ồ so với người bình thường thi đậu bằng lái sùng thú kiểm tra bằng lái hiển nhiên càng có lưu lượng trần uyên xem xét mắt bên cạnh cười ngây n g a coca suy nghĩ một lát gật đầu đáp ứng có thể d ừ n g một chút hắn nói bổ sung nhưng ta hy vọng không muốn chiếm cứ quá nhiều thời gian một phen trò chuyện về sau trần uyên đi ra tường t h ụ y trường dạy lái đem trương chủ quản danh thiếp bỏ vào trong ba lô đón xe tiến về trạm vận chuyển hành khách bầu trời so sánh với buổi t r ư a càng thêm âm chầm mây đen đ è ép tại thiên khung phía dưới âm phong thỉnh thoảng thổi qua rõ ràng là giữa hè thời tiết lại cho người ta một cô đ i ề u hưu thanh lanh chi ý nhìn thấy k h ắ c thường thời tiết trần uyên tóc mày chỉ hy vọng nhanh trở lại nông trường thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cao、Úc. một cái vóc người khôi ngô lại cao lớn nam tử chậm rãi đi đến đại môn hắn mày dậm mặt chữ điển mặc dù mặc tây trang màu đen lại không cách nào che lại rõ ràng nô lên cơ bắp xa xa nhìn lại tựa như một tôn thắp sát vừa thấy được vị này bước vào đại sảnh an ninh canh giữ cửa lập tức hô buổi chiều tốt thạch cố vấn thạch cương n ế t miệng cười một tiếng dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ bở vai của hắn cái sau lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị đệ sợp thạch, thạch cương vung tay bảo an vuốt vớt bà vai lên tiếng nói nghe thấy lời này thạch cương nhẹ nhàng tằng hắng một cái chặt dùng cực kỳ âm thanh v a n rồi nói hoặc, cái này đều bị ngươi phát hiện ai không có cách buổi sáng hôm nay lúc thức dậy phát hiện đột phá đến trung giai ngự thú sư khí lực vậy đi theo lớn thêm không ít lời này vừa nói ra bảo an lập tức hai mắt sáng lên kích động hô thạch cố vấn trở thành trung giai ngự thú sư hà n h a giờ khắc này một viên đá g i y lên ngàn cơn sóng lui tới ngự thú sư nhóm lập tức đưa ánh mắt về phía ngẩng đầu đỡ ngự c thạch cương trên thân tiếng nghị luận liên tiếp đây là hiệp hội vị kia thạch cố vấn a nhanh như vậy liền trở thành trung giai ngự thú sư rồi nếu không nói người ta có thể lên làm cố vấn đâu quá lợi hại đi ta mới vừa vẫn trở thành ngự thú sư mỗi nghe thấy một câu tán dưng mình thạch cương đều sẽ cười nhẹ nhàng gật đầu nội tâm tiểu tức vọt vô cùng s u n g động thạch cương đi đường mang gió to con thân hình hướng phía sân khấu đi đến trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo ý cười ta đến tỉnh h cầu chứng nhận chung giai ngự thú sư hắn nhìn qua sân khấu nhân viên công tác cười nói thuận tiện giúp ta liên lạc một chút vương hộ i trưởng hỏi một chút hắn trở thành thành phố bảo khôn vị thứ nhất chung giai ngự thú sư có cái gì đặc thù b ấ n thường nhân viên công tác nâng lên đầu biểu lộ phức tạp không có ý tứ thạch cố vấn ngài không phải vị thứ nhất、ừ. thạch cương vô ý thức khẽ dạc chợ phản ứng trở về chừng lớn như trông đồng con mắt lợi này của ngươi có ý tứ gì? n、so、đây là hiệp hội buổi sáng ban bố thông cáo nhân viên công tác lật ra truyền thông chính thức thông cáo thạch cương nhìn xem thông cáo bên trong một hàng chữ nhỏ nguyên bản nhảy công tâm tỉnh nháy mắt trở nên cùng bên ngoài hữu ám thời tiết giống nhau như lúc hắn yên lặng nắm chặt xong quyền trầm giọng nói có vị này ngự thú sư tin tức sao cái này thuộc về cơ mật chính ta đến hỏi thạch cương trước khi đi đ ạ i bao p h ụ sân khấu nhân viên công tác cấm ảnh nháy mắt tiêu tán cái này khiến cái sau thở phào m ộ t hơi đi tới hội trưởng văn phòng thạch cương gõ cửa bên trong rất nhanh chuyển đến thanh âm mời đến thạch cương đẩy cửa tiến vào lớn tiếng hét lên hội trưởng nghe nói có người trước ta một bước trở thành trung giai ngự thú sư người này lai lịch gì giống như ngươi đều là cố vấn vương kiến bình k h ẽ nhấp một cái trả không nhanh không chầm nói thạch cương nắm chặt quyền phải ánh mắt long lanh hội trưởng ta không phục ta muốn cùng hắn tiến hành sùng thú đội chiến vương kiến bình nói ngươi vì cái gì không phục thạch cương nói minh tưởng tiến độ nhanh chẳng có gì ghê gớm đối với ngự thú sư tới nói sùng thú thực lực mới là trọng yếu nhất ta thỉnh cầu cùng hắn tiến hành sùng thú đối chiến vương kiến bình nghe thấy lời này mặt bên trên lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt thạch cố vấn ngươi còn nhớ rõ tô đội sao đương nhiên nhớ được thạch cương gật đầu tô đội ngân giáp bọ ngựa mạnh phi t h ư ờ n g lần này cùng hắn làm nhiệm vụ thấy tận mắt hắn nhẹ nhõm c h â n áp con hắn kia bạo động nhị g a i sùng thú rất là bội phục vương kiến bình chậm rãi gật đầu tiếp theo nước mắt nhìn về phía thạch cương biểu lộ ý vị sâu xa một vị khắc cố vấn t r u n g giai ngự thú sư khảo hạch chính là đối chiến t ô đội n g ư ơ i đ o á n kết quả thế nào bị t ô đội đánh n gục thạch cương hỏi vương k i ế n bình mỉm cười đối chiến bắt đầu hai phút t ô đội ngân giáp bọ ngựa liền nằm trên mặt đất dậy không nổi thạch cương lâm vào thật lâu chờ mặc hắn biểu lộ cấp tốc biến ả o cuối cùng đứng dậy hướng phía vương k i ế n bình gật gật đầu thanh em khẳng hẳn hội trưởng váy dày ngươi dứt lời thạch cương yên lặng rời phòng làm việc tiến về tập thể hình khu nửa giờ sau mồ hôi rầm r ề thạch cương tắm rửa lấy thân thể trong đầu còn tại quanh quần vương k i ế n bình câu nói kê đối chiến bắt đầu hai phút t ô đội ngân giáp bọ ngựa liền nằm trên mặt đất dậy không nổi hắn đ ỗ n g nhiên một quyền nện ở trên tường hùng hùng hổ hổ nói n g i ó i hiệp hội lúc nào xuất hiện loại này biến thái nhưng khi hắn mặc quần áo rời đi tập thể hình khu nhưng lại không thể không đối mặt một hiện thực tàn g cốc hắn chứng nhận trở thành trung giai ngự thú sư còn phải cùng người kê đối chiến nghiệm chứng thực lực bản thân thạch cương một lần nữa trở lại vương tiến bình văn phòng khi thế cùng thanh âm đều so lúc trước nhỏ không b t hội trưởng ta muốn tiến hành chứng nhận ngươi để vị kia cố vấn thẳng thắp lưng bất kể nói thế nào hắn đều là chúng ta hiệp hội một phần tử thực lực của hắn càng mạnh đối với chúng ta càng tốt ngươi có thể nhận thức đến điểm này ta thật cao hứng vương kiến bình cười gật đầu nhưng lại mở ra hai tay nhưng là rất đáng tiếc ngươi bây giờ không thể cùng hắn đối chiến vì cái gì bởi vì hắn trở lại tần lĩnh tiếp tục làm nhân viên kiểm lâm rồi a thạch cương mắt choáng chương một trăm mưa s ố i xả bên trong nông trường t r ư ơ n g một trăm mưa s ố i xả bên trong nông trường đến thái bạch huyện đã xem gần trạm vào tối trần liên mắt thấy bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn cũng may là một vị lão tài xế chân liên đối loại tình huống này cũng không lạ lẫm hắn thậm chí tại vùng núi bên trong gặp qua sương mù liên miên mấy chục cây số trước sau tầm nhìn không đủ năm mét cực đoan tình huống ác liệt chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên nhưng đối với tuyệt đại đa số tài xế tới nói gặp được loại tình huống này tốt nhất đừng đi ra ngoài an toàn là số một vị ngoài cửa sổ nổi lên quỹ khóc sói gào giống như nghẹn ngào tiếng gió cửa sổ xe tùy theo ô ô rung động bầu trời đã bị bóng đêm bao phủ quanh có khúc hiệu đường núi vẹn vẹn có đèn xe tỏa ra sáng lời chiếu sáng phía trước theo độ cao so với mặt biển lên cao nhiệt độ vậy bắt đầu hạ xuống trần n g u y ê n mở đến một nơi an toàn vị trí dừng lại đem đốn lửa cùng coca đều triệu hoán đi ra ở trong loại hoàn cảnh này lái xe trần n g u y ê n cần đốn lửa ngồi ở vị trí kế bên tài xế tỏa ra nhiệt lượng xua tan độ cao so với mặt biển lên cao cùng với trời mưa mang tới hàn ý cần hoạt bát coca gào hơn mấy thanh âm nhường cho mình tinh thần thời thời khắc khắc bảo tr vì hai đứa nhóc đeo lên dây an toàn về sau trần uyên chậm rãi khởi động xe con c h i ế m chiếp đ ố m l ử a giật giật thân thể tranh thủ nhường cho mình cùng trần uyên dựa vào thêm gần nhường cho mình thân thể tỏa ra nhiệt lượng tốt hơn ấ m áp hắn ngao c o ca quay đầu nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua ưu ám cảnh sắc lắng nghe gào thét mà qua tiếng gió thần sắc càng thêm hưng phấn nó muốn tung ra cửa sổ xe ở nơi này gào thét nghẹn ngào trong tiếng gió chạy băng băng rong rổi tại vô biên vô tận giữa đồng trống nhưng khi có ca nhìn về phía hết sức chuyên chú lái xe trần uyên nội tâm cố này lập tức tan thành mấy khói Vẫn là về nhà không bọn biết vịt vịt chân chân vịt nổi lên mặt nước n g n g đầu đầu nhìn về phía h u ám bầu trời một g i ọ t tiếp lấy một g i ọ t hạt mưa rơi vào đỉnh đầu của nó vị t vịt sờ sờ ướt át lông tóc mặt lộ vẻ vui mừng Các các cạc. trời mưa rồi trời mưa rồi vị t vị thích t nhất trời mưa nha chân chân vịt nhảy đến trên bờ mặt cho tiểu vũ vẩy xuống ở trên người không nhanh không chậm hướng phía viện tử đi đến đi đến một nửa đ ô n nhiên nhìn thấy nhóc đầu sắt từ trong xào huyệt nô ra đường ư ờ i trên mặt không biểu lộ nhìn chằm chằm không ngừng rơi xuống nước mưa C -c -c. chân chân vịt đi đến nhóc đầu sắt trước mặt hoặc động tác của nó ngẩng đầu nhìn trời cũng thấy một hồi lâu cũng không có nhìn thấy kỳ quái đồ vật giắc nhóc đầu sắt túi đầu dội ra móng u ố t chỉ chỉ xào huyệt chân chân vịt d ư ớ n cổ lên nhìn xuống dưới lúc này mới phát hiện rơi xuống hạt mưa không ngừng hội tụ hình thành một đầu tiểu thủy lưu vọt vào nhóc đầu sắt vị trí trong xào huyệt bùn đất đã ẩ m ớt một mảnh theo mưa rơi càng lúc càng lớn đầu này tiểu thủy lưu cũng ở đây cấp tốc quyết trường chân chân vịt đã tưởng tượng đến cái này xào huyệt chẳng mấy chốc sẽ bị nước mưa ngâm đầy hoặc là bị xung đạn chân, chân vịt đồng tình ngắm nhìn biểu lộ càng ngày càng nặng trọng dùng cánh vô vô cái sau bà vai các cả không quan hệ vịt sao huyệt không còn còn có thể trùng tiến chúng ta bây giờ cùng đi chơi nước đi g i á p nhóc đầu sắt không chút do dự lắc đầu c ự tuyệt chân chân vịt mời các c ạ chân chân vịt bất đắc dĩ rời đi nơi này đi đến một nửa đ ỗ n g nhiên q u a y đầu xem xét xuyên thấu qua màn mưa có thể mơ hồ trông thấy nhóc đầu sắt tựa như một tôn trầm mặc pho tượng lặng im tại nước mưa cọ rửa bên trong đợi tại chính mình trong sao huyệt đột nhiên nhóc đầu sắt bắt đầu chuyển động nó tiến vào trong sao huyệt một chuyến tiếp lấy một chuyến đem chính mình cất giữ rau quả rời ra ngoài các cả chân chân vịt ma xui quỷ khiến trở lại nhóc đầu sắt bên người vỗ ngực một cái biểu thị mình có thể hỗ trợ qua hồi lâu hai đứa nhóc đem sở hữu rau quả đem đến trong nhà kho thở hồng hộc chân chân vịt lúc này mới thở phào một hơi giấc nhóc đầu sắt hướng phía chân chân vịt gật gật đầu biểu đạt nhất trịnh trọng lòng biết ơn ha ha tí tách tí tách tiếng mưa rơi bên trong tiếng gió càng thêm gào thét chân chân vịt c h ợ t nghe loáng thoáng sốt u ruột tiếng g ả o ha ha ha nhóc đầu sắt nghiêng hai lắng nghe bỗng nhiên hơi biên sắc mặt giấc là đậu kê tím kê ơ chân chân vịt hướng ngoại liếc nhìn mưa to sen lẫn quần thấy lạnh cả người ý đồ tiến vào trong thân thể của nó lại bị giữ ấm lông tơ chấu ngăn trở vị t vịt vẫn là nhịn không được rụt cổ một cái vô ý thức liền muốn lui lại một thân ảnh từ bên trái hướng về phía trước bước ra nhóc đầu sắt kiên nghị trên mặt hiện hiện kiên quyết hướng phía tiếng kêu chuyển tới phương hướng chạy tới Các chân c c chân vịt qua loa sướng sở chân chân vịt cũng không sợ hai trời mưa nó lông vũ có chống nước công năng trên người lông tơ cũng có thể chống cự rét lạnh có thể chân chân vịt thích là tiểu vũ mà không phải loại này sen lẫn q u n phong sẽ đem bản thân tiểu tóc thổi loạn đem chính mình thổi đến ngã trái ngã phải mưa to có thể thấy nhóc đầu sắt thân ảnh biến mất tại trong màn mưa chân chân vị khẽ cắn môi xông ra nhà kho cùng phong gào thét mưa rào xối xả chân chân vịt cực lực ổn định thân hình thân thể nhưng vẫn là lung la lung lay chân chân vịt hung giữ chừng mắt nhìn tràn đầy mây đen bầu trời cuối cùng chạy đến nhà trên cây phía dưới lên tiếng hô to mặc ra đây hỗ trợ mắt thấy nhà trên cây không hề có động t í n h gì chân chân vịt cẩn thận từng ly từng tí khống chế tốt l ự c đạo phát ra một đạo thủy tiên đánh trúng cửa gỗ Các chân c cạc. c chân vịt cơ cơ cánh tiếng đều gấp rút không kịp giải thích ga mau cùng bên trên vịt vịt a kéo bên trên mơ hồ điện điện phim yêu hai đứa nhóc rất nhanh liền đi tới lồng gà bên cạnh lúc này mới phát hiện nguyên bản khoác lên lồng gà bên trên vải dầu đã bị cuồng phong thổi rơi nước mưa không chút kiên kỵ rơi vào lồng gà bên trong đ ầ u đ ầ u kê c ó q u ắ p tại một chỗ ngóc ngách bên trong mở ra hai cánh che chở lấy run lẩy bảy con gà con nhóm ngay vào lúc này nhóc đầu sắt mang theo trần vĩ nghị vội vàng chạy tới mặc áo mưa trần vĩ nghị nhìn thấy này tấm tình hình kinh ngạc nói nếu không phải ra hỏa này tới t ì n ta ta đều không biết nơi này mưa to đến khẩn cấp hắn còn tại ruộng đồng kiểm tra hoa màu tình huống c hắn ậ h vung tay lên đi đều đi trong phòng tránh mưa rồi đ ầ u đ ầ u kê khẽ vớt c ằ m chậm dãi đứng dậy để lũ tiểu ra hỏa theo sát chính mình chân chân vịt cũng có mô hình có trang in mẫu mở cánh để gan lớn con gà con nhóm trốn ở sau lưng mình cũng có thể vì nó nhóm che gió che mưa điện điện điện điện phi miêu đồng dạng triển khai màu vàng hai cánh tựa như áo choàng giống như cánh chim bắt đầu lấp l ó e dòng điện trần vĩ n h ị n mắt lập tức lên tiếng ngăn cản đừng nước mưa dẫn điện thành công khuyên can điện điện phi miêu về sau trần vĩ nghị nhìn về phía trần uyên trong miệng nhất thực tế có thể làm nông trường nhân viên nói ngươi cũng tới trong phòng tránh mưa đi giắc nhóc đầu sắt chậm rãi l ắ c đầu n g h ẹ bước kiên định bộ pháp hướng phía nông trường đại môn đi đến bây giờ nông trường sơ hở trong chỗ càng là tình huống ác liệt càng cần bản thân trông coi tốt nông trường chương một trăm linh mưa xối xả bên trong nông trường hai chương một trăm linh mưa xối xả bên trong nông trường hai mưa to như chút nước c h ó i mắt ánh đèn xuyên qua màn mưa trần uyên đem xỉ cổ tản ô tô chậm rãi tiến vào nông trường đại môn cùng phong còn tại đập cửa sổ xe một màn này tại tần lĩnh mùa hè cũng ít khi thấy ngược lại là có điểm giống linh khí khôi phục đêm trước trận kia liên nguyên bảy ngày mưa xối xả trần liên xuống xe bước lên mưa to đem đại môn mở ra đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn c ó quắp tại ổ chó bên trong nho nhỏ bóng người nhóc đầu sắt ngươi làm sao ở chỗ này cái này lâm thời dựng ổ chó tại mưa to do lớn trà đạp bên dưới đã xem gần s ậ p hủy nhóc đầu sắt lại hóa thành trung thành nhất thủ vệ không nhúc đ í c h hình nửa vòng tròn màu c a m con mắt chăm chú nhìn đại môn nhìn thấy chủ nông trường bóng người càng ngày càng gần nhóc đầu sắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nguyên bản căng cứng thần kinh đột nhiên bu không có tên vô lại thừa dịp mưa xối xả vụng trộm tiến vào tới trần u y ê n nhìn từ trên xuống dưới bị nước mưa xối toàn thân nhóc đầu sát vợ môi hít hít qua nửa ngày vừa rồi ấm giọng nói cảm ơn ngươi à nhóc đầu sát vào nhà trước đi thôi nơi này không cần ngươi bảo vệ loại khí trời này loại trình độ này mưa to không có s ủ n g thu chọn tiến vào nông trường trần u y ê n dừng xe ở trong sân che rủ sông vào màn mưa bên trong đồng thời kêu gọi sau lưng ba tên tiểu ra hỏa nhanh lên đuổi theo chiếm chiếp đốn lửa cơ màu da cam hai cánh bay ra chỗ ngồi kế tài xế trên người của nó hiện lên tầng tầng diễu làm những cái kia lớn chừng cái đấu hạt mưa tới gần thân thể qua trong dây lát liền bị cực cao nhiệt độ chỗ bốc hơi m ở mịt ra một tầng sương mù làm hỏa hệ sùng thú đ ố lửa cố nhiên không thích nước mưa vừa vặn vì t ì n h anh phẩm chất nhị dai sùng thú nó sẽ không dễ dàng bị đến nước mưa ảnh hưởng giắc nhóc đầu sắt đi theo đại tỷ đầu đi thẳng về phía trước nó mặc cho nước mưa rơi xuống nước tại màu xám đậm trên thân thể ánh mắt k i ê n nghị bộ pháp chấm ổn ngao ngao so với hai tiểu gia hỏa này co ca lộ g a phá lệ kích động nó mở rộng bước chân tại trong mưa to chạy băng băng quanh thân đột khởi gió nhẹ cùng cuồng phong gào thét sen lẫn cùng một chỗ vòng quanh viện tử không ngừng chạy tốc độ càng lúc càng nhanh ba coca không cẩn thận đạp chúng trần u y ê n bên cạnh một nơi vũng nước nhỏ t ó é lên nước mưa lập tức thấm ướt cái sau vớ dày lẹ lưỡi chạy nhanh coca lập tức q u a y đầu trông lại nhìn thấy mặt không biểu lộ nhìn chăm chú lên bản thân trần u y ê n về sau coca thần sắc cấp tốc trở nên cứng đở ngơ ngác dừng ở tại chỗ hỏng rồi lại trêu chọc chủ nhân sinh khí nha sau một khắc coca thuần thục nằm xuống nửa người trên túi thất đầu q u ă n tới một cái ủy khu trần uyên đối có ca phản ứng sớm đã thành thói quen hắn t h ẳ n g như nói ngày mai chụp một bình có ca a có ca quá sợ hãi lập tức dùng móng nuốt che lỗ thai không nghe không nghe tà không nghe trần uyên tiếp tục nói việc này không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống dừng lại một chút ngưỡng khí của hắn dần dần h ò a hoãn được rồi ngươi tiếp tục chơi đi chú ý đừng bị gió lớn quét đi nếu là lạnh liền vào nhà tới ngao ngao nhìn thấy chủ nhân không còn g i a n d ạ y bản thân toàn thân nhốt nhẹp có ca liền muốn hướng phía hắn đánh tới lại bị trần uyên vô tình né tránh có ca thật cũng không mề h o ạ ngược lại tiếp tục không tim không phổi tại trong cuồng phong bạo vũ chạy b thân trong hình nhập dần dần rung gió. Các chân c cạc. chân vịt dựa vào đại đường trên cửa phòng con mắt màu xanh lam n h ạ t thẳng tắp nhìn chăm chú lên điên cuồng chạy băng băng coca đ ỗ n g nhiên lắc lắc đầu quay người trở lại trần vĩ nghị chuyên môn trên ghế nằm thuần thục nằm xuống mở n h ạ t ánh đèn chiếu dọi nằm ở trên ghế chân chân vịt nó nhắm mắt lại dựa vào thân thể để ghế nằm đ ộ n g lên kéo kẹt kéo kẹt thanh â m bên thai bên cạnh văng lên trần u y ê n đi đến đại đường tiện tay đóng cửa lại để mưa xối xả bị ngăn cách bên ngoài vẹn vẹn co hào hào tiếng mưa rơi chưa từng ngừng đại đường lóe lên ánh sáng mở nhạt mang đậu k trước người sau người vây quanh một đám run lẩy b ả y con gà con bọn chúng lẫn nhau chăm chú kể cùng một chỗ màu vàng nhạt lông tóc lưu lại bị nước mưa xối vết tích trần vĩ nghị chính cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn mặt lau bọn chúng trên người nước đọng điện điện. điện điện phim i ê u ghé vào một bên khác chất gỗ trên ghế một đôi mắt chăm chú nhìn đối diện trên tường tv trong màn hình chính thông báo lấy thành phố bảo không ban đêm tin tức dự tính trận mưa lớn này sẽ tiếp tục cả đêm kèm thêm gió lớn bởi tất cả thị dân đóng cửa kỹ cảng không tất yếu không muốn ra khỏi cửa x u y n thấu qua quýt sắc ánh đèn hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại cảnh tượng tuy bị màn mưa vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ưu ám mặt trời nhìn thấy trần nguyên vào nhà trần vĩ nghị đổ ập xuống chính là mắng một chậm bên dưới mưa lớn như vậy còn lái xe trở về làm gì vạn nhất trên đường gặp được đất đá trôi làm sao bây giờ hạ tử trên xuống dưới ước lượng trần nguyên một phen ngựa khí lại trở nên ngu hòa không có việc gì là tốt rồi trở về là tốt rồi đường đường thành phố bảo khôn vị thứ nhất trung giai ngự thú sư tại lao ra từ trước mặt ngoan ngoan nhận sợ không có chút nào giả mồm chi ý ăn cơm tối sao trần vĩ nghị lại nói trần nguyên lắc đầu còn không có ta đi nấu mì tôm hắn cũng không còn nghĩ đến chỗ này lần thành phố bảo không hành trình thuận lợi như vậy cho nên trở về thời điểm không có thông chi láo gia tử lúc trước đến thái bạch huyện thời điểm vẹn vẹn có mịt mở mưa phùn kết quả càng thâm nhập vùng núi mưa rơi càng lớn có thể mắt thấy thôn tuyên hòa càng ngày càng gần hắn luôn không khả năng nửa đường quay đầu xe trở lại trong huyện tránh mưa cũng may cuối cùng tại chính thức mưa s ố i xả g á n g lâm trước đó hắn trở lại nông trường cái này một bôn ba vốn cũng không có ăn cơm trần uyên đã sớm bụng đói kêu vang dùng nước nóng mở một thùng mì tôm trần uyên lập tức ăn như gió cuốn lên không bao lâu trần uyên lại chạy đến trong phòng bếp lại lần n lúc này mới rõ ràng cảm nhận được một cỗ chắc bụng cảm giác mì tôm cái đồ chơi này liền trách một bao không đủ hai bao quá no bụng vừa mới ăn xong hắn liền nghe đến đại sảnh ngoài cửa truyền đến tiếng tê ờ ngao ngao ngao trần u y ê n đứng dậy mở cửa túi đầu xem xét quả nhiên là có ca ngao ngao coca n h a răng cười một tiếng trận điên cùng run run đầu cùng thân thể đem lưu lại ở trên lông tóc g i ọ t nước toàn bộ v ứ t đi cái này hất lên coca lập tức cảm thấy thân thể nhẹ n h õ n không biết nhưng khi nó ngước mắt xem xét lúc này mới phát hiện vừa mới vứt đi dọn nước rơi vào trần y phục trên quần coca chừng to mắt đông cảm giác sự tình không ổn. Sau một khắc, có ca lấy linh x ả o tẩu vị tránh thoát trần u y ê n dỗi ra tay phải sau đó cũng không quay đầu lại chạy vào trong mưa trần u y ê n hai tay ôm ở trước ngực ngữ khí bình tĩnh nói ngươi một tuần này có ca lời còn chưa nói hết lại gặp được có ca h ồ n hển chạy về đến trước người mình đồng thời trôn thật sâu bên dưới đầu một bộ ngoan ngoãn nhận lầm bộ dáng trần u y ê n nói bản thân đem nước với khô sau đó tìm đốm lửa h o n g khô có ca nghiêng đầu nhìn một cái đã thấy đại tỷ đầu chính k h ô n g chế hơi yếu h ỏ a diễm h o n g khô con gà con nhóm trên người nước động xua tan hàn ý lần này coca tránh ra thật xa trần u y ê n vứt hoảng hoa châu lập tức hấp tấp chạy đến con gà con nhóm đằng sau xếp hàng chờ lấy đốm lửa hồng khô ướp nhẹp lông tóc đêm dần khuya gối rối tùy theo của tới lão gia tử đã trở lại phòng ngủ đi ngủ đ ầ u đ ầ u cây tre chở con gà con nhóm rơi vào trạng thái ngủ say chân chân vịt cùng coca ghé vào một đợt ngủ say như chết điện điện phi miêu có do thân thể nằm ở trên mặt thảm nhóc đầu sắc lửa người trên dựa vào bên tường đ ố m lửa thì chăm chú tựa ở trần liên bên cạnh tản ra hàng loạt tấm áp trần liên đưa tay đóng lại quýt sắc ánh đèn đèn chương một trăm linh một hai lần linh khí khôi phục tiền đến chương một trăm linh một hai lần linh khí khôi phục tiền đến ngày hai mươi một tháng chín thứ bảy chơi trong xanh làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu dọi vào nhà bên trong nhóc đầu sắt chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy đám tiểu đồng bạn còn tại ngủ say nhóc đầu sắt nhẹ chân nhẹ tay bỏ dậy cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra cất bước tiến vào viện mưa s ố i xả lui tản ánh nắng nhu h ò a nhóc đầu sắt nhìn về phía phía trước trong sân tràn đầy bị mưa to gió lớn tàn phá qua vết tích một mảnh hỗn độn giắc nhóc đầu sắt ánh mắt lấp lóe quyết định làm chút gì nó cất bước hướng về phía trước đem trên mặt đất tàn nhánh lá dụng thanh lý đến bên trong góc làm xong một bước này nhóc đầu sắt liền bắt đầu tuần s á t nông trường các khu vực xác nhận có hay không an toàn thai h o ạ n g ẩm chín giờ sáng trần uyên tỉnh lại hắn kìm lòng không được dối lưng một cái nhau cặp mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa đã cạnh trận này mưa to gió lớn trọn vẹn kéo dài cả đêm may mắn cùng lần kia liên miên bảy ngày mưa xối xả khác biệt sáng sớm liền dừng lại sẽ không ảnh hưởng càng nhiều nhưng khi trần uyên móc ra điện thoại di động xem xét phát hiện trên mạng phô thiên cái địa đều là liên quan tới trận này mưa xối xả, xả càn quét toàn cầu sợ là sự kiện lớn phát sinh trước báo hiệu hai lần linh khí khôi phục tiền đến mời tất cả người chuẩn bị sẵn sàng lại là càn quét toàn cầu trần u y ê n lông mày cao lại lúc này mới ý thức được mình bị tối hôm qua tin tức nói gạt hắn vốn cho rằng trận này mưa s ố i xả vẹn vẹn giới hạn tại thành phố b ả o khôn thật không nghĩ đến lại là càn quét toàn cầu mà lại hắn tối hôm qua đến nơi đến trốn sau lương tâm m ỏ i mệt căn bản không có chú ý trên mạng tin tức ăn xong cơm tối không lâu liền ngủ thật say nào như thế vừa đến trận này mưa xối xả là rất kỳ quặc lần trước liên miên bệnh à y là kéo ra linh khí khôi phục mở màn như vậy lần này đâu sẽ không thật sự là hai lần linh khí khôi phục ca các loại suy nghĩ thoáng qua liền mất trần uyên lắc lắc đầu quyết định không nhiều xoắn suýt những vấn đề này vấn đề chuyên nghiệp liền để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý nhiệm vụ của hắn bây giờ là đi thăm dò nhìn mưa s ố i xả qua đi nông trường tình huống mặc quần áo rời giường đi t ớ i trong đại đường yêu nhất ngủ nướng ba tên tiểu gia hỏa còn tại ngủ say như chết đ ầ u đ ầ u kê cùng với con non nhóm đã không thấy tăm hơi trần uyên nhẹ chân nhẹ tay rời đi đại đường đẩy cửa đi vào trong sân hô hấp lấy mưa xối xả qua đi không khí mới mẻ mắt thấy trong sân thực vật màu xanh biết rảo càng xa sôi núi non trùng điệp mây m sau một khắc hắn liền gặp được lao ra t ử chính cầm cây t r ổ i thanh lý trồng chất trong góc tàn n h á n h lá rụng vội vàng đi tới ra ra ta tới trần vĩ nghị quay người hướng trần n g uyên nguyên bản hơi có vẻ còn lưng thân hình lúc này phá lệ thắng tắp lúc cười lên nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng ít đi rất nhiều tinh khí thần đều so với hôm qua tốt ra không ít trần n g uyên sắc mặt khẽ giật mình c h ậ t kịp phản ứng ra ra người minh tưởng thành công rồi trần vĩ nghị mỉm cười vừa rồi sau khi rời giường thử minh tưởng một lần không nghĩ tới liền thành công rồi dừng lại một chút hắn cảm thụ được rõ ràng không giống thân thể ngự khí cảm khái nguyên lai trở thành ngự từ khi số tuổi lớn về sau trần vĩ nghị tuy không bệnh nặng nhưng thỉnh thoảng sẽ toát ra bệnh v ậ t tinh khí thần so sánh với lúc tuổi còn trẻ kém quá xa rồi hắn đã rất nhiều năm không có trải nghiệm qua loại này thần thanh khí sảng cảm giác trần n g uyên cười nói ra ra ngươi còn không có khế ước s ù n g thú vẫn còn không tính là chân chính ngự thú sư lão gia tử nếm thử minh tưởng đã vài ngày không nghĩ tới một trận mưa xối xả qua đi hắn liền minh tưởng thành công ra ra ngươi nghĩ khế ước như thế nào s ù n g thú trần n g uyên hiếu kỳ hỏi trần vĩ nghị lắc lắc đầu cười ha hả nói chuyện này không nóng này từ từ xem đi trần uyên gật đầu lão gia tử lớn tuổi chắc chắn sẽ không giống trẻ tuổi ngự thú sư như thế nóng lòng sùng thú đối chiến hắn khế ước sùng thú tốt nhất tính tình ôn hòa đồng thời có đầy đủ thực lực bảo hộ hắn nếu như có thể mà nói tốt nhất là tọa kỵ sùng thú có thể chở lao ra từ các nơi đi lại trần n g uyên âm thầm lưu ý việc này bắt đầu xem xét lên mưa s ố i xả qua đi nông trường tình huống hắn nhìn quanh bốn phía đã thấy kia hai khoả cao lớn cây lưu minh quả vẫn như cũ đứng thẳng tại trong sân cành lá càng thêm sung x u ê tựa hồ chưa từng chịu đến mưa to gió lớn ảnh hưởng còn bên cạnh cây kia cây viêm viêm quả chờ chút tựa hồ cao lớn lên điểm trần uyên lại lần nữa nhìn lại nguyên bản hai m ra mặt cây viêm viêm quả đã vượt qua ba m càng nhiều c ả n h lá xông ra cùng lúc đó trần u y ê n nhạy cảm phát giác được một bên trong ruộng đã thêm ra rất nhiều chồi non tỉ mỉ đến một chút khoảng chừng mười tám gốc chồi non hắn trước kia mỗi một lần ăn xong lưu minh quả về sau đều sẽ thuận tay gieo xuống một quả chỉ tiếc cũng không phải là mỗi một cái hột quả đều có thể thuận lợi n ả y mầm nhưng là bây giờ tuyệt đại đa số hột quả tựa hồ cũng n ả y mầm bây giờ mảnh này trong ruộng khoảng chừng hai quả thành thục â y lưu minh quả một gốc trưởng thành kỳ cây viêm, viêm quả một gốc cây viêm viêm quả chồi non mười bảy gốc cây lưu minh quả chồi non nếu như toàn bộ t h à n h t h ụ những n à y thẳng tắp đại thụ sẽ chiếm cứ toàn bộ ruộng đồng xa xa nhìn lại liền tựa như một mảnh nho nhỏ rừng cây bởi như vậy hắn sẽ thu hoạch bao nhiêu trái cây có thể đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến trần u y ê n một nháy mắt bị linh thực này mầm vui sướng đập đầu góc t r o n váng chờ hắn lấy lại tinh thần lúc này mới lẩm bẩm nói phá án trận này mưa s ố i xả tuyệt đối có vấn đề sẽ không thật sự là hai lần linh khí khôi phục a ha ha ha chính đ á n g trần liên trầm tư thời khắc bên hai vang lên quen thuộc tiếng tê hắn lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới lúc này mới phát hiện là đậu đậu kê mang theo con gà con nhóm đang nhìn sụp đổ lồng gà chân tay luôn cuống tối hôm qua mưa to gió lớn đối nông trường cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng dùng vải dầu ngập đầu đơn sơ lồng gà vẫn là ngã xuống trần liên nói không có chuyện gì cho ngươi một lần nữa dựng cái ổ trước kia lồng gà đích sắc quá đơn sơ đậu đậu kê tốt xấu là siêu p h à m sinh vật nhất định phải cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt trần liên nghĩ nghĩ chuẩn bị đổi một cái che mưa lều ít nhất phải có thể chống đỡ được gió lớn tội tạo cái này công trình hiển nhiên cần một chút thời、gian. trần liên đối đậu cây phất phất tay các người đi trước tàn bộ ta tranh thủ sớm chú rồi đậu đậu kê nhẹ nhàng gật đầu mang theo con gà con nhóm chuẩn bị quay người rời đi trần u y ê n lúc này mới chú ý tới đậu đậu kê sau lưng con gà con nhóm đồng dạng phát sinh biến hóa thuần một s ắ c tròn vo thân thể màu vàng nhạt lông tóc bao trùm toàn thân chờ một lần một con thông thường con gà con cũng không có toàn bộ biến thành đậu đậu kê con non rồi trần u y ê n vội vàng kêu gọi đậu đậu kê dừng lại bước nhanh đi lên trước ngồi sổn người xuống tỉ mỉ xem xét chương một trăm linh một hai lần linh k h u khôi phục tiền đến hai chương một trăm linh một hai lần linh k h í khôi phục tiền đến hai nửa ngày trần thiện thở ra một hơi trên mặt tôi cười được rồi các ngươi tản bộ đi thôi chính như hắn phát hiện như thế nguyên bản kia mấy cái thông thường con gà con tựa hồ tại trong vòng một đêm toàn bộ tiến hóa thành đậu đậu kê con non từ phổ thông sinh vật lột vỏ thành có thần kỳ lực lượng siêu p h à m sinh vật đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt kể từ đó trong nông trại sở hữu sinh vật đều biến thành siêu p h à m sinh vật suy nghĩ l ó ạ i lên trần u y ê n đem s ủ n g thú trong không gian đốm lửa triệu hắn đi ra hắn nhìn thẳng đốm lửa hỏi đốm lửa ngươi cảm thụ một chút thế giới này phát sinh biến hóa gì so với nhân loại siêu phạm sinh vật hẳn là càng có thể trực quan cảm nhận được thế giới biến hóa chiêm đ ố m lửa đôi mắt bên trong lóe qua một tia không hiểu nhưng nó lựa chọn nghe theo ngự thú sư chỉ lệnh nhẹ nhàng vô cánh bay lên trên lên vòng quanh v i ệ n tử trên không trọn vẹn bay tầm vài vòng rực rỡ ánh mặt trời chiếu tại trên người của nó đ ố m lửa lúc này mới chậm rãi rơi vào trần đuyền đầu vai chiếp chiếp chiếp người càng thêm thích mưa s ố i xả sau khi kết thúc hiện tại chiếp chiếp đ ố m lửa gật đầu đ ố m lửa vô pháp chuẩn xác miêu tả ra thế giới này biến hóa cụ thể nhưng nó có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân càng thích bây giờ không khí ánh nắng tầng mây bay múa giữa không trung tâm tình của nó cùng thân thể đều càng thêm v trần n g u văn hạo từ chối cho ý kiến kiên nhẫn giải thích nói căn cứ phân tích hiện nay trong không khí nồng độ linh khí cao hơn ra hôm qua không ít nhưng trận này mưa xối xả vẹn vẹn tiếp tục một đêm cho nên tạm thời nhận định là lần trước linh khí khôi phục kéo dài tương đương với địa chấn cùng dư chấn trần uyên hỏi có thể hiểu như vậy vậy sau này sẽ còn xuất hiện loại tình huống này sao hẳn là không thể nào trần văn hạo trong giọng nói tràn ngập không xác định hán trần chờ nói căn cứ di vãng văn hiến phân tích linh khí khôi phục sau sẽ kèm thêm một lần tiểu nhân kéo dài lần này kéo dài qua đi tuyệt đại đa số phổ thông sinh vật đều sẽ tiến hóa về sau sợ rằng chị có thể ở trong vườn thú nhìn thấy phổ thông sinh vật rồi trần uyên nhớ tới trong vòng một đêm hoàn thành tiến hóa con gà con n ó m như có điều suy nghĩ gật gật đầu vậy cái này là chuyện tốt hắn hỏi có thể nói như vậy trần vĩ nghị gật đầu nói nồng độ linh khí càng cao ngự thú sư minh tưởng hiệu suất càng tốt hơn càng nhiều người bình thường có thể trở thành ngự thú sư linh thực xuất hiện sát xuất cũng sẽ tùy theo đề cao lại có là s ủ n g thú nhóm thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ tăng tốc c h ắ c không được g i a g i a buổi sáng hôm nay liền trở thành ngự thú sư rồi trần u y ê n giật mình gật đầu mà lại hột quả đ ỗ n g nhiên nảy mầm cũng có giải thích hợp lý ra ra đã trở thành ngự thú sư rồi quá tốt rồi trần văn hạo đầu tiên là kinh hỉ lên tiếng thở dài nói trần a k g biết văn hảo giải thích nói hiện nay giá ngoại siêu phạm sinh vật thực lực phổ biến không cao nguy hiểm hệ số không như trong tưởng tượng lớn lao sư liền sẽ mang bọn ta xâm nhập giá ngoại đi tiếp xúc gần cứu cũng nghiên cứu súng thú đồng thời thu thập linh thực hàng mẫu không chỉ là chúng ta hiệp hội ngự thú sư cùng với rất nhiều công ty tổ chức đều ở đây làm cùng loại sự t ì n h tranh thủ ở nơi này mới tinh thời đại chiếm trước ưu thế trong lúc bất chi bất giác hai người hàn huyên hồi lâu thẳng đến trần văn hảo nói không nói nên đi phòng nghiên cứu rồi thứ bảy còn muốn đi trần liên kinh ngạc nói trần văn hảo ưu ưu trả lời châu ngựa làm việc còn cần phân tuần mấy sao trần liên cúc điện thoại trần liên trong đầu tràn ngập đại lượng vừa mới tiếp thu tin tức hắn thở phào một hơi bất kể nói thế nào t r ư ớ dựng lồng gà hắn chỉ là nho nhỏ nhân viên kiểm lâm trước mắt có thể chăm sóc tốt trong nông trại lũ tiểu gia hỏa đã vừa lòng thỏi chính u đáng c n hai người ngồi ở trong sân nghỉ ngơi trong đại đường ba cái lười ra hỏa cuối cùng dài giường chân chân vịt nên ngang đi ra khỏi phòng nó h í p mắt nhìn chăm chú lên phía đông thái dương rực rỡ ánh nắng toàn bộ rơi vào trên người ấm áp cảm giác lan tràn toàn thân c ặ c c ặ c cặp là ánh nắng vịt nhiều ngày chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời chân chân vịt triệt để hưng ơ p h ấ n lên nó không kịp chờ đợi muốn nằm đến hồ cá bên cạnh trên tảng đá lớn phơi thái dương có thể quá khứ còn cách một đoạn tâm tình khẩn cấp cũng đã vô cùng sống động lưới nhác động chân chân vịt dứt khoát từ phía hướng lên trời nằm ở trong sân con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên trời thái dương thân thể càng ngày càng buông lỏng thật thoải mãi vịt ngao ngao. phản ứng của nó cùng chân chân vịt không kém nhiều lắm bất quá nó không giống chân chân vịt như vậy trực tiếp nằm xuống mà là tại trong nông trại chạy, chạy tới chạy lui thân hình tựa như một trận gió nhẹ khi thì truy đổi phiên bay hồ điệp khi thì vòng quanh trần uyên bên cạnh nhảy nhót điện điện điện điện phi miêu mở to nhập nhèm hai mắt chậm rãi đi ra nó đi vào trong sân chuyện thứ nhất chính là vỗ hai cánh bay đến bản thân nhà gỗ nhỏ bên trong đóng lại cửa gỗ điện điện phi miêu vô ý thức liền có do thân thể nằm ở phía trên sau một khắc thân thể cảm nhận được một cô ý lạnh điện, điện phi miêu một cái giật mình nhất thời t r ư n g lớn hai mắt điện, điện. Trong nhà gỗ tại sao có thể sao bao xong nhà nước? Không bao lâu. Nghe gỗ có có lâu. điện điện phi h miêu k ó cảm lóc kể lệ, là làm lên lần làm lần. lại, lượng nói, có có Có nói, có cười chống nước cho nước lượng cái trước kể không Không kiên thể điện Trần trốn. thời một một Trần từ trên một thiếp mắt ta trường trì rời Nguyên đến nơi gian ngươi nữa điện Nguyên xuống phen, nông ngày miêu này, dưới ngươi đợi phi đi hai đáp béo sao? đ i ệ nhận điện. n Cảm được đến từ trần nguyên nhìn chăm chú điện điện phi miêu ánh mắt lơ lửng không cố định nó muốn một lần nữa trốn vào nhà trên cây bên trong lại bị trần nguyên đưa tay bắt được sau cái cổ trần l u y ê n nghiêm mặt nói hôm nay thời tiết tốt như vậy đi rèn luyện đi vận động đừng từ sáng sớm đến tối chỉ biết đi ngủ điện điện nghe thấy lời này điện điện phi miêu lập tức d ô i ra móng bớt chỉ chỉ nằm trên mặt đất không nhúc nhích chân chân vịt trần l u y ê n nhất thời trầm mặc c cạc. phát giác được hai cỗ ánh mắt nhìn chăm chú chân chân vịt cũng không ngẩng đầu lên chỉ là cơ cơ cánh đúng còn có vịt với ngươi vậy mau dậy rèn luyện ngươi không phải muốn phơi thái dương sao vậy liên tại dưới mặt trời rèn luyện chân chân vịt nghe thấy trần u y ệ n lời nói vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì kịch liệt phản ứng nó tùy vững cánh vẫn lẳng lặng nằm trên mặt đất. ân ân ân chủ nông trường nói rất đúng có thể vịt vịt ta chỉ nghĩ phơi thái dương vịt chương một trăm linh hai khẩn cấp cứu viện chương một trăm linh hai khẩn cấp cứu viện một trận bận rộn đã lả vào lúc giữa trưa trải qua trần n g u y ê n cùng với lũ tiểu gia hỏa cộng đồng cố gắng cuối cùng đem nông trường khôi phục thành mưa to gió lớn tập kích quấy r ố i trước bộ dáng trần n g u y ê n đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại tiếp vào đến từ tống quốc hào điện thoại tiểu trần hiện tại có r à n h không có thể tới hay không một chuyến trạm cứu trợ được trần liên đáp ứng gọi bên trên đốn lửa cùng coca hướng phía trạm cứu trợ đi đến trải qua một đêm mưa xối xả trong thôn con đường có chút vũ bùn các thôn dân đều bận rộn thu thập nhà mình b i t tử một đám d o ngưng phong liệt q u y ể n cùng với hỏa nhung khuyển tạo thành cho cứu hộ chính khắp nơi tán loạn tiếng c h ó sủa không dứt bên hai ngao ngao co ca có chút ao ước ngắm nhìn bọn chúng l ư ớ c mắt làm sao muốn cùng bọn chúng cùng nhau đồ ù dỡn trần u y ê n cười nói co ca sau khi sinh liền đợi tại nông trường tiến hóa sau lại cùng trần u y ê n chạy tới chạy lui rất ít có cơ hội gia nhập cho cứu hộ cùng nhau đồ dỡn a co ca nháy mắt lên tiếng kia chờ chút nếu là không có việc gì ngươi hay cùng bọn chúng đi chơi ngao ngao đi đến trạm cứu trợ t ố n g quốc hào sớm đã ngẩng đầu trông mong trương hạo vậy đứng ở một bên tiểu trần có kiện sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ tống quốc hào đi thẳng vào vấn đề là như vậy ba ngày trước một cặp tình lữ ngự thú sư từ trấn nam hà tiến vào t â n lĩnh bọn hắn ký tên hiệp nghị thời điểm biểu thị hai ngày liền sẽ trở về dừng một chút tống quốc hào nói tiếp có thể đến trở về thời gian đôi tình lữ này nhưng không thấy bóng dáng trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu căn cứ trước mắt quy định sở hữu ý đồ tiến vào giã ngoại ngự thú sư cũng phải thu được cục lâm nghiệp hoặc hiệp hội ngự thú sư phê chuẩn cũng ký tên tương quan hiệp nghị xác định bản thân xuất phát cùng với trở về thời gian trở về sau cần tại tương quan đơn vị b ả o đến xét thấy giã ngoại thám hiểm sự không chắc chắn trở về thời gian có chỗ ba động nhưng chỉ cần vượt qua một ngày không có trở về cũng sẽ bị định tính vì mất tích phía trên sợ h ã i đôi tình lữ này xảy ra ngoài ý mớn để khu vực phụ cận nhân viên kiểm lâm cùng với tương quan nhân viên cứu viện lên núi tìm kiếm cứu nạn lúc đầu chuyện này không cần ngươi ra mặt nhưng chúng ta chạm cứu trợ hiện tại liền hai cái ngự thú s ư thiệu dương ngay tại bận không r ứ t ra được cũng chỉ có thể nhờ ngươi cùng trương hạo cùng nhau lên núi tống quốc hào nhìn chăm chú lên trần n g uyên chậm rãi mở miệng trần n g uyên n ế t miệng cười một tiếng việc này đơn giản dù sao ta bản thân cũng coi như c h ạ m cứu trợ nửa cái nhân viên công tác tống quốc hào như chút được gánh nặng vậy liền nhờ ngươi rồi đồng thời hắn âm thầm hổ thẹn từ khi trần n g uyên trở thành ngự thú sư về sau đã phiền phức cái sau giúp nhiều lần bận điệu nhất định phải tìm một cơ hội trả lại ân tình này tống ca quá khắc phí sau đó tống quốc hào xuất ra địa đồ chỉ vào thôn tuyên hòa phía bắc nói đây là các ngươi tìm kiếm cứu nạn lộ tuyến con đường này cùng trần n g u y ê n thường ngày dừng phòng hộ lộ tuyến vừa v ặ n tương phản một cái tại phía bắc một cái tại phía đông ghi nhớ trước khi trời tối nếu như không có phát hiện liền muốn kịp thời bên dưới rút tối hôm qua trận kia mưa xối xả sợ r ằ n g đối p h ủ cận rừng rậm tạo thành không tấm ảnh đỏ vang tống quốc hào mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trương hạo cười nói yên tâm đi tống ca có huyên ca tại vô cùng an toàn các ngươi nhìn xem còn cần cái gì đồ vật chuẩn bị xong nhanh xuất phát tống quốc hào nói trần liên cười nói trước khi trời tối bên dưới rút lời nói không cần mang cái khác đồ vật h ã n nghiêng đầu ngắm nhìn g h vào chân bên cạnh co ca chỉ cần mang lên một lát sau tống quốc hào đưa mắt nhìn trần uyên cùng trương hạo rời đi c h ạ m cứu trợ bóng người càng lúc càng xa nguyên ca ngươi không cảm thấy loại sự tình này rất nói nhảm sao hai người sóng vai hướng phía làng phía bắc đi đến trương hạo đông nhiên mở miệng ừ m nói thế nào trần uyên xứng sở trương hạo nghiêm túc nói hiện tại càng ngày càng nhiều ngự thú sư tiến vào giã ngoại thám hiểm luôn không khả năng mỗi người mất tích đều muốn chúng ta đi tìm kiếm cứu nạn à. chúng ta những n à y nhân viên kiểm lâm cũng chỉ là quen thuộc đại sơn người bình thường không phải chuyên nghiệp tìm kiếm cứu nạn nhân viên dừng lại một chút hắn tiếp tục nói nên để mỗi cái tiến vào giã ngoại ngự thú sư ký tên sinh tử hiệp nghị hết thể tự gánh lấy hậu quả dù sao nhiều như vậy ngự thú sư chúng ta làm sao có thể cứu tới trần nguyên trầm ngâm nói là có đạo lý trận này mưa xối xả về sau càng nhiều người bình thường sẽ trở thành ngự thú sư n à y một đám thể số lượng một khi mở rộng liền sẽ tạo thành rất nhiều không bị k h ô n g chế ảnh hưởng giã ngoại thám hiểm ngự thú sư số lượng nhất định sẽ cấp tốc tăng vọt muốn ta nói hiệp hội ngự thú sư nên tính nhắm vào đẩy g i khác biệt hiệp nghị trương hạo hai mắt sáng lên thao thao bất tuyệt nói t h như nói đê đẳng nhất hiệp nghị chính là sinh tử hiệp nghị s ả y ra bất chắc tự hành phụ trách đệ nhị đ ẳ n g chính là cứu viện hiệp nghị một khi vượt qua lên núi thời gian hiệp hội nhất định phải tổ chức nhân viên tiến hành tìm kiếm cứu nạn đệ nhất đ ẳ n g chính là toàn phương vị bảo tiêu hiệp nghị do hiệp hội phái người toàn bộ hành trình đi theo chế định an toàn nhất hiệu suất cao nhất thám hiểm lộ tuyến đ ệ đẳng nhất hiệp nghị miễn phí đệ nhị đẳng v ừ a phải đệ nhất đẳng quý nhất trần uyên yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái muốn ta nói ngươi làm nhân viên kiểm lâm thật sự là khuất tài trương hạo trêu chọc lấy tóc cười hh nói đây đều là cơ bản nhất ta còn có càng thêm hoàn thiện tại trương hạo giảng thuật bản thân một hệ liệt ý hai người đã rời đi xa xa thôn tuyên hòa tiến vào phía bắc trong rừng trần nguyên nhắc nhở được rồi nên làm chuyện chính được siết trương hạo gật gật đầu c h ậ n suy nghĩ k h ẽ động trước người hiện hiện màu xám đ ồ t r ậ n bao khỏa bạch mang lợn rừng giáp s á m chậm rãi hiện hiện cũng hướng phía trương hạo đành tới trương hạo thích hợp đã sớm chuẩn bị mà không biểu tình nghiêng người né tránh lúc này mới không có bị lợn rừng giáp s á m ngã nhào xuống đất sau đó lợn rừng giáp s á m lại đi đến trương hạo bên n g ư ờ dùng đầu thân mật cọ lấy thân thể của hắn hình thể khổng lồ cùng thân hình hơi có vẹ thon gậy trương hạo chăm chú r ư ợ chung một chỗ hình thành một cỗ mánh li trần uyên nói trương hạo tốn sức đẩy r a to lớn đầu heo hiếu kỳ hỏi cái gì sùng thú trần uyên mỉm cười lần trước truy ngơi ư đám kia sùng thú trương hạo lập tức sắc mặt cứng đờ m ả n h này cánh rừng khoảng cách bạo vân tước bảy nơi ở không tính xa trần uyên mang theo trương hạo bước nhanh tiến đến phi phò phi phò cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc trước bị mổ tổn thương lợn rừng giáp s á m nhìn thấy bọn này bạo vân tước lập tức giận d ữ bị trương hạo một trận chấn an lúc này mới dần dần bình tĩnh chương một trăm linh hai khẩn cấp cứu viện hai chương một trăm linh hai khẩn cấp cứu viện hai cha cha cha nhìn thấy đốn lựa chậm bọn này b ạ o vân tức đầu tiên là dối loạn t ư ơ n g mừng t r ậ t tại b ạ o vân tức đầu lĩnh dẫn dắt đi vỗ hai cánh ô ương ương nên đón tiếp lấy trương hạo không nhịn được nói t h ầ m một bộ các tiểu đệ bái kiến hắc bang lão đại hảo giác dẹ c h à vu t r â n n g u y ê n nói đấu l ử a hỏi một chút bọn chúng gần nhất có hay không nhìn thấy hai người này t r â n n g u y ê n lật ra tông quốc hảo phát cho hình của mình phía trên là mặc áo giả k ị c h một nam một nữ cha cha cha cha xét ảnh chụp b ạ o vân tức nhóm đều là lắc đầu t r â n liên bất đắc dĩ gật đầu sau đó nói hiện tại có một cái đạt được lưu minh quả cơ hội cha bảo vân tức đầu lĩnh nháy mắt hai mắt tỏa sáng chăm chú nhìn trần trần u y ê n hắn g dọn g một cái liếc nhìn mỗi một cái bạo vân tước lớn tiếng nói nếu ai có thể tìm tới trên hình ảnh hai người liền ban thưởng một viên lưu minh quả thì thầm bạo vân t ư ớ c bảy lập tức bạo động thanh âm liệu dịu vang lên liên miên thậm chí có bạo vân t ư ớ c đã vỗ hai cánh rời đi nơi đây ý đồ vượt lên trước tìm tới hai người đối trần u y ê n tới nói đây là một cái rất có ý tứ nếm thử nếu như bọn này bạo vân t ư ớ c có thể chuẩn xác lý giải cũng hoàn thành bản thân bản giao nhiệm vụ về sau liền có thể ủy thác bọn chúng đi làm càng nhiều chuyện hơn tỉ như đi tìm hắn không có tiếp xúc qua sùng thú hoặc là bị cường đại sùng thú chiếm cứ linh thực được rồi các người đi hỗ trợ tìm kiếm đi. trương ta, ta hảo vất cảm nhỏ giọng lầm bầm nói có thể hay không cùng bọn này bạo vân tức đạt thành trường kỳ hợp tác quan hệ thành lập một cái tần lĩnh khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn tiểu đội chúng ta cầm tiền bọn chúng cầm linh thực trần uyên nói đùa h ạ o tử người cái này đầu góc buôn bán thật đừng tiếp tục làm nhân viên kiểm lâm rồi kế tiếp thương nghiệp quỷ tài chính là ngươi ngắn ngủi t r chuyện hai người tiếp tục đi tới ghé qua tại rừng cây rậm rạp bên trong ánh nắng xuyên thấu qua lá cây từng tia từng tia v ẩ y xuống gió nhẹ lướt qua qua n g ảnh nhỏ vụ lưu động đúng nguyên ca ta trước mấy ngày lên núi thời điểm gặp ngươi nói đám tia tuyết vân sói rồi trương hạo đ ố n g nhiên mở miệng không có xảy ra ngoài ý muốn a trần uyên quan tâm nói không có đâu ta liền xa xa nhìn một cái liền mang theo lợn rừng giáp s á m nhanh chạy rồi trương hạo chậm rãi trả lời mà lại bọn chúng đương thời ngay tại truy đuổi một đám tinh nguyệt lộc đối với ta không có hứng thú tuyết vân sói cùng tinh nguyệt lộc đều là gương mặt con rồi trần uyên cảm khai nói hiệu cùng sói vốn là t ử định linh khí khôi phục về sau bọn chúng lánh địa ý thức càng thêm mãnh liệt sợ rằng sẽ tranh đấu một đoạn thời gian rất dài trương hảo nhún vai nói bọn chúng lẫn nhau tranh đấu là thiên nhiên quy luật chỉ cần nhân loại không dính vào là được trần n g u y ê n rất tán thành gật gật đầu núi cao dốc đứng sơn động tĩnh mịch lâm hành vĩ vớt vớt đau đớn cánh tay đầu tiên là hít sâu một hơi c h ậ n thấp giọng hướng về phía bên cạnh bạn gái hỏi dai dai không có sao chứ cung dai chậm rãi lắc đầu cùng lâm hành vĩ một đợn tựa ở gập gành trên vách đá nhẹ nói ngươi nói no nó đến cùng muốn làm gì ngay vậy lâm hành vĩ ngước mắt nhìn về phía ngay phía trước màu nâu khổng lồ bóng người lắc đầu tạm thời khó mà nói đây là một đầu hình thể phá lệ khổng lồ loài gấu s ù n g thú toàn thân trải rộng màu nâu lông tóc cùng với một chút màu trắng đường vân hai con hiện ra l ạ n h léo h à n quang móng nhọn chính l â y lấy hai cái ba lô leo núi làm vân hoa học viện ngự thú kỳ thứ nhất học viên lâm hành vĩ nhận ra loại này loài gấu s ù n g thú đại điệu man hùng thổ hệ s ù n g thú tự nhiên sinh ra phẩm chất vì t i n h anh tính tình táo bạo lãnh đ i ệ ý thức cực mạnh chỉ thấy đại đ i ệ man hùng đôi t i ế móng nuốt nhẹ nhàng gạch một cái tia hai cái ba lô leo núi lập tức bị xoay mở bên trong quần áo đồ ăn chở đồ vật lập tức rơi ra ngoài đại địa man hùng tròn căng con mắt xoay xoay nó tùy ý đem quần áo đẩy lên một bên cầm lấy đống tia đồ ăn tiến đến trước mũi hít hả đôi mắt bên trong lộ ra một tia suy tư giống chấm muộn tiếng gầm gừ như như sấm rền bên thai bờ văng lên hai người nhịn không được che lỗ thai sắc mặt nháy mắt chẳng bệnh cái này âm thanh gầm rú để cho hai người đều muốn nổi lên tối hôm qua trải qua bọn hắn h ô m qua chuẩn bị xuống núi lại đột gặp mưa xối xả không thể không lâm thời thay đổi chủ ý, tìm tới một nơi sơn động tránh mưa. kết quả mới vừa tiến vào cái sơn động này liền bắt gặp đầu này lợi hại đến không tưởng nổi đại địa man hùng vẹn vẹn hai quyền bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo s ủ n g thú liền nằm trên mặt đất cái này đại đ ị a man hùng khẳng định có lấy nhị giai thực lực lâm hành v ĩ âm thầm suy nghĩ hắn cùng học viện bên trong thiên tài ngự thú sư trang giản bạch đối chiến qua cái sau s ủ n g thú thực lực tuy mạnh nhưng là tuyệt đối làm không được một kích biểu sát tiếng giống vang lên một đầu cao một tức h tả hữu đại địa man hùng con non từ bên ngoài sơn động chạy vào hấp tấp đi tới gấu cha bên cạnh g ố n g gấu cha chỉ chỉ trước người một đống đồ ăn nhìn về phía gấu con gấu con túi đầu hít hà hương、vị. sau đó quay đầu đi chỗ khác lương thực của chúng ta bị chê cung dai nhỏ giọng hỏi tựa hồ là như vậy lâm hành vĩ biểu lộ phá lệ đặc sắc giá ngoại thám hiểm điều kiện có hạn bọn hắn mang đều là ăn liền thực phẩm có thể nhét đầy cái bao tử là được không thể nói ăn ngon giống gấu cha vũ nhẹ gấu con đầu lại dội ra móng đuất chỉ chỉ tựa ở trên vách đá run lẩy bẩy hai người giống gấu con lại lần nữa lắc đầu bị một lớn một nhỏ hai đầu đại địa man hùng chỗ nhìn chăm chú hai người tâm nháy mắt nâng lên cổ họng trái tim phanh phanh phanh chực nhảy nhưng mà gấu con tựa hồ đối hai người cũng không hứng thú lắc đầu sau liền nhìn về phía bên ngoài sân động bọn chúng không định ăn chúng ta sao cung giai nhỏ giọng nói lâm hành v ĩ nói cái chuyện cười lạnh không chừng là coi chúng ta là đồ tết giữ lại ăn tết ăn cung giai liếc xéo liếc mắt lâm hành vĩ cái sau ngượng ngùng cười một tiếng ngươi còn nhớ do buổi sáng phát sinh sự tình sao lâm hành vĩ đột nhiên hỏi cung giai nếp h miệng chậm rãi gật đầu từ tối hôm qua đến sáng nay các nàng nhất tại đại đ ị a man hùng y thế không dám chạy trốn chạy chỉ có thể ngoan, ngoan đợi ở trong sân động kết quả sáng sớm đại đ i ệ man hùng liền để hai người theo thứ tự phái ra súng thú cùng gấu con đ u i chiến gấu cha ngay tại bên cạnh nhìn xem hai người căn bản không dám toàn lực phát huy song song lặp lại nhưng mà gấu cha tựa hồ cũng không hài lòng lại xô đẩy hai người để bọn hắn tự thân lên trận cùng gấu con đ ố i chiến kết quả gấu con nhẹ nhàng một đống lâm hành vĩ liền đặt mông ngã trên mặt đất cánh tay cũng bị ngã thương cũng may gấu con có lẽ cảm thấy không thú vị cũng không có cùng cung dài chiến đấu ta cảm giác nó là đem chúng ta trở thành bồi luyện hoặc là nói lâm hành vĩ tiến đến cung dài bên h a i biểu lộ cổ quái xem như cái này gấu nhỏ con đồ chơi cung dài lâm vào t r ầ mặc sau đó thở dài nói chúng ta sẽ không như vậy bị vây ở chỗ này a lâm hành vĩ nội tâm đồng dạng bàng hoàng kinh hoàng nhưng vì chấn an được bạn gái của mình hắn chỉ được gạt ra một cái tiêu dung chờ một chút không chừng chuyện sẽ có chuyện cơ có lẽ đầu này đại địa man hùng chơi chán liền sẽ để chúng ta đi có lẽ hiệp hội sẽ phái người tới cứu chúng ta tin tưởng ta dai dai chúng ta nhất định sẽ đi ra hai người xì xào bàn tán vẫn chưa bị hai đầu đại địa man hùng chỗ chú ý gấu nhỏ con từ dưới đất bỏ dậy chỉ chỉ bên ngoài sân động giống giống gấu cha bất đắc di bơ cơ cơ m ắ n g ướt giống giống gấu nhỏ con lập tức hưng phấn lên nó cấp tốc chạy ra khỏi sân động đợi đến rời xa gấu cha ánh mắt về sau lập tức nâng lên đầu nhìn quanh bốn phía tìm kiếm lấy chân chính mỹ vị đồ ăn cái mũi của nó hít hít lỗ thai rung động nhẹ nhẹ bắt đầu tìm kiếm tia cố nhớ tới liền thèm nhỏ dãi hương vị đột nhiên gấu nhỏ con hai mắt tỏa sáng thuận trong không khí bay tới mùi hướng về phía trước chạy tới chương một trăm linh ba đại tỷ đầu tới rồi chúng ta liền được cứu rồi chương một trăm linh ba đại tỷ đầu tới rồi chúng ta liền được cứu rồi bốn giờ chiều không xong rồi lên ca trước nghỉ ngơi một chút t r ư ơ n g hạo thở hồn hện lối đi ở phía trước trần luyện k h á c k h o tay trần luyện bay đầu c h ư n g lại đều là ngự thu sư làm sao thể lực còn như thế kém trương hạo đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá thở hồn hiền nói không phải mỗi cái ngự thú sư cũng giống như ngươi biến thái như vậy trần u y ê n nhịn không được cười lên vậy liền nghỉ ngơi chút nhi đi trương hạo không ngừng hấp khí bật hơi điều chỉnh hô hấp đợi đến hôn loạn hô hấp quay về bình tĩnh rồi mới lên tiếng ta đoán chừng chúng ta tìm không thấy kia hai cái kẻ xui xẻo rồi trần u y ê n liếc nhìn thời gian khoảng cách trời tối còn sớm chúng ta thêm chút sức chí ít đem con đường này đi đến kia là tự nhiên trương hạo gật gật đầu hy vọng hai người này đứng ra ngoài ý mớn ngoan, ngoan trở lấy chúng ta cứu viện ngươi nói bọn hắn là gặp được cái gì ngoài ý mớn bị hoang dại sùng thú tập kích vẫn là tối hôm qua mưa s ố i xả gặp được đất đá trôi rồi trần u y ê n trầm ngâm nói mặc kệ nguyên nhân gì đều không ảnh hưởng chúng ta tiếp tục tìm kiếm cứu nạn đốn lửa coca các ngươi vậy nghỉ ngơi chút trần u y ê n để trên trời đốn lửa rơi xuống cho nó cho ăn một điểm sùng thú chuyên dụng khẩu phần lương thực từ lên núi bắt đầu đốn lửa liền một mực cao cao bay múa tại bầu trời ý đ ồ tìm kiếm mất tích hai người nhưng rừng cây rậm rạp che chắn ánh mắt đến nay không có chút nào tiến triển ngao ngao coca vội vàng ăn xong sùng thú khẩu phần lương thực k h ỏ mắt liếc qua bỗng nhiên tho tràn ngập t r ờ mong ánh mắt nhìn về phía trần u y ê n là hồ điệp trần u y ê n bất đắc dĩ k h o á t khoác tay đi chơi đi chú ý đừng chạy q u á xa mười phút bên trong trở về co ca thể lực dồi dào đến không tưởng nổi đồng thời thời thời khắc khắc đều duy trì sức sống để nó yên t ĩ n h đợi tại nguyên chỗ khó như lên trời a nghe vậy co ca đầu tiên là liếm liếm trần u y ê n lòng bàn tay chật thân hình như gió hướng phía cái này hồ điệp đuổi theo trương hạo từ trên tảng đá đứng lên tựa ở lợn rừng giáp xám trên lưng một người một heo tương hố dựa sát vào nhau thanh â m dần dần văng lên uyên ca ta vừa mới lại có cái chủ ý trần liên nghiêng đầu c h ư n g lại Trương hạo trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ suy nghĩ như suối như nước hiện lên trước kia chúng ta đi nơi khác leo núi thời điểm bình thường không phải có ngựa hoặc là con la hỗ trợ có vật tư sao trần n g u y ê n gật đầu vậy ta cũng có thể bắt chước làm theo để cha mẹ đem trong nhà đám kia lợn rừng giáp xám lợi dụng giúp những cái kia ngự thú sư có vật tư người suy nghĩ một chút ta lên núi một chuyến khẳng định phải đại lượng vật tư tự mình con phụ lại quá p h i ề n thức lúc này liền cần một đầu có thể con rất nhiều vật liệu sùng thú lợn rừng giáp xám không thể thích hợp hơn rồi trương hạo mặt mày dâng lên nói đến đây nhịn không được sờ sợ lợn rừng giáp s á m thô giáp ra rẻ cái sau lập tức liếm liếm khuôn mặt của hắn c h ủ ý này hay giống thật được trần nguyên nghiêm túc nghi nghĩ không thể không tán thưởng tại trương hạo đầu góc buôn bán bất quá ngươi không phải chuẩn bị nhường ngươi cha mẹ mở nông ra nhạc sao hiện tại lại toát ra ý nghĩ này giải quyết được sao trần nguyên hỏi trương hạo bỗn đùi âm đ i ệ h dần cao nói đến đây trương hạo đông nhiên vô đùi âm điệu dần cao ó i ta thật sự hối hận chính mình lúc trước ưu tú như vậy như vậy thích học tập làm gì liền chỉ là một cái cục lâm nghiệp sự nghiệp biên chế thôi nếu là ta s ớ m chút theo thương nghiệp không chừng đã sớm ở biệt thự lái xe s a n g rồi nào coca bóng người từ trong b ụ i cỏ xông ra nó lay động đầu mang trên đầu lá cây bỏ rơi đến màu xanh lam con mắt nhìn t r u n g quanh a sau một khắc coca chừng lớn hai mắt hồ điệp đâu mất đi hồ điệp bóng dáng coca lập tức cảm thấy chó sinh không thú vị nó hủ rũ kêu lên một tiếng liền chuẩn bị trở lại chủ nhân bên người phanh phanh phanh một trận tiếng va đập đống nhiên từ nơi không xa vang lên coca lỗ thai giật giật sau đó không chút do dự bước chân hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới hứng thú bừng bừng chạy tới xuyên qua bụi cỏ hủ dọa chim bay không bao lâu c o ca liền dừng bước lại nâng lên đầu nhìn về phía phía trước một con cùng bản thân không xê xích bao nhiêu gấu con đứng tại một cây đại thụ trước đang không ngừng dùng màu nâu tay gấu đánh ra đại thụ nương theo lấy phanh phanh phanh t h a nhâm cây to này nhẹ nhàng lay động lá cây d ì rào rơi xuống c o ca kinh ngạc ngầm đầu đã thấy ngọn cây đại thụ treo một cái vàng trói lọi đồ vật mỗi khi tiếng va chạm vang lên lên cái này đồ vật liền sẽ một trận lay động t ả n mát ra một cỗ để c o ca nhịn không được chạy xuống ngụm nước mùi thơm a có ca nuốt nước bọn tranh thủ thời gian hấp tấp chạy đến gấu con trước mặt dội ra móng nuốt vô vô phía sau lưng của nó. Giống gấu con nghi hoặc quay đầu nhìn thấy một thứ từ chưa thấy qua lạ lẫm sùng thú vô ý thức lui lại nửa bước sau một khắc gấu con ánh mắt lóe lên một tia xấu hổ hướng về phía có ca uy hiếp tựa như cơ cơ móng vuốt giống giống không nên q u ấ y rầy ta ngao ngao ngao có ca căn bản không có bị gấu con hủ đến nó dội ra móng vuốt chỉ chỉ treo ở trên cây đồ vật đồng thời làm ra v à chạm cây to này tư thế ta đến giúp ngươi gấu con ngay lập tức hiển nhiên không có lý giải có ca ý tứ nó méo một chút đầu trong mắt bộc lộ một tia suy tư nhưng khi nó nhìn thấy có ca tha thiết mong chờ nhìn chằm bản thân gấu con chậm dãi gật đầu giống giống sớm đã kích động coca đang chuẩn bị đục n tây đã thấy gấu con trong mắt tràn ngập nghiêm túc cùng sử dụng hai cái móng nuốt bắt lấy hai gò má của mình hướng ngoại lôi kéo làm cho cả khuôn mặt nháy mắt bành trướng giống như là coca tại trên c h ấ n nhìn thấy bóng da đồng dạng giống giống gấu con phát ra nghiêm túc n h ấ p nhở chúng ta được nhanh lên chờ đám người kia trở về liền xong đời rồi ngao ngao coca dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật gật đầu ngay sau đó cùng gấu con một đợt bắt đầu đục tây phanh phanh, phanh. tiếng va đập liên tiếp có thể hai tên da hỏa bận rộn một hồi lâu đợi đến rơi xuống lá cây đều nhanh che lại bọn chúng gấu con g ngao ngao. không hiểu ngầm đầu đã thấy có ca bên cạnh hội tụ hai đạo thực thể hóa đao gió qua trong dây lát gào thét mà già nương theo lấy bành một tiếng đánh trúng tổ ong trong chấp nhóm này tổ ong kịch liệt lay động gấu con nhịn không được chừng lớn hai mắt tại gấu con đầy cói lòng mong đợi nhìn chăm chú có ca liên tiếp phát xả mấy đạo phong nhận lung l â y sắp đổ tổ hong cuối cùng hướng về mặt đất rơi xuống ngao ngao giống giống hai đứa nhóc lập tức kích động phát ra h ư n g phân t i ế n g ê ơ cũng một chiếc một sau hướng phía rơi trên mặt đất tổ hong chạy tới giống gấu con đem tổ hong ôm vào trong ngực đồng thời vô vô bên cạnh mặt đất kêu gọi co ca cùng nhau ngồi dưới đất hai đứa nhóc chăm chú nhìn tổ hong gấu con thuần thục dỗi r a mắm vớt hướng bên trong m ó c m ó c rất nhanh liền thu hồi dính đẩy mật ong tay gấu lẹ lưỡi không ngừng liếm láp giống, giống trong chấp nhóm này gấu con neo cặp mắt lại mặt bên trên lộ ra rõ ràng hạnh phúc biểu lộ đầu không tự gi Đại đầu tới rồi. tỷ c hai ú n g t l ề n Trưng được cứu rồi. Hai, 103, rồi. Chúng rồi. Đại tỷ ta là i rồi. ề n được cứu l một đầu đại địa man hùng con non gấu con mỗi ngày sự tỉnh chính là đi theo gấu cha trong rừng rậm tìm kiếm tổ hóng nhấm nháp bên trong mặt ong những cái kia nhân loại mang tới khó ăn đồ vật nó mới không nhìn chúng ngao ngao nghe tới vội vàng tiếng kêu bên thai bờ vang lên gấu con ngẩn người sau đó mười phần rộng lượng đem tổ hóng đặt ở coca trước mặt vụ vô, vô bộ ngực người ăn gấu con đây là lần đầu nhìn thấy không sợ bản thân súng t ú dị vãng những cái kia thẳng nhát gan vừa thấy mình liền sẽ xa xa chạy trốn gấu con quyết định phải biết quý trọng cái này bạn mới coi như đem những n à y mật ong toàn bộ tặng cho nó đều không quan hệ ngao co ca thật cũng không k h á c h khí trực tiếp túi thất đầu bắt đầu liếm lắp trong tổ ong màu vàng chất lỏng chất lỏng thật u biết hầu chảy đến trong bụng hương vị ngọt ngào mùi còn tại chót mũi quanh quần rất nhanh liền sinh ra một loại ấm hồ hồ cảm giác để co ca nhịn không được tăng tốc liếm lắp tốc độ giống giống nhìn thấy màu vàng chất lỏng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến mất gấu con nháy mắc gấp vội vàng kêu gào ngao ngao co ca nâng lên đầu Khoe m i ệ n gấu cùng gò hai má đ con g vết sờ bụng một cái ngựa mặt nằm trên mặt đất nơi mắt nhìn thấy là nhỏ vụn ánh nắng cùng với cành lá rậm rạp nó ngồi dậy hướng có ca cơ cơ nó vớt giống giống về sau ngươi chính là bạn tuốt của ta a có ai khi dễ ngươi liền báo tên của ta ngao c ó ca mặt lộ vẻ không hiểu gấu con trống n ạ n h đứng thẳng ngẩng đầu lên giống giống ta cùng gấu cha là bên trong vùng rừng rậm này cường đại nhất sùng thú không có sùng thú dám khi dễ chúng ta c ó ca cực kỳ cổ động g ậ t đầu sau đó lộ thai rung động nhẹ nhẹ một trận ong o n g long tiếng vang từ xa mà gần cấp tốc chuyển vào bên t h a i nâng lên đầu đã thấy gấu con sắc mặt bá một cái tử trở nên trắng bệnh quay người liền muốn chạy trốn giống giống mò cùng lên co ca ánh mắt lõe lên nghi hoặc ngao ngươi không phải rừng rậm bên trong sinh vật mạnh mẽ nhất sao gấu con tiếng kêu sen lẫn một tia giọng nhẹ n ả o giống giống tia là cùng gấu cha ở chung với nhau tình hồ dưới ngay vào lúc này một đám thân ảnh màu vàng từ giữa không t r ú n g cấp tốc hiện hiện đem hai đứa nhóc bao bọc vây quanh từng đôi con ngươi băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm sớm đã giống t u y ế t tổ ong t ong thủy tùng phần lưng bốn mảnh màu trắng cánh mỏng liên miên chấn động vàng đen dao nhau thân thể tương đối tho g ầ y phần đuôi dọc theo một cây dài nhỏ đọc trầm để gấu con nhìn thấy một nháy mắt liền thân thể không cầm được run r u y trừ cái đó ra ông thủy tùng nửa người dưới còn hất lên một cái cùng loại màu đen áo choàng gấu con nhìn quanh b ố n phía nhìn thấy vẹn vẹn có bảy con ong thủy tùng nhịn không được thở nhẹ nhõm một cái thật dài còn tốt còn tốt ong thủy tùng số lượng không nhiều gấu cha có thể dễ dàng đánh nhừ từ bọn chúng nhưng mà sau một khắc gấu con đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì đông nhiên trái phải nhìn quanh con mắt dần dần trừng lớn giống hỏng rồi gấu cha không ở mắt thấy bọn này ong thủy tùng khí thế hung hung toàn thân tỏa ra không còn che giấu để ý nhìn quen cảnh tượng hoành tráng c o ca không chút nào sợ chậm rãi tiến lên nửa bước nhìn thẳng bọn chúng trong cổ họng phát ra tiếng giống a ký t ư n g đôi hiện ra h à n quang màu đỏ tươi con gắt gao trừng mắt có ca phần lưng cánh chim nhanh c h ó n g v ỗ cồn phong gào thét mạt tới giống gấu con vẹ mặt cầu xin cẩn thận từng ly từng tí kéo có ca cái đuôi thấp d ọ t quát giống chúng ta mau chạy đi tìm gấu cha hỗ trợ t nhưng mà trong chớp nhóm này sớm đã giận không kèm được con tùy tùng nhóm tại cùng thời khắc đó phát động công kích có thu nạp cánh chim lao xuống tới có tại chỗ bay múa màu đen áo choàng t à n m á t ra trận trận màu lục bật phấn bay b ồ n g rơi xuống a mắt thấy địch nhân chủ động phát động công kích có ca ánh mắt ngưng lại ép xuống thân thể phúc chốc ngẩng đầu giống to n a o trong chốc lát quanh thân đột khởi cồn phong một trận tiếp lấy một trận gào thét mà tới thổi đến gấu con thân hình lay động cào đến lao xuống mà đến ong tùy tùng ngã trái ngã phải giống gấu con quay đầu nhìn về phía coca mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bản thân bạn mới người bạn này làm sao lợi hại như vậy ngao coca muốn học đại tỷ đầu làm ra nhẹ như mây gió g á n g vẻ có thể gấu con ánh mắt sùng bái để nó nhịn không được cao cao ngẩng đầu lên trong mắt ý cười làm sao vậy ngăn không được giống nhưng mà gấu con đ ỗ n g nhiên há to mồm chỉ vào coca sau lưng coca nghi hoặc quay đầu một giây sau liền gặp được một cây độc châm lấy hèn hạ góc độ ghim vào cái mông của nó đau khổ kịch liệt từ cái mông cấp tốc lan tràn toàn thân a coca giận tí mặt vô ý thức một đầu vọt tới cái này đánh lén ong thủy tùng đem hung h à n g xô ra cách xa mấy mét nhưng cái này khó giải coca mối hận trong lòng nó nhai răng trận mắt hướng về phía bọn này ong thủy tùng trợn mắt nhìn trong lúc nhất thời cồn phong càng tăng lên nhìn thấy bản thân bạn mới tiến hành phản kích gấu con khẽ cắn ngôi ném rơi đi tìm gấu cha g i ú p một tay suy nghĩ giơ lên cao cao móng nhọn tương tự thử lên răng vậy liên chiến một lát sau ngao ngao ngao hống hống h ố n g bụi cỏ hiện ra hai đạo chật vật bóng người hai đứa nhóc mặt sưng phù cùng lớn bóng ra đ ồ n g dạng con mắt bị ép đè ép thành một sợi dây coca cái mông còn sưng lên một cái bao nhỏ cái này coca cuối cùng rõ ràng gấu con vì cái gì lúc trước cố ý làm ra bộ dáng này nhắc nhở bản thân nguyên lai bọn chúng nếu như bị bọn này ong tùy tùng phát hiện ăn cắp mặt ong liền thật sự lại biến thành này tâm chật vật không chịu nổi bộ dáng coca trong lòng tràn đầy o à n khí nhưng khi ong long long thanh â m bên t a i bờ tiếp tục văng lên nó lập tức ngoan chôn xuống đầu che miệng làm cho cả thân thể núp trong bụi cỏ thở mạnh cũng không dám đợi đến để hai đứa nhóc đều rất s ợ thanh â m từ từ từ đi đi tìm gấu cha hỗ trợ có ca lắc lắc đầu trong đầu hiện ra một đạo vô địch bóng người ngao ngao ngao đi tìm đại tỷ đầu hỗ trợ hai đứa nhóc mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không có thuyết phục a i À, làm sao có ca còn chưa có trở lại chính đáng lúc này có ca chợt nghe hết sức quen thuộc thanh âm nó đ ỗ n g nhiên n g n g đầu phát ra vội vàng tiếng k ê u ngao ngao à. chủ nhân cứu ta đại tỷ đầu cứu ta gấu con nghi hoặc nâng lên đầu đã thấy mấy đạo thân ảnh cấp tốc từ nơi không xa chạy tới nó vô ý thức kéo căng thân thể ngao ngao đừng sợ đại tỷ đầu tới rồi chúng ta liền có thể cứu rồi chương một trăm linh bốn có ca bạn mới chương một trăm linh bốn có ca bạn mới tại phát hiện có ca chậm chạp không có trở về về sau trần uyên liền phát giác được không thích hợp có ca tuy nói ham chơi nhưng mỗi lần cũng sẽ ở bản thân trong thời gian quy định trở về không có cái nào một lần sẽ quá thời gian cũng không phải sợ hãi có ca gặp được nguy hiểm trần uyên chỉ là lo lắng nó sẽ chọc cho ra một chút phiền phái sự trần uyên tranh thủ thời gian đứng dậy tìm kiếm có ca bóng dáng kết quả đi ra ngoài không có mấy bước liền nghe đến có ca thím thê không bao lâu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dẫn tới hai đứa nhóc trận mắt nhìn nhưng khi thân ái nhất chủ nhân vậy nhìn mình đồng thời lộ ra một bộ như c ư ờ i như không bộ dáng coca nhịn không được dỗi ra móng vớt ý đổ ngăn trở đầu trần uyên nhẹ nhàng t ă n g hắng một cái cố nen ý cười các ngươi cái này tạo hình cũng không t ệ lắm coca bây giờ bộ dáng cùng trần uyên từng tại trên mạng nhìn thấy hoang mật chó con giống nhau ý hệt chưng hạo ý cười càng tăng lên giống gấu con nhìn thấy hai người cười đến như thế không chút kiếm kỵ căn bản không đem bản thân để vào mắt nhất thời giận dữ nó g i lên móng v t uy hiếp bọn hắn không được tiếp tục cười đông nhiên cảm thụ thấy lạnh cả người lan tràn toàn thân Khỏe m ắ trong liếc làm đôi con qua u đang gao nhìn nhìn thấy một mắt gắt thân, mỏ ấ t tĩnh, bình h lại làm c gấu c o tựa như n hầm rơi vào b ă thân thể Trong ẩn ẩn run, run, run, run, run, run, run. Giống giống. dậy. lúc nhất thời giơ lên móng n u ố t cứng tại đầu bên cạnh gấu con sưng sờ ở tại chỗ cũng may gấu con phản ứng cấp tốc mặt bên trên lộ ra thiên chân khả ai tiêu d u n g đem móng n u ố t vươn đến đầu đằng sau liền biến thành xấu hổ cào nao động tác đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao lại biến thành b xấu hổ cào nao động tác có ca lập tức giận không kèm được tiếng kêu gọi vang lên không ngừng giảng thuật nguyên do chuyện hống h ố n g hống gấu con cũng ở đây một bên khoa tay thêm mắm thêm gối khế ước có ca về sau cùng nó tâm linh tương thông trần u y ê n nháy mắt làm rõ chuyện đã xảy ra nói đùa thu hoạch rất tốt n h a không chỉ có biết bạn mới còn ăn vào tốt đồ vật ngao ngao đạt được chủ nhân khích lệ có ca nháy mắt hưng phấn nó muốn như là thường ngày như thế buổi nhỏ qua nhưng chợt nhớ tới cái gì ánh mắt t ảm đạm tiếp tục dùng móng đốt che đầu không mặt mũi gặp người nhà trần liên bay đầu nhìn về gấu con nghiêm túc hỏi căn cứ ngươi hiểu rõ đáng người kia sẽ còn tiếp tục truy các ngươi sao gấu con căng thẳng khuôn mặt nhỏ cơ cơ móng ướt giống giống nếu như gấu cha không ở bọn chúng liền sẽ một lúc truy căn cứ hai đứa nhóc miêu tả bọn này truy đổi tiểu tử của bọn nó hẳn là ong tùy tùng chung hệ sùng thú phần đ u ô i độc châm vận chứa độc tố loại này sùng thú sẽ từ từng cái địa phương thu thập mật hoa vận đến chỗ ở sau đó đem mật hoa sản xuất thành mật ong có thể hết lần này tới lần khác đại địa man hùng rất thích ăn mật ong nó thường thường sẽ thừa dịp ong tùy tùng ra ngoài hút mật thời điểm trong nhà trực tiếp ăn song sở hữu mật ong nhưng một khi bị ong tùy tùng phát hiện bọn chúng liền sẽ như điên tiến hành truy đuổi có thể thông thường đều không làm gì được da dày thịt béo đại địa man hùng nghe nói phần tình báo này là học viện ngự thú một vị nào đó nghiên cứu viên b ư ớ c lên bị trích phong hiểm xâm nhập dã ngoại mỗi ngày khoảng cách gần quan sát hai loại s ủ n g thú sinh hoạt tập tính phát hiện trần uyên từ đáy lòng đội phục những n à y nghiên cứu viên nhưng khi h ong long long thanh âm bên thai bờ tiếp tục văng lên hắn ý thức được không thích hợp Nguyên ca, ta có cố dự cảm ta bất t dự đem hai người cùng lũ tiểu ra hỏa bao bọc vây quanh trần u y ê n không hoảng hốt chút nào túi đầu nhìn về phía coca không có nghe được bọn chúng m ù i lấy coca k h ứ u giác cách thật xa đều có thể nghe được các loại m ù i làm sao có thể để bọn này hòng tùy tùng lặng yên không một tiếng động vây quanh bọn chúng ngao ngao coca chỉ chỉ sưng cái mũi q u a n tới một cái ủy khuất ba ba ánh mắt trần u y ê n nháy mắt đã hiểu t h u ấ t ta không trách ngươi trần u y ê n bất đắc dĩ cười cười chợt c h ầ m giọng nói hai người các ngươi ra hỏa trốn xa một chút hạo tử cùng tiến lên coca cùng gấu con đều thảm như vậy trần liên không chống cậy v à bọn chúng tham dự chiến đấu ngược lại là lợn rừng giáp s á m ra dày thịt béo khả năng giúp đỡ đốn lửa làm dịu bộ phận áp lực tuy nói đốn lửa đã là nhị giai nhưng bọn này o n g t ù y tùng trừng b ả y con đồng thời độc tố kinh người trần n g u y ê n cho đến bọn chúng vốn có tôn trọng t theo hình thể lớn nhất o n g t ù y tùng ra lệnh một tiếng sở hữu o n g t ù y tùng cùng một thời gian phát động công kích lợn rừng giáp s á m sử dụng r a tượng bùn chi thuẫn mắt thấy một con o n g t ù y tùng hướng bản thân đánh tới trưng hạo nháy mắt thông qua tâm linh cảm ứ n g phát ra chỉ lệnh phi phò lợn rừng giáp xám cái mũi phun ra một cố nhiệt khí bỗng nhiên giấm đạp mặt đất ngay phía trước bỗng nhi cái này ông tùy tùng tốc độ quá nhanh mắt thấy tường đất đột nhiên xuất hiện lại không cách nào chậm lại chỉ có thể rắn rắn chắc chắc đụng phải phía trên cũng may tường đất bản thân không có lực công kích ông tùy tùng vẹn vẹn đầu có chút c h g lắc nó lắc lắc đầu đối t ư ờ n g đất phía sau lợn rừng giáp xám trợn mắt tròn xoe phần lưng cánh chim cực tốc vỗ nhưng muốn công kích được lợn rừng giáp xám nó nhất định phải lách qua cái này chắn tường đất ánh mắt lạnh như băng ông tùy tùng quyết định từ bên trái đi vòng qua nó vung cánh chim trong chốc lát liền vòng qua tường đất chật lao xuống tới phần đôi đọc châm tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra h à n quang không sợ căn cứ những ngày này quan sát trương hạo phát hiện lợn rừng giáp xám tồn tại một cái n h ư ợ c điểm trí mạng đối mặt có thể bay s ủ n g thú thúc thủ vô sách tại nó trước mắt nắm giữ ba cái kỹ năng bên trong không có một cái có thể đối biết bay s ủ n g thú tạo thành tổn thương có thể điều kiện tiên quyết là đối thủ không chủ động tới gần lợn rừng giáp xám phi phò mắt thấy ong tùy tùng cách mình càng ngày càng gần lợn rừng giáp xám trong con ngươi lộ ra một tia khinh thưởng tựa như như sắt thép làn da màu xám lấp lóe lư u quang t h e bia sau một khắc độc trâm đâm trúng lợn rừng giáp xám phần lưng ong tùy tùng lại đột nhiên biến sắc không đúng ông thủy tùng sắc mặt dữ tợn ý đ ồ dùng bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo độc châm cắm phá lợn rừng rắp xám dày thực r a rẻ có thể nó phát hiện không dùng được bao lớn lực đều không thể đột phá tầng này l à n da màu xám phòng ngự t i ể u tử căn bản không phá p h ò n g nhìn thấy một màn này trưng ơ hạo mặt mày hớn hở hắn đã từng thử qua dùng dao phay chém vào lợn rừng rắp xám da rẻ kết quả là cùng tình hình bây giờ giống nhau như lúc dù là lợn rừng rắp xám không n ú t đ í c h dao phay vậy căn bản không cách nào phá phỏng trương hạo cúi đầu nhìn lại cái này ông thủy tùng đã nhắm mắt lại lâm vào hôn mê trương hạo vui vẻ ra mặt vỗ vỗ lợn rừng rắp s á m thân thể tốt lợn rừng rắp s á m chúng ta càng ngày càng mạnh Phi phò lúc trước còn uy phong l ấ m l ấ m lợn rừng rắp s á m nghe tới trương hạo khích lệ nháy mắt tựa như cô vợ nhỏ một dạng r ú p vào bên cạnh hắn một lớn một nhỏ hình thể hình thành bánh liệt so sánh t r ư ơ n g một trăm linh bốn có ca bạn mới hai chương một trăm linh bốn có ca bạn mới hai trương hạo đẩy ra tựa ở trên bờ vai cực đại đầu heo thò đầu ra uyên ca ta đã chiến thắng một con cần ta hỗ trợ sao hắn quay đầu hướng phía trần uyên nh đã thấy đến trần n g u y ê n trước người trên mặt đất n g ồ n ngang lộn xộn nằm nằm con ong tùy tùng hình dạng của bọn nó đều phá lệ t h ế thảm toàn thân cháy đen mà ở giữa không trung đốm lửa chính đuổi theo con kia hình thể lớn nhất ong tùy tùng cái sau ánh mắt hoảng sợ cánh chim phiến không ngừng phát ra h o n g o n g o n g đào mẹ ệ âm thanh trương hạo lại hơi liếc nhìn nằm ở trước mặt mình con kia ong tùy tùng trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ngao ngao c ô ca nhìn thấy đốm lửa gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết bọn này lê tởm ong tùy tùng cảm thấy thật sâu hâm mộ đồng thời lại phi thường tự hảo không khỏi nghiêng gấu con ngơ ngác nhìn qua bay múa giữa không trung viêm vân chuẩn vô ý thức liền gật gật đầu đột nhiên nó kịp phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu nhà ta gấu cha lợi hại hơn a đại tỷ đầu lợi hại hơn giống gấu cha lợi hại hai đứa nhóc lẫn nhau tranh chấp ai cũng không chịu phục a i được rồi những người hầu này o n g tạm thời sẽ không gây phiền phức cho các ngươi rồi mắt thấy đốm l ử a nhẹ nhõm đánh bại cuối cùng một con ong tùy tùng trần u y ê n nhìn qua tranh không ngừng hai đứa nhóc chậm rãi lên tiếng hãn tựa hồ đánh giá thấp đốm lựa thực lực hoặc là nói sai đánh giá nhất giai cùng nhị giai ở giữa thực lực sai biệt cứ việc có rõ ràng số lượng ưu như thế nhưng những này h ông tùy tùng đối mặt đốm lửa vẫn không có lực phản kháng chút nào phàm la bị đánh trúng liền sẽ khoảnh khắc mất mát năng lực chiến đấu đồng thời trùng hệ sùng thú đối mặt hỏa hệ sùng thú ở vào tuyệt đối thế yếu trong đầu liên tiếp vang lên đạt được nguyên điểm tiếng nhắc nhở âm trần n g u y ê n nhắm lại hai mắt âm thầm suy nghĩ loại này quy mô nhỏ hơn sùng thú b ở y rất thích hợp nhổ nguyên điểm không có hao phí bao lớn công phu trần liên liền được không trăm sáu nguyên điểm viên ca ngươi nhà đốm lửa lại mạnh lên ả nha trương hạo thanh âm cưỡng ép kéo về trần liên suy nghĩ hắn mỉm cười bởi vì nó đột phá đến nhị gia trương hạo vô ý thức là người chậm nhớ ra cái gì đó con mắt c h ậ n lên tròn t r ị a chờ một chút nhị giai trong chấp nắng này trong đầu của hắn lóe qua vô số suy nghĩ cuối cùng tập hợp thành một vấn đề nguyên ca ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi đã là trung giai ngự thú sư đi tại trương hạo nhìn chăm chú trần nguyên nhẹ gật đầu trương hạo hít sâu một hơi đang chuẩn bị như thường lệ thổi phồng một phen chậm nhớ tới một cái trọng yếu tin tức hôm trước trần nguyên đi thành phố bảo k h ô n làm việc ngày thứ hai thành phố bảo k h ô n h i ệ p hội ngự thú sư liền gửi công văn biểu thị vị thứ nhất trung g i a ngự thú sư ra đời thời gian này điểm thật trùng hợp chờ một chút nguyên ca ngươi không phải là thành phố chúng ta vị thứ nhất trung giai ngự thú sư a trương hạo nâng lên đầu nhìn về phía trần uyên thấy người sau chậm rãi sau khi gật đầu tựa như như giật điện sững sờ đứng tại chỗ một lát sau từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ ngươi ngươi thật đáng c h ế t ta trần uyên có chút ngứng mày thế nào t ao đó rồi trương hạo quyết đoán gật đầu là có chút bất quá đương sơ hiệp hội phái người tới đưa bảng hiệu ta liền phát hiện không được bình thường ngươi ngự thú sư thiên phú khẳng định cao đến không biên giới đằng sau phát sinh một hệ liệt sự tình đều chứng thực suy đoán của ta cho nên vừa mới đang nghe tin tức này về sau ta cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy là trong dự liệu trần u y ê n kinh ngạc ngắm nhìn trương hạo khó được ngươi một hơi nói ra như thế nhiều nghiêm chỉnh nói trương hạo cười hát hát nói còn t ố i ta ta kỳ thật chủ yếu suy nghĩ nhiều thổi phồng ngươi vài câu chờ ngươi nổi danh sau giúp ta nhà nông gia nhạc đánh một chút quảng cáo trần u y ê n một lát sau được rồi chuyện này vậy giải quyết rồi chúng ta nên tiếp tục lên được rồi bởi vì việc này chậm trễ không ít thời gian trần u y ê n cùng trương hạo phải thừa dịp lấy trước khi trời tối đi đến tìm kiếm cứu nạn lộ tuyến ngao ngao co ca buông xuống tranh chấp vòng quanh bản thân bạn mới chạy rồi hai vòng vậy chúng ta liền đi n g o g ố n g g ố n g gấu con có chút không nỡ cái này cùng bản thân cãi nhau bạn mới đây cũng là nó ở mảnh này rừng rậm duy nhất bạn tốt tròn căng t r ò n g mắt xoay xoay gấu con hướng về phía có ca cùng trần uyên vỗ ngực một cái phát ra mời các người đi nhà ta làm khách đi gấu cha sẽ cảm tạ các người đã cứu ta trần uyên thừa cơ sở sờ, sờ gấu con đầu vừa cười vừa nói cảm ơn lời mời của ngươi nhưng chúng ta còn có chính sự muốn làm lần thứ nhất thu tập được đại điệu man hùng nguyên điểm thêm hai chủng tộc đại đại ệ u man hùng thuộc tính thổ đẳng cấp bốn nhất giai độ thiện cảm m ư ơ i sáu kỹ năng đặt hơi biết một trăm ba ba gấu lực lượng hơi biết hai bốn mươi ba phẩm chất tinh anh thần thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa nghe tới trần n g u y ê n đoạn văn này gấu con ánh mắt lóe lên một tia suy tư t r ậ t cao cao ngẩng đầu lên dỗi da móng đốt chỉ chỉ xung quanh hống hống hống ở đây gấu cha cùng ta chính là lợi hại nhất c ụ c có việc tìm gấu cha hỗ trợ trương hạo biểu thị hoài nghi lợi hại như vậy ngươi làm sao lại bị bọn này hong t ù y tùng theo đuổi không bỏ gấu con hung hăng trừng trương hạo liếp mắt chống l ạ n phản bác giống giống bởi vì gấu cha không ở bên người trương hạo ánh mắt chớp lên đề nghị nếu như da hỏa này không có nói láo vùng rừng rậm này khẳng định có một đầu rất lợi hại đại địa man hùng nguyên ca chúng ta cùng hắn như cái con ruồi không đầu đi theo con đường này tìm kiếm cứu nạn không bằng mời đầu này đại địa man hùng giúp đỡ chút dù sao ngươi đều để đám kia bạo vân tức hỗ trợ trần uyên mặt lộ vẻ suy tư chấm ngấm hỏi ngươi nhà cách nơi này xa sao gấu con nhìn một chút cảnh vật chung quanh đ ỗ n g nhiên gãi đầu một cái khổ sở suy nghĩ nhà mình sơn động ở nơi nào nửa ngày gấu con cuối cùng nhớ tới nhà mình vị trí chỉ chỉ phía chính bắc rông giống, giống vượt qua một ngọn núi liền đến nhà trần uyên liếp nhìn điện thoại di động khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời g thế là gật đầu nói được vậy chúng ta dành thời gian quá khứ trương hạo nói có lý mời trên núi sùng thú hỗ trợ mới là hữu hiệu nhất tìm kiếm cứu nạn phương thức bọn chúng soi nhân viên kiểm lâm càng thêm quen thuộc trên núi hoàn cảnh đối mỗi một cái đi tới rừng rậm nhân loại cũng như lòng bàn tay ngao ngao ngao c ó ca cao hứng phi thường có thể cùng bạn mới tiếp tục chơi đùa cái đuôi rung bay lên hận không thể tranh thủ thời gian mang theo gấu con trở lại nông trường đưa nó giới thiệu cho cái khác bạn tốt điện điện phimu nhất định sẽ rất thích gấu con dù sao bọn chúng đều lớn lên mầm gấu con nên ngang đi ở trước nhất đồng thời hướng phía sau lưng coca với tay rất có một bộ vùng rừng rậm này ta là lao đại h ảo giác rẻ trà vu ngao coca đuổi theo hai đứa nhóc vứt bỏ lúc trước đại tỷ đầu cùng gấu cha ai mạnh hơn thảo luận ngược lại nghị luận lên cái gì đồ vật món ngon nhất giống đương nhiên là mật ong ngao không đúng cá tốt nhất ăn coca uống ngon nhất giống coca là cái gì ngao ngao a coca chính là khắp thiên hạ nhất nhất nhất uống ngon đồ vật chứ một trăm linh năm gấu lực lượng chứ một trăm linh năm gấu lực lượng ngươi nói chúng ta còn có thể sống được rời đi nơi này sao trong huy ệ t động cung giai cùng lâm hành v ĩ r ử a chung một chỗ nhìn qua nghiêng chiếu vào động bên trong một chút ánh nắng thần s á c tịch mịch lâm hành v ĩ chăm chú nắm chặt cung giai tay t r i n h trọng nói yên tâm đi dai dai chúng ta nhất định có thể rời đi cung giai khẽ ử nàng một bên nhìn xem ghé vào chỗ cửa hang ngủ say như chết ngăn trở mạng lớn ánh mặt trời đại địa man hùng một bên nói khẽ nếu như chúng ta được cứu người sau khi xuống núi muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì chuyện thứ nhất ta lâm hành v ĩ nheo mắt lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng trầm giọng nói hẳn là thật tốt minh tưởng thật tốt huấn luyện đi h ắ n nghiêng đầu nhìn về phía cung giai ánh mắt hai người đan vào một、chỗ. nếu như chúng ta là trung giai ngự t h ú sư liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi cung giai che miệng khép cười một tiếng ngay cả trang giản bạch cũng còn không phải trung giai ngự t h ú sư chúng ta làm sao có thể nhanh hơn hắn lao trang là rất lợi hại hắn lần trước nói mình nhanh đột phá minh tưởng cấp bậc hẳn là cũng liền khoảng thời gian này sự tỉnh lâm hoành vĩ nói giống đúng lúc này đang ngủ say đại địa man hùng phát ra ngột ngạt tiếng giống dọa đến hai người thân thể lắc một cái tranh thủ thời gian dùng tay che miệng may mắn đại địa man hùng chỉ là trở mình liền lại lần nữa lâm vào ngủ say hai người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra chúng ta có thể vụng trộm chạy đi sao cung giai nhìn thấy đại điệu man hùng vẫn chưa hoàn toàn ngăn trở cửa hàng bên trái trở lại một cái khe hở thấp giọng hỏi lâm hành vi n h u mày nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu phong hiểm rất lớn đại điệu man hùng k h i u giác phi thường nhạy cảm coi như chúng ta chạy ra sân động cũng sẽ bị đ ổ i kịp đến lúc đó liền sẽ trực diện nổi giận đại điệu man hùng dừng lại một chút hắn thở dài nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện nếu như cứu viện không đến đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tự cứu cung giai lông mày hơi dựng thẳng có thể cứu viện binh nhân viên sẽ là cái này đại đ i ệ man hùng đối thủ sao đây chính là một đầu nhị giai s u thú hẳn là đi lâm hành vĩ trong giọng nói tràn đầy không xác định chỉ cần nhân thủ sung túc một đám sùng thú lẽ ra có thể đối phó nó nhưng khi lâm hành vĩ nhớ tới đại địa man hùng dễ như t r ở bàn tay đánh bại bản thân sùng thú c h ẳ n g cảnh liền đối với bản thân câu nói này tràn đầy hoài nghi thật có thể sao cung dai nhóc nhẹ bờ môi nàng nắm chặt lâm hành vĩ tay phải vung xuống mặt mày tiếng như rồi mũi nếu như bởi vì chúng ta để nhân viên cứu viện nhóm vậy lâm vào nguy hiểm sẽ tự trách cả đời lâm hành vĩ nhất thời im lặng h ắ n không phải là không loại ý nghĩ này nhưng khi trông thấy nhỏ giọng nước nợ cung dai lâm hành vĩ mặt bên trên cưỡng ép gạt ra một vệ tiêu dung một bên v ũ nhẹ phía sau lưng nàng một bên ấm giọng nói được rồi nếu có nhân viên cứu việc tới nếu là nhiều người chúng ta thì rút một tay nếu là người ít liền để bọn hắn chạy mau ừng hai người co quắp tại sơn động chỗ sâu tương hố r ử a sát vào nhau nhỏ giọng thảo luận không biết qua bao lâu một đạo khổng lồ bóng đen dần dần đứng thẳng mà lên hai người lập tức ngậm miệng giống đại địa man hùng d ố i lưng một cái phát ra như s ố n n g t ngạt gấm thét nó đầu tiên là ngắm nhìn h u y động chỗ sâu nhìn thấy hai người còn tại trong động lúc này mới hài lòng gật đầu sau đó đại điệu man hùng nhìn quanh bố n phía nhưng không có nhìn thấy nhà mình bắt con bóng người lập tức phát ra nghi ngờ tiếng giống giống sau một khắc đại điệu man hùng chợt nhớ tới gấu con lúc trước liền rời đi huy động không biết chạy đến chỗ nào chơi đùa lúc này mới an tâm chỉ cần gấu con không rời đi vùng rừng rậm này không trêu chọc những người đ ế n kia liền sẽ vô cùng an toàn giống ba đại điệu man hùng đang chuẩn bị nằm xuống một lần nữa ngủ mực giấc chợt nghe bên ngoài sơn động chuyển đến quen thuộc giống lên một tiếng nâng lên đầu nhìn thấy sắc trời còn sớm có chút tiên vui gật gật đầu mắt con cuối cùng biết rõ về nhà sớm rồi có thể đại địa man hùng đống nhiên nghe được rất nhiều xa l ạ mùi cái mũi của nó giật giật nâng lên đầu nhìn về phía phía trước những này mùi cùng gấu con hôn tạc cùng một chỗ đại địa man hùng đột nhiên trận to hai mắt tưởng tượng đến một loại cực kỳ đáng sợ độ khả thi lập tức đấm ngực dập chân phát ra rất có cảm giác g á p bách một ngạt tiếng giống giống không bố tiếng giống để trong huyệt động hai người giật này mình run lẩy bẩy thân thể chăm chú dựa chung một chỗ trà ngập n e ngại ánh mắt cẩn thận nhìn về phía không hiểu thấu nổi giận đại địa man hùng bọn hắn không dám lên tiếng chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua đại địa man hùng sau một khắc đại địa man hùng mở to trong mắt đen nhánh. đầu to lớn hiện lộ h ư n g tướng toàn thân tỏa ra nóng nảy khí tức cất bước hướng về phía trước xông ra huy động đã xảy ra chuyện gì cung g i a i cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra phía ngoài ngược sáng trong hoàn cảnh hoàn toàn thấy không rõ lắm mặc kệ xảy ra chuyện gì đây đều là chúng ta trốn chạy thời cơ tốt nhất lâm hành v ĩ ánh mắt lấp lóe cấp tốc đứng d ậ y h ắ n đầu tiên là nhẹ chân nhẹ tay thăm dò tính đi về phía trước hai bước đồng thời nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngoài động nhìn thấy ngoài động không hề có động tĩnh gì về sau lúc này mới hướng về phía cung dai với tay đi nhìn xem có thể hay không chạy trốn cung dai gật đầu đi theo lâm hành v ĩ hướng phía ngoài động đi đến hai người mới vừa đi ra cửa h à n g lóa mắt lại rực rỡ ánh nắng toàn bộ rơi xuống bọn hắn kìm lòng không được đưa tay ngăn chờ ánh nắng k h ế p mắt hướng về phía trước nhìn lại đầu k i a để bọn hắn kinh hồn táng đảm đại điệu man hùng chính chạy về phía ngay phía trước thân ảnh khổng lồ bỏ xuống bóng đen mà ở cuối tầm mắt mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ lá cây che chắn địa phương hiện thân lâm hành v ĩ trong mắt co r i ụ lại đông cảm giác không ổn không tốt cung dai theo tiếng kêu nhìn lại đợi đến tinh tường nhìn thấy hai đạo nhân ảnh về sau cùng lâm hành vi lẫn nhau đồng thời lên tiếng hô to có gấu chá mặc kệ hai người này là giống như bọn hắn kẻ xui xẻo hoặc là nhân viên cứu viện bọn hắn đều phải lập tức nhắc nhở đ ầ u n à y đại địa man hùng tuyệt đối không phải hai cái ngự thú sư có thể đối phó dù là tăng thêm hai người bọn họ đều không được bây giờ ứng đối biện pháp vẹn vẹn có chạy trốn long long long có gấu cháy mau hai đạo thanh âm bất đồng đồng thời bên thai bờ nổ v a n g trần lên cơ hồ không có chút gì do dự trước người h i ể n hiện huyền d i ệ u màu trắng triệu hoán đồ trận đốn lửa bao quả bạch mang cấp tốc xuất hiện đốn lửa đánh bại đám kia h o n g tùy tùng mặc dù không có thụ thường nhưng là hao phí một chút thể lực trần u y ê n dứt khoát để đốn lửa trở lại sùng thú không gian nghỉ ngơi một lát tranh thủ thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất bên cạnh có một con coca phòng thân cũng đủ rồi mặc dù bị oong t h y tùng ngủ đông về sau coca k cứu rác trên diện rộng hạ xuống có thể thực lực tổng hợp vẫn đang mà xem như kinh nghiệm coi như phong phú nhân viên kiểm lâm trần u y ê n đang nghe âm thanh kỳ quái phát g i á c được không đúng trong chớp mắt liền triệu hồi ra đốn lửa chiếm chiếp đốn lửa vỗ cánh bay múa tại phía trước hai cánh chấn động rớt xuống trận trận hòa tinh quanh mình nhiệt độ nhanh chóng tăng lên g i n g sau một khắc một đầu cao gần ba mét vật khổng lồ đụng ngã một cây đại thụ. tựa như mạnh mẽ đâm tới quái vật từ phía trước trong rừng cây cưỡng ép khai phát một con đường không chút kiêng kỵ xông vào hai người tầm mắt ở trong đại điệu man hùng đứng thẳng thân thể khôi nô cao lớn thân thể bỏ xuống bóng đen màu nâu lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên trong mắt đen nhánh lấp lóe h u q u a n g toàn thân tỏa ra cảm giác nột ngạt cực kỳ đáng sợ nhìn thấy đầu này vật khổng lồ trương hạo vô ý thức lui lại nửa bước trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm chương một trăm lẻ năm gấu lực lượng hai chương một trăm lẻ năm gấu lực lượng hai giống không giống với bị hù ở trương hạo gấu con nhìn thấy gấu cha xuất hiện một máy mắt lập tức mặt lộ vẻ vui mừng giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy giống gấu cha một tay lấy gấu con lay đến sau lưng bảo hộ ở thân hình khổng lồ đằng sau đ ố i trần n g u y ê n cùng trương hạo trợn mắt nhìn vừa thấy được nhân loại gấu cha liền sẽ nhớ tới đoạn thời gian trước ý đồ thừa dịp bản thân không ở lúc đem gấu con bắt cóc đáng ghét ra hỏa trong lòng n ộ khí càng tăng lên trần n g u y ê n nói hiển nhiên giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm nhưng mà gấu cha căn bản không quan tâm trần Nguyên trả lời bỗng nhiên nắm chặt nằm đấm một giây sau liền muốn đập tới hống, hống hống gấu con lập tức ôm lấy gấu cha bắt đ u i n h ẹ n giống gấu cha quay đầu ngắm nhìn gấu con hiểu không a m thế sự gấu con đã bị hai cái này nhân loại chỗ mê hoặc thế là lung lay đùi phải đem gấu con quăng bay ra đi chờ ta thu thập xong bọn hắn lại đến thu thập ngươi thấy thế trần n g u y ê n bất đắc dĩ thở dài hiện tại làm sao cũng không nguyện ý thật tốt giao lưu đâu như vậy liền có thể tránh rất nhiều hiểu lầm trưng ơ hạo trả lời đều tốt trao đổi lời nói phim truyền hình điện ảnh tiểu thuyết chờ một chút làm sao phát triển kịch bản giống mắt thấy hai người còn dám không nhìn bản thân trò chuyện dẫn không kèm được đại địa man hùng nắm trả xong quyền hướng phía ngay phía trước đột nhiên vùng r a một cỗ hạo đáng xong khí gào thét mà ra sớm có cảnh giác trần n g u y ê n nháy mắt tâm linh cảm ứng nói phun lửa chiêm chiếp một sát na này một đạo nóng rực cột lửa phun ra ngoài ánh lửa đại tác diễm lưu phun trào tráng kiện cột lửa đột nhiên càn quét đại địa man hùng vung r a nằm đấm nhiệt độ nóng rực tiếp tục bị bỏng cũng cấp tốc lan tràn đến hai cánh tay dày thực lông tóc bị bỏng cảm càng, càng tăng lên Gi trần u y ê n lôi kéo trương hạo lui lại mấy mét cấp tốc mở miệng đầu này đại điệu man hùng không đơn giản chúng ta đ ừ n g áp quá gần không có bị đốn lửa một kích m i ể u sát lại thêm nó vừa mới vung đầu nắm đấm lúc biểu hiện ra khủng bố lực bộc phát đầu này đại điệu man hùng tỷ lệ lớn là nhị giai sùng thú nhị giai sùng thú đáng ra đốn lửa nghiêm túc đối đãi mắt thấy đại điệu man hùng chậm rãi b ò dậy trần u y ê n quyết định thừa thắng xông lên đốn lửa diễm năng tập kích chiêm chiếp đốn lửa ánh mắt ngưng lại hai cánh vun trào càng thêm hỏa diễm nóng rực trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân hướng về đại đại đại đại đại điệu man hùng nâng lên lúc trước đụng ngã tráng kiện thân cây ôm ngang ở trước ngực sau một khắc đại điệu man hùng buộc phát ra như oanh lôi giống như tiếng gầm gừ thân hình khổng lồ trong nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm một vòng đã gần bốn mét bắp thịt cuốn cuộn làm người nhìn má phát khiếp trưng hạo ngước đầu nhìn lên sững sờ lên tiếng ta dựa vào gấu lực lượng gấu lực lượng đại đa số loài gấu sùng thú có thể nắm giữ một loại kỹ năng có thể trong khoảng thời gian ngắn bộ phát tiềm lực hình thể tùy theo bia lớn lực lượng phòng ngự trở đều có chỗ tăng lên nhưng ở sử dụng sau khi kết thúc sẽ lâm vào thời gian nhất định mềm n h ũ kỳ đã thấy khí tức c u ồ n bạo hình thể trở nên lớn đại địa man hùng ôm dài mấy mét thân cây đối đã đánh tới đốm lửa liên miên huy động mặc dù đã có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt trong mắt phản chiếu ra nóng bỏng ánh lửa có thể đại địa man hùng hoàn toàn không sợ vung vẩy thân cây phản phát sen lẫn thành lấp kín kín không kẽ hở tường lửa đem sóng nhiệt toàn bộ chặn đường bên ngoài đồng thời bức bách đốm lửa dừng lại thế công căn này tráng kiện thân cây chí ít có trên trăm cân nặng phối hợp thêm lực lượng tăng v ọ t đại địa man hùng đủ để cho mỗi cái đối thủ sinh lòng sợ hãi trần liên cảm nhận được so ngân giáp bọ ngựa càng lớn áp lực bị không muốn nhìn thấy đốm lửa thụ thương. Giống. cùng thời khắc đó gấu con từ dưới đất bỏ dậy nó nhìn thấy gấu cha đã cùng coca đại tỷ đầu bắt đầu giao chiến lập tức gốc nhưng khi nó nhớ tới mình cùng coca tranh chấp con mắt xoay xoay đột nhiên cảm thụ nồng nặc hiếu kỳ gấu cha cùng đại tỷ đầu đến tột cùng ai lợi hại ừ nhất định là gấu cha cách khoảng cách thật xa gấu con cùng co ca ánh mắt tương hô gia hội đồng thời rõ ràng trong lòng của đối phương suy nghĩ đại tỷ đầu vô địch gấu cha lợi hại nhất gấu cha căn bản không nghĩ tới bản thân mất con ngay tại tranh luận loại chuyện này nó lúc này mắt thấy đốm lửa chậm chạp không có phát động công kích lập tức có chút tâm phiền ý loạn giống nương theo lấy giống to một tiếng đại đ ị a man hùng quyết định chuyển thủ thành công bỗng nhiên ném ra ngoài trong tay thân cây giờ khắc này thân cây hóa thành trung âu vạch phá giữa không trung chiếm chiếp loại tốc độ này công kích không làm gì được đ ố m lửa nó chấn động hai cánh linh xảo dáng người nghiêng người t r ố n tránh nhẹ nhõm tránh đi nhưng mà cái này còn không có xong đại điệu man hùng từ dưới đất nhặt lên từng khối tàn g đá liên tiếp không ngừng hướng phía đ ố m lửa đập tới tại cự lực ra chỉ bên dưới những đá này lôi cuốn khí tức bén nhọn lấy cực nhanh tốc độ liên tiếp đánh tới đ ố m lửa ánh mắt chấp lên dáng người linh hoạt không ngừng tiến hành né tránh không bị một khối đá đánh trúng thấy thế nhìn qua xoay quanh giữa không trung đốn lửa đại đ i ệ man hùng thẹn quá hóa giận đấm ngực gấm thét ngươi có bản lĩnh xuống tới a、Chim、chiếp mắt thấy đại điệu man hùng điểm nộ khí liên tiếp tăng gọn đ ố m l ử a thần sắc lạnh n h ạ t lẳng lặng chờ đợi trần n g u y ê n chỉ l ệ n h chỉ cần trần n g u y ê n nói phát động công kích nó liền sẽ không chút do dự bắt đầu công kích trần n g u y ê n nói kéo dài thời gian vậy liền tạm thời tranh chiến này chúng ta còn cần hỗ trợ sao cung giai cùng lâm hành vĩ mượn nhờ b u i c ỏ tre lấp thân hình nhìn thấy vừa rồi phát sinh từng màn t r ắ n g cảnh nhẹ giọng hỏi lâm hành vĩ thần sắc kinh ngạc nhị giai viêm vân chuẩn mà lại cái này viêm vân chuẩn đối mặt đại đ i ệ man hùng không chút phí sức không có chút nào xu hướng suy tàn vừa nghĩ tới bản thân lúc trước còn đặc biệt lớn tiếng nhắc nhở ra mặt nóng lên sau đó hắn cách thật xa đánh giá trần n g uyên bộ dáng lắc lắc đầu hắn tại học viện ngự thú cũng chưa gặp qua người này chẳng lẽ là tập sự bộ lâm hành v ĩ âm thầm suy nghĩ nhưng lại nhỏ giọng nhắc nhở dai dai xem ra đại điệu man hùng không làm gì được bọn họ chúng ta đừng làm vương hữu đừng ảnh hưởng bọn hắn ở đây quan chiến là được lâm hành v ĩ biết rõ lấy nhà mình sùng thú thực lực căn bản vô pháp tham dự trận này nhị giai sùng thú ở giữa đối chiến cưỡng ép tham chiến sẽ chỉ làm vị này cường đại ngự thú sư phân tâm cùng hắn làm vương hữu không bằng yên lặng quan chiến chương một trăm l i sáu hắn là cấm khu thủ hộ dạ chương một trăm l i sáu hắn là cấm khu thủ h là cấm đại g i n g Nhìn ệ u man hùng Phi phanh phanh phanh bức thiết cải biến thế cục bây giờ nó tiện tay bẻ gãy một cây không tính quá thô nhanh cây ánh mắt lạnh lẽo lại lần nữa nhắm ngay viêm vân chuẩn bỗng nhiên ném đi nhánh cây như trứng âu lại lần nữa đánh tới nhìn thấy đại điệu man hùng lại lần nữa sử dụng ra một chiêu này trương hạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây chính là không có nắm giữ viễn c h ỉ n h kỹ năng bị h a i đối mặt biết bay đối thủ nếu như không có viễn c h ỉ n h tiến công thủ đoạn không có hữu hiệu, hiệu khống chế kỹ năng sẽ lâm vào đại địa man hùng như vậy tình cảnh l ú n g túng l i ê n như là một đầu đần heo triệt triệt để để bị viêm vân chuẩn trêu đùa chờ chút đần heo trương hạo vô ý thức nhìn về phía bên cạnh lợn rừng rắp xám trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc đ ố lửa tiếp tục tránh đi trần liên phát giác được đại địa man hùng động tác tiếp tục phát ra chỉ lệ chiêm chiếp đốn lửa nhìn thẳng đánh tới nhanh cây hai cánh chấn động nhẹ nhóm né tránh g ố n g nhưng mà ngay tại trong chớp nhóm này đại đ ị a man hùng thừa dịp đốn l ử a lực chú ý đặt ở trên nhánh cây thời điểm thả người vọt lên thân hình khổng lồ tựa như cấp tốc huyết trương bóng đen vậy mà nhảy lên cao mấy mét trong chốc lát đại đ ị a man hùng vươn tay hướng phía đã gần trong gang t ấ c đốn l ử a chọc tới trần u y ê n không nghĩ tới nhánh cây kia chỉ là đánh nghi m ì n h cố ý để hắn cùng đốn l ử a chuyển di lực chú ý nhưng hắn phản ứng cấp tốc suy nghĩ tùy theo dâng lên hướng lên bay lên thu cặp kia lấp lóe hung quang trong mắt đen nhánh đã xâm nhập trong tấm mắt đốn lựa ý đồ t r ố n tránh lại bị đại đại đại đại đại giống đại điệu man hùng diện mục dữ tợn tay gấu đột nhiên dùng sức đem đốn lửa hướng phía dưới kéo túng khiến cho vô pháp bay đi không tốt trốn ở trong đuổi c ỏ lâm h à n h vĩ nhìn thấy một màn này lập tức cảm thấy không ổn hai con sùng thú đều có ưu k h u y ế t thế viêm vân chuẩn dáng người nhanh nhẹn lại thân thể yếu kém đại điệu man hùng thể chạm tráng kiện lại thân hình vụ về một khi bị đại điệu man hùng kéo vào khoảng cách liền sẽ xa vào đến nó cồn b ã o tiết tấu bên trong lấy viêm vân chuẩn tiểu thân bản rất khó kháng trụ suy nghĩ chuyển động lâm h à n h vĩ phút chốc đứng gậy ánh mắt kiến nghị nháy mắt quyết định làm cho dù là bản thân sùng thú không phải đại điệu man hùng một hiệp chi địch cũng phải vì vị này ngự thú sư tranh thủ một điểm phản kích thời gian trên trận thế cục phong vân biến nào đại điệu man hùng kéo túng đốn lửa cánh nặng nề g h thân thể hướng về mặt đất rơi xuống t r ầ n n g u y ê n lông mày cao lại lại thời khắc duy trì tỉnh táo viêm lao đại điệu man hùng khoảng cách đốn lửa gần như vậy đ ố i cái sau không phải là không một cái cơ hội c h i ế m chiếp cánh truyền đến ẩn ẩn cảm rất đau đốn lửa không thèm để ý chút nào cao g i n g lý giải một đạo hình khuyên hỏa diễm cấp tốc từ hai cánh i ệ a lên cũng bằng tốc độ kinh người mở rộng hình thành một đạo cháy hừng hực hỏa đem chính mình cùng đại điệu man hùng đồng thời giam ở trong đó so với phun lửa cùng diễm năng tập kích viêm lao tỷ lệ chính xác cũng không lý tưởng thường thường đợi đến viêm lao hình thành đối thủ đã sớm chạy đi nhưng mà ai biết chính đại điệu man hùng đưa tới cửa đông tại viêm lao c h ó i buộc toàn thân cùng một thời gian đại điệu man hùng rơi đến mặt đất nặng nề g h thân thể chấn động đến dưới chân điệu mặt rất nhỏ lắc lư màu nâu lông tóc lại gặp thụ hòa diễm tiêu đốt giống đại đ i ệ u man hùng cố nén tiếp tục không ngừng tiêu đốt cảm đem viêm vân chuẩn gắt gao bắt lấy bàn tay trái nắm chặt thành quyền liền muốn hướng phía viêm v nhiệt độ nóng rực càn quét toàn thân trên biên giới trong mắt đen nhánh bên trong phản chiếu ra hừng hực ánh lửa đại điệu man hùng thế công tùy theo hơi ngừng phun lửa bắt lấy cơ hội này trần n g u y ê n suy nghĩ khẽ động mặc dù bị đại điệu man hùng bắt lấy cánh có thể viêm vân chuẩn trong miệng đông nhiên quần quận hòa tình c u n g cấp tốc bành trướng thành một đạo mánh liệt của lửa ẩm vang b m n g phát khoảng cách gần phía dưới phun lửa tinh chuẩn trúng đích đại điệu man hùng đầu ánh lửa c quận sóng nhiệt đầu đá cháy đen lông tóc lộn xộn phân bố tại đại địa man hùng trên đầu nó xứng sở p h u n ra một đoàn khói đen đầu hướng lên trời hướng về đằng sau thẳng tắp đổ xuống đông thân hình khổng lồ chấn lên hất bụi cũng ngay sau đó cấp tốc thu nhỏ khôi phục thành nguyên bản bộ dáng chiến thắng nhị giai sùng thú thu hoạch được không ba nguyên điểm n g h e tới hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trần u y ê n cuối cùng thiện thiện thở ra một hơi đ ầ u n à y đại địa man hùng có thể nói là h ắ n trở thành ngự thú sư đến nay gặp được khó giải quyết nhất đối thủ quá trình hữu hiểm thậm chí kém chút bị đầu này đại địa man hùng lửa qua đi suýt nữa rơi vào hạ phong cũng may nốm lửa vẫn là lấy được thắng lợi. nếu là tô tuyển ngân giáp bọ ngựa gặp được đầu này đại đ ị a man hùng sợ rằng kết cục sẽ rất thảm liệt trần u y ê n nội tâm còn toát ra một nỗi n g h i hoặc đại đ ị a man hùng không có khế ước ngựa t h ú sư không chiếm được s ủ n g t h ú không gian gia trì vì cái gì thực lực mạnh như vậy cái này liền giải quyết rồi nhìn thấy ngã xuống đại đ ị a man hùng trương hạo vô ý thức lên tiếng giống ai ngờ đại đ ị a man hùng căn bản không có lâm vào hôn mê nó mơ mơ màng màng nghe được câu này dây rủa lấy ngẩng đầu hùng hàng chừng trương hạo liếc mắt dọa đến trương hạo thân thể lắp một cái cũng không kịp trốn đến lợn rừng giáp xám sau lưng cũng may đại đại đại đại căn bản không có lại lần nữa đứng dậy khí lực chỉ có thể phát ra hơi yếu tiếng giống biểu thị mình còn sống giống giống nhìn thấy gấu cha đổ xuống gấu con không để ý tới cùng coca tranh chấp ai mạnh ai yếu mang theo một tia r i ọ n g nghẹn ngào hướng phía gấu cha chạy tới cũng bắt lấy cái sau hai cánh tay dùng sức lay đ ộ n g ngao nhìn thấy một màn này coca nhẹ nhàng lung lay cái đôi nguyên bản bởi vì đại tỷ đầu thủ thắng mà kích động tiểu tức vọt lập tức tan thành m â y khói cảm ơn cảm ơn các ngươi đúng lúc này từ phía trước trong đùi cỏ sông tới hai đạo nhân ảnh bước nhanh đi tới trần liên trước mặt không ngừng túi người chào nói tạ trần liên nhìn hai người lên mắt lập tức vui vẻ hoặc đây chẳng phải là bọn hắn đau khổ tìm kiếm cứu nạn đôi tình lữ kiêm ngự thú sư sao tại sao lại ở chỗ này trần u y ê n liếc mắt ngã trên mặt đất đại địa man hùng nội tâm toát ra một cái suy đoán a là các ngươi trương hạo vậy nhận ra hai người thân phận rùi rùi con mắt mặt bên trên tre kín kinh nghi các ngươi q u o n nhau lâm h à n h vĩ vừa mới nói ra mấy chữ đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì mặt lộ vẻ kinh hỉ nguyên lai các ngươi thật sự là tìm kiếm cứu nạn nhân viên quá tốt rồi cuối cùng đợi đến các ngươi rồi chờ một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra trương hạo kinh ngạt nói ta tới nói đi cung giai cố gắng điều chỉnh tốt quần quần cảm xúc t h ở phao m ộ t hơi chậm rãi lên tiếng nói ta gọi cung giai đây là ta bạn trai lâm hoài vĩ chúng ta ba ngày trước lại tới đây thám hiểm không nghĩ tới tối hôm qua đột gặp mưa xối xả bị ép tìm tới một nơi huyện đậu tránh mưa thật không nghĩ đến không nghĩ tới đầu này đại địa man hùng ngay tại trong động trương hạo chen miệng nói đúng cung giai hé miệng xấu hổ gật đầu chương một trăm linh sáu hắn là cấm khu thủ h ộ giả hai chương một trăm linh sáu hắn là cấm khu thủ h ộ giả hai trương hạo biểu lộ vi rượu đây quả nhiên là một đôi xui xẻo tín lữ nhưng đầu này đại địa man hùng quá lợi hại hai chúng ta căn bản không phải đối thủ ba lô bị cướp đi đồng thời bị ép lưu tại trong động lâm hành v ĩ nói tiếp thân xác đột nhiên trở nên bi phẫn đầu này đại địa man hùng còn bức bách chúng ta cùng đầu này gấu con đối chiến thậm chí để chúng ta tự thân lên trận trần n g u y ê n cùng trương hạo đồng thời ném đi đồng tình á n h mắt chúng ta lúc đầu đều đúng được cứu vớt không ố m ấp hy vọng không nghĩ tới các ngươi đã tới rất đa t ạ các ngươi rồi cảm ơn cảm ơn cho các ngươi thêm phiền thoái chúng ta lúc đầu không nguyện ý lãng phí xã hội công cộng tài nguyên lâm hành vi cùng cung gia liên tiếp lên tiếng hai người cảm xúc đều có chút kích động cái sau tiếng nói chuyện thậm chí mang theo một chút giọng nghẹn nào bao hàm sống sót sau hai nạn vui sướng thậm chí ngay cả liền hướng lấy hai người t ú i người chào trương hạ o vội vàng ngơi tay lại chỉ hướng trần n g uyên không quan hệ với ta ta liền một góc đủ số thuần túy là hắn lợi hại hai người mặt hướng trần n g uyên t ú i người chào thật sâu không có việc gì nhìn thấy các ngơi ư an toàn ta cũng yên lòng trần n g uyên mỉm cười lâm hành vĩ thở ra một hơi ánh mắt rơi vào trần uyên đầu vai viêm vân chuẩn bên trên cẩn thận từng ly từng tý hỏi mạ vội hỏi một chút ngại là hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại được cứu lại duy trì có không nghĩ tới sẽ có một vị ngự thú sư mang theo một con nhị giai viên vân chuẩn hung hăng đánh đại địa man hùng một bữa tìm kiếm cứu nạn nhân viên bên trong tại sao có thể có lợi hại như vậy ngự thú sư nhân viên kiểm lâm trần u y ê n nói a lâm hành vĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc trương hạo cười hh nói ta cũng là nhân viên kiểm lâm bất quá chúng ta mặc dù đều là nhân viên kiểm lâm nhưng có rất lớn khác biệt nghe thấy lời này lâm hành vĩ mặt lộ vẻ suy tư như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn nghe lão sư trong học viện nói qua tần lĩnh thần n n g giá đại hưng an lĩnh các loại tựa như phương đối với quốc gia cực kỳ trọng yếu có chút khu vực trung tâm có lẽ sẽ trở thành ngự thú sư cấm khu bởi vậy cần cường đại ngự thú sư thủ hộ loại này cường đại ngự thú sư thường thường cần một cái bình thường thân phận che giấu mình ví dụ như trong thôn phổ thông thôn dân hoặc là trong núi lớn nhân viên kiểm lâm nếu không không cách nào giải thích tìm kiếm cứu nạn nhân viên bên trong sẽ xuất hiện lợi hại như vậy một vị ngự thú sư phải biết tại hắn lên núi trước đó lớn như vậy thành phố bảo không tìm không ra một vị trung giai ngự thú sư nghĩ thông suốt điểm này lâm hành vĩ mặt bên trên lộ ra hiểu do ý cười ta hiểu ta hiểu trương h ạ mặt lộ vẻ nghĩ hoặc ta còn không nói gì đâu ngươi liền đã hiểu v i ê n ca là lệ thuộc trực tiếp hiệp hội nhân viên kiểm lâm ta là thuộc về cục lâm nghiệp nhân viên kiểm lâm ngươi cái này đều có thể nghe hiểu v i ê n ca đầu này đại điệu man hùng xử lý như thế nào trương hạo lại nhìn phía vẫn ngã trên mặt đất đại điệu man hùng trần n u y ê n xa xa nhìn về phía đại điệu man hùng ta trước giải thích một chút ta đối với ngươi con non không có ác ý chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đạp giúp nó đánh bại một đám o n g thủy tùng ngươi con non đã muốn mang theo chúng ta tới trong động làm khách ta thiện thể muốn mời ngươi rút một chút chỉ thế thôi g ố n g nghe thấy đoạn văn này đại đ i ệ man hùng nghiêng đầu nhìn về phía gấu con cái sau liên tục gật đầu g ố n g đại đ ị a man hùng nháy mắt nổi giận vậy ngươi không sớm một chút nói cho ta biết giống gấu con mặt m ũ i tràn đầy bị khuất ta nói nhưng ngươi không nghe đại đ ị a man hùng ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng nhưng vẫn là hung hăng chừng gấu con l ư ế c mắt trần u y ê n cùng đại đ ị a man hùng bảo trì khoảng cách an toàn thiếu kỳ d o hỏi ngươi tại sao phải đem bọn hắn lựu tại trong đậu giống đại đ ị a man hùng ánh mắt lấp lóe ngước mắt nhìn thấy trần u y ê n đầu vai con kia viêm vân chuẩn thân thể các bộ vị truyền đến ẩn ẩn cảm rất đau để nó không phải do nhớ lại vừa mới chiến đấu hình tượng cuối cùng quyết định nói thật ra nguyên do cùng lâm hoành vĩ suy đoán như thế đại đ ị a man hùng vốn là m u ố n đ ể cho hai người trở thành gấu con bồi luyện dùng bọn họ s ủ n g thú trợ giúp gấu con càng nhanh trưởng thành nhưng nó đằng sau thay đổi chủ ý nghe đốm lửa phiên dịch trần uyên hỏi thay đổi chủ ý giống đại đ ị a man hùng khe vớt cảm hai cánh tay chống đất chậm rãi ngồi dậy nó muốn hai cái này nhân loại giúp mình đi trộm một chút mật ong trần uyên nhớ tới lúc trước đám kia ong tùy tùng nghi ngờ nói lấy ngươi thực lực coi như trắng trận cướp đoạt cũng không thành vấn đề à đại đại man hùng lắc đầu nó biết có cái sơn cốc bên trong có rất lớn một mảnh biển hoa nơi đó nghỉ lại lấy rất nhiều ong tù chỉ băng vào chính nó không phải bọn này ong tùy tùng đối thủ mà lại nó hình thể quá lớn cũng làm không được lặng yên không một tiếng động trộm đi mật ong thế là đại điệu man hùng liền ý đồ để lâm hành vi cùng cung giai giúp nó đi trộm điểm mật ong đại điệu man hùng trương hạo âm thầm đoán thầm đại điệu trưởng gấu c h â n u y ê n đối với lần này cũng không phát biểu cái nhìn chỉ nói là nói chuyện đã xảy ra ta biết rồi nhưng bọn hắn hai cái ta mang đi giống trước mắt hình thức khiến cho đại điệu man hùng túi thất đầu yên lặng tiếp nhận sự thật này có thể nó quan sát viêm văn chuẩn đột nhiên hai mắt tỏa sáng hống hứng hống chúng ta cùng đi đoạt mật ong đi giống gấu con vậy đi theo cơ cơ móng nước mặt mũi tràn đầy hưng phấn đoạt mật ong đoạt mật ong ngao ngao coca nhớ tới mỹ vị ngon miệng mật ong khoe miệng liền kìm lòng không được chạy xuống c h ạ y nước miếng ra ráng đi theo gầm rú trần n g uyên vỗ một cái coca cái hốt tức giận nói cái tốt không học học cái xấu đại đ ị a man hùng đoạt mật ong t ì n h có thể hiểu nó dù sao sinh sống ở trong cánh rừng rầm này lẫn nhau tranh đấu đều là quy luật tự nhiên nhưng coca không thiếu đồ ăn không thiếu tài nguyên không đáng mạo hiểm như vậy mắt thấy trần uyên không có hứng thú đại đ i ệ man hùng tròng mắt xoay xoay liên miên gầm rú hồng hồng cung giai nhẹ giọng giải thích nói đây là ông tùy tùng tính tình cùng tập tính gây ra bọn chúng không cho phép tại thu thập mật ong bên trong khu vực xuất hiện bất kỳ sinh vật khác sẽ từ sáng sớm đến tối tiến hành tuần tra lâm hành vi phụ họa gật đầu loại này sùng thú phi thường bã đạo không cái h ỉ thứ, thứ hai chính t là do xét sơn cốc kia tình huống đồng thời chấn nhiếp bọn này ông tùy tùng hoàn thành hai cái này nhiệm vụ có thể được đến đại lượng điểm công hiến nhưng trước mắt không có ngự thú sư có thể làm đến ngay đến đó trần n liên nhìn chằm chằm đại điệu man hùng tiếu dung sán lạ c nói nói sau, man、so、hống hống hống. sau đó ạ đại i nói l trường điệu nhà man hùng liền vội khó dằn nổi muốn mang theo trần liên đi đoạt đi dò xét sơn cốc kia tình huống trần liên tỉ mỉ nghĩ nghĩ từ chối nói ta muốn trước đưa bọn hắn xuống núi lâm hành vĩ vội vàng vẫy tay không có chuyện gì chính chúng ta xuống núi là được đừng chậm trễ ngươi chính sự trần n g u y ê n cười giải thích nói kỳ thật còn có một cái nguyên nhân bên trong thung lũng t i ê h ong tùy tùng có rất nhiều con không sai à hắn nhìn về phía đại địa man hùng cái sau liên tục gật đầu đã cũng rất nhiều con chúng ta khẳng định không thể tùy tiện xâm nhập muốn làm đủ chuẩn bị tận khả năng tránh tổn thương trần n g u y ê n nói ta xuống trước núi chỉnh đốn mấy ngày chờ làm đủ chuẩn bị lại tới tìm ngươi đốn lửa trước mắt dù đã đột phá tới nhị giai nhưng phun lửa độ thuần thục vô hạn tới gần tinh thông cấp một khi đ ộ t phá chiến lược sẽ sinh ra cực lớn bay vọt mà lại cũng muốn tận khả năng tăng lên co ca thực lực để nó mau chóng tiếp cận nhị giai thậm chí đ ộ t phá nghe tới trần u y ê n dạng này giải thích đại điệu man hùng con ngươi lóe qua một tia suy tư chậm nhẹ gật đầu vậy được chúng ta trước hết xuống núi trần u y ê n vất p h ấ t tay quay người rời đi huy động cái khác ba người vội vàng đuổi theo không kín theo sát tại trần u y ê n bên người bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn hống hống hống nhìn thấy bản thân bằng hữu tốt nhất sắp rời đi gấu con lập tức h o n g rồi nó bước nhanh chạy đến co ca trước mặt dội ra hai cánh tay ôm lấy co ca cổ ngao ngao nên tiếp đẩy v ẻ không muốn tròng mắt đen nhánh co ca dùng đầu đụng đụng gấu con thân thể lấy đó ă n u ổ i chúng ta lần sau một đợt tan mật to ngao đừng con ta vụng trộm ăn giống giống gấu con liên tục gật đầu lại hấp tấp chạy vào h u y ệ t đ ộ n g chỗ sâu ôm ra một viên màu xanh đại quả tử đưa tới co ca trước mặt ngao co ca nhìn qua gấu con mặt lộ vẻ nghi hoặc trần u y ê n quay người nhìn thấy một mặt này dựa vào cửa hàng cười nói còn có ly biệt lễ vợ ta ba người đồng thời quay người cung dai nói khẽ có đôi khi ta sẽ cảm thấy súng thú ở giữa tình cảm so với chúng ta thuần túy nhiều coca quay đầu nhìn về phía trần uyên trong mắt sen lẫn khẩn trương cùng chờ mong trần, trần uyên g ậ t gật đầu nếu là tặng cho ngươi vậy chỉ thu xuống đi a coca kích động lên tiếng chợt cắn một cái vào gấu con đưa tới màu xanh đại q u ả tử lay động cái đôi vung ra t à n ảnh sau đó hai đứa nhỏ lướt nhau coca chậm rãi lui lại cùng sau lưng trần uyên trần uyên sờ sờ coca đầu hướng về ngoài động đi đến coca cắn đại q u ả tử g i cụp lấy lô hai đi ở một bên thẳng đến đi ra sơn động đến mấy mét xa sau lưng đ ô n nhiên chuyển đến quen thuộc tiếng kêu gọi hống hứng hống, hống. coca đ ỗ n g nhiên quay đầu đã thấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh tựa ở cửa hàng ánh nắng phát họa ra bóng dáng của bọn nó gấu con chính hướng phía nó liều mạng vùng vẫy móng vớt ngao ngao a coca bung ra trong m i ệ n g quả hướng về phía gấu con liên miên kêu gào mấy âm thanh t r â n u y ê n nhặt lên rơi trên mặt đất quả màu lam nhạt màn sáng tùy theo hiện hiện lần thứ nhất thu tập được thanh thanh quả nguyên điểm thêm hai tên thanh thanh quả đẳng cấp cấp hai tài nguyên tác dụng có thể dùng tại tăng lên sùng thú tốc độ mặt trời xê bóng và nóng ánh chiều tạ vẫy xuống trong, núi, người hành tại trong sân đạo lần nữa cảm ơn các người dù đã rời đi sân động có thể lâm hành vĩ nhớ tới một ngày này gặp phải vẫn có chút hoảng hốt nếu như trần n g u y ê n cùng trương hạo không có kịp thời đổi tới bọn hắn chẳng phải là muốn bị buộc lấy đi trộm mật ong nếu là trộm được còn tốt trộm không được nhất định sẽ bị đám kia o n g t ù y tùng điên cuồng đuổi theo vài toàn núi tính mạng đáng lo làm học viện ngự thú học sinh lâm hành vĩ so i bất luận kẻ nào đều muốn tin h tưởng o n g t ù y tùng đối với ăn cắp mật ong hành vi này linh khoan d u n g độ nghe các ngơi khẩu âm không giống như là bảo không người trương hạo nói lâm hành vĩ đáp đúng chúng ta đều là phượng thành người học viện ngự thú vân hoa học sinh phượng thành là tần tỉnh, tỉnh lị. mà học viện ngự thú vân hoa thì là trước mắt tần t ỉ n h phạm vi bên trong duy nhất một chỗ học viện ngự thú bên trong tụ tập đến từ tần t ỉ n h các nơi ưu tú nhất ngự thú sư c h ắ c không được có lực lượng đến tần lĩnh thám hiểm trương hạo cảm khai nói lâm hành vĩ thở dài nói nào có nếu không phải hai ngươi kịp thời đổi tới chúng ta đoán chừng nguy hiểm cung giai cúi đầu nói khẽ đều tại ta không nên đề nghị tới đây lâm hành vĩ vô vô cung giai phía sau lưng ấm giọng nói không có chuyện gì ai kêu ta cũng bị thiên kia văn chương mê hoặc rồi trương hảo hiếu kỳ hỏi cái gì văn chương lâm hành vĩ trả lời tiểu hát thư phía trên một thiên hấp dẫn văn trường cái kia chủ block biểu thị bản thân cùng bằng hữu lại tới đây thám hiểm gặp được rất nhiều mới lạ sùng thú vậy xảy ra rất nhiều chuyện thú vị tỷ như bị một đám bạo vân tức truy đuổi kết quả bị viêm vân chuẩn tiếng kêu cứu rút còn có đi tới một nhà nông trường kết quả phát hiện lại là ngưng phong liệm khuyển trông coi đ ạ i môn nói đến đây lâm hành vĩ thanh â m càng ngày càng nhỏ tràn ngập ánh mắt kinh nghi rơi vào trần n g u y ê n đầu vai viêm vân chuẩn cùng với chân bên cạnh co ca trên thân con mắt càng trừng càng lớn trần liên cùng trương hạo lướt nhau song song lâm vào trầm mặc nửa ngày trần liên mở ra hai tay n g ự khí bất đắc dĩ xem ra việc này còn phải trách ta Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đầu về m ặ trở mũi t à n mộng trưng ngươi không phải nói dương、duyệt、fan Trưng xứng đầy duyệt hâm mộ rất ít sao? hạo Hỏi, phải hạo sao s lại thôn tuyên hòa đã là chạm vào tối trần u y ê n từ chối nhã n h ậ n lâm hành v ĩ cùng cung dài cơm tối mời chỉ là bỏ thêm hai người phương thức liên lạc liền để trương hạo lái xe chở hai người trở lại trấn nam hà mình thì trở lại nông trường trở lại nông trường chuyện thứ nhất chính là mở ra tiểu hát thư lật ra dương duyệt trước mấy ngày phát thiên kia văn chương thiên văn chương này lai lượng đã đột phá hai vạn bình luận cao đến hơn ngàn đầu trông cỏ rồi trở thành ngự thú sư sau chuyện thứ nhất chính là đi tần lĩnh chủ blog có vị này chủ nông trường phương thức liên l à sao rất muốn tới kiến thức bên dưới đối văn chương tính chân thực biểu thị hoài nghi có nhiều như vậy sùng thú ngự thú sư không có khả năng lưu tại một cái nho nhỏ làng mà lại một con viêm vân chuẩn có thể dọa chạy một đám bạo vân tức thật là nói nhảm thiên văn chương này đích x á c không có tiết lộ trần uyên thông tin cá nhân nhưng bên trong xuất hiện s ủ n g thú lại là chân thật tồn tại chỉ cần đi tới thôn tuyên hòa tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết rõ vị này chủ nông trường là hắn trần uyên nghĩ nghĩ, từ trương hạo nơi đó muốn tới dương duyệt phương thức liên lạc gửi đi tin tức n g ư ơ i tốt ta là trần uyên tin tức rất nhanh nhận được trả lời do ta viết thiên kia văn chương phát hỏa ba cái dấu chấm than biểu thị lấy dương duyệt thời khắc này kích động tiếp theo cái tin tùy theo phát tới có đúng hay không đối ngươi sinh hoạt tạo thành bối rối có một chút trần uyên quyết định nói ra bản thân ý tưởng chân thật nếu như hắn dựa vào internet lưu lượng ăn cơm như vậy loại này văn chương càng nhiều càng tốt nhưng hắn có ổn định công tác nhàn nhã sinh hoạt cũng không hy vọng thu hoạch được quá nhiều chú ý chủ yếu nhất là nếu như rất nhiều tân thủ ngự thú sư bởi vậy đi tới tần lính thám hiểm gặp phải nguy hiểm trần n g uyên hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác tội lỗi có thể nghĩ lại càng nhiều ngự thú sư đi tới thôn tuyên hòa nhất định sẽ để cái này vắng vẻ làng tỏa sáng sức sống xúc tiến kinh tế tăng trưởng để những cái kia ra cảnh quẫn bách gia đình bởi vậy được lợi trong lúc nhất thời hai cái suy nghĩ tại trần uyên trong đầu tranh p h o n g hắn lâm vào sâu đậm xoắn suýt được rồi hay là trước chờ hiệp hội tiến một bước chế định nhằm vào giã ngoại thám hiểm cụ thể ứng đối biện pháp đi giống như trương hạo chỗ đề nghị như thế hết thẻ giã ngoại thám hiểm tự gánh lấy hậu quả trần uyên cũng liền tùy ý bọn hắn tùy tiện g i à y v ò đều là người trưởng thành rồi nhất định phải vì chính mình làm sự tình phụ trách nghĩ thông suốt điểm này trần uyên không còn xoắn suýt việc này đêm khuya h o quả cam chứng nhận trung g a i ngự thú sư sao hương vấn ngưng tràn ngập mong đợi thanh âm trong đầu vang lên đã chứng nhận thành công rồi phía trước trăm tên a đúng thế ư chúng ta hoa quả nhà máy cũng có một vị đại nhân và ta chờ ta tốt nghiệp nhớ được che chở ta khương vấn ngưng cười nhẹ nhàng nói tiếp ta rất nhanh cũng có thể đột phá hẳn là ở nơi này hai ngày t i ê n lặng nghe xong lý tuấn nhạc chen miệng nói chúc mừng hai vị dưa hấu cũng phải nỗ lực nha khương vấn ngưng cười hì hì nói cái này r ỗ tiểu hài tử ngữ khí là chuyện gì xảy ra lý tuấn nhạc âm thầm nhà danh một câu nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu ta sẽ thêm dầu cố lên hắn đã từ lãnh đạo nơi đó biết được tập sự bộ sắp tuyển chọn người mới tin tức bắt đầu sớm chuẩn bị suy nghĩ chuyển động hắn hỏi các ngươi hiểu rõ tập sự bộ tuyển chọn phương thức sao khương vấn ngưng lắc lắc đầu không rõ lắm nhưng hẳn là sẽ cường điệu khảo sát s ủ n g thú thực lực lý tuấn nhạc rất tán thành gật gật đầu ta ngược lại thật ra mới quen một vị tập sự bộ thành viên ngày mai giúp ngươi hỏi một chút trần liên nói a đám người kia tới vô ảnh đi vô tung ngươi thế nào nhận thức khương vấn ngưng hiếu kỳ nói hắn vừa vận t ạ i chúng ta nơi này chấp hành nhiệm vụ thuận tiện giúp bận b i ể u cho ta đang tiến hành giai ngự thú sư đối chiến khảo hạch trần liên trả lời vậy hắn chẳng phải là cũng là một vị trung giai ngự thú sư nhưng tập chấp như lên, sự bộ mỗi cái thành viên thông tin cá nhân thuộc về tuyệt đối cơ mật coi như đối mặt hương vấn ngưng cùng lý tuấn nhạc trần liên cũng không thể nói ra tô tuyển chân thật danh tự ta suy nghĩ à đệ nhất đến thứ năm tiểu đội trưởng phụ trách phía đông khu vực thứ bảy tiểu đội trưởng hẳn là phụ trách tây nam khu vực a các người nơi đó vậy không thuộc về tây nam khu vực a có thể là phụ trách các ngươi khu vực kia đội trưởng không dứt ra được liền để vị đội trưởng này tới hỗ trợ khương vấn ngưng tự hỏi tự trả lời nói đến đây khương vấn ngưng hai mắt tỏa sáng hỏi dưa hấu ta nhớ được thành phố lc không đang tây nam sao đang nghe trần n g u y ê n nhận biết vị đội trưởng này phụ trách tây nam khu vực thời điểm lý tuấn nhạc trái tim liền đỗng nhiên cùng l u ậ n lên nội tâm toát ra rất nhiều suy nghĩ nhưng hắn hít sâu một hơi ép buộc bản thân tỉnh táo lại người khác người quen biết cùng bản thân người quen biết thuộc về hai khái niệm hắn không có mặt đi không gò bó người khác giao tỉnh mà lại hắn đã từng gia nhập hệ thống cảnh vụ chính là bằng vào bản lãnh của mình hiện nay vẫn là đồng dạng hắn tin tưởng mình thế là hắn cười nói đúng vậy còn rất xảo vậy ta muốn càng thêm cố gắng huấn luyện dừng một chút hắn nói tiếp đến như giúp ta hỏi thăm thì không cần đa tạ h ả o ý của ngươi dù sao nói tới nói lui nhất định là sùng thú thực lực trọng yếu nhất hương vẫn ngưng quyết định thay cái chủ đề đúng quá cam tối hôm qua trận kia mưa s ố i xả qua đi tần lĩnh phát sinh biến hóa gì sao ta nghe nói trận này mưa s ố i xả là lần trước linh khí khôi phục kéo dài chân liên gật đầu đích thật là kéo dài muốn nói biến hóa hẳn là trên núi xuất hiện càng nhiều sùng thú nâng lên nơi này trần u y ê n chợt nhớ tới lúc trước một nỗi nghi hoặc đúng rồi ta hôm nay gặp một đầu nhị giai đại địa man hùng phi thường lợi hại những n à y g i ã ngoại s ủ n g thú không có s ủ n g thú không gian g i a trì, vì cái gì tốc độ tiến bộ vậy nhanh như vậy bởi vì nguyên nơi đó là tấn lĩnh k hương vấn ngưng tỉ mỉ giải thích nói lao sư nói qua cùng loại tấn lĩnh đại hương an lĩnh các vùng rời xa thành thị thảm thực vật rầm rạp linh thực đông đảo nồng độ linh khí càng cao sẽ để cho s ủ n g thú lấy được càng nhanh trưởng thành càng là vắng vẻ xâm nhập dã ngoại sùng thú tốc độ tiến bộ lại càng nhanh mà lại những n à y sùng thú vì sinh tồn vì tranh đoạt địa bàn cả ngày lẫn đêm chiến đấu phải biết chiến đấu cũng là tăng thực lực lên một loại phương thức t r ầ n u y ê n giật mình gật đầu c h á c không được chỉ có thể nói đều có lợi và hại đi khương vấn ngưng c h ầ m dài nói những n à y r ã ngoại sủng thú vì tài nguyên cùng địa bàn ra tay đánh nhau mặc dù tốc độ tiến bộ nhanh nhưng động một tí thủ tướng h sinh tồn áp lực lớn nhưng một khi bị ngự thú sư khế ước sẽ bị đến hậu đại an toàn hoàn cảnh sinh hoạt tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn duy nhất khuyết điểm chính là mất đi tự do cũng tỷ như tăng ư u tình nguyện trong rừng rậm vô câu vô thúc chạy băng băng cả ngày vì ăn uống môn ba vậy không muốn bị trói buộc tại nho nhỏ trong nông trại ải nói đến ta bây giờ đối với tần l ĩ n h h ả o cảm hứng thú à, muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút ngươi đã từng nói qua những cái kia s ủ n g thú k hương vấn ngưng bông như nói trần uyên thỉnh thoảng sẽ hướng hai người giảng thuật trong núi phát sinh sự tình cùng với những cái kia đáng yêu hoang dại s ủ n g thú nhóm trần uyên cười nói ngươi trước thuận lợi tốt nghiệp đi k hương vấn ngưng nói tốt nghiệp còn sớm đây ngược lại là có thể nhìn xem vị kia giáo sư đi tần l ĩ n h điều tra nghiên cứu ta liền theo quá khứ còn có thể tiện thể hôn học phần dưa hấu cũng là ta đối với các ngươi bên kia nhưng h ế u kỳ nghe nói thành phố lc cây nấm thì ăn rất ngon chờ ta có cơ hội nhất định đi nếm thử lý tuấn nhạc cười nói hoan nên các ngươi tới ta nhất định mời các ngươi nếm thử vậy l i ê n chắc chắn rồi k h ư ơ n g vấn ngưng nói đêm dần khuya cho chuyện kết thúc trần u y ê n chuẩn bị minh tưởng một canh giờ lại ngủ tiếp tinh tâm ngưng thần tiến vào minh tưởng trạng thái trần u y ê n rõ ràng cảm nhận được minh tưởng hiệu suất tỷ lệ trước kia cao không ít tinh thần lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên quả nhiên nồng độ linh khí cao không ít mắt thấy thời gian đã muộn trần liên không còn chậm trễ tranh thủ thời gian tĩnh tâm minh tưởng gió đêm nhẹ phẩy nông trường lũ tiểu gia hỏa đều rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có trong sân lá cây theo gió đêm nhẹ nhàng lay động chương một trăm linh tám coca muốn làm lão đại chương một trăm linh tám coca muốn làm lão đại ngày hai mươi hai tháng chín chủ nhật chơi trong xanh ngao ngao ngao còn đang trong giấc n g ộ n g trần u y ê n bỗng nhiên cảm nhận được một cái vật nặng trĩu nặng đẹ ở trên người hắn n h u mày mở mắt coca gương mặt đập vào mí mắt trần u y ê n chừng nói lướt mắt dậy sớm như thế làm gì ngao coca nhất thời mở chừng hai mắt mặt m ũ i tràn đầy t r ấ n kinh không phải chủ nhân một mực gọi ta dậy sớm dường sao ta đều đã dậy thật sớm vì cái gì còn muốn bị mắng trần liên ho nhẹ một tiếng ta là nhiều người dậy sớm giường huấn luyện không phải tới quáy dày ta đi ngủ lời còn chưa dứt trần u y ê n liền nên tiếp một đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt hắn n h ư ớ n g mày nói nói đi ngươi muốn làm gì mỗi khi có ca lộ ra loại vẻ mặt này trần u y ê n liền biết có ca nhất định là có chuyện muốn nhờ nếu như có ca lộ ra hủy khuất ba ba biểu lộ như vậy tỷ lệ lớn là làm chuyện xấu sớm khẩn cầu trần u y ê n tha thứ đúng như dự đoán nghe được câu này có ca vội vàng dùng đầu cọ sắt trần u y ê n lòng bàn tay ngao ngao ngao ta muốn gia nhập chó cứu hộ trần u y ê n giật mình gật đầu há việc này a hắn tại hôm qua liền đáp ứng có ca để nó cùng trong thôn chó cứu hộ cùng nhau đùa dỡn kết quả gặp được chuyện cứu người chậm c h ế rồi nếu là chuyện đã đáp ứng trần uyên không có cự tuyệt lý do thế là k h o á t khoác tay đi thôi đi thôi ta lại ngủ một chút a nghe thấy lời này coca trực tiếp nhảy xuống giường lấy như bay tốc độ xông ra phòng ngủ trần uyên m u ố n chuẩn bị ngủ tiếp một lát có thể tại trên giường lật qua lật lại hồi lâu đều không ngủ dứt khoát mặc quần áo rời giường ăn xong điểm tâm trần uyên ngồi ở dưới mái hiên suy tư lên lũ tiểu gia hỏa tiếp theo giai đoạn kế hoạch huấn luyện đốn lửa đã đột phá đến nhị giai hiện nay việc khẩn cấp trước mắt là tăng lên kỹ năng độ thuần thục cùng với đột phá phẩm giai phun lửa sắp đột phá viêm lao cùng diễm năng tập kích vậy tiếp cận tinh chỉ là cấp ba tài nguyên liệt dương m ộ t chậm chạp không có tin tức trần n g uyên vậy hỏi qua lao đệ liền ngay cả hắn cũng không còn nghe qua danh tự này nhưng trần n g uyên không đội đốn l ử a hiện nay thực lực đã rất mạnh rất mạnh tạm thời không một đối thủ đốn l ử a về sau chính là c o ca c o ca hiện nay số liệu bảng như sau chủng tộc ngưng phong lược quyền đã thu thập thuộc tính gió đẳng cấp tám nhất giai độ thiệt cảm tám mươi tám kỹ năng đao gió thuần thục ba bốn năm đặc phong hành thuần thục ba sáu năm phun gió hơi biết hai trăm tám ba phẩm chất t i n h anh trần n g liên trở thành trung giai ngự thú sư về sau coca thực lực đột nhiên tăng mạnh đã dần dần tiếp cận nhị giai kỹ năng độ thuần thục đều có chỗ tăng lên coca mục tiêu trước mắt là nhanh chóng đột phá đến nhị giai phun gió kỹ năng tăng lên tới thuần thục cấp trần u y ê n thì thầm thì thảo đến như cái khác lũ tiểu gia hỏa đều đều có tăng lên chỉ là không có coca như vậy rõ ràng mà trải qua khoảng thời gian này tích lũy trần liên nguyên, nguyên điểm giá trị đi tới một năm một điểm cống hiến đi tới bảy trăm tám mươi bốn đều tương đối sung túc là thời điểm không gõ bóng một đợt rồi trần liên âm thầm suy nghĩ trải qua suy tư trần u y ê n quyết định đem nguyên điểm tiếp tục dùng tại gia tốc linh thực t r ư ở n g thành cứ như vậy kết xuất trái cây không chỉ có thể trực tiếp dùng cho bồi dưỡng sùng thú còn có thể đổi lấy tài nguyên cùng tiền mặt đến như điểm công hiến hắn mở ra ngự thú sư website chính thức mở ra ngưng phong liệu quyển tiến ra điều kiện ngưng phong liệu quyển tinh anh thống lĩnh phẩm chất tiến ra điều kiện trần u y ê n trực tiếp điểm kích mua lập tức bắn ra tới một cái t u y ể n hạng mua cần thiết tám trăm điểm công hiến phải trăng xác định trần liên hắn nhớ được ngưng phong liệu quyển phổ thông đến tinh anh phẩm chất tiến ra điều kiện chỉ cần tám mươi điểm công hiến kết quả tinh anh đến thống lĩnh trực tiếp tăng gấp m ư ơ i lần h trần uyên không i còn xoắn suýt vấn đề này đi tới đủ loại linh thực dụng đồng trước nhìn thấy chân chân vịt chính một bên ngâm khẽ vịt vịt chi ca một bên tới nước trải qua thời gian dài như vậy tới nước chân chân vịt đối với lần này sớm có tâm đắc đã có thể rất tốt khống chế dòng nước cường độ để mỗi một cái linh thực hưởng thụ nước thoải mái trần uyên đi đến tối hôm qua r i e o xuống thanh thanh quả hột quả trước mặt trải qua một đêm trưởng thành tăng thêm chân chân vịt đổ vào hột quả vậy mà đã nảy mầm hôm qua trở lại nông trường coca mang đ ố i gấu con tưởng niệm miệng lớn ăn hết thanh thanh quả trần uyên thuận tay trồng ở ruộng đồng h n tự tay nhẹ nhàng đụng vào cái này gốc trồi non cây thanh thanh quả trưởng t h à n h kỳ phải chăng dùng nguyên điểm gia tốc nó trưởng thành trần uyên suy nghĩ khé động trực tiếp đầu nhập một cái tiếp theo một cái nguyên điểm tại trần uyên cùng chân chân vịt nhìn chăm chú cây thanh, thanh quả trồi non bắt đầu không nói đạo lý dã man sinh trưởng từ trồi non đến mọc ra cành la cùng cành thân cây hình thức ban đầu dần dần xuất hiện cuối cùng biến thành một gốc cao hơn mười mét đại thụ treo sáu cái màu xanh quả quá trình này dùng sáu cái nguyên điểm mỗi cái tiểu ra hỏa một cái quả liền chỉ còn lại một cái cũng cho coca đi trần u y ê n làm ra quyết định coca trước mắt đối chiến phong cách cơ bản định hình nó thân hình nhanh nhẹn linh hoạt phối hợp bên trên phong hệ kỹ năng đ ạ p phong hành tốc độ để bình thường s ủ n g thú theo không kịp nếu như nói đốn lựa là dùng bạo lực công kích từ xa thủ đoạn oanh tạc đối thủ coca chính là bằng vào tốc độ cực nhanh trêu đuổi nhân phát triển ưu thế mới có thể làm đến tài nguyên lợi dụng tối lại hóa Bất quá c ca c h ạ y tới t r o n g thôn chơi đùa, Trần yên đành quả, chân ơ i phải cái chia cái tiểu đùa, đành ra hỏa. Trần trước t Yên xuống lấy cho khác quả, Các cạc. lũ Trân vịt tiếp nhận thanh thanh quả đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một phen sau đó tiến đến trước mùi hít hà hương vị ân không có kỳ quái hương vị t r â n t r â n vịt lúc này mới yên tâm hé miệng bắt đầu nhấm nuốt thanh thanh quả kết quả cắn xuống thịt quả trong trước mắt t r â n t r â n vịt liền trừng to mắt nhũ m ẩ y chua chết vịt vịt rồi cái này quả cùng chân chân vịt a n rồi lưu minh quả hoàn toàn không giống cái sau thơ ngọt hương vị ngọt nào thanh thanh quả thì là chua sót chua sót、trân、chân chân v ị muốn đem cắn xuống thịt quả phun ra lại nên tiếp một đôi tràng ngập ánh mắt cảnh cáo nó n g ẩ n người chợ hung hăng chừng mắt liếc thanh thanh quả cắn chết n g ư ờ i cắn chết n g ư ờ i một ngụm hai ngụm khoe miệng bắt đầu c h i a bí nước bọn kết quả càng ăn vượt lên đầu vậy mà không có ban đầu khó ăn như vậy chân chân vịt con mắt dần dần tỏa ra ánh sáng chờ đến ăn xong chân chân vịt còn hướng lấy trần uyên d ỗ i ra cánh vịt vịt còn muốn chân uyên liếc nó liếc mắt không còn giắt trong chấp nhóm này chân chân vịt cảm thấy vị sinh một mảnh u ám sau đó trần uyên đem còn lại bốn cái quả chia cho lũ tiểu ra hỏa phản ứng của bọn nó cùng chân chân vịt giống nhau như lúc ban đầu đối chua xót thanh thanh quả phi thường ghét bỏ kết quả càng ăn vượt lên đầu chờ đến bọn hắn ăn xong trần u y ê n thuận tay đem hột quả r i e o xuống phủi tay bây giờ còn còn lại chín một cái nguyên điểm tạm thời giữ lại giải tỏa tiến ra i điều kiện đi trần u y ê n nhàn rỗi thời điểm xem quá nhỏ đám da hỏa tiến ra i điều kiện trong đó điện điện phi miêu cùng đậu đậu kê tinh anh đến thống linh tiến ra i điều kiện đều có thể trực tiếp mua chân chân vịt cùng chuột đất đầu thép tiến ra i điều kiện biểu hiện thiếu thốn căn cứ lao đệ giải thích lần trước linh khí khôi phục mặc dù sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử nhưng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút tương quan ghi chép đại bộ phận bị phía chính thức nắm giữ một phần nhỏ chạy tới dân gian hiệp hội ngự thú sư thành lập ban đầu từng để ngự thú sư nhóm tích cực truyền lên tiến giai phương thức khi đó truyền lên tiến giai phương thức t h u ầ n một sắc là lần trước linh khí khôi phục còn để lại sản phẩm bị cá nhân hoặc là gia tộc nắm giữ nhưng những n à y tiến giai điều kiện phần lớn là không thành t h ể hệ tồn tại tương đương bộ phận thiếu thốn mà lại giới hạn trong nhận biết cùng kỹ thuật l ạ hậu cổ đại ngự thú sư nhóm vậy không nhất định có thể lục lọi ra sở hữu tiến có thể hiện đại ngự thú sư nhóm bằng vào các loại thủ đoạn nhưng có thể càng hiệu suất cao hơn suất nghiên cứu ra gia tiến giai phương thức từ nơi này lần linh khí khôi phục bắt đầu đến bây giờ đã xuất hiện mấy chục loại hoàn toàn mới tiến giai phương thức đồng thời ngự thú sư cùng với các nghiên cứu viên còn tại cố gắng thăm dò bên trong trong ư c thôn không ít người sớm đã nhận ra trần liên cái này ngưng phòng lược huyện không ít đều cười chào hỏi ngao ngao ngao co ca từng cái đáp lại đồng thời cái mũi giật giật người người chó cứu hộ m ũ i đột nhiên nó trong mắt sáng lên bước chân hướng phía làng cửa vào chạy tới không bao lâu coca liền nhìn thấy một đám d o ngưng phong liệp khuyển cùng hỏa nhung khuyển tạo thành chó cứu hộ chính chiếm cứ tại một nơi dâm mắt địa bọn chúng nằm d ạ p trên mặt đất mỗi khi có người đi đường đi ngang qua liền hương phấn ngao ngao hai tiếng ngao ngao a kích động coca b ư ớ c thiết gia nhập do bảy con loài chó sùng thú tạo thành chó cứu hộ nhưng mà nó vừa mới ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới liền gặp được con kia hình thể lớn nhất tiến hóa trước chính là thôn tuyên hòa cầu vương ngưng phong liệp k u y ể n nước mắt nhìn ngao co ca bước chân chậm lại mặt lộ vẻ nghi hoặc ngao chấm t h ấ p tiếng chó sủa từ cầu vương trong cổ họng phát ra nó chậm rãi bỏ dậy căng cứng thân thể rủ xuống cái đuôi dán chặt cái mông thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước mặt đầu này so với mình còn lớn hơn đại cậu cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ v ư ơ n g ông có một con hỏa nhung khuyển không có chú ý tới cầu vương phản ứng hướng về phía co ca đáp lại hai tiếng đã muốn nên h đón a cầu vương trong con n g ư ờ i lóe qua một tia tức giận bốn cái móng nuốt thật sâu hạm ở trong bùn đất quanh thân đột khởi gió nhẹ vâng hòa nhung khuyển không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là yên lặng lui trở về cầu vương bên cạnh ngao co ca méo một chút đầu đối cầu vương phản ứng cảm thấy không hiểu có thể nó không có để ý quá nhiều vẫn cơ cái đôi u liên miên sổ gọi ngao ngao ngao ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đ ù a g i ỡ n a cầu vương cất bước tiến lên màu nâu nhạt lông tóc theo gió c h ậ p trờn hai con lô thai dựng đứng lên màu xanh lam đôi mắt nhìn chăm chú co ca n h h e răng phát ra uy hiếp co ca ý đổ tiến lên nửa bước đã thấy cầu vương nháy mắt hội tụ một đạo phong nhận đánh trúng trước mặt nó mặt đất kích thích một trận hất bụi co ca ngơ ngác đứng tại chỗ c h ơ mắt nhìn xem cầu vương ngựa đầu gầm rú một tiếng liền dẫn một đám tiểu đệ phi tốc rời đi nơi này ngao ánh nắng chiếu dọi ra ủ rũ túi đầu cải bóng coca r i ú cục lấy lỗ thai dầu dĩ không vui hướng phía nông trường đi đến đi đến nông trường liền gặp được điện điện phi miêu chính ô m thanh thanh quả gặp ăn coca không để ý đến tùy tiện tìm rồi cái địa phương nằm xuống xứng sờ nhìn qua phương xa núi non trùng điệp điện điện ăn xong thanh thanh quả điện điện phi miêu bay đến coca bên cạnh chỉ, chỉ trên cây thanh, thanh quả biểu thị đây là chủ nông trường lưu cho nó coca không có trả lời chỉ là có do thân thể một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng điện điện. điện điện phi miêu trong mắt lóe lên một tiêng nghi hoặc nó rơi vào coca bên cạnh tỉ mỉ ước lượng một phen trong mắt nghi hoặc càng đậm t r ờ i ạ, coca vậy mà đối mỹ vị quả không có hứng thú nha điện điện phi miêu dối ra móng nuốt tại coca trước mặt cơ cơ có thể cái sau không có chút nào để ý tới hai mắt vô thần ánh mắt tăng dã cái này điện điện phi miêu cuối cùng h o n g rồi điện điện điện điện đ i kêu gào mấy thanh â m mắt thấy coca từ đầu đến cuối không có đáp lại điện điện phi miêu quyết định đem chuyện này nói cho chủ nông trường nhưng mà đang chuẩn bị rời đi liền gặp được coca chậm dãi đứng dậy ủy khuất khuôn mặt nhỏ làm cho người ta đ ồ n tình ngao ngao Bọn chúng vì cái gì không cùng cái chơi? gì vì ta điện điện điện điện phi miêu trở lại coca bên cạnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ xảy ra chuyện gì à nha ngao ngao ngao coca đem lúc trước phát sinh sự tình toàn bộ nói cho điện điện phi miêu biểu lộ càng ngày càng nguy khuất đầu chậm dại hướng phía dưới rủ xuống điện điện tại đi tới nông trường trước l i ề n cùng nhiều cái sùng thú tộc đàn đã từng quen biết điện điện phi miêu nháy mắt rõ ràng vấn đề điện điện bởi vì cẩu vương sợ ngươi ngao điện điện điện, điện phi miêu tiếp tục vì coca sắp xếp lo giải hoặc tại mỗi cái tộc đàn bên trong chỉ có thực lực cường đại nhất mới có thể làm lão đại cũng t ỉ như tại nông trường chúng ta lao đại chính là đại tỷ đầu cầu vương nhất định là sợ ngươi thật lợi hại cướp đi lao đại của nó địa vị cho nên không để cho hắn chó đùa với ngươi ngao co ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhưng này dạng vừa đến nó liền không thể gia nhập chó cứu hộ n h à điện điện điện điện phi miêu t r o n g mắt xoay xoay đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng vỗ hai cánh đối co ca kêu gào hai tiếng hắc ta có một cái chủ ý ngao co ca tranh thủ thời gian tiến đến điện điện phi miêu trước mặt điện điện người đem mỗi cái chó hung hăng đánh một trận cuối cùng đánh một trận cầu vương để bọn chúng thừa nhận ngươi lao đại địa vị Bọn chúng thì không cần không thì điện ù a v ớ ngươi nha. Ngao.、Coca、trong mắt lóe ánh sáng i nhạt. Coca mắt lấp lòe đ điện, điện điện điện phi miêu đi ể u tới có ca trước mặt đầu tiên là nhìn chúng quanh mắt xác nhận không có đại tỷ đầu không có ở tiếp tục bày mưu tinh kế người suy nghĩ một chút đại tỷ đầu có một đám bạo vân tức làm tiểu đ ệ n g ư ơ i nếu là thu phục cho cứu hộ làm tiểu đ ệ các n g ư ơ i chẳng phải là tại trong nông trại địa vị liền một dạng à nha a có ca lập tức chừng lớn hai mắt lấy cực nhanh tốc độ lắc đầu liên tục đại tỷ đầu địa vị không thể dung chuyển nhưng khi có ca nên tiếp điện điện phi miêu cặp kia tràn ngập mê hoặc ánh mắt cái đôi u kìm lòng không được lung lay trong đầu bắt đầu hiện hiện bản thân xuất linh cho cứu hộ tại trong nông trại hoành hành bá đạo hình tượng giống như thật vất được một lát sau có ca một bên cắn chua xót thanh, thanh quả một bên thân hình như gió sông ra nông trường nó bức thiết tìm tới cho cứu hộ sau đó dùng mình thực lực hung hăng đánh một trận bọc chúng t h ứ hôm nay trở đi nó cũng muốn làm lão đại điện điện phi miêu chậm dại ung dung bay trở về đến nhà trên cây bên trong thâm t à n g công cùng tên Trước thôn vương đối với khiếu rắc bén nhạy coca tới nói tìm tới cho cứu hộ là chuyện rất đơn giản rời đi nông trường cái mũi khé động coca trực tiếp chạy như bay hướng phía mục đích phóng đi không bao lâu l i ề n gặp được cho cứu hộ chính tập hợp một chỗ ghé vào một gốc cao lớn cây long nao bên dưới ngao ngao so với lúc trước hữu hảo hiền lành khi thế hung hăng coca trực tiếp v ọ t tới bọn chúng trước mặt phát ra mang theo khiêu khích thí vị tiếng tê ơ a cầu vương nhất thời giận dữ đôi cái này ý đồ khiêu chiến bản thân uy nghiêm lưng phong liệm khuyển gầm thét lên tiếng ngao ngao coca lại lần nữa tiến lên nửa bước bao trùm màu nâu nhạt lồng tóc thân thể tỏa ra mãnh liệt cảm giác c áp bách một đôi màu xanh lam đôi mắt dần dần liếc nhìn mỗi một cái chó có chút ngửa đầu gâu gâu có một đầu hỏa nhung khuyển chủ động đứng dậy nó tựa hồ muốn vì cầu vương giải quyết cái phiền t á i này hé miệng lộ ra chứa đầy hỏa tinh răng anh hướng phía có không lùi mà t h ì tới đầu tiên là một cái linh x ả o tẩu vị tránh đi liệt hỏa giang nanh trận một cái va chạm đem hỏa nhung khuyển đụ bay t r u n g điệp u ẳ n g xuống đất ngao ngao co ca ngầm đầu gầm thét con ngươi tràn ngập n ồ n g nạc xâm lược ý vị hai con lỗ thai dựng đứng lên vẩy xuống ánh n ă n g kéo ra bóng dáng của nó lại có một đầu hỏa nhung khuyển ý đồ thừa dịp co ca gầm thét thời điểm phát động công kích đ ỗ n g nhiên phun ra một cô nóng rực hỏa diễm hướng phía co ca ẩm vàng đ á n tới a co ca quanh thân quấn lên một trận c u ồ n phong gió thổi trong phút chóc mở rộng quấn lên hất bụi làm cho xung quanh sùng thú liên tiếp lui về thân hình hóa thành một đạo t ạ n ảnh tránh đi tia đạo hỏa diễm đồng thời đụng bay đầu này hỏa nhung huyền trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đổ xuống hai đầu hỏa nhung huyền a co ca chậm rãi tiến lên gió nhẹ quay chung quanh quanh thân không ngừng xoay tròn rất có xâm lược tính con ngươi tiếp tục nhìn ngó nghiêng hai phía còn có ai vung ngao trong lúc nhất thời không một chó có can đảm cất bước tiến lên đều là rụt cổ một cái kẹp chặt cái đôi sợ hai yếu ớt nhìn về phía co ca a cầu vương giận dữ tràn ngập ánh mắt bất thiện quét qua mỗi cái tiểu lệ mệnh lệnh bọn chúng đồng thời phát động công kích bốn cái ngưng phong liệt k h u ể n ngươi nhìn ta ta nhìn ng nguyên bản do dự bọn chúng đang nghe c ầ u vương không kiên nhẫn gầm t h é t về sau lúc này mới khẽ cắn ngôi cùng nhau hướng về c o ca phóng đi mắt thấy bốn cái ngưng phong liệp khuyển cùng nhau đánh tới c o ca không chút nào hẳn nó nháy mắt sử dụng r a đạp phong hành gió nhẹ quay chung quanh toàn thân dưới chân dâng lên thanh phong tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng vọt đồng thời tại liên tiếp ăn xuống hai viên thanh thanh quả về sau tốc độ của nó lại có tăng lên cất bước bước ra liền bước ra mười m để bốn cái ngưng phong liệp khuyển vòng thứ nhất công kích toàn bộ h ữ n g a có ca hét lớn một tiếng thoát ra thân hình Qua t r o ngay g i l á sau đó còn lại hai con ngưng phong liệu h u y ể n cùng nhau vào tới coca đầu tiên là nghiêng người trốn tránh tránh đi cái thứ nhất công kích cũng không thận bị cái thứ hai ngưng phong liệu h u y ể n móng đuốt bắt chúng phần bụng lập tức hiện ra một đạo vết thương rõ ràng cảm giác đau truyền khắp toàn thân coca không quan tâm quanh thân c u ố n lên của phòng phun gió cấp tốc có hiệu lực đem hai con ngưng phong liệu khuyển c à o đến ngã trái ngã phải coca liên tiếp vung ra móng nhọn đem đánh bại n a m ở trong phòng xem tv trần u y ê n chợt nghe đạt được nguyên điểm tăng lên âm thanh không ngừng văng lên mặt mũi c hoặc... h à n đầy n g h i hoặc a xuyên qua ngã trên mặt đất ngưng phong liệu khuyển cùng với hỏa nhu khuyển coca không nhanh không chậm đi đến cho vương chính đối diện đột nhiên c u ố n lên của phòng khí thế dâng trào còn có ai khâm phục trong lúc nhất thời đáp lại nó vẹn vẹn có tiếp tục không ngừng rên thống khổ âm thanh、Ngao. cầu vương ánh mắt n g ư n g trọng nó thẳng tắp nhìn chăm chú đầu này lợi hại đến không tưởng nổi ngưng phong liệt quyển căng cứng thân thể quanh thân đồng dạng dâng lên một cơn gió lớn ẩm ẩm trong chốc lát vây quanh coca cùng cầu vương hai cỗ c u ầ n phong lẫn nhau phát sinh v à chạm kịch liệt tiếng gió rít gạo tựa như quỷ khóc sói gạo có thể nương theo lấy thời gian trôi qua coca bên này gió thổi càng thêm mánh liệt hướng phía cầu vương liên tiếp tới gần tiếng thét không dứt bên h a y ngao cầu vương bị ép lui lại nổi bước quanh thân quần phong đột nhiên tiêu tán đến từ coca quần phong lại mánh liệt thổi lất phất nó toàn thân lông cóc a phẫn nộ gầm t h é t đ ỗ n g nhiên vang lên cậu vương quanh thân hội tụ từng đạo thực thể hóa đao gió liên tiếp không ngừng hướng phía có ca đánh tới có ca đứng ở tại chỗ lù lù bất động trực tiếp lựa chọn cùng cậu vương cứng rắn đối đầu chính diện quanh thân g à o t h é t mà ra từng đạo đao gió b à n h b à n h b à n h mấy chục đạo đao gió tại nửa đường sinh ra va chạm kịch liệt tiếng vang đinh thai nước góc bên thai bờ vang lên sau một khắc có ca chỗ hội tụ đao gió ngang nhiên đánh nát cậu vương đao gió cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái sau và tới a cậu vương mặc dù phản ứng cấp tốc tại phát giác được không đúng ngay lập tức liền nghiê đ a o gió lông ó mở ra màu ra nâu nhạt t co đối cầu vương t ạ thành một đạo rõ ràng vết thương, mánh liệt đau đớn lan tràn toàn thân. mánh ràng đớn lan Ngao! đạo đau rõ ca u vương phát r một tiếng gào thét, toàn thân khí tức dần dần gào khí Cò bài. ca lại lần nữa cất bước tiến lên ánh mắt bế ngễ toàn thân lông tóc theo gió tung bay đã có u i phong lấm liệt chi thế phục rồi sao ngao chó vương cường nhịn đau đớn quật cường lắc đầu chật bước chân hướng về co ca thẳng tắp va chạm mà tới a co ca không sợ chút nào ánh mắt kiên nghị gió nhẹ nhẹ phẩy thân thể của nó chính diện đón lấy cầu vương trong chốc lát hai con ngưng phong liệp khuyển tương hố va chạm kịch liệt triển khai nụp thân vật lộn hai cặp màu xanh lam đôi mắt đối mắt nhìn nhau nhưng rất hiển nhiên trải qua trần n g u y ê n dốc lòng bồi dưỡng coca từng cái phương diện đều muốn thắng qua cầu vương không biết cấp bậc của nó cùng kỹ năng độ thuần thục càng cao tố chất thân thể càng mạnh thậm chí móng đ u ố t lóe lên hàn quang đều càng lạnh lẽo một lát ngao toàn thân trải rộng vết chảo chó vương hiện hiện xu hướng suy tàn tại coca như mưa to gió lớn giống như liên miên thế công bên giới triệt để bại trận liên tiếp lui về phía sau mấy bước cuối cùng thở hồn hển đặc mông ngồi dưới đất a c o ca trên thân đồng dạng có vết thương có thể khí thế của nó càng thêm d â n trào ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ cầu vương tại c o ca tràn ngập cảm giác g á p bách nhìn chăm chú cầu vương chậm rãi túi t h ấ p đầu ngao ngao a nhìn thấy bản thân thành công c h ấ n n h i ế p cho cứu hộ c o ca kích động kêu một tiếng nhưng khi nó nhìn quanh m ộ n phía nhìn thấy ngã xuống cho cứu hộ thành viên nghe đau đớn tiếng kêu gen lại cảm thấy không thú vị không có chút nào khảm đánh không dễ chơi không dễ chơi ta mới không muốn thu phục như thế yếu tiểu đ ệ nghĩ thông suốt điểm này có ca không tiếp tục để ý cho cứu hộ quyết đoán quay người rời đi hai chương một trăm linh chín ai là thôn t u y ê n hòa cầu vương hai ngao vừa mới thuyết phục bản thân đem lão đại địa vị chắp tay nhường ra cầu vương lập tức xứng sờ ở tại chỗ nó còn chuẩn bị mang theo vị này lão đại mới đi nhận biết mấy cái vừa mới tiến hóa giống cái ngưng phong l i ệ t k h y ể n kết quả là nhìn thấy lão đại mới cũng không quay đầu lại đi cứ như vậy bản thân chẳng phải là vẫn là lão đại chính đang cầu vương vui thích tưởng tượng lấy sau này cuộc sống hạnh phúc trên thân bị ẩu đả bộ vị lại lần nữa truyền đến rõ ràng cảm g i á đau nó nhịn không được n h e rằng kêu đau một tiếng trở lại nông trường đã sớm chờ mong đã lâu điện, điện phi miêu nháy mắt nên đón tiếp lấy điện, điện. tình huống như thế nào ngao ngao co ca đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu đánh bọn chúng một nữa sau đó ta liền đi điện điện nghe tới có ca phản ứng điện điện phi miêu mặt mũi tràn đầy không hiểu ngươi không muốn cùng đại tỷ đầu có được đồng dạng địa vị à nha ngao co ca méo một chút đầu sau đó nhai răng cười ngây ngô h ắ c h ắ c h ắ c ta muốn bằng vào mình thực lực chiến thắng đại tỷ đầu có ca ngươi đi ra ngoài làm chuyện xấu xa gì rồi chủ nhân thanh n ấ m bên thai bờ văng lên vừa mới phát ra hảo n ô n trí khí có ca nháy mắt thân thể lắc một cái sắc mặt cứng đờ nhìn về phía trấn liên ngươi không phải đi tìm chó cứu hộ chơi đ ù a sao làm sao trên thân còn có tổn thương trần uyên h ổ nghi ngắm nhìn c o ca ngao ngao co ca ánh mắt t r ố n tránh biểu thị mình bị chó cứu hộ chê hãy cùng bọn chúng đánh một trận thắng không trần uyên một bên từ hồng thuốc chữa bệnh bên trong suất giá trị liệu dưới cao vừa nói ngao ngao co ca tại trần uyên trước mặt vui vẻ nhảy nhót liên tục gật đầu đ ư n g ngày ngoan ngoan nằm t à cho ngươi xoa thuốc trần uyên chừng co ca lướp mắt cái sau ngoan ngoan nằm xuống vậy sau này cũng đừng theo chân chúng nó chơi ngay tại nông trường cùng chân chân vịn bọn chúng cùng nhau đồ dỡn đều như thế đúng rồi n g ư ơ i không có đem bọn nó làm bị thương à? trần uyên hỏi trong thôn chó đều có chủ nhân lẫn nhau trò đùa trẻ con đều rất bình thường mà lại hiện tại cũng là siêu p h à m sinh vật t h u ộ một chút vết thương nhỏ cũng không cần gốc có thể vạn nhất hạ thủ quá ác liền không tránh được một phen phiền phức có ca vô ý thức r ộ t cổ một cái túi đầu tiếng như r ồ i mũi ngao ngao ngao hẳn không có đi được rồi bản thân chơi đi vì có ca bôi tốt thuốc trần uyên phất tay để nó rời đi bản thân trở lại trong phòng ngủ tiếp tục xem ngự thú sư hép sẽ chính thức bên trong ngự thú chi thức bản h ố i tranh thủ làm được quen thuộc mỗi một loại sùng thú cơ bản tin tức tại sùng thú đối chiến bên trong hiểu rõ đối thủ tình huống căn bản cực kỳ trọng yếu thời gian dần dần trôi qua trong nháy mắt mặt trời khuất núi trần vĩ nghị hai tay chắp sau lưng từ làng bên trong chậm dai ung dung trở lại nông trường đi đến phòng bếp nhìn thấy ngay tại làm cơm t ố i trần uyên không nhanh không chậm nói hôm nay trong thôn xảy ra một cái quái sự trần uyên thái thức ăn tay chưa ngừng hỏi chuyện gì đám kia đều ở trong thôn tản bộ cho không biết bị cái gì sùng thú đánh mặt mũi bẩm rập từng cái chạy về nhà kêu trên thôn trưởng hoài nghi là cái gì cường đại hoang dại sùng thú xông vào để chúng ta gần nhất đều cẩn thận một chút ban đêm đóng chặt cửa hắn ngày mai đi tìm trạm cứu trợ tiểu hạo cùng tiểu dương giúp đỡ chút nhìn có thể hay không đem cái này hoang dại sùng thú bắt tới trần vĩ nghị trầm dai nói trần u y ê n mặt không biểu tình nắm chặt dao phay quay người hướng phía trong sân đi đến trần vĩ nghị mặt mũi tràn đầy ngậu co ca chính cùng điện điện phi miêu cùng nhau đ ù a g i ỡ n đ ỗ n g nhiên cảm nhận được sau l ư n g chuyển đến một cố lạnh siêu siêu hàn ý toàn thân lông tóc lập tức dựng đứng vội vàng quay đầu nhìn lại trần liên chính cầm dao phay dần dần tới gần co ca phi tốc quan sát một chút chủ nhân biểu lộ thấy người sau mặt không biểu tình nhìn chằm chằm bản thân về sau lập tức chừng lớn trần u y ê n hé miệng một nháy mắt coca liền thuần thục che lỗ thai ép xuống thân thể nằm dạp trên mặt đất một bộ ngoan ngoan nhận lầm bộ dáng trần u y ê n nhìn chằm chằm coca nhìn một hồi chầm giọng nói ngươi đến tột cùng đem bọn nó bị thương thành dạng gì nào coca trong mắt xoay xoay ngoan ngoan biểu thị đám kia chó bị bản thân đánh nằm trên mặt đất không đứng dậy được mỗi một cái đều phát ra đau đ ớ n chui lên trần u y ê n nắm chặt dao thay đao mặt phản xạ hàn quang để coca kéo căng thân thể vì đó lắp một cái họng a chủ nhân muốn bắt ta khai đao nha chờ ăn xong cơm tối ngươi theo ta cùng đi chịu nhận lỗi chủ nhân thanh n m bên thai b ở v a n g lên trôi n ả y dao phay cũng không có rơi xuống coca cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nháy máy mắt ngao chủ nhân không bắt tà khai đào hà nha trần n g u y ê n bị giận mạc cười lần sau ngươi làm tiếp loại chuyện này liền lấy ngươi khai đao coca lại lần nữa lùi về cổ ánh mắt không tự giác trôi hướng bên cạnh điện điện phim yêu cái sau lập tức một trận trộn dạ n g lại cố giả bộ lấy chấn định liên tục gật đầu biểu thị đồng ý trần liên lời nói ân ân ân chủ nông trường nói rất đúng đánh nhau là không tốt ăn xong cơm tối trần liên dắt lấy coca từng nhà gó cửa đều là phản ứng giống vậy toàn thân run run mặt lộ vẻ sợ hãi trong đó phản ứng kịch liệt nhất chính là mình đẩy thương tích c ổ vương nó vừa thấy được coca liền tựa như chuột đụng phải mèo nháy mắt từ dưới đất bỏ dậy cụ đuôi liền muốn nhảy cửa sổ chạy trốn nhìn thấy bọn chúng vết thương trên người cùng với theo bản năng phản ứng trần u y ê n c ư ơ n g ép ân xuống coca đầu nói vương thẩm thật xin lỗi đứa nhỏ này hạ thủ không nặng không nhẹ triệu đại thúc thật xin lỗi ta sẽ thật tốt giao hơn đứa nhỏ này t h ô n trưởng đây đều là một trận hiệu lầm c o a ban đầu còn có chút khâm phục muốn v à đầu ra nhìn một chút bị bản thân đánh đau chó có thể trần liên tăng lớn c ư n g dùng sức ấn xuống đầu của nó để nó không thể không túi đầu nhận lầm đêm dần khuya trong sáng nguyệt hoa chiếu sáng về nhà tiểu lộ kéo ra một d à i một ngắn hai thân ảnh coca trần nguyên nghiêng đầu nhìn về phía coca ngự trọng tâm trường nói làng bên trong sùng thú cùng chân chân vịn bọn chúng một dạng đều có thể trở thành đồng bọn của ngươi không có lệnh của ta không được ngươi theo chân chúng nó đánh nhau càng không được ra tay đỡ g ắ t ngao coca túi đầu ồ âm thanh bắp lại nhưng là dã ngoại sùng thú không giống ngươi muốn tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết cấp tốc giải quyết mỗi một cái đối với ngươi có địch ý sùng thú bất quá ngươi phải tự biết mình có chút s ủ n g thú ngươi có thể tùy ý n ắ m nhưng có chút s ủ n g thú ngươi nhìn thấy liền muốn chạy trốn ví dụ như đám kia h o n g tùy tùng bọn chúng số lượng nhiều hơn ngươi đối mặt bọn chúng liền muốn mau chạy trốn tìm kiếm đồng bạn trợ giúp đầu kia đại địa man hùng cũng giống như thế đã đánh không thắng vậy thì nhanh lên chạy trốn chạy trốn không có gì mất mặt ngược lại tốc độ ngươi nhanh trốn được nhanh khi thật sự gặp được nguy hiểm người khác sẽ chỉ hao ước ngươi chỉ có bản thân an toàn mới là trọng yếu nhất trên đường đi trần liên lại nhại không ngừng co ca thỉnh phẳng gật đầu phụ họa ngẫu nhiên ngước đầu nhìn lên tinh không liền có thể nhìn thấy vóng ánh tinh hà ban đêm gió đêm nhẹ nhàng phất qua một người một chó co ca theo sắt trần u y ê n bên cạnh về đến trong nhà t r ư n g một trăm mười phát hiện kinh người t r ư n g một trăm mười phát hiện kinh người ngày hai mươi ba tháng chín thứ hai trời trong xanh hôm nay là trần u y ê n lần thứ ba tuần sơn rừng phòng hộ thời gian hắn sớm rời giường mang theo co ca đốn lửa cùng với điện điện phi miêu lên núi đi xuyên qua trong khu rừng rậm rạp ánh nắng ban v ệ t bôi lên trên mặt đất trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía điện điện phi miêu lần này liền n h ớ ngươi rồi trải qua một tuần kiên t h ỉ không ngừng rèn luyện điện, điện phi miêu đã gầy không ít lúc phi hành không còn bởi vì nặng chỉnh trịch thân thể mà cảm thấy phí sức nó lại biến thành lúc trước ăn cắp lưu minh quả lúc đêm tối mị ảnh dương cánh bay múa giữa không trúng dáng người linh xảo điện điện Điện điện phi miêu rơi vào trên một nhánh cây thân s ắ c trinh trọng túi đầu hướng về phía trần đuyên gật đầu điện điện phi miêu nhiệm vụ là tìm kiếm trên núi linh thực ở phương diện này nó khíu rác so co c a càng thêm nhạy cảm nhưng cũng tiếc chính là một mực đến tăng biêu chỗ ở điện điện phi miêu cũng không có phát hiện linh thực không kỳ thật có phát hiện linh thực nhưng nói đúng ra là kết xuất linh thực đại thụ trên cây linh thực đã sớm bị hái đi ngẫm lại cũng là tại g i ngoại linh thực hoặc là bị sủng thú thời khắc bảo vệ hoặc là thành thuộc sau liền bị hài xong ngoài ra trần u y ê n phát hiện trên núi địa hình so sánh với lần trước lên núi lúc lại có một chút cải biến thậm chí để hắn cảm thấy lạ l ắ m hẳn là trận này mưa xối xả ảnh hưởng trần u y ê n âm thầm suy nghĩ đi tới cây kia cây viêm viêm quả trước trần u y ê n hồ tăng biu tăng biu ta mang cho ngươi ăn ngon đồ vật nha anh hoa hồng sắc bóng người từ cây viêm viêm quả đằng sau nhẹ nhàng linh hoạt đi ra dáng người ưu nhã rộng lớn xóa tung cái đôi cuối cùng thiêu đốt họ diễm vừa thấy được trần liên diễm vĩ hồ lập tức băng tới h ữ á n h mắt nếu nói không muốn gọi cái tên này trần liên cười chỉ chỉ sau lưng ba lô t anh m a g c anh thừa dịp diễm vi hồ túi đầu ăn mức hoa quả bánh bao nhỏ trần liên ngồi sổ người xuống nhẹ nhàng vớt ve nón màu lửa đỏ mềm mại lông tóc cứ việc một mình sinh tồn ở dã ngoại có thể diễm vi hồ hiển nhiên không có quên quản lý lông tóc là một thích t r ư n g diện tiểu cô nương đâu cùng lúc đó diễm v i hồ số liệu bảng chậm rãi hiện hiện t r u n g tộc diễm v i hồ thuộc tính hỏa đẳng cấp nam nhất giai độ t h i ệ n cảm tám mươi kỹ năng phun lửa hơi biết hai một mươi ba diễm năng tập kích hơi biết một ba m ư ơ ba phẩm chất phổ thông thấn thăng tinh anh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa so với trong nông trại lũ tiểu gia hỏa diễm v i hồ thực lực tốc độ tăng lên rõ ràng chậm chạp nhưng ở phiến khu vực này đầy đủ tự vệ há độ thiện cảm đột phá đến tám mươi rồi chân liên mặt lộ vẻ kinh ngạc chứ có ca cùng đ ố n lửa diễm v ĩ hồ là cái thứ ba độ thiện cảm đột phá đến tám mươi sùng thú chỉ là trần nguyên còn không có nghiên cứu rõ ràng độ thiện cảm đến tột cùng có làm được cái gì thừa dịp diễm v ĩ hồ ăn mức hoa quả bánh bao nhỏ trần nguyên kêu gọi ba tên tiểu gia hỏa nhóm nghỉ ngơi tại chỗ mình cũng tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nếu là có một con tọa kỵ sùng thú là tốt rồi mỗi khi đi đến mọi mệnh thời điểm trần nguyên đều sẽ hy vọng có một con tọa kỵ sùng thú chờ bản thân trèo đèo lội suối nhưng rất đáng tiếc hiện tại trong nông trại lũ tiểu gia hỏa không có một cái có thể trở thành tọa kỵ sùng thú a nằm dạp trên mặt đất có một đôi màu xanh làm con mắt chăm chú nhìn ngay phía trước đưa ra cảnh cáo trầm thấp gầm rú ồ có cái khác sùng thú tới sao trần u y ê n thuận miệng hỏi có đốm lửa cùng co ca bảo hộ ở một bên trần u y ê n cảm giác cả an toàn tràn đầy tự tin coi như đám kia cả ngày lẩn trốn tại trấn nam hà phía ngoài tuyết vân sói cùng nhau xuất hiện cũng không sợ một đạo tuyết trắng bóng người từ rung động trong đùi cỏ hiện hiện bóng người cái này rõ ràng là một con cáo loại sùng thú toàn thân trắng như tuyết cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau hình thể của nó cùng diễm vĩ hồ không kém bao nhiêu đỉnh đầu một đám bộ lông màu xanh lam nhạt sau lưng cái đôi tựa như mềm mãi kẹo đường m à u hồ phách con mắt từng cái liếc nhìn trần u y ê n cùng ba tên tiểu gia hỏa cuối cùng rơi trên người diễm vĩ hồ ngâm khẽ một tiếng ép xuống thân thể bày ra đối chiến tư thế nếu như trần u y ê n nhớ được không sai cái này sùng thú tên là ngưng b a n g hồ băng thuộc tính tự nhiên sinh ra phẩm giai vị phổ thông trần u y ê n kinh ngạc nhìn nó lên mắt sau đó quay đầu nhìn về phía diễm vĩ hồ tìm ngươi phiền thoái anh diễm vĩ hồ vẫn chưa quá nhiều giải thích nó ngước mắt nhìn về phía cặp kia m à u hồ phách con ngươi thần sắc càng thêm ngưng trọng đem mức hoa quả bánh bao nhỏ cẩn thận từng ly từng tý đẩy lên một bên trận cất bước tiến lên cái đôi cuối cùng hỏa d i ễ m phút chốc c ủ n cuộn trong miệng toát ra hỏa tinh điện điện nhìn thấy diễm vi hổ cùng ngưng băng hồ rằng co với nhau điện điện phi miêu lập tức hưng p h ấ n lên hai gõ má điện khí túi lấp loe dòng điện đánh lên đánh lên trần u y ê n liếc mắt xem náo nhiệt không chê sự lớn điện điện phi miêu dắt lấy n ó rời xa sân chiến đấu điện đưa ra đầy đủ không gian cho trên trận hai con s ủ n g thú mặc dù không biết nguyên do nhưng trần u y ê n khẳng định ủng hộ vô điều kiện tăng ưu nhưng nói còn nói ra đến cái này hai con cáo loại sùng thú nhan trị không phân cao thấp diễm vi hổ thuộc về ưu nhã cao quý hình mà mâu mỹ ngưng băng đồng đáng cùng lạnh, thuẫn trên người nó hoàn mỹ dung hợp, để Trần Nguyên hồ thời hai hồ khí chất hợp, h để tựa loại có cao yêu k ô ngưng nhịn đ ợ c h hung hang ĩ đưa nó trong ngực ôm vào băng hồ dẫn đầu phát động công kích trong miệng thốt ra một viên nóng ánh sáng long lanh hình tròn khối băng hướng về diễm vi hồ thẳng tắp đ ế n tới anh diễm vi hồ quay thân vừa trốn tùy tiện tránh đi có thể ngưng băng hồ hiện nhiên đã sớm biết khối băng một nháy mắt thân hình đột nhiên xông ra cấp tốc tiếp cận diễm vi hồ ô ngưng băng hồ chân đạp đứt mặt tho nhỏ thân thể vòng quanh diễm vi hồ không ngừng chạy băng băng cùng lúc đó trong miệng thốt ra một trận rét lạnh khí thức hình tròn tụ lại đem diễm vi hồ vây quanh ở trong đó ồ、oh. hơi thở lạnh giá chân n g u y ê n hai mắt sáng lên hơi thở lạnh giá thuộc về rất nhiều băng hệ sùng thú đều có thể thức tỉnh kỹ năng nhưng ngưng băng hồ sử dụng phương thức phi thường đặc thù nó vòng quanh diễm vi hồ chạy băng băng đồng thời sử dụng ra hơi thở lạnh giá gián tiếp tạo thành viêm lao một dạng hiệu quả đem diễm vi hồ trói buộc trong đó tốt một con ngưng băng hồ lại còn sẽ linh hoạt vận dụng chiêu thức chân liên vỗ tay tán thưởng ngao ngao co ca lơ đến xem xét mắt ngưng băng hồ nhịn không được ngáp một cái liền cái này nho nh nó một phát đao gió liền có thể kết thúc chiến đấu trần u y ê n chú ý tới coca phản ứng nghiêm túc nói ngày thường nhường ngươi không tiêu không nạo hiện tại quên hết rồi chụp một bình c o ca coca sắc mặt cứng đờ t r ư n g một trăm mười phát hiện kinh người hai chưng một trăm mười phát hiện kinh người hai trên trận bị tương bước tới gần hơi thở lạnh giá nhốt ở bên trong quanh thân nhiệt độ cấp tốc hạ xuống diễm vĩ hộ nhịn không được dùng mình một cái thân thể vì đó lắp một cái phần đuôi hỏa diễm ảm đạo có thể nó ánh mắt ngưng lại hé miệng đồng thời quần quận hỏa diễm bỗng nhiên nhắm ngay phía trước phun ra một đạo nóng bỏng của lửa xuyên qua hơi thở lạnh giá sau một khắc diễm vi hồ toàn thân buốc lên thiện thiện diễm lưu phần đuôi hỏa diễm phút chốc phong trướng khí thế tăng vọt đồng thời từ ngay phía trước cất bước thoát ra bằng tốc độ kinh người v à chạm hướng ngưng băng hồ ngưng băng hồ hiển nhiên không nghĩ tới diễm vi hồ ứng đối nhanh như vậy trong mắt phản chiếu ra một đạo hỏa hồng s ắ c bóng người phút chốc lửa cháy hừng hực bao phủ toàn thân thân thể không bị khống chế hướng phía đằng sau n g ã xuống nửa ngày ngưng băng h ầ ngã trên mặt đất khí tức vệ vải cùng lúc đó một thanh âm từ trần u y ề n trong đầu văng lên chiến thắng nhất giai sừng thú thu hoạch được một mươi điểm điều này cũng có thể được đến nguyên điểm giờ này khắc này vẹn vẹn có diễm v i hồ đánh bại ngưng băng hồ trần uyên chỉ có thể thông qua nơi này đạt được nguyên điểm nhưng bản thân rõ ràng không có khế ước diễm v i hồ a nhưng trần uyên chợt nhớ tới một sự kiện bản thân không có khế ước co ca thời điểm cũng có thể được tương ứng chiến thắng nguyên điểm co ca cùng diễm v i hồ ở giữa có cái gì điểm giống nhau sao hoặc là nói trước kia diễm v i hồ không thể là bản thân đạt được nguyên điểm bây giờ lại có thể có thay đổi gì sao trần uyên ánh mắt chớp lên suy nghĩ không ngừng quật quận không bao lâu liền có câu trả lời độ thiệt cảm cò ca cùng diễm vĩ hồ độ thiện cảm đều đạt tới tám mươi mà hắn tin tưởng nhớ được lần trước tại hồ trang khuyết nhìn thấy diễm vĩ hồ thời điểm độ thiện cảm còn chưa đủ tám mươi hôm nay có lẽ bởi vì mức hoa quả bánh bao nhỏ diễm vĩ hồ hào cảm đối với mình độ đột phá đến tám mươi cũng là nói coi như không có khế ước sùng thú đối với ta độ thiện cảm đạt tới tám mươi chỉ cần chiến thắng cái khác sùng thú cũng có thể thu hoạch nguyên điểm trực giác nói cho trần n g u y ê n đây chính là câu trả lời chính xác như vậy liền phải tranh thủ thời gian tăng lên lũ tiểu gia hỏa đối với ta độ thiện cảm từ nhiều cái con đường thu hoạch được nguyên điểm đây mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức nói một chút đi giữa các ngươi có cái gì ẩn đoán suy nghĩ loại qua trần uyên nhìn về phía diễm vĩ hồ anh anh diễm vĩ hồ ánh mắt phức tạp ngắm nhìn hôn mê ngưng băng hồ chậm rãi nói ra nguyên do nguyên lai、like、diễm vĩ hồ từng cùng ngưng băng hồ bởi vì một gốc linh thực sinh ra xung đột diễm vĩ hồ đương thời đánh bại ngưng băng hồ lấy được linh thực cái sau cũng không thực lòng t í n phục thường thường liền đến khiêu chiến diễm vĩ hồ kết quả liên miên chiến bại cái này kịch bản hết sức quen thuộc để trần uyên không khỏi nhớ lại đốm lựa cùng lông xám, liệp lông xám liệp ưng đồng dạng không phục tương tự quân sau này liền trở thành đốm lự vậy ta trước hết cho nó trị liệu trần uyên xuất ra trị liệu dược cao vì ngưng băng hồ c h ư a thương ngưng băng hồ cũng không phải là tên vô lại mà xem như đã từng động vật hoang dã cứu hộ viên trần uyên không có quên sứ mạng của mình không thể không nói có trị liệu dược cao về sau xử lý thương thế đơn giản rất nhiều trần uyên cảm khai nói hiện tại chỉ cần vì vết thương t r ư ờ độc sau đó thoa lên dược cao liền có thể chờ đợi thương thế khôi phục vì đó trị liệu thời điểm trần uyên thừa cơ chạm đến ngưng băng hồ mềm mại lông tóc đạt được một cái nguyên điểm ô không bao lâu ngưng băng hồ liền mở ra mỏ hồ p h á c con người khi nó nhìn thấy tận mấy đôi con mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân lập tức giật nảy mình ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối đồng thời liên tiếp lui về phía sau cho đến n ú t ở phía sau một cây đại thụ mặt lúc này mới sợ hai y ê u ớt nhô ra một cái đầu nhỏ nháy mắt trời sinh bán manh thánh thể a trần u y ê n nhìn thấy ngưng băng hồ phản ứng không khỏi cảm khái hiện nay sùng thú trong chợ diễm vi hồ ngưng băng hồ loại này đáng yêu sùng thú giá bán đắt đỏ nhất rất chịu các độ tuổi ngự thú sư yêu thích nhưng khiến người kinh ngạc là mua đáng yêu hình sùng thú nam tính ngự thú sư muốn nhiều hơn nữ tính ngự thú sư nữ tính ngự thú sư ngược lại phần lớn thiên vị tại c viêm viêm Ô ngưng u băng hồ i không có trả lời chỉ là chăm chú nhìn trần liên bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa thân thể ẩn ẩn run dậy được rồi ta cũng nên đi trần liên đứng dậy đầu tiên là hướng về phía ngưng băng hồ gật gật đầu sau đó hướng phía diễm vi hồ phất phất tay hai người các ngươi ra hỏa thật tốt ở chung lần sau cho các ngươi mang ăn ngon dừng lại một chút hắn nói bổ sung đều là cáo hai người các ngươi liên hợp lại đối phó cái khác s ủ n g thú mới đúng dứt lời hắn rời đi nơi đây đợi đến trần u y ê n cùng với ba cái tất cả mọi người thân ảnh biến mất ngưng băng hồ lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay n ô ra thân thể mặc dù như thế nó vẫn là căng thẳng thân thể ba bước vừa quay đầu lại chăm chú nhìn trần u y ê n rời đi phương hướng ô nhìn thấy trần liên không trở về nữa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy ngưng băng hồ phản ứng diễm vi hồ âm thầm bật cười nhưng chợt nhớ tới trần n g u y ê n rời đi lúc k h u y ế n cáo ánh mắt lấp lóe lâm vào trầm tư đợi đến ngưng băng hồ bóng người xuất hiện ở trước mắt diễm v ĩ hồ đem còn dư lại mức hoa quả bánh bao nhỏ đẩy lên trước mặt của nó anh anh ô ngưng băng hồ nháy náy mắt như kẹo đường giống như cái đuôi trái phải lay động anh diễm v ĩ hồ đầu tiên là chỉ chỉ trước mặt mức hoa quả bánh bao nhỏ sau đó túi đầu bắt đầu ăn ô nhìn thấy diễm v ĩ hồ động tác ngưng băng hồ sửng sốt hồi lâu thẳng đến nó nhìn thấy mức hoa quả bánh bao nhỏ càng ngày càng ít lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lệ lươi liếm một lần ô so ven đường cỏ dại n ư ơ n g băng hồ hai mắt tỏa sáng sau đó ha to mồm ăn ngấu nghiến giống như là hồi lâu không có ăn no dáng vẻ trong lúc nhất thời một đỏ một trắng hai đứa nhóc dựa c h u n g một chỗ hết sức chuyên chú đối phó trước mắt mức hoa quả bánh bao nhỏ vẹn vẹn có tiếng gió gạo thét tiếp tục vang lên giờ này khắc này trần uyên ngay tại tiến về nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ trên đường có thể bởi vì địa hình cải biến trần uyên vô ý lặt đường hắn đành phải xin nhờ đốm lửa bay đến không trung tìm được chức nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ sau đó mang theo bọn hắn quá khứ may mắn không bao lâu đốm lửa liền trở về nói cho trần uyên phát hiện nhân viên kiểm lâm phòng nh Điện điện t dần dần xa xa chẳng qua là khi hắn dần dần tới gần nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ liền nghe tới rất nhiều trần mượn giống lên một tiếng phá lệ ồn ào trần liên tăng tốc bước chân gỡ ra cuối cùng một mảnh bụi cỏ cảnh tượng trước mắt tùy theo đập vào mi mắt một đám tinh nguyệt lộc tụ tập tại nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ phía trước trên đất trống hoặc là nằm xớp hoặc là đầu ứ n g kia hình c l thể cao lớn nhất tinh nguyệt lộc thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy màu nâu nhạt con ngươi từng cái liếc nhìn trần nguyên cùng với bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa linh xảo chất động dường như nhớ ra cái gì đó đôi mắt bên trong không còn tràn ngập vẻ cảnh giác đáng kêu bởi vì trần u y ê n đến mà lâm vào ngắn ngủi bạo động tinh nguyệt lộc nhóm vậy hào hào bông xuống cảnh giác làm lấy chính mình sự tỉnh chỉ có một đầu hình thể thon nhỏ tinh nguyệt lộc không chút do dự phóng tới trần u y ê n cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn sau lưng ba lô phát ra tò mò kiểu nộn tiếng tê ờ tu trần u y ê n nhớ được đầu này nhỏ tinh nguyệt lộc lúc trước sở hữu tinh nguyệt lộc đều đúng trên mặt đất đồ ăn vặt ôm lấy cảnh giác chỉ có đầu này hiệu con dũng cảm xông ra cái thứ nhất nếm đến mỹ vị đồ ăn vặt nhiều ngày không gặp nó vẫn như cố gắn lớn trần liên cười ha hả nói đừng nóng vội h ắ n mở ra để dưới đất ba l từ bên trong m ó c ra k ế t s x t đổ nướng vị cây khoai tây phiến hướng về phía nhỏ tinh nguyệt lộc cơ cơ còn nhớ rõ cái này sao u nhỏ tinh nguyệt lộc con mắt lóe sáng tinh tình nó trong nháy mắt này nhớ lại đương thời kia cố khó mà hình dung hương vị túi đầu chăm chú nhìn trần uyên sẽ mở túi hàng để dưới đất ăn đi ăn đi từ lần trước hồ i trăng khuyết trải nghiệm về sau trần uyên lên núi lúc đều sẽ mang lên một chút nhỏ đồ ăn vặt nhờ vào đó kéo vào cùng hoang dại sùng thú ở giữa khoảng cách nhỏ tinh nguyệt lộc túi thất đầu nhanh chóng nhấm ướt làm xốp giòn vị giắc cùng mặn hương tư vị lại lần nữa xuất hiện nó không khỏi phát ra hạnh ph lại có một đầu nhỏ tinh nguyệt lộc tránh thoát hiệu mụ mụ che chở nó bước nhanh đi tới cùng phía trước một đầu hiệu con cùng nhau ăn lên khoai tây chiên thừa dịp hai đầu nhỏ tinh nguyệt lộc ăn khoai tây chiên khẽ é hở trần uyên đưa tay nhẹ nhàng vớt ve phía sau lưng của bọn nó lúc này mới phát hiện trước một đầu nhỏ tinh nguyệt lộc tứ chi bị ý dụng kéo căng băng b ó lấy đây là ta băng bó kỹ thuật còn nói qua đ là ga lão hình thanh âm từ phía sau văng lên trần uyên quay đầu nhìn lại thể trạng cường tráng đại hắc bầu bạn tại lão hình bên n g cái sau chậm rãi đi tới đêm qua bọn này tinh nguyệt lộc cùng một bầy tuyết vân sói xảy ra tranh đấu rất nhiều tinh nguy l u y ê n nhìn quanh một vòng quả nhiên phát hiện rất nhiều tinh nguyệt lộc trên thân có thiện thiện vết thương lộc vương đỉnh đầu rộng lớn sừng hiệu thậm chí xuất hiện đứt gây vết tích vừa lúc khoảng thời gian này bọn chúng thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này đến lúc này hay đi cũng là so sánh tin cậy ta cái lao nhân này thường xuyên ở đây dừng lại một đêm lao hình mặt bên trên không có nụ cười trong mắt lại tràn ngập ý cười những thương thế này đều không nghiêm trọng lấy bọn chúng năng lực khôi phục ngày mai sẽ có thể tốt lao hình đưa tay vớt ve bên cạnh một đầu tinh nguyệt lộc đỉnh đầu của nó không có sừng hiệu dùng đầu thân mật cỏ lấy lao hình lòng bàn tay trần chậm nghe h phía h ì n n về kia đầu bị t ư ơ n ỏ ỏ tinh nguyệt lộc, cười h lộc, vậy đầu này đặc thù nhất nhỏ tinh nguyệt lộc ngẩng đầu lên màu nâu nhạt con ngươi lấp lóe ánh sáng nhạt phát ra khoe khoang tựa như tiếng tê ờ bởi vì chỉ có nó có đảm lượng chủ động công kích đám kia tuyết vân sói cái khác hiệu con đều bị trưởng thành hiệu che chở chỉ có nó chủ động xuất kích đánh lui một đầu chuẩn bị đánh lén tuyết vân sói trần uyên không khỏi giơ ngón tay cái lên ngươi lợi hại như vậy nhà nhưng phải nhớ được thật tốt bảo vệ tốt chính mình ta dương như máu trần uyên cùng lão hình ăn xong c ơ m tối liền song song ngồi ở trước của phòng một bên nhìn chằm chằm tại phía trước trong rừng cây ăn cỏ tinh nguyện lộc nhóm một bên lẫn nhau trò chuyện vùng rừng rậm kia như thế nào trần uyên hỏi đây là thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư trước mắt chuyện quan tâm nhất nhất là trải qua trận này mưa xối xả mảnh kia thần bí rừng rậm e rằng có biến cố như trước kia không sai bịt lắm chính là ảnh hưởng phạm vi càng giàu rồi ta cùng đại h cũng không dám quá khứ lão hình trả lời trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu ta ngày mai qua xem một chút đi gần nhất trên núi còn có đáng giá chú ý biến hóa sao lão hình khô u á t mặt thượng lưu lộ một tia suy tư trầm ngâm nói không ở ngoài là sủng thú càng nhiều chút mà lại địa hình trở nên rất lạ lẫm trần uyên gật đầu đây đều là vô pháp xem nhẹ rõ ràng biến hóa lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau bất chi bất giác trời tối trong núi sâu ban đêm phá lệ thâm thúy vẹn vẹn có vô biên vô tận tinh quang treo bầu trời trần uyên sớm lên giường đi ngủ ngoài phòng từng đầu tinh nguyệt lộc lẫn nhau dựa vào một đợt bên ngoài thân tinh, tinh đồ án tại ban đêm đen kịn trần ự a như biến thành t ê n hóng ánh trời q u liên n h b ngược. Ngày tiến lên lộ tuyến cùng tinh nguyệt lộc nhóm có bộ phận trung hợp nhưng trần liên đi là tương đối bằng phẳng chân núi đường nhỏ tinh nguyệt lộc nhóm lựa chọn từ một bên dốc đứng trên vách đá nghiêng cắm mạ lên bọn chúng leo núi năng lực phi thường lợi hại cứ việc đi ở để trần uyên cảm thấy trong lòng run sợ nguy hiểm trên sơn đạo vẫn là như g dẫm trên đất bằng trong khoảng thời gian ngắn lên cao một khoảng cách bọn chúng chính là như vậy thoát khỏi tuyết vân sói truy kích lao hình thanh â m bỗng nhiên vang lên trần uyên gật gật đầu tinh nguyệt lộc rõ ràng cùng linh khí khôi phục t r ư ớ c dê rừng có chút tương tự thực hiện lên cao có lẽ là bởi vì trận kia mưa xối xả ảnh hưởng trần uyên rõ ràng cảm nhận được dưới chân con đường so với lần trước vũng bùn không ít thổ nhuộng càng thêm sốt có nhiều chỗ lưu lại vũng nước nhỏ đi ở đường bằng trần uyên còn như vậy leo lên tại dưới chân tảng đá thỉnh thoảng đi theo lỏng l ẻ o thổ n h ư ỡ n g rơi xuống phía dưới cả kinh bọn chúng tranh thủ thời gian tiến lên không dám có chút dừng lại dứt khoát cũng không sinh ra ngọn núi lất lở vẹn vẹn có một chút tảng đá ra xuống phát ra phanh một tiếng trần liên nói chúng ta chớ cùng quá gần ngao ngao theo thật s á t trần liên bên cạnh c o ca nâng lên đầu quan sát bay lượn giữa không trung đại tỷ đầu cùng điện điện phim yêu trong mắt toát ra từ đáy lòng nga o ước lại là không biết bay một ngày chân núi hai người bốn sùng chậm rãi tiến lên đỉnh núi tinh nguyệt lộc nhóm vượt qua trung điệp cuối cùng leo lên ngọn núi này điểm cao nhất phía trước đã mất đường muốn tiếp tục đi tới. nhất định phải vượt qua hơn m ộ mươi mét vách núi nhảy đến đối diện trên núi chỗ này vách núi cùng chân núi tranh lệch có hơn trăm mét nếu là không cẩn thận trượt chân cho dù là siêu phàm sinh vật cũng sẽ bị quản thành thịt băm trần uyên không khỏi sửng sốt đây là bọn chúng về nhà phải qua đường sao ngước đầu nhìn lên cứ việc cách hơn trăm mét trần uyên cũng có thể tinh tưởng nhìn thấy hai tòa vách núi ở giữa khoảng cách đây không phải một m hai m mà là hơn m ộ mươi m tại linh khí khôi phục trước sợ rằng chỉ có nhất là cường tráng linh dương có thể nhảy qua đi vậy vẹn vẹn khả năng lão hình vớt dâu thanh âm chấm thấp ta biết nhưng đã thủ lĩnh dẫn đường khẳng định có đạo lý của nó trên vách núi cúng phong gào thét lộc vương thân hình cao lớn đứng ở phía trước nhất hướng về phía trước nửa bước chính là trên l ệ n h trăm mét vách núi màu nâu n h ạ t đôi mắt liếc nhìn mỗi một đầu tinh nguyệt lộc p h ú t chốc ngẩng đầu gầm rú giống giống u cái khác tinh nguyệt lộc nhóm đều là ngựa đầu đáp lại trong lúc nhất thời tiếng kêu liên tiếp ở vào chân núi có ca nghe tới tiếng kêu ra dáng ngẩng đầu gầm rú ngao ngao à bất kể là ai gọi coca v ĩ n h biễn sẽ Sau cổ đậu. m ộ t thời ắ c còn v ư g tình h h n n g tắp m chú sụp sôi một đầu tiếp lấy một đầu trưởng thành tinh nguyệt lộc đứng ra bọn chúng nhảy vọt tư thế lạ thường nhất trí tứ chi lấp lóe loá mắt mạch mang liền bỗng nhiên nhảy lên dễ dàng vượt qua hơn một mươi mét mà hiệu con nhóm thì là hết sức chăm chú quan sát đến trưởng thành hiệu nhóm nhảy vọt tư thế tiêu đạo hóng ánh bạch mang nhất là để bọn chúng chú ý trở thành ngự thú sư về sau thị lực cực tốt trần u y ê n nhìn thấy trên vách núi từng cảnh tượng ấy c h ẳ n g cảnh thì thầm thì thầm nguyên lai là như vậy những n à y tinh nguyệt lộc nhóm bằng vào phong hệ kỹ năng bay qua nhẹ nhóm vượt qua vách núi bay qua có thể để cho sùng thú trong nháy mắt bay vọt m ấ y mét cũng tại rơi xuống đất nháy mắt đối với đối thủ tạo thành tổn thương làm ám hệ sùng thú tinh nguyệt lộc có thể nắm giữ phong hệ kỹ năng hiển nhiên có đặc thủ thời cơ mà bay vọt vách núi có lẽ chính là thời cơ. hiệu con nhóm lần lượt nếm thử rất nhanh liền đến thiên trước hết nhất ăn khoai tây c h i ê n kia hai đầu nhỏ tinh nguyệt lộc sở hữu tinh nguyệt lộc đều chăm chú nhìn bọn chúng gan lớn hiệu cái thứ nhất ăn khoai tây c h i ê n gan hiệu con từng bị hiệu mụ mụ khuyên can nhưng cuối cùng tránh thoát hiệu mụ mụ che chở gan hiệu con đứng tại vách núi tít ngoài d ì a vị trí một đôi t r ò n g mắt không tự giác hướng xuống quan sát khi nó nhìn thấy hơn trăm mét trên lệnh thân thể hận ẩ n run r u dậy không bị khống chế lui lại nửa bước giống giống đối diện trên ngọn núi tinh nguyệt lộc nhóm cùng nhau phát ra cổ vũ ủng hộ thanh âm gan hiệu con trọng trình cơ chống lại lần nữa đứng ở t í t ngoài rìa trên tảng đá t h ở phào một hơi nhìn thẳng phía trước nhưng mà chính đáng nó chuẩn bị nhảy lên một cái cái này một khối bị sở hữu tinh nguyệt lộc dẫm đạp tảng đá đột nhiên nhoáng một cái đi theo phía dưới lỏng lẻo bùn đất hướng về chân núi rơi xuống gan hiệu con thân hình bất ổn căn bản không có kịp phản ứng thân thể đi theo tảng đá rơi xuống dưới u gan lớn hiệu tại tảng đá lắc lư trong trước mắt l i ề n lập tức tiến lên cắn gan hiệu con cái đôi u y đổ đưa nó kéo lên thế nhưng là hạ xuống lực lượng quá m ã n liệt gan lớn hiệu ngược lại bị gan hiệu con rơi xuống tình thế kéo kéo kéo kéo cùng nhau hướng về mặt đất rơi xuống. phía sau trưởng thành hiệu nhóm y đồ nghị cách cứu viện có thể t í t ngoài d ì a chỗ bùn đất cùng nhau sụp đổ bọn chúng chỉ có thể mở mịt luống cúng d ừ n g bước lại giống trong lúc nhất thời ố、oh、hô、oh, âm thanh không ngừng vang lên tại nhìn thấy hai đầu hiệu con rơi xuống trong trước mắt trần uyên liền tâm linh cảm ứ n g nói đốm lửa có ca thậm chí không cần trần uyên truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh một mực xoay quanh giữa không t r ú n g đốn lửa ngay lập tức liền cực tốc bay đi một bên điện điện phi miêu phản ứng mặc dù chậm lửa nhịp nhưng là theo sát lấy phóng đi cùng phong r u ổ i chân núi cũng có hai thân ảnh một trước một sao đột nhiên thoát ra có ca cùng đại dự phán lấy hai đầu hiệu con rơi xuống vị trí thẳng đến phía trước đốn lửa tốc độ quá nhanh quá nhanh màu da cam hai cánh kéo ra một đạo khí lưu qua trong dây lát liền tiếp cận hạ xuống gan lớn hiệu chặt thu nạp hai cánh h ư ớ n g xuống cấp tốc lao xuống mười m năm m một m chờ đến cùng gan lớn hiệu gần trong gang tấp thời khắc đốn lửa phút chốc rơi ra sông chảo tóm chặt lấy gan lớn hiệu thân thể hai bên mạnh mẽ ngăn chặn lại cái sau rơi xuống tình thế đốn lửa thậm chí không có cảm thấy phí sức nắm chắc kéo t ú n lấy gan lớn hiệu vững vàng rơi đến mặt đất cùng lúc đó điện, điện phi miêu vậy tiếp cận gan hiệu còn nó đã có thể tinh tường nhìn thấy cặp kia vạn phần hoảng sợ con mắt tranh thủ thời gian rỗi ra móng bướt bắt lấy cái sau cái đôi có thể gan hiệu con cái đôi quá ngắn quá nhỏ không để ý liền buông ra gan hiệu con tiếp tục rơi xuống cũng may trải qua điện điện phi miêu một phen cố gắng gan hiệu con rơi xuống tình thế chậm lại không ít đồng thời cách xa mặt đất càng ngày càng gần ngao ngao co ca n g ầ g đầu gầm thét quanh thân c u ố n lên một cỗ mánh liệt quần phong hóa thành một đôi bàn tay vô hình ngăn chặn rơi xuống gan hiệu con hạ lạc tình thế cuối cùng bị ngăn chặn gió thổi nhỏ dần kéo lấy gan hiệu con chậm rãi rơi trên mặt đất nhìn thấy hai đầu hiệu con đều an ổn rơi xuống đất trần uyên thật dài nhẹ nhàng thở ra bước nhanh đi đến chỉ thấy gan lớn hiệu chính ngước đầu nhìn lên trên vách núi tinh nguyệt l ụ c nhóm sắc mặt nó không có chút nào sợ hãi cùng bối rối ngược lại lộ ra kích động cùng hưng phấn gan hiệu con thân thể còn tại run dậy nó ngơ ngác nhìn qua mặt đất tựa hồ vẫn đắm chìm trong vừa rồi trong sự sợ hãi trần uyên ngồi sổn người xuống liên thanh trần an không có việc gì a người an toàn gan lớn hiệu thật sâu nắm nhìn trần uyên sau đó nhìn chung quanh rốt cuộc tìm được một đầu thông hướng vách núi an toàn lộ tuyến bước nhanh chạy tới trợt nhớ tới gan hiệu con vẫn đợi tại nguyên chỗ. gan lớn hiệu lại trở về bên cạnh của nó dùng miệng cắn cái đuôi của nó dùng sức lôi kéo u cái đuôi bị đau gan hiệu con cuối cùng lấy lại tinh thần nó nâng lên đầu xa xa trông thấy tinh nguyệt lộc nhóm đang theo dõi bản thân tiếng kêu liên tiếp cuối cùng hai đầu hiệu con một trước một sau hướng phía vách núi chạy tới gan lớn hiệu hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng bước chân nhẹ nhàng gan hiệu con tiến lên chậm chạp bộ pháp cẩn thận chờ đến hai đầu hiệu con một lần nữa trở lại trên vách núi cùng tinh nguyệt lộc nhóm hội tụ lộc vương trừng trừng nhìn chằm chằm dưới núi trần uyên ngẩng đầu thét dài giống giống sở hữu tinh nguyệt l hướng về trần u y ê n phát ra thật lâu gầm rú thanh â m đ i ế c thai nhức góc vang vọng trên không bọn chúng hướng ngươi biểu thị cảm tạng lão hình nói khẽ trần u y ê n gật đầu đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấp tay nhưng đối với đàn hiệu mà nói lại là cứu vãn hai cái suýt nữa tàn lùi tuổi trẻ sinh mệnh đối với cái này cái nho n h ỏ t ộ c đàn tới nói mỗi một cái trẻ tuổi sinh mệnh đều dị thường quý giá trần u y ê n có thể tưởng tượng đến toàn bộ đàn hiệu hảo cảm đối với mình độ tại thời khắc này xoạt xoạt xoạt dâng đi lên nếu như hắn lúc này đề nghị ngồi trên người chúng hóng g i ó một chút chắc hẳn đều sẽ tiếp nhận nhưng trần liên không nói thêm gì hắn chỉ là ngẩm đầu lên lộ ra tiêu dung Hướng về phía trên về phất phất dần dần dần dần cách thật xa lão hình liền ngừng lại hắn nhìn qua bắt đầu bạo động cảm xúc táo bạo đại hắc trầm giọng nói hiện tại chỉ có thể đi đến nơi này lão hình nói không sai so với lần trước m trần uyên bí từ trong ba lỗ móc ra máy bay không người lái dùng di động tiến hành kết nối sau đó điều khiển máy bay không người lái chậm dại hướng về vùng rừng rậm này bay đi đã sủng thú vô pháp đi vào tìm tòi hư thực vậy liền thử một chút công nghệ cao thủ đoạn biện pháp nha dù sao cũng so khó khăn nhiều trên màn hình điện thoại di động dần dần hiện hiện ống kính quay chủ hình tượng vô biên vô tận mẫu lục rừng rậm cùng với từng tòa dốc đứng sơn phong đập vào mi mắt lao hình cùng với lũ tiểu g i a hỏa đều chen t r ú c tới hiếu kỳ nhìn về phía màn hình điện thoại di động theo máy bay không người lái bay về phía trước hình tượng dần dần biến hóa một chút phong hệ sùng thú xuất hiện ở trong màn ảnh bọn chúng phe phơi cánh khắp nơi phi hành thậm chí có tò mò sùng thú còn bay đến máy bay không người lái trước ý đồ công k í c h cái này không do phi hành sinh vật trần uyên vội vàng thao túng máy bay không người lái cấp tốc bay đi vượt qua một ngọn núi dần dần có rảnh bỏ khu vực xuất hiện ở trong màn ảnh tại siêu thanh ống kính quay trụ bên dưới trần uyên có thể rõ ràng nhìn thấy từng đầu sùng thú xuất hiện ở hình tượng bên trong có s mà đột nhiên này g bảy chim u n bay múa đàn thú bước đầu một gốc đại thụ che chở đứng thẳng tại rừng rậm nơi trung tâm nhất máy bay không người lái ống kính thậm chí vô pháp quay chụp ra cái này khỏi đại thụ cụ thể độ rộng cùng cao độ ống kính hướng lên chỉ có thể nhìn thấy cái này khỏa tráng kiện đến vô pháp lời nói đại thụ cao v ú t trong m â y chính đáng trần u y ê n mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thời khắc đã thấy một đạo thân ảnh màu xám cấp tốc tiếp cận máy bay không người lái nương theo lấy một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh khí d à i hình tượng bắt đầu cấp tốc lay động máy bay không người lái hướng xuống đất rơi xuống sau một khắc màn hình điện thoại di động biểu hiện máy bay không người lái cắt ra kết nối được rồi bị ép nổ cơ trần u y ê n để điện thoại di động xuống đã không trông cậy vào cấp cứu rơi xuống máy bay không người lái cái này máy bay không người lái vừa mới bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống liền trôn vùi tại trần liên trong tay lao ngươi vừa mới nhìn thấy sao hắn nghiêng đầu nhìn về phía màu da xanh đen l á o hình mặt bên trên khó nén kinh nghi cây k i a đại thụ che trời đến tột cùng là chuyện gì lão hình nhẹ nhàng gật đầu thanh âm thẳng hẳn một gốc rất cao rất cao cây còn có rất nhiều súng thú trần n g u y ê n gật đầu đứng tại chỗ h í p mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú chỉ tiếp cách một ngọn núi vô pháp từ nơi này trông thấy cây k i a đại thụ che trời gốc cây kia tuyệt đối cao đến trăm mét thậm chí xa xa không chỉ tại máy bay không người lái quay t r ụ bên dưới đã có thể nhìn thấy mây trắng vờn quanh tại thân cây bên cạnh mà lại độ rộng đồng dạng dọn người trần uyên cảm thấy không thua gì bình thường cao t r ọ c trời l ầ u cao đây thật là một cái cây hoặc là nói một loại nào đó linh thực muốn thật sự là linh thực đẳng cấp sẽ có rất cao cái này khoa đại thụ chính là dẫn đến vùng rừng rậm này đối mỗi cái s ủ n g thú sinh ra trí mạng khát vọng nguyên nhân căn bản sao nhớ tới quay chung quanh cái này khoa đại thụ bên cạnh từng bầy s ủ n g thú trần uyên cảm thấy mình suy đoán rất có đạo lý nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra vẫn là để hiệp hội các giáo sư chuyên gia tự mình tới nghiên cứu các loại suy nghĩ trong đầu quân t u ậ n trần uyên thở ra một hơi bình phục tâm tình kích động nói đáng tiếc video không có bảo tồn lại chỉ có thể khẩu thuật thấy hết、thầy. t i ngao ngao ngao coca nguyên thú lai tưởng rằng chó cứu hộ chuẩn bị báo thủ lập tức kéo căng thân thể cái đuôi dựng thẳng lên hai mắt long lanh toàn thân tỏa ra dâng trào khí tước quanh thân quấn lên gió nhẹ nhưng mà cùng nó trong dự đoán hình tượng hoàn toàn khác biệt cầu vương xuất linh cho cứu hộ dừng lại tại khoảng cách coca xa hai ba mét địa phương đầu tiên là ngẩng đầu gầm thét một tiếng sau đó chậm rãi túi t h ấ p đầu cái khác sùng thú nhóm đều là đồng dạng phản ứng phát ra thần phục tiếng kêu một màn này để coca cảm thấy giống như đã từng bé biết không khỏi nháy máy mắt ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ khoái ý cùng hưng ơ phấn sau đó c h o cứu hộ các thành viên đem coca vây vào giữa tân búp tiếng kêu tại nó bên thai không ngừng vang lên thậm chí có một đầu thân hình thon gầy giống cái ngưng phong liệp khuyển không ngừng cọ lấy coca cổ để nó có chút ngứa một chút nhịn không được hung hăng trừng mắt liếp cách ta xa một chút mặc dù như thế coca vẫn cảm nhận được trước đó chưa từng có vui、vẻ. mình cũng có thể cùng đại tỷ đầu một dạng bị một đám tiểu đệ vây quanh tại ở giữa nhất nhà sau đó coca mang theo cho cứu hộ thành viên trong thôn khắp nơi tán loạn xuyên qua vũng bùn con đường phóng qua bụi cỏ thân hình như gió cái này thôn tuyên hòa cầu vương c h i vị hạ màn kết thúc rồi trần n g u y ê n cười nói đốn l ử a thu phục lông xám liệp ưng cùng một b ầ y bạo vân tước coca chấn nhiếp cho cứu hộ chân chân b ị trở thành hồ cá lao đại đ ầ u đ ầ u kê có được một đám con gà con nhóc đầu sắt thâm cư dưới mặt đất điện điện phi miêu co cấp tại nhà trên những cây bên trong tất cả mọi người có quang mình tương lai trở lại nông trường trần u y ê n bấm chu hút điện thoại đem lần này lên núi rừng phòng hộ chứng kiến hết thẻ toàn bộ giàn ra ta biết rồi chu h ú c thần sắc càng ngày càng ngưng trọng túc tiến g nói ta sẽ đem điều này tin tức nói cho hội trưởng các ngươi khoảng thời gian này cẩn thận một chút tuyệt đối đừng tiếp cận nơi đó t i ê n tâm chu ca ta rất t i ế c mệnh trần u y ê n nói vậy là tốt rồi không quái dày ngươi nghỉ ngơi cúc điện thoại sắc trời đã tối coca trở lại nông trường vội vàng ăn xong cớm tối liền vội, vội vàng chạy ra ngoài nó còn không có chơi chán cặp cặp chân chân vịt nhìn qua coca vội vàng c ó n g lưng rời đi một bên nhấm nuốt một khối non mịt cá một bên lắc đầu chân ơ i đùa chân vịt dối ra cánh chỉ hướng hồ cá phương hướng ồ chân viên đứng dậy đi theo chân chân vịt đi tới hồ cá bên cạnh bóng đêm ưu ám chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh mặt nước chân chân vịt r ố i ra cánh liên miên qua tay thông qua đốm lửa phiên dịch trần liên cuối cùng tin tưởng rõ ràng chân chân vịt ý tứ nguyên lai có một đầu lãng văn khuê và hôm nay sinh ra ba cái tiểu ngư trần liên kinh ngạc nói nhanh như vậy hồ cá bên trong một mực có ba cái lãng văn khuê trải qua chân chân vịt xác nhận một đầu vì giống đực hai đầu vì giống cái thông qua giống đực lãng văn khuê không ngừng cố gắng cần cụ cạnh lấy trong đó một đầu giống cái lãng văn khuê cuối cùng sản xuất tình yêu kết tinh trần n g uyên nhìn về phía dầu dĩ không vui chân chân vịt nói đây không phải chuyện tốt sao làm sao cảm giác ngươi không quá cao hứng Các cạc, chân chân nước, nhìn qua bình tĩnh mặt nước, liên miên thở dài. Tiểu ngư nhóm nhát trừng trừng liên miên ngư vịt túi mặt Tiểu dài. đầu, qua chân chân vịt quyết định khoảng thời gian này không dưới nước n h a người là đứa bé ngoan trần u y ê n đưa tay vớt vớt chân chân vịt đầu Các cả. chân c chân vịt phát ra bất mãn kháng nghị tranh thủ thời gian trốn đến một bên một lần nữa quản lý tốt xóa tung tiểu tóc lúc này mới thật dài thở phào m ộ t hơi vịt vịt có thể không dưới nước nhưng vịt vịt tiểu tóc không thể loạn vịt vịt ngươi khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là thật tốt huấn luyện thuận tiện chiếu k h á n tốt cái này b à cái lãng văn khuê c o n non trần u y ê n nhìn qua chân chân vịt nói chân chân vịt nghiêm túc nhắc nhở cả. còn có thật tốt phơi thái dương vịt nếu như phơi không đến thái dương chân chân vịt â m tình sẽ rất mất mát chờ đến c o ca trở về đêm đã khuya trần uyên không thể không nhắc nhở chơi có thể nhưng phải có hạn độ chơi ngươi không thể từ sáng sớm đến tối đ ề u chơi cũng không thể cả đêm không trở về nhà mỗi ngày huấn luyện thường ngày muốn kiên trì ngao ngao c o ca liên miên đáp lại vài tiếng liền nghĩ dẫm lên tràn đầy bùn đất tứ chi đi đến lại đường trần uyên tranh thủ thời gian ngăn lại trước đi tắm một cái ngao c o ca ngoan ngoan đáp lại hấp tấp chạy đến chân chân v ị bên cạnh nói do ý đồ đến chân chân v ị nằm ở trên tảng đá lớn mặt không có đứng dậy trong miệm phun ra một đạo hình cung dòng nước hướng phía dưới rơi xuống nước coca tranh thủ thời gian tìm xong góc độ để cái này dòng nước cọ rửa toàn thân đặc biệt là nhiễm bùn đất tứ chi một lát toàn thân nước nhẹp coca dùng sức lay động thân thể vứt hỏa hoa châu c h ậ t thần thanh khí sảng đi đến trong phòng ngủ trần u y ê n đã thư thư phục phục nằm ở trong trăn coca t h ấ y thế trực tiếp tung người một cái vọt lên vững vàng rơi xuống trên giường không đợi trần u y ê n quăng tới ánh mắt cảnh cáo coca liền ngoan ngoãn nằm ở bên trái cùng đốn lửa một trái một phải đem trần liên vây vào giữa hai đứa nhóc đều chăm chú nhìn trần liên trong tay điện thoại di động trần liên bất đắc dĩ cười nói từng cái một nghiện tho kỳ thật nghiện điện thoại di động lớn nhất là điện điện phim yêu mỗi khi trần uyên hoặc là lao ra t ử ở nhà móc ra điện thoại di động điện điện phim yêu liền sẽ lặng yên không một tiếng động bay tới chăm chú nhìn chăm chú có đôi khi lật xem video quá chậm sẽ còn bị điện điện phim yêu ghét bỏ trần uyên bây giờ nhìn chính là chỉ đạo sùng thú đối chiến video nương theo lấy chủ blog tỉ mị giảng giải trần uyên càng rõ ràng hơn song phương ngự thú sư mỗi một cái chỉ lệnh sau l ư n g h à n g nghĩa cùng với bọn hắn lúc đối chiến phát sinh sai lầm hắn tuy là trung g i a ngự thú sư có thể tự nhận là chỉ huy trình độ cũng không cao chỉ có thể thuộc về phổ thông dù sao cả ngày đ đối chiến kinh nghiệm có hạn mà đối chiến là tăng lên chỉ huy trình độ hữu hiệu nhất phương thức trần n g u y ê n không muốn làm bằng vào sức mạnh cứng cùng đối thủ chống lại mãn phu hy vọng thông qua các loại dạy học video tăng lên chỉ huy của mình trình độ bằng trả giá thật nhỏ đạt được thắng lợi đốn l ử a coca kỳ thật các ngươi tại đa số thời điểm muốn tự hành phán đoán tràn g diện thế cục t h như muốn hay không tránh né công kích muốn hay không tiến hành phản kích dù sao đa số thời điểm cơ hội thoáng qua liền mất đợi đến ta kịp phản ứng tiến hành chỉ huy đã sớm bỏ lỡ cơ hội tốt đ ố lựa như có điều suy nghĩ gật gật đầu coca mặt mũi tràn đầy cười n â y noa vẫn nhớ lại cho cứu hộ vây quanh bản thân hình tượng có ca trần n g u y ê n quay đầu t r ô n g lại a có ca vô ý thức lên tiếng chợ đón nhận một đôi nghiêm túc ánh mắt ngao có ca nháy mắt kịp phản ứng thu liễm cười ha ha biểu lộ thần s á c trở nên nghiêm túc liên tục gật đầu ân ân ân chủ nhân nói rất đúng chừng một trăm mười ba t ầ n lĩnh bên trong chuyên nghiệp hòa giải viên chừng một trăm mười ba t ầ n lĩnh bên trong chuyên nghiệp hòa giải viên ngày hai mươi lăm tháng chín thứ tư chơi trong xanh điện điện điện, điện phi miêu dùng sức kéo túm lấy trần liên ống tay áo trong mắt lộ ra một tia vội vàng trần liên không nhanh không chầm nói tốt tốt tốt đừng nóng vội sáng sớm trần u y ê n liền mang theo đống lửa coca cùng với điện điện phi miêu tiến vào phía bắc trong rừng chuẩn bị cùng đại địa man hùng tụ hợp sau đó xác minh sơn cốc kia tình huống qua hồi lâu hôm trước lên núi lúc không thu hoạch được gì điện điện phi miêu liền truyền đến tin t ứ c tốt nó gửi thấy linh t h ự c mùi cho người nhớ một công mắt thấy sắc trời còn sớm trần u y ê n để điện điện phi miêu dẫn đường đống lửa cùng coca theo sát phía sau xuyên qua rậm rậm phóng qua dấp rách dòng suối nhỏ một mảnh rừng trúc dần dần đập vào mí mắt trúc tử vốn là rất cao tại linh khí khôi phục về sau những n à y trúc tử thuần một sắc dài đến cao bốn mươi năm mươi mét ngước đầu nhìn lên đã thấy bầu trời bị lá trúc che chắn vẹn vẹn có từng sợi ánh nắng chảy ra tiếp tục đi tới cất bước tại rừng trúc điện điện phi miêu rất nhanh liền ngừng lại trần u y ê n đưa mắt nhìn lại đã thấy một đạo tròn vo bóng người đang ngồi ở trên mặt đất nhu thuận hắc bạch lông tóc bao trùm toàn thân còn phân bố bất quy tắc màu lục đường vân ngắn ngủn cái đuôi nương theo lấy gặm trúc tử động t á c nhoáng một cái nhoáng một cái mà nó trong tay trúc tử tản ra hơi yếu màu lục quang hiển nhiên là một loại nào đó linh thực dù cho cách thật xa trần liên cũng có thể liếc mắt nhận ra loại s một thuộc tính sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm giai vì tinh anh được nhận định do gấu trúc lớn tiến hóa mà đến siêu phạm sinh vật thế nhân đều biết tần linh c ó tứ bảo theo thứ tự là cỏ son đỏ khỉ l n g vàng linh ngưu cùng với gấu trúc lớn so với thuộc tỉnh gấu trúc lớn tần linh gấu trúc lớn vì áo loại màu lông vì màu nâu trắng được xưng là quốc bảo bên trong mỹ nhân số lượng cực kỳ ít ỏi trần u y ê n đợi tại tần lĩnh nhiều năm như vậy cái khác tam bảo đều gặp không chỉ một lần chỉ có gấu trúc lớn không một mẫu gấu trúc là lần đầu nhìn thấy trần liên tỉnh táo lại nói khẽ chúng ta đi thôi đừng quấy g ầ y nó đã linh thực đã có chủ vẫn là trần uyên đặc biệt yêu thích gấu t r ú c loại s ủ n g thú trần uyên tỏa ra thoải ý hắn âm thầm ghi lại mảnh này dừng t r ú c đại khái vị trí quay người rời đi kết quả vừa mới quay người lại lại nghe được cánh rừng bên kia chuyển đến t r ầ m m u ộ n tiếng gầm g ừ thanh âm này có chút q u e n thay tựa hồ ở nơi nào nghe qua ngao ngao co ca hai mắt tỏa sáng nháy mắt hưng ơ p h ấ n lên dùng miệng cắn trần uyên ố n g quần không ngừng hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới kéo đi nó ngửi thấy gấu con n g i trần uyên giật mình gật đầu trách không được thanh âm này con h a y cùng lúc đó Lại ngao n co ca ngầm t mắt, cái đầu nhìn về phía trần liên trần liên không chút do dự nói đi thôi nhìn xem tình huống như thế nào dù sao hắn muốn cùng đại địa man hùng sức lại dẫn xuất cái gì yêu thương thân rồi lần theo thanh âm một đường tiến lên xuyên qua giường trúc tiếng g ầ m gừ càng thêm rõ ràng đồng thời lại có một đạo xa lạ ngột ngạt tiếng giống như như sấm dề nầm vang bên thai bờ nổ vang hiện nhiên đại điệu man hùng đang cùng một loại nào đó sùng thú tranh đấu không bao lâu trần n g u y ê n cùng tiểu ra hỏa trốn ở trúc tử đằng sau theo dõi ngay phía trước t r a n g cảnh chính như hắn suy đoán như vậy đại điệu man hùng chính cùng một đầu hình thể khổng lồ một mẫu gấu trúc tranh đấu gấu con trốn ở một cây trúc tử đằng sau vì gấu cha thêm dầu cố lên hò hét so với trần liên vừa mới đụng phải ăn trúc tử một mẫu gấu trúc đầu này một mẫu gấu trúc hình thể rõ ràng lớn hơn rất nhiều so sánh với đại đ i ệ man hùng vậy không kém ba ma nhỏ một mẫu gấu trúc đang đứng tại lớn một mẫu gấu trúc đằng sau hướng về phía gấu con trận mắt nhìn hai đứa nhóc ánh mắt g i a o hội ánh mắt g i a o phòng còn kém tiến lên đánh nhau hiển nhiên mảnh này dừng trúc nghỉ lại lấy hai đầu một mẫu gấu trúc một lớn một nhỏ nhưng mà không biết vì cái gì bọn chúng cùng đại địa man hùng sinh ra tranh đấu có thể căn cứ trần n g u y ê n đối đại địa man hùng hiểu rõ g i a hỏa này một lời không hợp liền đấu võ làm việc phá lệ tùy ý, tỷ lệ lớn là nó chủ động gây sự cứng nhắc ấn tượng không được trần liên lắc lắc đầu tại không biết chân tướng trước tất cả chủ quan phân tích cũng chỉ là vô vị suy đoán giống một mẫu gấu trúc gầm thét lên tiếng song trường phút chốc n ở rộ h à o quang màu xanh biếc cấp tốc hội tụ thành một cây thực thể hóa tráng kiện gỗ khô nó tay cầm gỗ khô thân hình khổng lồ c ấ t bước xung ra trực diện đại điệu man hùng t r o n g mắt đ e n nhánh từ trên xuống dưới một gậy ập tới một hệ kỹ năng có cây trọng kích giống nương theo lấy một tiếng một ngạt gầm thét đại điệu man hùng không lùi mà tiến tới khi tức khủng bố khoảnh khắc bộ phát cầm nắm trưởng thành quyền quanh thân liệt phong trận t r ư ợ đột nhiên ném ra thế đại lực trở một quyền trong chốc lát một cỗ mạnh mẽ s o n g khí từ hai đầu loài gấu s ủ n g thú quanh thân hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán cùng phong đột nhiên gào thét cào đến hai bên trái phải hai đầu gấu nhỏ ngã trái ngã phải nửa ngày đại đ ị a man hùng cùng một mẫu gấu trúc đồng thời lui lại cách mấy mét lẫn nhau nhìn chăm chú bọn chúng đều thở hồn hện trên người có vết thương nhưng lại thời thời khắc khắc cảnh giác đối phương rất hiển nhiên đầu này một mẫu gấu trúc có được địch nổi đại đ ị a man hùng thực lực cũng là một đầu nhị gia s ủ n g thú mắt thấy bọn chúng lâm vào ngắn n i răng co trần liên tranh thủ thời gian tăng háng một cái mang theo ba tên tiểu gia hỏa cất bước đi ra là mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện nháy mắt đánh vỡ vắng lặng một cách chết chóc giống giống mắt thấy là của mình bạn tốt gấu con lập tức hưng p h ấ n lên nó nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy đến có cá trước mặt mấy ngày c h ư a gặp hai đứa nhóc đều cao hứng phi thường co ca vòng quanh gấu con không ngừng nhảy nhót điện điện điện điện phi miêu nhớ được đầu này gấu con nó lúc trước xuyên qua vùng rừng rầm này thời điểm trong lúc vô tình gặp được cái này ngay tại an vụ mật ong gấu con nó đang chuẩn bị và tới kết quả là nhìn thấy đại đ i ệ man hùng từ nơi không xa đi tới doa đến nó tranh thủ thời gian bay khỏi mảnh này đáng sợ rừng rậm kết quả là điện điện phi miêu trột dạng ngắm nhìn gấu con giống mắt thấy những ngày khách không mời mà đến tựa hồ cùng mình đối thủ quen biết một mẫu gấu trúc trong lòng xích chặt phát giác được có cái gì không đúng vội vàng quay đầu ngắm nhìn một mẫu gấu trúc con non ra hiệu nó tranh thủ thời gian chạy mau giống một mẫu gấu trúc con non gãi gãi đầu hai mắt m ở mịt không có chút nào rõ ràng gấu mẹ nó ý tứ gấu mẹ nháy mắt tâm mệt mỏi lúc này trần u y ê n thanh n m lặng yên văng lên đây là đã xảy ra chuyện gì hống hứng hống nghe tới trần liên đặt câu hỏi gấu con lập tức cơ mắm ướt ta nói ta nói ngao ngao c ca g h é vào gấu c o n bên cạnh, n làm ra g h i ê một túc lắng nghe b dáng. Hống hống hống. Gấu con Gấu đầu i ê n là chỉ chỉ gấu cha, c h gấu sau đó trăm chỉ chỉ một mươi ba、like、thần lĩnh bên trong chuyên nghiệp hòa giải viên hai chương một trăm một mươi ba thần lĩnh bên trong chuyên nghiệp hòa giải viên hai liền cái này a trần nguyên nhịn không được cười lên hắn nguyên lai tưởng rằng là lãnh địa đấu tranh loại hình đại sự kết quả không nghĩ tới là bực bội lúc mới ngủ dậy nhưng hắn chợt nhớ tới đi ngủ đối gấu trúc loại sùng thú là một chuyện trọng yếu phi thường bọn chúng mỗi ngày một nửa thời gian đang ăn uống bình thường thời gian trong giấc mộng vừa qua ai đánh q u ấ y bọn chúng đi ngủ chẳng khác nào phá hư vẻ đẹp của bọn nó cuộc sống thoải mái vừa nghĩ như thế một mẫu gấu trúc sinh khí chính là tình có thể hiểu làm rõ nguyên do chuyện trần nguyên tiến lên nửa bước h á n dọc một cái lơn tiếng nói nếu không nghe ta giảng hai câu đại đ i ệ man hùng có gì không thể chậm dãi gật đầu một mẫu gấu trúc nghiê âm thầm cảnh giác nhưng khi nó nhìn thấy ghé vào trần u y ê n đầu vai đôi mắt xanh lạnh lại tản ra một cỗ khí tức bén nhọn viêm vân chuẩn lu lu đứng ở mắt đất trong mắt lộ ra kích động cũng đối với mình nhìn c h ầ m c h ầ m ngưng phong lịch quyển bay mua tại trần u y ê n đỉnh đầu hai gò má thỉnh thoảng lấp lóe dòng điện điện, điện phim yêu một mẫu gấu trúc cưỡng ép kiềm chế lại quần c u ậ n cảm xúc lại lần nữa lui ra phía sau một bước đồng thời chăm chú nhìn trần u y ê n hai vị đều là hàng xóm h ẳ n là hữu hảo ở chung mới đúng sao có thể ra tay đánh nhau đâu làm tần lĩnh nhân viên kiểm lâm trần liên tự nhận là có nghĩa vụ điều tiết tốt các loại sùng thú quan hệ、giữa. đặc biệt giống đại đ ị a man hùng cùng một mẫu gấu trúc loại này cả hai thực lực tương đương lãnh địa cùng đồ ăn không có chút nào xung đột hoàn toàn có thể hữu hảo ở chung nhưng giống tuyết vân sói cùng tinh n g u y ệ n lộc trần uyên nếu là khuyên chúng nó hữu hảo ở chung đều chỉ sẽ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm hắn giống ngay s n g đoạn văn này đại đ ị a man hùng h u n g giữ chừng một mẫu gấu trúc lấy mắt nó ra tay trước giống một mẫu gấu trúc không hề nhuộm bộ chút nào nên tiếp đại đ ị a man hùng hùng ác ánh mắt ngươi trước váy g i ta ngủ mắt thấy hai gấu lại có tranh phong ý nghĩ trần uy mò nhường càng thêm chuyên nghiệp hòa giải viên đăng tràng, đ ố n l ử a phút chốc dương cánh bay lên màu da cam hai cánh c u ộ n c u ộ n sôi trào diễm lưu theo nó nhẹ nhàng vô cánh trận trận hỏa tinh rơi xuống nước mặt đất một đôi mắt từng bước l i ế c nhìn hai gấu nghiêm nghị khí thế tăng vọt giống là một hệ s ủ n g thú một mẫu gấu trúc so đại địa man hùng càng rõ ràng hơn cố này h ỏ a diễm có khả năng tạo thành vi lực ánh mắt nó ngưng trọng c h ầ m rãi gật đầu trần n g u y ê n m i ệ c miệng cười một tiếng t ố t vậy ta nói tiếp d ư ơ n g d ầ m là một đại gia đình các vị đều phải cẩn thận ở chung cộng đồng giữ gìn rừng rậm hòa bình cùng ổn định cái gì là đối thủ cái gì là bằng hữu các ngươi phải hiểu chuẩn s đệ nhất thời gian dần dần trôi qua trần nguyên nói môi lời khô giáo một mẫu gấu trúc con non đã sớm nghe được m ộ n g m ộ n g mê mê mơ mơ màng màng đem người c u ộ n thành một đoàn ngủ say như chết tiếng ấ y văng lên gấu con vậy nhắm mắt lại dựa vào trên trúc tử lâm vào m ộ n g đẹp ngao ngao a co ca ban đầu còn cực kỳ cổ động gật gật đầu theo trần nguyên nói càng ngày càng nhiều nội dung càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu n ó nhịn không được dỗi ra móng v u ố t c h e lốt h a i chủ nhân đừng n h ầ p rồi chủ nhân đừng nhầm rồi vẹn, vẹn có đốn lựa từ đầu đến cuối đều là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý được rồi tạm thời chỉ những thứ này. Nói trọn vẹn tầm 10 phút, trần vẹn t liên không khỏi sờ sờ cái cảm không trách trước kia luôn cảm thấy lãnh đạo nói chuyện có thôi miên tác dụng nguyên lai thật sự là như vậy nhưng cũng may một trận tranh chấp tạm thời yên tĩnh rồi trần liên nhẹ chân nhẹ tay đi đến đại điệu man hùng bên cạnh thấp giọng nói rời khỏi nơi này trước đi đại điệu man hùng đột nhiên tỉnh táo nó liếc nhìn rơi vào trạng thái ngủ say một lớn một nhỏ một mẩu gấu trúc nhẹ gật đầu lập tức đại điệu man hùng một thanh n u lại gấu con một cái chân mạnh mẽ dắt lấy nó rời khỏi nơi này cứ việc một đường bị kéo thân thể trên mặt đất cày ra một đạo vết tích gấu con nhưng không có tỉnh vẫn tiếng ngáy như lôi cái này giấc ngủ chất lượng mất ngủ nhân sĩ biểu thị áo ước c h â n u y ê n để đốn lựa tỉnh lại ngủ trên trúc t ử điện điện phim yêu cuối cùng không có chịu đựng lấy vớt ve một thanh xúc động rón rén đi tới một mẩu gấu trúc bên cạnh nhẹ nhàng vớt ve lần thứ nhất thu tập được một mẩu gấu trúc nguyên điểm thêm hai n h trải Kỹ qua n nhiều lần như vậy lên núi trần liên đã đem thôn tuyên hòa phụ cận sùng thú thế lực tình huống biết rõ ràng thôn tuyên hòa phía bắc một rừng cây nhỏ bên trong nghỉ lại lấy đốn lựa tiểu lệ bạo vân tức nhóm tiếp tục hướng bắc nửa đường rẽ ngoặt có thể đi vào mảnh này dừng t h ú c bên trong ở một lớn một nhỏ hai đầu một mậu gấu trúc trong đó lớn chỉ một mẫu gấu trúc thực lực vì nhị giai đối với phổ thông ngự thú sư mà nói cực kỳ nguy hiểm lại lần nữa dọc theo phía bắc tiến lên liền có thể tiến vào một đám lớn rừng rậm bên trong ở đây ngươi có thể gặp thu thập mật ong nhóm nhỏ ong tùy tùng nhất định không nên t r e o chọc b ọ n chúng nếu như ngươi vận khí không tệ không chừng sẽ còn bị đại địa man hùng cùng gấu con mang về sơn động làm khách nhớ l ấ y không có nguy hiểm nhiều lắm là cần giúp làm chút ít sự đến như thôn t u ê n hòa phía đông thì là trần lên rừng phòng hộ lộ tuyến ở đây ngươi sẽ đụng phải rất nhiều đáng yêu sùng thú bao quát diễm vĩ hồ ngưng băng hồ băng lộ chuột vân vân nếu như ngươi vận khí tốt cũng có thể nhìn thấy thành đàn tinh nguyệt lộc trèo đèo vượt núi nếu như vận khí không tốt như vậy một đám hung ác tuyết vân sói liền sẽ hướng ngươi thử ra răng nhanh ngươi chuẩn bị như thế nào lúc nào có thể đi đó cái sơ cốc t r â n n g u y ê n hỏi giống giống đại đ ị a man hùng vỗ ngực một cái biểu thị hiện tại liền có thể đi t r â n n g u y ê n gật đầu t ố t vậy chúng ta trực tiếp đi qua dừng một chút hắn lại nhìn phía còn tại trong lúc ngủ mơ gấu con hỏi nó làm sao bây giờ giống đại đ i ệ man hùng nhai răng cười một tiếng đem gấu con kéo về sơn động tùy ý ném ở bên trong liền quay người mặt hướng trần uyên hống hống hống có thể xuất phát nha trần uyên gật gật đầu được lần này sơn cốc chuyến đi chủ lực tuyển thủ vì đại địa man hùng cùng đống lửa phụ trợ tuyển thủ vì có ca điện điện phi miêu phụ trách quấy dối trần uyên nhiệm vụ so sánh gian khổ hắn cần chủ tính trung toàn cục chỉ huy tốt mỗi cái sùng thú tận khả năng tránh tổn thương tại đại địa man hùng dẫn dắt đi trần uyên cùng lũ tiểu ra hỏa vượt qua rừng rậm leo lên sân phòng cuối cùng lúc chạm vạ tối phân đến cái trước trong miệng sơn cốc chương một trăm mười bốn hoàn mỹ chui vào sơn cốc k í đấu chương một trăm mười bốn hoàn mỹ chui vào sơn cốc ký đấu trần u y ê n không nghĩ tới sơn cốc này khoảng cách đại địa man hùng huyện động xa như vậy hắn xa xa nhìn qua bị hai tòa sơn phong kẹp ở giữa vẹn vẹn có một đầu nhỏ hẹp thông đạo có thể cung cấp thông hành sơn cốc quyết định tạm thời nghỉ ngơi chế định đối sách tìm tới một nơi ẩn nấp địa phương trần u y ê n xuất ra s ủ n g thú khẩu phần lương thực chia cho bốn s ủ n g đại địa man hùng không chút khách khí cầm lấy s ủ n g thú khẩu phần lương thực trực tiếp bắt đầu ăn hai ba cái liền ăn hết tất cả còn chưa đã ngứa lau khỏe miệng có ca lập tức gấp nhanh lên đem s ủ n g thú khẩu phần lương thực bảo hộ ở sau lưng liên miên kêu gào chủ nhân nói loại này khẩu phần lương thực không thể ăn nhiều giống đại điệu man hùng gãi gãi đầu mặt lộ vẻ n g h i hoặc đừng nghe nó ngươi liền rộng mở ăn đi trần uyên sờ sờ co ca đầu cười ha h à nói làm thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư cố vấn trần uyên s ủ n g thú khẩu phần lương thực cùng trị liệu dược cao đều là vô h ạ m lượng đơn giản tới nói chính là hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu giống giống đại đ i ệ man hùng nghe tới trần uyên câu nói này có chút hài lòng gật gật đầu trực tiếp đem còn dư lại khẩu phần lương thực toàn bộ nhét vào trong bụng. sau đó đại điệu man hùng còn sờ sờ có chút nhô lên cái bụng trần liên âm thầm bật cười loại này sùng thú khẩu phần lương thực đối với tuyệt đại đa số sùng thú đều áp dụng nhìn như nho nhỏ một đống kỳ thực cẩn chứa tràn đầy năng lượng hãy cùng lương khô không sai bị lắm chỉ tiếp trước mắt chỉ có một loại khẩu vị tục t r u n không ít công ty đã nhằm vào các t h u ộ c tính các loại hình sùng thú nghiên cứu phát minh khác biệt khẩu vị khẩu phần lương thực có hy vọng tại cuối năm đưa ra thị trường dù sao từ khi linh khí khôi phục về sau có quan hệ ngự thú sư cùng với siêu phàm sinh vật thương phẩm tầng tầng lớp, lớp ngôi sống một nhóm lớn công ty trần h chí ậ m có luyện nói hắn nói tới ông chúa tên đầy đủ vì điểm điểm ông chúa chúng thốt tính tự nhiên sinh ra phẩm giai vì tinh anh thậm chí có sát xuất xuất hiện thống lĩnh phóng triết danh tự mặc dù mang theo hai cái ngọt nhưng điểm điểm ông chúa phá lệ nguy hiểm nó tương đương với ong t ù y tùng bảy thủ lĩnh duy trì bảy ong thứ tự có điểm điểm ong chúa ong t ù y tùng bảy hắn mức độ nguy hiểm muốn lên thăng mấy cái đẳng cấp dựa vào thống kê không trọn vẹn trước mắt đã có trên trăm vị ngự thú sư tại giã ngoại gặp phải điểm điểm ong chúa lãnh đạo ong t ù y tùng bảy hạ tràng đều phi thường t h ế thảm đối mặt đám người kia lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng h ố n g h ố n g h ố n g đại địa man hùng xấu hổ gái gái đầu biểu thị chính mình lúc trước chỉ là xa xa đánh hơi được mật ong hương vị chuẩn bị đi vào thời điểm lọt vào tầm mười con ong t h y tùng ương ngạnh chống cự bị ép rời đi bởi vậy nó cũng không biết trong sơn Cốc còn có bao nhiêu cùng với có hay không điểm điểm b ó n g c h ú a không có việc gì dù sao đã chạm vào tối chúng ta liền đợi đến ban đêm xác minh tình huống b ó n g đêm là tốt nhất nguy trang điện điện phim i ê u cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi trần n g uyên bay đầu nhìn về phía ngáp một cái điện điện phim i ê u biểu lộ nghiêm túc điện điện phim i ê u sắc mặt trì trệ chỉ chỉ chính mình a t a sao đương nhiên là ngươi trần n g uyên vô vô điện điện phim i ê u đầu cười nói lúc trước ngươi năm lần bảy lượt đi ăn cắp lưu minh quả ta liền coi trọng ngươi ở đây phương diện tiềm lực chỉ cần điện, điện phim yêu gầy xuống tới tốc độ của nó liền sẽ rất nhanh đồng thời lúc phi hành l ặ n g y ê n không một tiếng động dưới sự hiểm hộ của bóng đêm tựa như quỷ mị thích hợp nhất xử lý chui vào công tác đến như đốm lửa mặc dù tốc độ phi hành vượt qua điện điện phim yêu có thể nó phi hành tư thái quá dễ thấy hỏa hồng sắc cọng lông chim càng là trong đêm tối đèn sáng đốm lửa không thích hợp chui vào nó chỉ thích hợp xác định mục tiêu phương vị về sau tiến hành một vòng phiên doanh tạc chỉ tiếp trần liên máy bay không người lái tại hôm qua bỏ mạng tại thần bí rừng rậm nếu không liền có thể dựa vào nó xác minh tình huống thời gian dần dần trôi qua màn đêm bông xuống đen nhánh bóng đêm bao phủ xuống rừng dầm phá lệ tinh mịch kinh khủng tiếng thú gào thỉnh thoảng vang lên trần u y ê n nhìn chăm chú lên có chút khẩn trương điện điện phim i ê u vì đó cổ vũ ủng hộ n g ắ m lại ngươi khi đó là thế nào chui vào nông trường cho quả hiện tại một dạng làm là được điện điện không muốn sách chuyện này à điện điện phim i ê u ta đã hối cải để làm người mới cũng không tiếp tục trộm đồ vật rồi gặp được nguy hiểm liền tranh thủ thời gian trở về đ ố m lửa cùng có ca đều sẽ tiếp ứng ngươi điện điện p i m yêu quay đầu nhìn về phía đốn lửa, lửa thần sắc lạnh nhạt nhẹ nhàng gật đầu vẫn là đại tỷ đầu đáng tin tệ điện điện p i m yêu nháy mắt l đối đại đ tỷ ngao ngao. Điện điện linh linh cao cao xuyên qua chật hẹp trong núi con đường liền có thể ẩn ẩn nhìn thấy tương đối mở mang vông vức khu vực nhưng cách qua xa không cách nào thấy rõ ràng điện điện điện, điện phi miêu một cái quay thân chậm rãi hướng xuống bay đi phía dưới cảnh tượng dần dần, dần rõ ràng trên mặt đất tràn đầy màu tím cùng đoá hoa màu hồng hàng ngàn hàng vạn đoá lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ sân cốc dưới ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra có chút vinh quang mượn nhờ những ngày sáng lời điện điện phi miêu có thể mơ hồ nhìn thấy một đám v n g t h y tùng đang không ngừng thu thập mật hoa lại đem mật hoa vận chuyển đến khắp nơi góc q u ấ t do cái khác v n g t h y tùng tiến hành sản xuất điện điện phi miêu hít mắt nhớ lại trần nguyên truyền dạy dùng quả táo tính toán biện pháp đem những người hầu này o n g tưởng tượng thành ngon miệng quả táo trong miệng không ngừng nhắc tới điện một cái quả táo điện điện hai cái quả táo. điện điện, điện ba cái quả táo. Qua hồi lâu, tựa như quỷ mị điện điện phi miêu tại sơn cốc giữa không t r ú n g không ngừng bay múa cuối cùng đại khái đếm rõ ràng ong tùy tùng số lượng hết thảy có mười bảy con sau đó điện điện phi miêu lại nhìn chung quanh tìm kiếm lấy trần huyền trong miệng điểm đ i ể m bong chúa không bao lâu điện điện phi miêu liền gặp được một đạo so cái khác c ông tùy tùng đều muốn thân ảnh khổng lồ điểm đ i ể m bong chúa chính l ặ n g im lơ lửng tại một đoá to lớn đoá hoa trước mặt thật là lớn hoa nha đây là điện điện phi miêu nhìn thấy lớn nhất hoa so điểm bong chúa còn muốn lớn hơn mà lại bên trái cánh hoa làm à u hồng bên phải cánh hoa làm à u tím không ngừng t ngay điện điện đi điểm điểm xong điện điện phi miêu báo cáo trần nguyên hài lòng gật đầu không sai tin tức rất quan trọng ông thủy tùng số lượng cũng không có hắn tưởng tựa bên trong nhiều ngược lại là có một con điểm điểm bóng chúa hơi có chút khó giải quyết đến như tiêu đoá kỳ quái hoa trần nguyên tạm thời không để ý tới chương một trăm một mươi bốn hoàn mỹ chui vào sân cốc kích đấu hai chương một trăm một mươi bốn hoàn mỹ chui vào sân cốc kích đấu hai, hai ngươi có thể đối phó bao nhiêu con ong t ù y tùng trần uyên hỏi đại đ ị a man hùng đại đ ị a man hùng vỗ ngực một cái trực tiếp dội ra hai con tay gấu m ư ờ i con trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu đại đ ị a man hùng r a dày thịt béo bình thường mấy cái ong t ù y tùng không làm gì được nó thống chi đây là đầu nhị giai đại đ ị a man hùng đối phó m ư ờ i con ong t ù y tùng đều t ì n thiếu lại thêm có ca cùng điện điện phim yêu cùng còn dư lại ong t ù y tùng đỏ sức không có vấn đề chỉ là đỏ sức mà không phải đánh bại trải qua mấy ngày nay huấn luyện có ca đã là cấp chín lại thêm ba cái thuần t h ụ cấp kỹ năng có thể xưng nhị giai phía dưới vô địch điện điện phi miêu tuy chỉ có cấp sáu nhưng trải qua bồi dưỡng tài nguyên tăng lên cùng với trần n g u y ê n không ngừng thúc giục vậy có được khả quan chiến lược đến như đốm lửa nó cần bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại con kia điểm điểm b n g chúa để cái sau vô pháp phân tâm chỉ huy b n g tùy tùng nhóm vậy chúng ta đối sách chính là trước chui vào đi vào rõ chưa trần n g u y ê n từng cái liếc nhìn b ố n cái s ù n g thú a co ca dẫn đầu ứng tiếng chiếm chiếp đốm lửa gật đầu điện điện phi miêu mang theo khẩn trương điện điện giống đại đ i ệ man hùng n h a răng cười một tiếng sớm đã kích động được vậy thì bắt đầu đi trần liên vung tay lên để lũ tiểu ra hỏa ở phía trước mở đường mở ra bộ ngực vận động máy ảnh cất bước tiến lên hạn tại hôm qua liền nhận lấy cái này nhiệm vụ lúc đầu coi là cần tiến hành dườm ra quá trình kết quả chu húc biểu thị có nhiệm vụ trực tiếp tìm hắn thỉnh cầu là được có thể tiết kiệm đi sở hữu phiên phước làm thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cố vấn trần uyên đích sắc không nên bị những này dườm ra việc nhỏ liên lụy tinh lực căn cứ chu húc nói giải quyết quá trình cần có video hoặc là ảnh chụp làm chứng lấy được điểm công hiến ngạch số y theo trong sơn cốc ong tùy tùng b ậ thực lực phán định đầu kia chật hẹp con đường đã gần ngay trước mắt trần uyên có thể t i n tưởng nhìn điện điện phim miêu còn dò gì cái này hai con hắn âm thầm suy nghĩ đại điệu man hùng đã ngao ngoe mớ động một giây sau liền chuẩn bị dậm chân x u n g ra trần u y ê n tranh thủ thời gian khuyên đ ủ đ ừ n g nóng n ộ i chúng ta tận lực giảm nhỏ độc t ĩ n h mặc dù bọn hắn ưu thế không nhỏ thế nhưng muốn tránh long t ù y tùng nhóm một mạch toàn bộ vào tới tận lực làm được không cho bọn chúng phản ứng thời gian từng cái đánh tan có ca điện điện phim miêu người đi trần u y ê n quyết định đem điều này gian khổ nhiệm vụ giao cho linh hoạt có ca cùng điện điện phim i ê u a có ca kích động lên tiếng trận b ỗ n nhiên thoát ra dưới chân sinh ra thanh phòng bằng tốc độ kinh người hướng về ngay phía trước phòng đi Tốc c độ ủ a nó q u á một khắc hai h con long thủy tùng đồng thời ngã xuống đất từ khởi xướng tập kích đến bây giờ vẹn vẹn quá khứ mười giây hai đứa nhóc liền nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trần nguyên chậm rãi đi tới cười nói tốt phối hợp các ngươi chờ chút cũng có thể như vậy có ca phụ trách hấp dẫn lực chú ý gánh chịu chủ yếu phát ra điện điện phi miêu liền ở trong tối nơi lạnh lén l ô i hệ kỹ năng đối với mấy cái này mọc ra cánh s ù n g thú tựa hồ hiệu quả nổi bật xuyên qua thông đạo thật dài điện điện phi miêu nói tới khu vực chống trải liền xâm nhập tầm mắt biển hoa là nhìn không thấy cuối biển hoa không biết tên đ ó a hoa màu tím cùng màu hồng đ ó a hoa sen lẫn cùng một chỗ tại trong sáng nguyện hoa chiếu xuống chiếu sáng r ạ n g dỡ thật đẹp trần u y ê n kìm lòng không được phát ra tán thưởng ngao ngao mắt sắc có ca bỗng nhiên nhìn thấy từng cái hồ đ i p bay múa tại trong biển hoa c ặ phanh phanh phanh thật nhiều, thật nhiều, thật t mà ở bọn hắn tiến vào trong trước mắt liền có một con tại phụ cận tuần tra ông tùy tùng phát hiện bọn hắn không chút do dự đưa ra cảnh cáo trong lúc nhất thời từng cái ông tùy tùng quay người trong lại ngao co ca méo một chút đầu nhìn về phía trần g liên chủ nhân chúng ta còn muốn chui vào sao trần g u i ê n thở dài Kỳ t h ậ t cùng h ỉ c một thời gian một mực lặng im trôi nổi tại kia đó cự hoa trước điểm điểm ong chúa quay người mặt hướng đốn lửa màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chăm chú cái sau điềm điềm ông chúa so sánh với hong t ù y tùng to lớn hơn thân thể của nó phần dưới là một đầu màu vàng xóa tung máy dài phần lưng đồng dạng có hai đôi trong suốt cánh mỏng tay cầm một đoá hoa thân phá lệ dài nhỏ đoá hoa màu vàng ký vừa thấy được đột nhiên xuất hiện các xâm lấn giả điềm điềm ông chúa vung vẩy trong tay đoá hoa màu vàng sở hữu hong t ù y tùng nhóm liền tựa như đạt được vương chỉ lệnh không còn bị đốn lửa khí thế c h ấ n nhiếp từ từng cái phương diện cùng nhau đánh tới giống giống đã sớm kích động đại địa man hùng đạp đất xông ra khôi ngô thân hình cao lớn bỏ xuống đen ngang nhiên vung vẩy xong trưởng lôi cu có một con ong thủy tùng né tránh không kịp vô ý bị đại địa man hùng đập trúng m ộ t quyền phần l ư n g cánh mỏng đ ỉ n h chỉ vỗ trùng điệp ngã xuống đất nhất giai ong thủy tùng tại đại địa man hùng trước mặt nhỏ yếu không chịu nổi nhưng số lượng đều sẽ gây nên chất biến càng nhiều ong thủy tùng lao qua đem đại địa man hùng bao bọc vây quanh có tiến hành quay dối có ghim ra đ ộ c c h â m để cái sau tạm thời lâm vào khử u cảnh giống nương theo lấy rít lên một tiếng gầm rú đại địa man hùng đấm ngược dập chân thân thể đột nhiên mở rộng trong mắt hung quàng càng tăng lên nó mặc cho ong thủy tùng dùng đậu châm đâm về g à y đặc lông cóc n h a răng trần mắt giống hiện tại nên để các ngươi kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự rồi cùng lúc đó coca cùng điện điện phi miêu ghi nhớ trần đ u y ê n dạy bảo phối hợp lẫn nhau hợp tác a coca trực tiếp sử dụng r a đạp phong hành quanh thân c u ố n lên gió nhẹ tốc độ tăng vọt từ chính diện phóng tới một con ong t ù y tùng liên lụy h ắ n lực chú ý điện điện phi miêu thì lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm bên trong bay tới cái này ong t ù y tùng đỉnh đầu đợi đến coca phát động công kích nó liền thừa cơ sử dụng ra địa điểm phối hợp với nhau bên dưới hai con ong t h y tùng rất nhanh n ã xuống đất chính đáng hai đứa nhóc đắc trí thời điểm càng nhiều ong t h y tùng bê quanh ong nong thanh âm liên tiếp. Cô ca căng ép xuống thân thể, căng cứng thần kinh, thể, điện ộ t n h phong, hướng điện n hẹn g mà t điện. Điện điện p h i m i u thừa cơ sử dụng ra vi sóng điện hai gò má điện khí túi cùng màu vàng hai cánh cùng lúc lấp lóe l ó a mắt dòng điện phút chốc điện quan g đại tác tựa như từng đạo điện xà bay thẳng ong tùy tùng nhóm mặc dù có ong tùy tùng l i ề u mạng chống lại nhưng vô pháp chống cự tổ hợp kỹ bí lực nhắm lại không cam lòng c o mắt nhưng trần liên lực chú ý từ đầu đến cuối đều rơi vào đốm lửa cùng điểm điểm ong chúa trên thân chứ khả bất tư điểm điểm ông chúa màu đỏ tươi đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú ở giữa không trung bay múa đốm lửa vung vẩy trong tay đoá hoa màu vàng phần dưới màu vàng váy dài khẽ đung đưa đông nhiên hội tụ liên tiếp gai độc liên tiếp không ngừng hướng phía đốm lửa vào tới cùng một thời gian trần liên suy nghĩ tại đốm lửa trong đầu vang lên phun lửa trước bảo trì khoảng cách an toàn dùng b i ế n trình kỹ năng thử một lần điểm điểm ong chúa cụ thể chiến l ự c thu đốn lửa đông nhiên huy động hai cánh ánh mắt ngưng lại trong chốc lát phun ra ngoài một đạo nóng rực cột lửa ánh lửa ngập trời lôi cuốn một cỗ nóng bức khí tức trực diện kia liên, điểm điểm hoa, kia liên tiếp gai độc thật giống như lắp đặt tinh chuẩn chỉ đạo thiết bị định vị vậy mà lách qua c ộ a lửa từ hai bên gào thét mà ra bay thẳng đốn lửa đốn lửa ghi nhớ trần liên dạy bảo không chờ hắn phát ra né tránh chỉ lệnh liền mánh liệt qua cánh tốc độ tăng vọn tả thiểm hữu t h đem bọn này gai độc toàn bộ tránh đi cùng lúc đó Quần quần điểm điểm lên lên, c ộ thường thường thừa bay dịp cả hai giao phong trần liên tỉ mỉ quan sát điểm điểm ông chúa mỗi một cái động tác ánh mắt chất động đạt được suy đoán điểm điểm ông chúa hiện nhiên am hiểu hơn công kích từ xa hiện nay ngự thú chi thức bản khối trong có rất nhiều liên quan tới ong tùy tùng kỹ càng giới thiệu bao hàm hắn tính tình tập tính kỹ năng ưu khuyết thế v v nhưng đối với điểm điểm ong chúa ghi chép lại lác đắc không có mấy toàn bởi vì vẹn vẹn có khá lớn quy mô ong tùy tùng bên trong sẽ sinh ra điểm điểm ong chúa loại này sùng thú tại giã ngoại số lượng ít mà có điểm điểm ong chúa xuất l ị n h ong tùy tùng bảy phổ thông nghiên cứu viên cũng rất khó xâm nhập nghiên cứu phổ thông ngự thú sư gặp được chỉ có thể chạy chối chết đây chính là trước mắt nghiên cứu siêu phàm sinh vật một đại khốn cảnh bởi vậy hiện tại đại đa số là do hiệp hội ngự thú sư hoặc là học viện ngự thú tuyên bố nhiệm vụ do nghiên cứu viên dẫn đội mấy vị ngự thú sư tiếp thân bảo hộ xâm nhập g i ã ngoại triển khai các loại nghiên cứu suy nghĩ loay qua trần liên nói đốn lửa thử một chút diễm năng tập kỹ thu đốn lửa dương cánh bay cao trong chốc lát kéo lên độ cao nhất định một đôi mỏ u ú lam đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú điểm điểm bong chúa nương theo lấy một tiếng thanh thúy hí dài nó mở rộng nổi lên diễm lưu hai cánh từ cao mà xuống cấp tốc lao xuống tới tốc độ của nó càng lúc càng nhanh khí thế càng ngày càng mạnh tầng tầng diễm lưu hướng lên nhảy lên thang, bao ký điểm điểm ông chúa trong nháy mắt này cảm nhận được nguy hiểm trí mạng ánh mắt nổi lên một tầng h i n h quang đột nhiên hai con ngay tại vây công đại địa man hùng long tùy tùng không chút do dự quay người vào tới bọn chúng trực diện đốn lửa lôi cuốn không thể ngăn cản chi thế ngăn tại điểm điểm ông chúa trước người vê anh diễm quang bành trướng sóng nhiệt cuồn cuộn trong chốc lát thôn vệ hai con o n g tùy tùng khói đen tùy theo tràn ngập trong chốc lát liền biến mất hầu như không còn hiện ra khí thế dâng trào đốn lửa cùng với hai con ngã xuống o n g tùy tùng nhìn thấy một màn này trần u y ê n sắc mặt khẽ giật mình điểm, điểm ông chúa vừa mới sử dụng ra kỹ năng hẳn là tinh thần hệ kỹ năng quần thể điều khiển nghe nói cái này một kỹ năng vẹn vẹn có tộc đàn thủ lĩnh có sát xuất thức tỉnh có thể thông qua tâm thần lực lượng điều khiển tộc đàn thành viên hiển nhiên đ i ể m điểm ông chúa tại cảm thấy uy hiếp một m h á y mắt lựa chọn để hai cái kẻ xui xẻo thay mình ngăn lại một cách này cái này một lựa chọn nhìn như hoang đường kỳ thực là chính xác nhất lựa chọn nếu như không có đại địa man hùng cùng với co ca trợ giúp của bọn nó đống lửa nếu là trực diện điểm, điểm ông chúa cái sau liền biết dùng ra quần thể điều khiển khống chế sở hưu ông tùy tùng vây công đ ố n lửa trên dưới một lỏng so hiện tại nguy hiểm mấy lần các loại suy nghĩ thoáng qua liền mất. trần u y ê n ánh mắt chớp lên đã thấy điểm điểm ong chúa tại hai con o n g tùy tùng ngã xuống cùng thời khắc đó huy động đoá hoa màu vàng một trận hình quang ở trước người l ấ p lóe nương n theo lấy một trận cực kỳ dễ ngửi mùi thơm nào g ngạt h ư ơ n g thơm màu hồng nhạt xương mở tùy theo tràn ngập ra trần u y ê n đầu tiên là xứng sở trận hơi b i ế n s ắ c mặt liên miên lui ra phía sau mấy chục bước đây là độc hệ kỹ năng h ư ơ n g thơm n g ọ t nào g có nhất định sát xuất có thể để cho nghe được sinh vật trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trạng thái ngủ say cái này kỹ năng danh tự hiển nhiên cùng điểm ong chúa cực kỳ thích hợp nhưng điểm ong chúa là c h ủ hệ sùng thù à vì cái gì lại có thể nắm giữ t lại có thể nắm giữ độc hệ kỹ năng không có t r ù n g hệ chi hồn ra hỏa trần u y ê n thầm mắng một câu lại tranh thủ thời gian thông qua tâm linh cảm ứng để đốm lửa cùng co ca tránh đi vừa lớn tiếng nói điện điện phim i ê u đại điệu man hùng đừng ngửi hương thơm mùi thơm từ điểm điểm ong chúa quanh thân hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán khoảng cách gần nhất điện điện phim i ê u ngay lập tức nghe được mùi vị này mặc dù trần u y ê n thanh â m bên thai bờ v ă n g lên có thể nó cảm thấy mùi vị này thật sự là quá thơm nhịn không được dớn cổ lên hít hạ ý thức của nó bắt đầu mơ mơ màng màng không khỏi nhớ tới bạn thân đã từng lang bạt kỳ hồ mỹ mắt càng ngày càng ngày nặng nặng. Phanh. đúng i a hương thơ m ngọt ngào là thông qua mùi truyền bá gió có thể thổi tan mùi a a coca không nghi ngờ gì nhất thời c u ố n lên một cơn gió lớn từ bốn phương tám hướng hướng về nơi trung tâm nhất gào t h é t tới đồng thời nghiền ép cỗ này hương thơm mùi thơm không gian sinh tồn cùng phong một quấn nguyên bản tại bốn phía khuyết tán điểm điểm mùi thơm bị tụ lại tại trung tâm nhất mà ở nơi trung tâm nhất còn có mấy cái đau khổ dãy ruộng bị cuồng phong chói b u ộ con thủy tùng cứ như vậy bọn này hong thủy tùng liền nghe đến nơi này cô đến từ nữ vương m ù i thơm thơm q u á a sau một khắc bọn chúng liên tiếp ngã xuống đất ngao ngao a co ca nháy mắt hưng p h ấ n lên hướng phía còn dư lại hong thủy tùng nhóm phong đi điện điện phi miêu mặc dù đổ xuống co ca khí thế lại không ngừng lên cao nó có lòng tin lấy một được nhiều một bên khác đại điệu man hùng mở ra gấu lực lượng về sau chiếm cứ ưu thế lại thêm điểm hong chúa lôi hai con ong t ủ y tùng quá khứ đệm lưng ưu thế của nó càng rõ ràng hống hứng hống, hống. nương theo lấy một trận một ngạt c ơ m thét đại địa man hùng mắt hiện h u n g quang nhanh chân va chạm khi nhìn thấy trên trận ong tùy tùng càng ngày càng ít điềm đêm i ong chúa cuối cùng hoảng rồi nó ý đồ tạm thời tránh đi đem còn dư lại ong tùy tùng nhóm tụ tập trước người có thể đốn lửa sẽ không cho nó cơ hội tại hương thơm ngọt nào g bị co ca giải quyết một nháy mắt đốn lửa nháy mắt hội tụ một đạo cột lửa ẩm vang đánh tới vây anh cột lửa chính trung tâm sinh thái ý điểm đèm ong chúa phía sau lưng tiếng nổ vang ánh lửa c u ộ n điểm đèm ong chúa phát ra rên dỉ một tiếng tênh lên thừa thắng xông lên diễm năng tập k chính như một vị nào đó dạy bảo s ủ n g thú đối chiến video chủ được nói trong hiện thực đối chiến không phải trong trò chơi hiệp chế một khi chiếm cư ưu thế liền muốn liên tiếp không ngừng phát động công kích không cho đối thủ mảy may thở dốc cơ hội trần n g u y ê n cảm giác sâu sắc có lý Thu. trùm toàn thân, trong lát một mắt gắt chặt bất tư bất t cánh chốc hai khoảng cách, khóa chúa chương khả nghị sinh mệnh. Chương khả lưu Đốm đôi đôi điểm điểm mà diễm lửa lên, bao giữa gao dương người, bên bén ông bóng sắc vào kéo chỉ có thể quay người đối mặt đ ó a hoa màu vàng v u n g vậy lại lần nữa ngưng tụ liên tiếp gai độc ầm ầm đốm lửa không có chút nào nhượng bộ chi ý dù là từng cây gai độc liên tiếp đánh tới nó một mực xung phong cực cao nhiệt độ lôi cuốn s ó n g nhiệt vậy mà tại trong lúc nhất thời bên trong hòa tan những ngày gai độc đốm lửa khí thế càng tăng lên sau một khắc liền tình chuẩn v ọ n tới ý đồ né tránh điểm điểm ông chúa nhưng tránh cũng không thể tránh điểm điểm ông chúa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nợ rộ diễn quan đốm lửa càng ngày càng gần đến nay ngập trời ánh lửa chiếm cứ toàn bộ tấm mắt hỏa diễn t ù theo lan tràn toàn thân t điểm, điểm ông chúa phát ra bi thông tiếng nghẹn chiến cầm đoá o a màu vàng chậm vàng ã rơi xuống, phần dưới dài i xuống, màu phần vàng váy b thắng à n đen một mảnh. Khi tức cấp tốc ngoài, đầu hướng xuống, thẳng h cháy Khi hoại, chật tức cấp tốc đầu một t quẩy p rơi x u ố Nửa ngày, điểm điểm ông chúa rơi xuống tại trong biển hoa chiến thắng nhị d a i sùng thú thu hoạch được không ba nguyên điểm làm hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên một máy mắt trần u y ê n cuối cùng t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái chậm nhìn về phía còn tại đau khổ d â y rủa ông t ù y tùng nhóm giải quyết hết cái này điểm điểm ông chúa còn dư lại ông t h y tùng nhóm đã là nọ mạnh hết đà trần liên k h ỏ miệng cánh ế c h đốn lửa đi hỗ trợ đi thu chiến thắng điểm, điểm ông chúa đốn lửa khí thế càng tăng lên phút chốc thay đổi thân hình Ngao ngao p h đại, đại tỷ đầu đã đủ vi phóng rồi chiêm chiếc đốn lửa méo một chút đầu bất đắc dĩ rời đi phiến khu vực này ngược lại bay đến đại địa man hùng kịch chiến khu vực giống giống đại địa man hùng tiện tay đập bay một con ong thủy tùng hướng về phía đốn lửa nhai răng cười một tiếng đốn lửa nháy mắt rõ ràng ý của nó chỉ được chậm rãi bay đến trần lên bên người rơi vào đầu vai trần uyên vô vô đốn l ử a cười nói ngươi đã biểu hiện rất tuyệt à đã bọn chúng có thể đối phó vậy liền áp trận đi chiêm chiếp đốn l ử a gật đầu qua hồi lâu chiến đấu kịch liệt tiếng vang cuối cùng ngừng ngao chiến thắng cuối cùng một con long tùy tùng coca lập tức kích động nó thở hồn hẹn chạy hướng trần uyên đã thấy đến đại địa man hùng đã sớm nằm trên mặt đất ngáp một cái điện điện phi miêu còn tại ngủ say đại tỷ đầu cùng chủ nhân đang nghiên cứu tiên đoá to lớn và hoa ngao ngao ngao nguyên lai chỉ có ta chấm nhấp nhà tại lần này đối chiến bên trong coca đầy đ ủ hấp thu kinh nghiệm lần trước giao hấn không có để những cái k i a âm hiểm g i o hoạt động châm đâm trúng đầu của mình cùng với cái mông lúc này mới tránh khỏi lại lần nữa trở thành ong mật cho con nhưng cứ như vậy nó lúc đ ố i chiến phá lệ cẩn thận từng ly từng tí bởi vậy chậm c h ễ không ít thời gian ngao co ca nhẹ nhàng lung lay cái đôi chạy đến nghiêm túc nhìn chăm chú cự hoa trần n g uyên bên cạnh không có lên tiếng q u á y r à y vậy nâng lên đầu hiếu kỳ nhìn chăm chú đoá hoa này chia làm màu tím cùng màu hồng nhăn sắc vừa vặn cùng mảnh này trong b i ể n hoa tiểu hoa giống nhau như lúc nhưng nếu như từ trần uyên thị giắc đến xem liền có thể rõ ràng phát hiện đến không giống bình thường địa phương tại khép lại hai màu trong cánh ho có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn trói mắt q u a n g mang không ngừng lưu t r u y ề n t i ê u đại khái xuất là một loại nào đó linh thực không đây nhất định là linh thực trần n g uyên hai mắt sáng lên mà lại từ hắn phòng hiển thị đến xem loại này linh thực đẳng cấp khẳng định không thấp trần n g uyên chậm rãi tới gần hắn chậm rãi đưa tay phải ra nhưng chợt nhớ tới đến cái gì suy nghĩ khé động một tầng nhàn nhạt màu làm nhạt vòng phòng hộ tại quanh thân lưu t r u y ề n cẩn thận lý do vẫn là t r ư ớ c cho mình bộ một tầng h ộ thuẫn miễn cho đụng vào thời điểm xảy ra bất chắc tại không biết được loại này linh thực cụ thể tin tức trước nhất định phải làm đủ chuẩn bị càng là quang linh xinh đẹp càng khả năng chất chứa nguy hi tại lũ tiểu gia hỏa khẩn trương nhìn chăm chú trần uyên d ỗ i ra tay phải chạm đến mềm mại cánh hoa trước mắt lập tức hiện hiện màu l a m nhạt màn sáng lần thứ nhất thu tập được song sinh hoa nguyên điểm thêm năm tên song sinh hoa đẳng cấp cấp ba tài nguyên tác dụng có thể thai ngén bất khả tư nghị sinh mệnh cùng lúc đó lại có bản g xuất hiện song sinh hoa trưởng thành kỳ phải chăng dùng nguyên điểm gia tốc nó trưởng thành tốt tốt tốt quả nhiên là linh thực mà lại là phá lệ chân quý cấp ba tài nguyên từ linh khí khôi phục đến bây giờ trần uyên tiếp xúc qua cấp ba tài nguyên vẹn vẹn có linh u nấm không nghĩ tới ở nơi này trong sơn cốc lại có lớn như thế thu hoạch kiếm được trần u y ê n mặt lộ vẻ vui mừng chỉ là đánh bại bọn này ông tùy tùng tăng thêm điểm điểm ông chúa lấy được nguyên điểm đã rất nhiều hiện tại lại lấy được năm cái nguyên điểm thu hoạch c h ẳ n g đấy đúng rồi còn có điểm điểm ông chúa nhớ tới còn có nguyên điểm không có thu thập trần u y ê n tranh thủ thời gian chạy đến ngã xuống đất điểm điểm ông chúa bên người cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn một cái rất tốt lại là hai cái nguyên điểm vào tay hiện nay hắn vốn có nguyên điểm đã rất sung túc tiếp cận hai mươi đại quan các ngươi nói ta muốn không muốn đánh cược một lần một lần nữa đứng tại song sinh hoa trước mặt trần uyên quan sát bên cạnh đốm lửa cùng coca lâm vào trầm tư căn cứ hệ thống miêu tả song sinh hoa sẽ sinh ra bất khả tư nghị sinh mệnh hiển nhiên không phải bồi dưỡng loại tài nguyên đối lũ tiểu gia hỏa không có tăng lên hiệu quả cứ như vậy đáng ra hắn đầu nhập nguyên điểm sao trần uyên lâm vào trầm tư nhưng rất nhanh liền hạ quyết định chú ý nguyên điểm không còn có thể lại thu thập nhưng có thể kiến thức không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh sinh ra cơ hội cũng không nhiều mà lại không thể t ư ở n g tượng nổi sinh mệnh sinh ra về sau hẳn là có, có thể được nguyên điểm a trần uyên âm thầm suy nghĩ sau đó trần uy nghĩ khé động Trực tiếp đầu nhập một cái nguyên điểm đi vào. Sau một k h ắ c song sinh hoa cánh hoa chậm r ã i mở ra, hiện ra càng nhiều tia sáng trói mắt. còn chưa đủ. Trần u y ê n quyết định chắc chắn lại lần nữa đầu nhập một cái nguyên điểm. p h ú t chốc ở hắn nhìn chăm chú, song sinh hoa cánh hoa t r i ệ t để mở ra, hào quang lòng ánh phản chiếu ở trong mắt, trong n h ụ y hoa dần dần hiện hiện một đạo thon nhỏ bóng người hình thức ban đầu. Trần u y ê n còn muốn tiếp tục đầu nhập nguyên điểm, lại không cách nào tiếp tục. đã thành t ụ c sao. Trần liên nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm song sinh hoa bên trong hình thức ban đầu, thì thầm thì thảo nhưng không biết vì cái gì. cái này bất khả tư nghị sinh mệnh vẫn chưa thức tỉnh ngược lại bị tia sáng trói mắt bao vây giống như là còn tại ngủ say chờ một lát đi trần uyên thấp giọng nói vừa dứt lời đã thấy đỉnh đầu ánh trăng trong ngẩn v ẩ y xuống đến trong biển hoa dọi sáng ra hàng ngàn hàng vạn đoá phấn hoa cùng hoa tím từng đợt hương thơm m ù i thơm từ bốn phương tám hướng quyết tán sau một khắc thành đàn hồ điệp bay múa chương một trăm mười sáu song sinh hoa thiếp t h ế thiếp n a m m ụ m ụ chương một trăm mười sáu song sinh hoa thiếp thê thiếp n a n m ụ m ụ trong sân gốc trong biển hoa đến không hết hồ điệp từ các nau ngách bên trong xuất hiện bọn chúng tụ tập cùng một chỗ nhẹ nhàng bay múa tại biển hòa phía trên thành đàn hồ điệp tựa như khắp trời đầy sao tại n g u y ệ t hoa chiếu dọi xuống lấp loe hình quang cánh s á c thái lộng lây loa mắt phảng phất tơ lụa ở trong màn đêm chập trờn bọn chúng tại hoa giàn xuyên qua vòng quanh s ô n g sinh hoa không ngừng bay múa giống như là một cỗ hồ điệp vòi rồng ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao n g a ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao nga thanh â m hưng phấn không ngừng vang lên trần u y ê n vận động máy ảnh còn tại thu lại hắn yên lặng đem dơ lên chọn tốt góc độ chụp được cái này có tính chấn động thời khắc hắn từng nghe nói vân t ỉ n h có cái hồng hà hồ điệp cốc mỗi khi gặp ngũ n g u y ệ t trung hạ tuần liền sẽ có hàng trăm triệu tiễn vòng bướm trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tập trung v ũ hóa hình thành hồ điệp bộc phát k ỳ quan có lẽ cùng tình huống hiện tại phá lệ tương tự nhưng đó là nghe giờ này, khắc này lại là tận mắt nhìn thấy nội tâm rung động vô pháp nói rõ g i n g giống đại đ i ệ man hùng mới không có thời gian dỗi chú ý những n à y nó thừa dịp vong tùy tùng nhóm đều lâm vào hôn mê tranh thủ thời gian vơ v tay trái một cái tổ hóng tay phải một cái tổ hóng móng vuốt không ngừng ra ra vào vào, thẳng đến toàn bộ tay gấu đều nhiễm điểm điểm mặt hóng hai gỏ má cùng khỏe miệng lưu lại màu vàng chất lỏng nó nụ cười trên mặt càng ngày càng xa lạ an an an đêm nay liền ăn ăn ăn giờ này k h ắ c này điện điện phi miêu còn tại ngủ say trần u y ê n đứng tại song sinh hoa trước trơ mắt nhìn xem bên trong quang mang càng ngày càng l o a mắt che kín toàn bộ tầm mắt ngay tại lúc sau mực khắc quang mang biến mất hầu như không còn thành đàn hô điệp không còn vòng quanh song sinh hoa bay múa hướng về bốn phương tám hướng bay khỏi ngao ngao coca lập tức gấp vội vàng nhảy nhót ý đồ bắt lấy hồ điệp lại bị linh hoạt tránh đi chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua bọn chúng trong phút chốc vô ảnh vô tung biến mất ủ rũ túi đầu coca trở lại trần n g uyên bên cạnh chợ phát hiện trên mặt đất vô số đoá hoa tại vừa mới toàn bộ khô héo không còn sáng bóng không còn mỹ lệ s á t thái ngao coca nháy náy h mắt mặt m ũ i tràn đầy kinh nghi đây là đứng tại song sinh hoa trước mặt trần n g uyên nhìn chăm chú lên quan g mang l ù i tản cuối cùng thấy rõ ràng tiêm ộ t đạo bóng dán bé nhỏ đây là một cái thân hình nhỏ nhắn mềm mại tiểu ra hỏ mảnh khảnh cánh tay cắp cùng một một đo đỉnh đầu góc phải có màu tím cánh hoa đồ trang sức màu tím cánh hoa hình dạng váy dài ở vào dưới thân thể bưng màu hồng nhạt tóc dài như thác chảy rủi xuống bên hông trên trán thình lình hiện hiện một viên nhàn nhạt cánh hoa đồ án đồ án bên dưới là một đôi đóng chặt con mắt chính đ á n g trần n g u y ê n hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này thời điểm nó chậm rãi mở ra một đôi con mắt màu tím nhạt trong lúc nhất thời hai cặp con mắt đối mắt nhìn nhau sau một khắc tiểu gia hỏa nháy náy mắt tựa hồ đem trần liên bộ dáng một mực in vào trong đầu trần liên m ậ người sau đó nói hả người tốt cái này thần bí tiểu gia hỏa không có lên tiếng. mà là ý đồ từ sòng sinh hoa bên trong đứng lên tho nhỏ n thân thể lung la lung lay trần uyên ý đồ đưa tay hỗ trợ lại bấm đứt ý nghĩ này mỗi cái tân sinh sinh mệnh đều sẽ trải nghiệm quá trình này không cẩn thận tiểu gia hỏa ngã xuống tại trên mặt cánh hoa giống như tiểu nữ hải giống như t i n h khiết đôi mắt nhẹ nhàng c h ấ p động kéo lên tản ra màu tím cánh hoa chạm váy dài một lần nữa đứng lên trong lúc nhất thời trần uyên đốn lửa co ca đều ngừng thở khẩn trương nhìn chăm chú lên cái này thần bí tiểu gia hỏa bước chân của nó phi thường chậm chạp cũng rất ưu nhã cực kỳ giống mới vừa đi ra cung điện tiểu công chúa tiểu công ch Túi đầu ngao h chăm chú ì n mặt đất, u phiêu phiêu dương dương ngao, ngao nhìn g n qua gần trong gang tấc tiểu g ra hỏa co ca ánh mắt ônu giảm xuống thanh nhâm trong tiếng kêu tràn ngập yêu thương có thể tiểu ra hỏa chỉ là thản nhiên nhìn nó lên mắt biểu lộ mang theo xa lánh cùng lãnh đạo ngao có ca nhất thời ngẩn ra mắt ý thức được tiểu gia hỏa này tính tình khả năng không tốt lắm tiểu gia hỏa chân trần đạp ở s ố p trên bùn đất tinh khiết đôi mắt liếc nhìn đoá hoa tàn lụi cuối cùng nâng lên nho nhỏ đầu nhìn về phía trần u y ê n tiểu gia hỏa không cao lúc đứng dậy vẹn vẹn tiếp cận trần u y ê n bắp chân trung gian trần u y ê n ngồi sổn người xuống nhìn chăm chú trước mắt tiểu gia hỏa chậm rãi đưa tay phải ra ấm giọng nói chúng ta quen biết một cái đi ta gọi trần liên tiểu gia hỏa nhìn qua trước mắt tất cả mọi người vẫn không có phát ra âm thanh chỉ là đi về phía trước hai bước đợi đến tới gần trần liền tay phải lúc kéo lên váy g i i chậm Tiểu i g thu nhìn thấy bỗng nhiên nô ra số liệu bảng trần liên trong lúc nhất thời hai mắt sáng lên tâm tư phun g trào song sinh hoa dựng dục ra bất khả tư nghị sinh mệnh nguyên lai、like、là thống lĩnh phẩm chất song sinh hoa thiếp chỉ là cái này độ thiện cảm là chuyện gì xảy ra t r â n u y ê n mặt mũi tràn đầy không hiểu hắn cùng tiểu gia hỏa này nhận biết không đủ thời gian năm phút độ thiện cảm lại có bảy mươi lăm cái này so lưu tại trong nông trại mấy tên tiểu t ử kia còn cao hơn chờ chút t r â n u y ê n cúi đầu nhìn về phía như văn t ĩ n h tiểu nữ hài giống như yên lặng ngồi ở trên tay mình song sinh hoa thiếp biểu lộ phức tạp tiểu gia hỏa này nhìn về phía mình ánh mắt bên trong tràn ngập ỉ lại giống như là giống như là nhìn về phía mình mụ mụ đồng d ạ n g hòng rồi ta sẽ không thật bị xem là mẹ của nó đi trần liên trong lòng ngũ vị tạc trần h ắ n háng g ọ n một cái nhìn chằm chằm song sinh hoa thiếp nhỏ giọng nói ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ngâm tiểu gia hỏa cặp kia tinh khiết con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên cuối cùng phát ra thanh âm mềm mại yêu tiểu xen lẫn một tia thanh lãnh làm cho người thương tiếc trần uyên cẩn thận từng ly từng tí nói kỳ thật ta không phải ngươi lời còn chưa nói hết hắn liền gặp được tiểu gia hỏa rủ xuống đôi mắt lông mi thật dài khẽ đung đưa cảm xúc mắt trần h ư n có thể thấy bắt đầu xa suốt trần uyên nháy mắt mềm l ò n g quyết định chắc chắn khẽ cắn môi ngược lại nói về sau ngươi liền theo ta đi dù sao đứa nhỏ này đều sẽ hắn xem như mụ mụ dù sao nông trường chính cần một con mục hệ sùng thú chương một trăm mười sáu song sinh hoa thiếp. n a n mụ mụ chương một trăm m ộ ư ơ i sáu song sinh hoa thiếp n a m mụ mụ song sinh hoa thiếp nắm giữ kỹ năng tươi tốt có thể thôi hóa các loại thực vật sinh trường chính là nông trường trước mắt cần nhất kỹ năng một trong dù sao chỉ như vậy một cái tiểu gia hỏa cũng không sợ nó đem nông trường ăn đổ lại nói cái này vừa mới sinh ra tiểu gia hỏa yếu ớt vô cùng mặc kệ tự sinh tự diệt lời nói trần uyên lo lắng nó không gặp được ngày thứ hai thái dương suy nghĩ loay qua trần uyên đang chuẩn bị nói cái gì túi đầu xem xét đã thấy đến tiểu gia hỏa đã nhắm mắt lại đem người quận thành một đoàn màu tím váy dài bao phủ hơn nửa người Ở hắn t r o n g liên ò n bàn g tay r ơ vào Vừa vẹn vẹn hoạt động một hồi, liền rơi vào hoạt trạng thái tiểu tinh một trạng thái Trần ra rơi hạ, ngủ sinh động liền ngủ n gia hỏa hồi, mới say. say. y u lực có bất đắc dĩ cười cười cẩn thận từng ly từng tí đưa tay trái ra ý đồ đem tiểu gia hỏa phóng tới trong ba lô đã thấy trong lúc ngủ mơ tiểu gia hỏa rối ra cánh hoa chạm bàn tay ôm chặt lấy hắn một ngón tay miệng tựa hồ đang hút lấy cái gì n ó i bụng sao trần u y ê n xứng sở nhưng hắn trong ba lô không có thích hợp sùng thú con non ăn đồ vật thô giáp sùng thú khẩu phần lương thực cũng không biết nó yêu hay không yêu ăn trần liên nhìn quanh một phía đ ố n nhiên nhìn thấy ngay tại miệng lớn ăn mật o n g đại địa man hùng hai mắt tỏa sáng sau đó trần u y ê n đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực từ đặt ở đại điệu man hùng bên cạnh một cái trong tổ o n g móc ra một điểm mật ong lại dội ra nhiễm mật ong tay trái lần này tiểu gia hỏa ôm tay trái của hắn không tự g ắ á c mút lấy ngọt n g à o mật ong qua hồi lâu tiểu gia hỏa bông ra ngón tay của hắn tại lòng bàn tay phải bên trong lại lần nữa tiếp đi trần u y ê n cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở trong ba lô lao đi trên c h ắ n mồi hôi dịn không khỏi cảm khải nói làm mẹ không dễ dàng à. v ó n g đêm dần sâu trần liên đi đến đại đ i ệ man hùng bên cạnh nhìn qua bên cạnh giống tuyết tổ o n g lên tiếng nói cho chúng nó lưu một chú sản xuất mật ong là vì bảo hộ bảy ong sinh sôi cùng sinh tồn nếu như mật ong toàn bộ bị ăn xong bọn chúng những ngày tiếp theo sẽ phi thường dày v ò bọn này ong tùy tùng nhóm mặc dù làm chuyện xấu nhưng không đến mức đưa chúng nó đổi tận giết tuyệt chính như hiệp hội ngự thú sư phát ra bảy nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần chấn n h i ế t bọn chúng không nhường bọn chúng tùy ý đốt người là đủ giống giống đại địa man hùng lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng lưu lại chất lỏng sờ sờ n ô lên cái bụng không chút do dự gật gật đầu nó đã ăn no mang một ít trở về cho gấu con là được cùng lúc đó điếm ong chúa cùng với từng cái ong tùy tùng liên tiếp tỉnh lại khi chúng nó nhìn thấy khô héo biển hoa tàn lủi song sinh hoa cả một tộc bầy xa vào đến rối loạn tưng b ừ n g ký điểm điểm ong chúa đôi mắt lấp lóe ngăn lại cỗ này bạo động trần u y ê n nhìn chăm chú vào bọn chúng làm xong bọn chúng báo thủ chuẩn bị nhưng ra ngoài ý định chính là điểm điểm ong chúa cũng không có xuất lệnh ong t ù y tùng nhóm báo thủ nó chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại tàn lủi song sinh hoa trước mặt hồi lâu cuối cùng chậm rãi qua cánh hướng về giữa không c h u n g bay đi từng cái ong t h y tùng đuổi theo điểm ong chúa ong o n g n n g vũ cánh âm thanh liên tiếp bọn chúng không để ý đến còn dư lại tổ ong một con tiếp lấy một con dần, dần tan biến tại trong bóng đêm b i hống hống hống. ông h thủy tùng bày sau khi đi nơi đây lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trần uyên đi đến ba lô bên cạnh nhìn qua co c u ắ p tại bên trong song sinh hoa tiếp tự lẩm bẩm ngươi sinh ra đổi bọn chúng tới nói là một chuyện xấu hắn suy đoán có lẽ là bởi vì song sinh hoa trong sơn cốc này mới dựng rục ra mảnh này biển hoa để ông thủy tùng nhong có đầy đủ nguyên vật liệu sản xuất mật ong để dựng dục ra bất khả tư nghị sinh mệnh song sinh hoa hấp thu toàn bộ biển hoa năng lượng coi như trần u y ê n không đến nhiều lắm là tiếp qua hai tháng song sinh hoa thiếp tự nhiên sinh ra ông thủy tùng nhóm cũng sẽ bị bách chuyển di nơi ở song sinh hoa thiếp trực tiếp ảnh hưởng cả một cái tộc đàn hương suy nhưng này không phải song sinh hoa thiếp sai nó chỉ là một vừa mới sinh ra cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hải bất quá liền song sinh hoa thiếp lúc trước phản ứng đến xem nó tựa hồ chỉ có đối mặt trần liên lúc thái độ tương đối tốt đối mặt co ca lúc rõ ràng lãnh đạo hy vọng không phải một vấn đề nhi đồng trần liên ám đạo nếu như trời sinh tính cách có thiếu hụt vậy sẽ hao p h í rất nhiều tinh lực trợ giúp nó khỏe mạnh trưởng thành sắc trời đã tối lại thêm trải nghiệm một phen cử chiến trần u y ê n cùng lũ tiểu gia hỏa thể sát tinh thần mọi mệt thế là ngay tại chỗ nghỉ ngơi đóng lại hai mắt tiến vào minh tưởng trạng thái thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên q u ả cam dưa hấu ban đêm tốt một phen c h à o hỏi khương vấn ngưng ngự khí phá lệ nhẹ nhàng ta đã trở thành trung giai ngự thú sư nha trần u y ê n nói chúc mừng chúc mừng khương vấn ngưng dù sao cũng là giống như hắn thiên tài ngự thú sư tại trải qua trận này tiếp tục cả đêm mưa xối xả về sau nguyện trở thành trung g i a ngự th có nghĩ kỹ cái thứ hai khế ước cái gì sùng thú sao hắn hỏi tiếp k hương vấn ngưng không cần nghĩ ngợi trả lời hẳn là sẽ khế ước băng thuộc tính sùng thú trần n g uyên s ứ n g sở ta nhớ được ngươi gạo nếp cũng là băng thuộc tính sùng thú đúng thế k hương vấn ngưng gật đầu vớt ven ằ m sấp trên chân màu trắng bạc nhào đạo ta khá là yêu thích băng thuộc tính sùng thú về sau không chừng sẽ tổ kiến một cái băng thuộc tính tiểu đội băng thuộc tính tiểu đội đây là bị đốn l ử a khắc chế hoàn toàn a hương vấn ngưng nói tiếp nhưng đối với tuyệt đại đa số ngự thú sư mà nói trong đội sùng thú lựa chọn tốt nhất đa nguyên hóa có thể ứng đôi các loại tình huống một con am hiểu tấn công sùng thú một con am hiểu phòng ngự sùng thú một con am hiểu khống chế phụ trợ sùng thú trần n g u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu lý tuấn nhạc đột nhiên hỏi ta cái thứ nhất sùng thú là mặc thụ tinh ta về sau chẳng phải là hẳn là lựa chọn am hiểu tấn công sùng thú mặc thụ tinh một hệ sùng thú am hiểu các loại khống chế kỹ năng hương vẫn ngưng dừng một chút nói nếu như ngươi có thể đi vào tập sự bộ lời nói hẳn là căn cứ các ngươi đội ngũ phối trí lựa chọn khế ước sùng thú đến lúc đó đội trưởng của ngươi sẽ nói cho ngươi biết nói xong câu đó hương vẫn ngưng khỏe miệng hết tiếp tục mở miệng đúng rồi ta hôm qua nhận được tin tức. có vị giáo được chuẩn trần i n về liên n h nhập xâm sát đó s gật đầu đến lúc đó ngươi tới tần lĩnh ta thật tốt mang ngươi đi dạo một vòng đương nhiên điều kiện tiên quyết là tần lĩnh chân núi phía nam Rất rất nguyễn hoa trầm t t lớn, r xuống khi nhật giáng lâm mềm mại ánh nắng toàn bộ rơi vào mặt bên trên trần liên đầu tiên là ngáp một cái sau đó mơ mơ màng màng mở hai mắt ra một giấc này phá lệ thoải mái trần liên kìm lòng không được rỗi lưng một cái đ ồ n g nhiên cảm giác được trước ngực có chỗ dị động hắn túi đầu xem xét đã thấy cổ áo nơi nô ra tới một cái cái đầu nhỏ song sinh hoa thiếp chính ghé vào bản thân trên ngực ngủ say trần uyên n g á y n g á y mắt không biết do song sinh hoa thiếp là lúc nào rời đi ba lô sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào bản thân trong quần áo đi có thể việc đã đến nước này hắn chỉ có thể bất đắc gì cười cười ai bảo mình là nó nhận định mụ mụ đâu có thể đột nhiên nhìn chằm chằm song sinh hoa thiếp trần uyên phát giác được có cái gì không đúng mặt lộ vẻ ngạc nhiên nếu như hắn nhớ được không sai song sinh hoa thiếp trên đầu cánh hoa đồ trang sức rõ ràng là màu tím tóc là màu h vậy mà lúc này giờ phút này lại lẫn nhau thay đổi cái nhan sắc đồ trang sức biến thành màu hồng tóc biến thành màu tím đây là có chuyện gì trần u y ê n kìm lòng không được lên tiếng vang lên thanh âm tựa hồ q u ấ y nhiều đến ngủ say song sinh hoa thiếp nó nháy náy mắt lộ ra một đôi màu hồng nhạt con mắt sau một khắc song sinh hoa thiếp trong mắt b ả y biện ra rõ ràng ý cười nó cấp tốc từ trần u y ê n trong cổ áo của leo ra kéo lên màu hồng máy dài ôm chặt lấy cái sau cổ ngâm ngâm thanh âm vẫn là mềm mại yêu kiểu có thể so với tối hôm qua thanh lãnh rõ ràng nhẹ nhàng hoạt bắt không b t trần liên lâm vào sâu đậm suy tư quả nhiên biến sắc Tựa hồ tính thay hồ cách cũng thay đổi. song sinh song s n i hoa đây chính là lưng đại chính hàm nghĩa lưng là sau s a biểu Song sinh o h thiếp một t r ư ớ cười một s a nhẹ nhàng tựa như tiểu công chúa giống như kéo lên váy dài đầu tiên là hướng trần nguyên bãi một cái chợ ở hắn chỗ ngược nhẹ nhàng ngày múa dáng người nhỏ nhắn mềm mại cánh hoa váy dài chập trờn trần uyên không khỏi gật đầu tán thưởng ráng mua rất được chờ đến khai mua kết thúc trần uyên đưa tay phải ra nói đi lên song sinh hoa thiếp không rõ ràng cho lắm lại đưa tay ôm lấy hắn một ngón tay sau đó trần uyên nâng tay phải lên đem song sinh hoa thiếp đặt ở bên phải đầu vai song sinh hoa thiếp chỉnh lý tốt màu hồng váy dài đầu tiên là hướng trần uyên gật gật đầu lập tức chậm rãi ngồi ở trên đầu vai váy dài khoác lên trên thân chỉ lộ ra một đôi trắng non chân không ngừng lăn lư tiểu gia hỏa hình thể quá nhỏ lại không thể bay để dối đất dễ dàng bị không rõ sinh vật dẫm đạp nếu như thế vẫn là ngồi ở đầu vai của hắn tương đối an toàn đêm ố l ử qua cái tia băng băng lánh lanh tiểu ra hòa đâu ngâm ngâm nhìn thấy có ca bóng người song sinh hoa thiếp chậm dại đứng dậy cánh hoa chạm bàn tay kéo lên màu hồng máy dài cười hướng nó khẽ vượt cảm trên mặt mang làm người như gió xuân ấm áp tươi đẹp tiếu dung ngao ngao a co ca kích động đáp lại vài tiếng trước mắt tiểu gia hỏa này mặc dù cùng tối hôm qua tên kia rất giống liền vẹn vẹn biến sắc nhưng tuyệt đối không phải cùng một cái tuyệt đối không phải cùng coca tâm linh cảm ứng trần n g u y ê n rủ xuống đôi mắt nói khẽ bọn chúng là cùng một cái ngao coca sắc mặt cứng đở nhất thời ngẩn ra mắt bọn chúng thái độ đối với chính mình hoàn toàn khác biệt tại sao có thể là cùng một cái trần n g u y ê n trầm ngâm nói cái này có lẽ chính là nó chỗ đặc thù mắt thấy sắc trời không còn sớm trần n g u y ê n chuẩn bị xuống núi tỉnh lại ngủ say như chết đại địa man hùng hắn chỉ chỉ xung quanh tổ h n g nói ta mang một cái trở về hắn tối hôm qua nếm trải loại này mật v n g so phổ thông mà tong còn mỹ vị hơn quá nhiều mà lại tựa hồ có linh ngư yếu đ ớt hiệu quả có thể cải thiện tố chất thân thể nếu như thế liền mang một ít trở về cho ra ra đi hống h ố n g hống đại điệu man hùng tùy ý phất phất tay tiếp theo thay đổi một cái tư thế ngủ tiếp tục ngủ thật say như sấm tiếng ngáy lại lần nữa vang lên xuống núi con đường cũng không nhẹ nhõm có thể trở thành trung giai ngự thú sư về sau trần uyên tố chất thân thể lại lên một t ầ n g nữa cũng không cảm thấy m ỏ i mệt ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ngoắn ngồi ở trần uyên trên đầu vai thân thể theo trần uyên bộ pháp chập trùng lên xuống một đôi tinh khiết đôi mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên xung quanh hết mỗi khi nhìn thấy xa lạ sùng thú nhóm hoặc là chi m bay hoặc là nút trong đùi cỏ nhát gan sợ thon nhỏ sùng thú nó đều biết cười ý huyện c h u y ể n trào hỏi khác thường chính là những này trần u y ê n ngày xưa gặp thường đến lại vừa thấy được hắn liền sẽ cấp tốc trốn chạy hoang dại sùng thú nhóm cũng không có c h ọ n rời đi ngược lại dừng lại tại n g u y ê n chỗ tựa hồ cũng tại đáp lại song sinh hoa thiếp trào hỏi cái khác sùng thú đối song sinh hoa thiếp thiên nhiên có rất cao độ thiện cảm sao trần u y ê n âm thầm suy nghĩ mà lại song sinh hoa thiếp có đôi khi gặp được nụ hoa chấm nở nụ hoa nó nhẹ nhàng huy động cánh hoa c h ạ m hai tay liền sẽ chập trần ra một cỗ hơi yếu màu lục hình quang nhẹ nhàng chậm dai rơi vào nụ hoa bên trên sau một khắc nụ hoa nở rộ đây chính là tươi tốt trần uyên nhận ra cái này kỹ năng danh tự mỗi một vị chủ nông trường đều cần một cái nắm giữ tươi tốt kỹ năng một hệ s ủ n g thú song sinh hoa thiếp hiện nhiên không có gì thích hợp bằng nhưng khi song sinh hoa thiếp đụng phải khô héo hoặc là đoá hoa tàn lụi cũng sẽ thử dùng tươi tốt để bọn chúng tỏa ra sự sống có thể tươi tốt chỉ có thể thôi hóa sinh mệnh vô pháp cứu vãn đã chết đi sinh mệnh khô sinh mệnh gặp mùa xuân, x u lại ấ trên hiện, hiển nhiên chỉ hơn hệ thể năng đến. có cao cấp hơn một hệ kỹ năng có một làm t kỹ ầ n u y nghiêng đầu nhìn về phía đầu về mặt lộ vẻ h ề vải song sinh hoa thiếp, mỉm cảm ư ngươi được. ờ i không trọng, nhất định hề quan trọng, Ngâm. Trên sau mặt về v sẽ làm i c ả xúc thoáng qua liền mất song sinh hoa thiếp hướng về phía trần l u y ê n ngọt ngào cười t r ậ t có một trận gió nhẹ thổi qua song sinh hoa thiếp rủ xuống bên hông mái tóc màu tím liền sẽ theo gió chập trờn đột nhiên nó từ trần l u y ê n trên đầu vai cưới gió mà lên ngao ngao co ca ngẩng đầu nhìn lên lập tức chân kinh cái này mới tới tiểu gia hỏa cũng bị bay trần uyên khẩn trương nhìn chăm chú lên bay lên song sinh hoa thiếp rất nhanh liền phát hiện nó cũng không phải là bay được chỉ là có thể cưỡi gió lướt đi có lẽ là bởi vì song sinh hoa thiếp thân thể quá mức mềm nhẹ cho dù là một trận gió nhẹ cũng có thể để nó trong khoảng thời gian ngắn bay ở không trung hắn tranh thủ thời gian dỗi ra một ngón tay song sinh hoa thiếp một mực ô m l ấ y một lần nữa ngồi ở đầu vai trần uyên nghiêm túc nhắc nhở lần sau bay đi thời điểm nói cho ta biết một tiếng hắn quá lo lắng tiểu g i a hòa này đi ở trên mặt đất dễ dàng bị những sinh vật khác dẫm đạp ngồi ở đầu vai cũng có thể bị gió quét đi trở lại nông trường đã là buổi chiều trần uyên trước liên h nhiệm vụ lần này video đã phát cho ngươi được hiệp hội sẽ căn cứ ngươi cụ thể cống hiến ban thưởng điểm cống hiến chu húc nói đúng húc ca ta ở trong sơn cốc phát hiện một loại mới sùng thú n g ự thú chi thức bản khối bên trong tạm thời không có thu nhận sử dụng trần u y ê n nói chu húc gật gật đầu trong video có xuất hiện nó sao có vậy được ngươi trước chờ ta sửa sang một chút video sau đó lấy danh nghĩa của ngươi đem loại này sùng thú cơ bản tin tức truyền lên đến n g ự thú chi thức bản khối cái này nhiệm vụ một loại trong đó nội dung là xác minh sơn cốc tình huống ngươi có thể phát hiện sùng thú mới thuộc về vượt mức hoàn thành lấy được điểm cống hiến hẳn là sẽ ra ngoài ý định chu húc trầm giai nói nhờ ngươi rồi t r ư ơ n g một trăm mười bảy trong nông trại đến rồi m ỹ ma hai t r ư ơ n g một trăm mười bảy trong nông trại đến rồi m ỹ ma hai sùng thú mới phát hiện cũng không phải là kiện phi thường chuyện mới lạ hiện nay ngự thú chi thức bản khối mỗi ngày đều sẽ thu nhận sử dụng sùng thú mới từ phổ thông phẩm chất đến thống lĩnh phẩm chất không giống nhau nhưng mà cũng không lâu lắm chu húc gọi điện thoại tới kinh nghi nói cái này sùng thú sinh ra lúc cảnh tượng rất không bình thường ngươi biết phẩm cấp của nó sao là thống lĩnh trần uyên nói quả nhiên chu húc thở dài một hơi trận cảm khai nói ngươi vận khí này nhưng mà còn chưa nói xong chu húc lại lắc lắc đầu cười nói cái này không phải vận k h í à, rõ ràng là thực lực coi như cái khác n g ự thú sư biết rõ nơi này sẽ sinh ra một con thống lĩnh phẩm dai sùng thú con non vậy không có khả năng từ một đám ong tùy tùng nhóm giết ra đường máu nhưng mà căn cứ trong video hiện ra hình tượng đến xem trần u y ê n đánh bại bọn này ong tùy tùng tựa hồ cũng không phí sức được s ừ n g tụng không chút phí sức cái này nhiệm vụ đến tiếp sau công tác liền giao cho ta ngươi liền đợi đến đạt được điểm cống hiến đi chu húc nói hẳn là sẽ không thấp hơn hai trăm làm phiền ngươi chu ca trần liên nói chu húc cười, cười. Hội trần ư là nhiệm vụ. Nhiệm vụ nguyên hỏi chu húc giải thích nói cái này hai trận mưa xối xả về sau tần l ĩ n h sẽ không sinh ra khá lớn biến động cho nên chúng ta cần vẽ ra tần l ĩ n h bây giờ địa đồ bất kể là tiến vào tần l ĩ n h điều tra nghiên cứu chuyên gia học giả hoặc là tới đây lịch luyện thám hiểm ngữ thu sư đều cần một phần tỉ mỉ địa đồ trần u y ê n lắc đầu cởi khổ hokka cái này vẽ địa đồ là một việc cần kỹ thuật ta không thể được vẽ địa đồ cũng không phải là đơn giản tô tô vẽ vẽ cần nhất định chuyên nghiệp tố dưỡng chu húc cười nói dĩ nhiên không phải phổ thông địa đồ dừng một chút hắn kiên nhẫn giải thích nói chỉ cần ngươi vẽ ra tần lĩnh từng cái khu vực đại khái hình dáng sau đó đem một chút trọng yếu địa phương cùng với có nhận ra độ địa phương đánh dấu ra tới đồng thời ghi rõ mỗi cái khu vực nghỉ lại sùng thú t r ù n g loại cùng với đại khái thực lực thậm chí có thể dùng ảnh chụp cùng video tiến hành đánh dấu đến tiếp sau sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đối ngươi địa đồ tiến hành sửa trước ù n g hoàn thiện hiện nay có thể ở tần lĩnh từng cái khu vực g n ổn gh ghi rõ các sủng thú nơi ở người lác đác không có mấy ngươi chính là một người trong đó cứ như vậy trần u y ê n hai mắt tỏa sáng nghe vào tựa hồ không khó suy nghĩ lấp lóe trần u y ê n gật đầu được vậy ta liền tiếp nhận chu húc cười nói đây là trường kỳ nhiệm vụ không cần phải gấp từ từ sẽ đến cúc điện thoại trần u y ê n đem trong nông trại lũ tiểu g i a hỏa toàn bộ gọi đến trước người giới thiệu cho các ngươi một chút đây là các ngươi sau này mới đồng bạn nó gọi song sinh hoa thiếp ngâm ngâm song sinh hoa thiếp đứng tại trên mặt bàn nên tiếp từng đôi tò mò nhìn chăm chú ánh mắt nó không chút nào luôn uống đầu tiên là thoải mái lộ ra tiểu dung sau đó kéo lên váy dài có chút túi người trào tại trên bàn nhẹ nhàng nhảy múa Các chân c c ạ chân vịt nghiêng đầu chăm chú nhìn chăm chú chậm nghiêng đầu quan sát bên phải cánh như có điều suy nghĩ gật gật đầu mới tới tiểu g i a hỏa thật nhỏ vịt còn không có vịt vịt ta cánh lớn nếu là đem nó ném vào hồ cá bên trong sẽ bị tiểu ngư nhi nhóm ăn hết ta sau đó chân chân vịt lại chú ý tới song sinh hoa thiếp đỉnh đầu cánh hoa đồ trang sức xem ra ăn thật ngon bộ dáng vịt suy nghĩ một khi xuất hiện chân chân vịt tranh thủ thời gian lay động đầu đem điều này đáng sợ suy nghĩ vứt đi về sau tại nông trường gặp được p h i ê n thức liền đến tìm vịt vịt ta ngâm song sinh hoa thiếp điểm n h ẹ chán nụ cười ngọt ngào để chân chân vịt trường lớn hai mắt nháy mắt kích động、Tốt. thật ố t t đáng yêu tiểu ra hòa vịt giắc nhóc đầu sắt t ừ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen song sinh hoa thiếp đem cái sau bộ dáng cùng với thanh em thu nạp t i ế n nông trường bảo an hệ thống bên trong nó khuôn mặt nghiêm túc trọng trọng gật đầu biểu thị chỉ cần mình đợi tại trong nông trại liền tuyệt đối sẽ không để song sinh hoa thiếp chịu đến chút điểm tổn thương ngâm song sinh hoa thiếp có chút túi người trào ha ha, ha. đậu đậu kê mang theo con gà con nhóm hiếu kỳ đánh giá song sinh hoa thiếp có con gà con phành phạch cánh ý đồ bay lên cái bản lại bị coca tranh thủ thời gian cả lại coca nghiêm túc lắc đầu ngao ngao không muốn hủ đến tiểu gia hòa này ngâm song sinh hoa thiếp tiếu dung không thay đổi nó hướng về con gà con nhóm gật đầu thăm hỏi lập tức gây nên rối loạn tưng ơ m ừ n g sở hữu con gà con nhóm đều ý đ ồ bay lên cái bản cùng cái này đáng yêu tiểu gia hòa tiếp xúc gần úi lún cuống tay chân coca mau nhường chân chân bị hỗ trợ đem con gà con nhóm cả lại cái này bị lực trần huyền không khỏi cảm thái đây thật là đỉnh cấp mị ma đi bất luận là hoang dại sùng thú vẫn là nông trường lũ tiểu gia hỏa đều đúng nó độ thiện cảm kéo căng chiêm chiếp đốm lựa lẳng lặng đứng tại trần uyên đầu vai cặp kêu màu h u l a m con mắt khi thì nhìn chằm chằm song sinh hoa thiếp khi thì nhìn về phía trần uyên toát ra rất nhiều suy tư được rồi gặp mặt hội kết thúc nên làm chuyện chính trần uyên vô vô tay để lũ tiểu gia hỏa riêng phần mình đi làm việc liền dẫn song sinh hoa thiếp đi tới ruộn g đ ồ n g trước ngươi có thể thử thôi hóa bọn chúng sao trần uyên chỉ, chỉ trong ruộn m mươi bảy gốc cây lưu minh quả chồi non ngâm tinh khiết màu hồng đôi mắt nhìn chăm chú những ngày chồi non song sinh hoa thiếp chậm r ộ i ra cánh hoa chạm bàn tay nhẹ nhàng vớt ve trong chốc lát một trận hơi yếu màu lục lục quăng từ trong lòng bàn tay tỏa ra từ quanh thân hướng ngoại khuếch tán rất nhanh liền bao phủ sở hữu t r ồ i non không bao lâu ngâm song sinh hoa thiếp ngâm khẽ một tiếng lông mày có chút nhữ lên thân thể không bị khống chế giống như lui ra phía sau nửa bước suýt nữa ke ngã trên đất trần u y ê n tranh thủ thời gian r ộ i ra một ngón tay chống đỡ phía sau lưng của nó hỗ trợ duy trì ổn định không có sao chứ trần liên lo lắng hỏi ngâm song sinh hoa thiếp cười quay đầu lắc đầu ngước mắt nhìn lại những n g y chồi non nở rộ lấy giặt rào màu xanh biết trần ự a h nguyên túi r ư ớ c đầu nhìn qua thân hình nhỏ nhắn mềm mại có được như thiếu nữ mỹ hảo đường cong song sinh hoa thiếp ấm giọng mở miệng ngâm song sinh hoa thiếp mặt bên trên từ đầu đến cuối treo ngọt ngào tiêu dùng mỗi khi trần nguyên nhìn về phía nó tiếu dung liền sẽ càng thêm tươi đẹp tại n ố i song sinh hoa t h i ế p thôi hóa năng lực tiến hành nếm thử về sau lại có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề bày ở trần huyền trước mặt tiểu gia hỏa này phải gọi tên là gì đâu chương một trăm mười tám co ca tiến giai điều kiện thôn tuyên hòa biến hóa to lớn chương một trăm mười tám co ca tiến giai điều kiện thôn tuyên hòa biến hóa to lớn chạm vào tối cà c cạc. mắt thấy thái dương biến mất mà nêm đ bông u xuống chân chân vịt ngáp một cái từ trên tảng đá lớn đứng lên nên ngang đi hướng phòng bếp trời tối a nên ăn cơm chiều nha đi đến phòng bếp mắt thấy chủ nông trường ngay tại trong phòng bếp bận rộn chân chân vịt trực tiếp mặc lên vịt vị t chuyên dụng nhỏ v â y eo ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế lẳng lặng chờ đợi cơm tối lên bàn đột nhiên chân chân vịt chú ý tới ngồi ở c h â n n g u y ê n đầu vai tiểu ra hỏa không giống nhau lắm lúc trước tóc màu tím biến thành màu hồng trên đầu cánh hoa đ ồ trang sức cùng với phần dưới váy dài đều biến thành màu tím nó nghi hoặc đứng dậy hiếu kỳ đi qua Các cả. chân c cả, c chân vịt n h i ệ tình t trao hỏi kết quả lại nên tiếp một đôi xa cách mà thanh lanh con người dọa đến chân chân vịt lui lại nửa bước chân chân vịt rủi rủi con mắt lại lần nữa nhìn lại vẫn là màu hồng t vẫn là cặp kia băng băng lánh lánh con mắt c ặ c c ặ c c ả p chân chân vịt mặt lộ vẻ kinh hoàng tranh thủ thời gian ôm lấy trần n g u y ê n bắp đ u ổ i dùng sức lay động hỏng rồi chủ nông trường đứa bé này sinh bệnh rồi trần n g u y ê n c ú i đầu nhìn về phía sắc mặt lo lắng chân chân vịt lại nghiêng đầu liếc nhìn biến sắc song sinh hoa thiếp bất đắc dĩ mở miệng chờ chút cho các ngươi giải thích đi cơn tối lên bàn trần liên lão gia tử chân chân vịt ngồi ở trên mặt bàn coca đấu lửa nhóc đầu sát điện điện phim yêu đậu đậu kê đứng trên mặt đất lũ tiểu gia hỏa hình thể không đồng nhất chỉ có chân chân vịt tương đối tốt lên bàn nô không phải cái k tiểu gia hỏa này tình huống tương đối đặc t h ủ tại lúc ban ngày nó trừ tóc đều sẽ biến thành màu hồng ban đêm vừa vặn tư phản lúc ban ngày tính cách của nó so sánh hoạt bát cởi mở ban đêm thời điểm ngay tại lúc này như vậy tại lúc ban ngày song sinh hoa thiếp đối mặt m ũ i một cái sùng thú đều mặt cười đối đãi có thể tại ban đêm nó sẽ chỉ đối trần uyên lộ ra tiêu dung lũ tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn về phía ngồi ở trần uyên đầu vai mặt mũi tràn đầy lạnh như băng song sinh hoa thiếp nhóc đầu sắt ánh mắt lóe lên trầm tư điện, điện phi ê u như có điều suy nghĩ gật gật đầu chân chân vị tan như do quấn thừa cơ nắm lên một khối lạch á co ca ngơ ngác nhìn chăm chú. trần vĩ nghị lo lắng nói đây là tình huống bình thường sao người nếu không đi tìm những chuyên gia k i a giáo sư hỏi một chút trần u y ê n nhịn không được cười lên ra ra nó gọi là song sinh hoa thiếp như vậy hẳn là bình thường cái gọi là song sinh lại có hai loại nhan sắc ban ngày cùng ban đêm tính cách khác biệt hẳn là bình thường chỉ là trần u y ê n không phải tâm lý chuyên gia hắn cũng không tin tưởng loại tình huống này thuộc về nhân cách phân liệt hoặc là đơn thuần hai loại tính cách hình thái nhưng bản chất vẫn là một cái linh hồn hắn không rõ ràng vấn đề luôn luôn sẽ không tùy tiện bên dưới phán đoán thế là âm thầm quyết định để lão đệ hỗ trợ hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đồng thời bản thân thời khắc chú ý song sinh hoa thiếp tâm lý trạng thái đêm dần khuya trần uyên lên giường đi ngủ song sinh hoa thiếp thuần thục tiến vào cổ áo của hắn bên trong dựa vào lồng ngực của hắn đi ngủ trần uyên nhìn qua gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ nhắn đóng chặt lông mi dài hắn không có nhận tâm nói ra cự tuyệt chỉ là âm thầm suy nghĩ được mua mấy món chấu ngực có miệm túi quần áo cứ như vậy song sinh hoa thiếp liền có thể đợi tại ngực trong túi đi ngủ có thể ngh bất quá ngược lại là có thể đợi trong túi nghỉ ngơi ngày hai mươi bảy tháng chín thứ sáu ngâm ngâm chơi vừa sáng đáng yêu hoặc bắt song sinh hoa thiếp liền từ cổ áo của hắn nơi nô ra một cái đầu nhỏ cặp kia màu hồng đôi mắt giống như là lưu chuyển s ó n g ánh sáng b à o thạch để trần uyên không khỏi phát ra tán thưởng cái gì diễm vĩ hổ cái gì ngưng băng hổ ta đều không quen nếu bàn về đáng yêu hệ s ủ n g thú còn phải song sinh hoa thiếp nhìn thấy song sinh hoa thiếp ngọt ngào t i ế u dung trần uyên lập tức tâm tình thật tốt mặc quần áo rời giường đẩy cửa phong ra nháy mắt phát hiện mấy cái con gà con chính canh giữ ở cạnh cửa các ngươi làm gì trần ha ha ha có một con con gà con chen đến phía trước nhất trần u y ê n lúc này mới chú ý tới phía sau của nó có một viên to lớn trứng gà con gà con cố gắng nâng lên đầu nhìn về phía trần u y ê n trên vai song sinh hoa thiếp giống như là một cái b ư ớ c thiết tại nữ thần trước mặt biểu thị bản thân trẻ tuổi tiểu tử hướng phía trước đẩy trứng gà trong mắt tràn ngập rõ ràng chờ mong chính đ á n g trần u y ê n ngây người thời khắc cái k h á c con gà con nhóm xô xô đẩy đẩy đều liều mạng chen đến phía trước nhất bọn chúng đều đẩy một viên trứng gà tựa hồ ý đổ bằng vào trứng gà đạt được nữ thần h u á i đây là đậu kê trứng gà trần liên liếc mắt nhìn lập tức phán đoán nói đậu đậu kê bên dưới trứng gà muốn so phổ thông trứng gà lớn hơn một chút trần n g u y ê n đột nhiên ý thức được cái gì trong mắt co giùt lại ngạc nhiên nói các ngươi trộm đi gà mụ mụ đẻ trứng ha ha ha con gà con nhóm nháy mắt ánh mắt trốn tránh lại lẫn nhau xô đẩy y đổ trốn đến đằng sau tốt tốt trộm đi mụ mụ đẻ trứng chỉ vì tại s o n g sinh hoa thiếp trước mặt biểu hiện mình các ngươi bọn này liếm liếm gà có thể thật được đậu đậu kê cùng phổ thông gà mãi một dạng có bản thân đẻ trứng năng lực nhưng nếu là không có gà trứng thụ tinh những này trứng gà liền không thể ấ p trứng ra gà con đến như từng theo đậu, đậu kê giao phối con kia gà、chống. đã sớm tại mưa xối xả liên miên một ngày nào đó ban đêm bị đói khát khó nhịn trần u y ê n làm thành gà quay công cho nên đậu đậu kê hiện tại đ ẻ trứng kỳ thật đều có thể lấy ra dùng ăn chỉ là trần u y ê n tuyệt đối không ngờ rằng không phải mình đi lấy mà là những n à y con gà con ngoan ngoan đưa tới ngâm n g âm song sinh hoa thiếp mỉm cười nhìn chăm chú mỗi một cái con gà con k h ẽ gật đầu từ chối nhã n h ậ n hào ý của bọn nó ha ha ha con gà con nhóm đều rất thiệt hại c h ậ t nhìn thấy một đôi đại thủ không chút khách khí cầm lấy những n à y trứng gà trong miệng còn nhắc tới nói vừa vặn nếm thử đậu, đậu kê trứng gà là cái gì vị sau một hồi lột đậu đậu cây trứng gà bảy trên bàn trần uyên lột ra vỏ trứng tách ra lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng lại tách ra vỡ thành rất nhiều phần nhỏ đặt ở s o n g sinh hoa thiếp trước mặt ghé vào dưới bàn ăn sủng thú khẩu phần lương thực coca nhìn thấy một màn này lập tức cảm thấy k ẻ nhạt vô vị nó đành phải ủng ủng ủng n g xuống xong một bình coca coca vào cổ họng tâm làm đau trần uyên phát giác được coca biến hóa trong lòng hắn tự tay sờ sờ coca đầu cười nói vừa mới xuất sinh tiểu ra hỏa luôn luôn có ưu đãi ngươi lúc nhỏ không phải cũng một dạng sao coca nhau cặp mắt lại không khỏi hồi tưởng lại bản thân vừa mới xuất sinh thời điểm Cũng bị từ r ầ n Nguyên như v ậ khi trong nông trại lũ tiểu ra hỏa càng ngày càng nhiều lại thêm một đống lớn sự tỉnh trồng chất một bên hắn có thể rõ ràng đến tinh lực của mình không đủ dùng rồi muốn đối mỗi cái tiểu gia hỏa làm được đồng dạng quan tâm cùng bảo vệ cái này rất khó nhưng đây cũng không phải là lý do ta quyết định từ hôm nay trở đi giảm bớt nửa giờ giải trí thời gian đem cái này thời gian dùng tại quan tâm tiểu gia hỏa trên thân trần n g uyên quyết định ăn xong điểm tâm trần n g uyên quyết định tạm thời nghỉ ngơi m ộ ư ơ i phút móc ra điện thoại di động soát lên video vừa mới lật đến một cái thú vị video chu h ú c điện thoại liền đánh tới trải qua xác nhận ngươi ngày hôm qua nhiệm vụ chúng có thể cho đến người ba trăm điểm công hiến trong đó trấn n h i p o n g tùy tùng bầy cùng với điểm phong chúa giá trị hai trăm điểm công hiến phát hiện thống l ĩ n h phẩm giai s ủ n g thú mới cũng truyền lên tin tức tương quan giá trị một trăm điểm công hiến nếu như loại này s ủ n g thú tại sau này tiềm lực phán định bên trong giá trị lên cao sẽ còn cho ngươi một bút điểm công hiến chu h ú c đi thẳng vào vấn đề trần nguyên đại hỷ từ nơi này nhiệm vụ bên trong lấy được điểm công hiến trực tiếp có thể mua một cái cấp ba tài nguyên rồi ngự thú sư đẳng cấp sau khi tăng lên kiếm lấy điểm công hiến năng lực vậy tương ứng tăng lên không ít ngoài ra nhằm vào ngươi cùng vị kia tên là lão hình nhân viên kiểm lâm phát hiện hiệp hội tổng bộ quyết định một người cho đến một trăm năm mươi điểm công hiến dừng lại một chút chu hút thanh ấm bên trong sen lẫn ý cười ngươi đừng lại ít đây chỉ là tạm thời đến tiếp sau trải qua điều tra xác nhận vùng rừng rậm này tầm quan trọng về sau các ngươi có có thể được điểm c ô n g hiến trần u y ê n không thể không tán thưởng hiệp hội ngự thú sư khẳng khái một tổ chức đơn vị càng là mới phát càng là khẳng khái phong khoáng cứ như vậy hắn có thể một hơi đạt được bốn trăm năm mươi điểm c ô n g hiến so với trăm người đứng đầu trở thành trung giai ngự thú sư ban thưởng cũng không thua kém bao nhiêu co ca tiến giai có hy vọng rồi trần u y ê n âm thầm suy nghĩ còn có một việc là hội trưởng đặc biệt để cho ta hỏi tham ý kiến của ngươi chu hút lên tiếng lần nữa chuyện gì trần liên hỏi chu hút châm trước câu nói trầm g ã i nói tháng sau số một chúng ta thành phố bảo khôn sẽ tổ chức giới thứ nhất ngự thú sư tranh tài cúc thái bạch đến lúc đó toàn thành phố sở hữu tại hiệp hội ngự thú sư đăng ký ngự thú sư đều có thể báo danh tham gia tranh tài chia làm hải tuyển đấu vòng loại cùng với trận chung kết chỉ cần có thể tiến vào trận chung kết căn cứ thứ tự trước sau trình tự liền có thể đạt được bất đồng bán thưởng người có hứng thú sao trần u y ê n ánh mắt chớp lên hỏi tranh tài sẽ kéo dài bao lâu một tuần chú húc trần liên như có điều suy nghĩ gật gật đầu vừa mới là bảy ngày kỳ nghỉ a nhưng đối với nhân viên kiểm lâm tới nói bọn hắn không có kỳ nghỉ Thế t là r ầ n n g u đầu, quên y ê n lắc lắc đi tôi h trần h a gia m t ậ n đấu phí h t phí liên ự c còn muốn t ạ thành phố Bảo Khôn nghỉ ngơi một tuần, không bằng lưu tại t phố Khôn nghỉ không ngơi bằng Bảo lưu r núi. Tìm kiếm sùng thú mới, phát hiện mới linh thực, không i ế m sùng t ú mới, mới hiện linh phát thực, h k thể so thi so đấu ít chút do dự cự tuyển chu húc cười ha hả nói hội trưởng đã sớm đoán được ngươi muốn cự tuyển cho nên chúng ta nhưng thật ra là muốn để ngươi tham gia thi đấu biểu diễn thi đấu biểu diễn trần n g u y ê n mặt lộ vẻ không hiểu chu húc gật đầu kiên nhẫn giải thích nói Số s một buổi á nghi sẽ tổ c ứ c n g h thức khai mạc trong có một hạng cực kỳ trọng yêu quá trình chính là thi đấu biểu diễn cần phải có hai vị cường đại ngự thú sư tiến hành sùng thu đối chiến dùng một trận đặc sắc đối chiến kéo ra cúp thái bạch mở màn để sở hữu ngự thú sư dân chúng bình thường từ nơi này trận đối chiến bên trong cảm nhận được ngự thú mị lực cùng kích tình kích phát nhiệt tình của bọn hắn bởi vậy chúng ta cần cường đại nhất ngự thú sư Tại Khôn,、so、t o à nghe bộ Bảo thành phố Khôn, h n k ô ai ngươi so càng t í được đem trần n g liên trong giọng nói mang theo do dự chu húc cười cười bỗng nhiên nói chỉ cần ngươi tham gia thi đấu biểu diễn có có thể được một bút điểm cống hiến đây là chúng ta hướng hiệp hội tổng bộ xin trần u y ê n b i ế n sắc nghiêm mặt nói tuyên dương ngự thú c h i thức kích phát ngự thú nhiệt tình ta đương nhiên nghĩa bất dung tử cần ta làm cái gì chuẩn bị sao không cần ngươi hết thể ăn mặc ngủ nghỉ đều do ta phụ trách ngươi chỉ cần sớm đi tới thành phố dưỡng đủ t i n h lực chuẩn bị đối chiến là được nghe tới trần u y ê n đáp ứng chu húc lộ ra sán lạn tiểu dung trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động đột ngột hỏi nếu là thi đấu biểu diễn vậy chúng ta cần xuất ra toàn lực sao chu húc nói hội trưởng ý là chuyện này cần hai vị tự hành thương lượng mặc kệ các ngươi làm sao đánh chỉ cần đánh đặc xác để sở hữu người xem nhiệt huyết dâng trào là được c i ư a thạch cố vẫn có ý nghĩ gì sao trần u y ê n hỏi chu húc đáp thạch cố vẫn nguyên thoại là hy vọng ngươi có thể xuất ra đối chiến tô đội lúc thực lực hắn có thể gánh vác được trần u y ê n đầu tiên là trầm mặc trận c ư ờ i to không có vấn đề đúng rồi xét thấy các ngươi đều là trung giai ngự thú sư lần này đối chiến hình thức vì hai v hai tùy ý một phương hai con sùng thú đều mất mát năng lực chiến đấu mới tính đối chiến kết thúc chu húc nhắc nhở ngươi viêm vân chuẩn là rất lợi hại nhưng thạch cố vẫn gần nhất khế ước một con phi thường lợi hại nham hệ sùng thú chiếm cứ thuộc tính ưu thế ngươi nhất thiết phải cẩn thận đúng rồi là một con một con ra sân vẫn là hai con cùng tiến lên. trần u y ê n lại hỏi cúc thái bạch quy tắc tranh tài là thay phiên ra sân chu húc đáp cúc điện thoại trần u y ê n thở phào một hơi tiếu rung sán lạ tiếp xuống lại có chuyện làm a trần u y ê n đại đa số thời điểm đều hy vọng yên lặng đợi trong núi không có những người khắc quấy r à y cùng tiểu g i a hỏa trải qua nhàn nhã thời gian nhưng có đôi khi thời gian quá bình thản cũng sẽ nhàm chán cho nên trước kia hắn sẽ thỉnh thoảng đi thành phố trong ngành vui nhưng lần này đã có thể mở mang tầm mắt lại có thể đạt được điểm c ô n g hiến cũng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới tiến hành một trận kịch liệt sùng thú đối chiến hắn không có cự tuyệt lý do Thôn t u ba chương một trăm m t mươi tám coca tiến giai điều kiện thôn tuyên hòa biến hóa to lớn ba hắn nghiêng đầu nhìn coca nói coca trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong ngươi muốn tranh thủ đột phá đến nhị giai có thể làm đến sao a coca thẳng t ắ p lưng kích động ớ n g tiếng lúc này nó khoảng cách nhị giai cách chỉ một bước ngâm song sinh hoa thiếp ngẩng đầu nhìn về phía trần n g uyên trong con ngươi loe qua một tia điều tra có gì cần ta làm sao trần uyên dội ra n g ó tay điểm nhẹ song sinh hoa t i ế p cái đầu nhỏ mỉm cười ngươi nhiệm vụ chính là chờ vịt vịt tới sông nước hỗ trợ thôi hóa l i n h thực đến như những chuyện khác chờ ngươi sau khi lớn lên lại nói song sinh hoa thiếp cũng không tính là, là lao à l động trẻ em nó rõ ràng là hấu công so với công tác trần uyên càng hy vọng nó tại lũ tiểu gia hòa đồng hành vượt qua một cái tốt đẹp tuổi thơ chờ đến nó có thể thích hướng huấn luyện thường ngày cường độ trần uyên liền sẽ chế định cặn kẽ huấn luyện cùng bồi dưỡng phương án để nó mỗi ngày thời gian trôi qua vô cùng phong phú nhưng giờ này khắp này vẫn là trước hưởng thụ bây giờ nhàn nhã cùng mỹ hảo lần này lên núi trở về trần uyên nguyên điểm cùng điểm cống hiến lại trở về tương đối đầy đủ trình độ nguyên điểm、19. Điểm công h i o n g thanh quả phong thanh quả cấp ba phong hệ tài nguyên giá trị ba trăm linh à o 800 điểm công hiến nguyên bản tâm tình hưng phấn lập tức biến mất trần nguyên tóc mày thì thầm thì thảo hai cái phong thanh quả muốn sáu trăm linh điểm công hiến còn có năm cây phong ngữ thảo chẳng phải là còn muốn hơn bảy trăm điểm c ô n g hiến coca mới có thể thuận lợi t i ế n đến dai mà trước mắt hắn còn dư lại điểm c ô n g hiến hoàn toàn không đủ để gánh chịu khoản này phí tổn coi như dùng nguyên điểm gia tốc cây lưu minh quả trưởng thành dùng lưu minh quả đổi lấy những này tiến g i a i tài nguyên cũng có chút phí sức húng chi đốn l ử a vậy còn không có tiến g i a i tỉ mỉ một khay tính trần nguyên bất đắc dĩ phát hiện trước mắt có nguyên điểm cùng điểm c ô n g hiến còn chưa đủ nhất định phải còn kiên n h ẫ n tích lũy một đợt nhưng nghĩ lại từ khi linh khí khôi phục đến bây giờ trong nông trại lũ tiểu gia hỏa phần lớn đã thành công tiến dai qua một lần đốn lựa càng là có tiến dai thống lĩnh chạy đầu xa xa dẫn trước tuyệt đại đa số ngự thú sư sau đó tiến d a i con đường thuận theo tự nhiên là đủ nghĩ thông suốt điểm này hôm nay vô sự trần uyên chuẩn bị dò xét minh tuyên cùng thôn phụ cận địa hình tình huống vẽ địa đồ đồng thời tìm linh thực cùng súng thú được nguyên điểm ai muốn ra cửa trần uyên hỏi ngao ngao coca luôn luôn đáp lại nhanh chóng nhất một cái kia ngâm ngâm tại trần uyên lúc trước trầm tư thời điểm song sinh hoa thiếp đã thuận y phục của hắn cúc áo leo lên bất quá quá trình có chút phí sức qua hồi lâu cũng không có bỏ lên trên đầu vai ngao thấy thế coca trong mắt xoay xoay q u ê n thân c u ố n lên một cỗ nhỏ nhẹ thanh phong t h ư ớ n g phía sòng sinh hoa thiếp bay tới ngâm viên váy chập trờn song sinh hoa thiếp có chút ngựa đầu thừa dịp cỗ này thanh phong bay lên trên lên nó lộ ra hưng ơ phấn tiểu dung cánh hoa chạm bàn tay không ngừng vung vầy coca điều khiển thanh phong song sinh hoa tiếp h thuận thanh phong bay múa tại trong phòng ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng ơ phấn cùng kích động cuối cùng thanh phong dần dần tiêu tán song sinh hoa thiếp nhẹ nhàng rơi vào coca trên lưng màu nâu nhạt lồng tóc tre lấp nửa người dưới của nó ngâm song sinh hoa thiếp cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy cây cương tiệu công chúa coca kêu gào một tiếng liền t r ở s ô n g sinh hoa thiếp s ô n g ra phòng ngủ hướng phía trong sân chạy tới c h â m một chút đừng n é m tới nó trần uyên thanh âm tại sau lưng v ă n g lên coca không khỏi thả chậm tốc độ nhìn qua t r ở s ô n g sinh hoa thiếp trong sân buôn tẩu coca trần uyên sờ sờ c á i cảm thấp giọng nói như thế không sai coca gió có thể để cho s ô n g sinh hoa thiếp tính linh hoạt tăng lên nó hai tại s ủ n g thú đối chiến bên trong lẽ ra có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học mở ra đại môn đi ra nông trường ngao ngao coca tại ở nông thôn trên đường nhỏ kêu la om sòm ngồi ở trên lưng nó song sinh hoa thiếp nắm chắc lông tóc trong suốt màu hồng đôi mắt hiếu kỳ nh tiến vào làng trần u y ê n rất nhanh phát hiện thêm ra nhiều chút cái lạ lâm bóng người bọn hắn có nam có nữ thống nhất đều c ó n ba lô leo núi ngay tại nhìn chung quanh bên cạnh các mang theo một con súng thú rất rõ ràng ngự thú sư ăn mặc đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc bên thai bờ vang lên mấy ca muốn dừng chân sao vận may nông gia nhạc hoan n ê ngươi n tại vận may nông gia nhạc không chỉ có thể ăn vào thuần thiên nhiên rau quả hoa quả còn có thể hưởng thụ được nhất thân mật cẩn thận nhất phục vụ nếu như ngươi có lên núi nhu cầu còn có thể chúng ta nơi này thuê tọa kỵ súng thú, vận súng thú giải quyết ngươi sở hữu nỗi lo về sau liên tiếp lời nói từ trương hạo trong miệng nói ra, hắn cười hì hì nhìn qua trước người mặt lộ vẻ ngạc nhiên ngự thú sư nhóm vậy đi xem một chút đi dẫn đầu ngự thú sư gật gật đầu mọi người đang trương hạo dẫn dắt đi hướng phía vận may nông gia nhạc đi đến trần uyên từ đáy lòng cảm thán hạo tử siêu cường lực chấp hành những này kế hoạch cùng ý nghĩ từ trong đầu hắn n ô ra trong nháy mắt đó liền chú định trong thời gian thật ngắn bị hoàn thành hắn cùng quá khứ xem xét phát hiện trương cha trương mụ đi ra viện tử chiêu đ á i k h á c h nhân trương hạo nhìn thấy theo đôi trần uyên đi tới nói uyên ca cảm thấy thế nào trần uyên đưa mắt nhìn lại trương hạo sẽ đầu tiên v là cười cười chậm thở dài những năm này tồn tiền toàn bộ dùng tiền vào trần liên vô vôi trương hạo đầu vai có cố này phách lực ngươi không thành công ai thành công trương hạo nhìn qua trần liên bất đắc di cười cười viên ca người trong nhà biết được chuyện nhà mình ta mặc dù là ngự thu sư nhưng thiên phú cũng liền bình thường còn kém rất rất xa các ngươi không bằng nghĩ thêm đến biện pháp cải thiện gia đình hoàn cảnh đồng thời kiếm nhiều tiền một chút mua bồi dưỡng tài nguyên hai người trò chuyện một lát trần u y ê n không ấy nhiều tiếp tục làm việc lục trương hạo h a i người rời đi trong thôn đi dạo một vòng trần u y ê n kỳ lạ phát hiện cái này xa xôi thôn nhỏ vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tỏa ra sự sống trung niên nam nhân nhóm mở ra xe gắn máy hoặc là xe xích lô một chuyến lại một chuyến đưa đón đến từ trấn nam hà ngự thu sư phụ nữ trung niên đem trên núi đặc sản đặt ở cổng không ngừng cao to thường ngay vẹn vẹn có tiểu bằng hữu vào xem siêu thị nhỏ trong lúc nhất thời đông như chảy bán hàng l a o n ã i n ã i lay hay chân không chạm đất trên mặt nhữ mày lại theo tiếu rung răng ra, ra cũng có thôn dân bắt t r ư ớ c trương hạo sửa chữa bắt nguồn từ nhà nơi ở một đám cao lớn vạm vỡ nam nhân bận bịu không nghỉ thôn trưởng thì mang theo mấy cái cán bộ chạy tới chạy lui bọn hắn một bên nhắc nhở mỗi một cái thôn dân phải kiên quyết ngăn chặn làm thị khách hiện tượng một bên suy nghĩ cải thiện thôn tuyên hòa khu phố hoàng cảnh cho mỗi một cái ngự thú sư lưu lại không sai ấn tượng đầu tiên trần liên ghé qua tại khí thế ngất trời làng bên trong cũng là cái không có việc gì người đứng xem trạm cứu trợ động vật hoang dã bảng hiệu vậy lấy xuống ngược lại lấy chính là thôn tuy trần u y ê n nghe trương hạo đề cập qua đệ miệng trạm cứu trợ động vật hoang dã biến thành ngự thú sư chỗ làm việc chức trách của bọn hắn cũng có biến thành động không còn cần mỗi ngày tuần tra bảo vệ rừng rộng chỉ cần tại cố định thời gian tuần tra bảo vệ là được bình thường thời gian đều muốn đang làm việc chỗ bên trong xử lý tương quan công việc đã có mấy cái ngự thú sư ở đây xếp hàng chờ lấy làm lên núi thủ tục thôn tuyên hòa nương theo lấy thế giới dị biến vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất chương một trăm m ư ơ i chín co ca đột phá nhị giai ngưng phong lịch h u y ể n chương một trăm m ư ơ i chín co ca đột phá nhị giai ngưng phong lịch h u y ể n ngày hai mươi tám tháng chín thứ bảy có một tin ca tốt. o thành công đột phá đến nhị giai rồi có lẽ là bởi vì có ca khoảng thời gian này huấn luyện phá lệ khắc k hổ cũng có lẽ là khoảng thời gian này trải nghiệm nhiều lần kịch liệt đối chiến sáng sớm có ca tựa như nguyện đột phá đến nhị giai ngao ngao a rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực cùng tố chất thân thể đạt được biên độ nhỏ tăng cường trần n g u y ê n rời giường xem xét có ca đang ở trong sân hướng lũ tiểu gia hỏa khoe khoang thực lực hôm nay chỉ thấy nó ngẩng đầu mực gạo lập tức u ấ n lên một cỗ phi thường bánh liệt q u ầ phong u ấ n lên hất bụi gợi lên la cây cào đến lũ tiểu gia hỏa ngã trái ngã phải loại uy lực này có thể so sánh trước t i ê n lợi hại quá nhiều nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc nhìn mình coca ý cười càng tăng lên nó chạy như bay sử dụng da đạp phong hành một nháy mắt thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lấy mắt thường khó mà bắt được tốc độ vòng quanh viện từ chạy tới chạy l u i động nhanh quá nhanh coca còn không biết dừng còn chuẩn bị khoe khoang sử dụng da đao gió lại nghe được nhẹ nhàng một tiếng ho khan lập tức thẳng t ắ p lưng rung đùi đắc ý hướng phía trần liên đi tới xoa tung cái đuôi to tại sau lưng rung lắc rất giống một đoán n rộ bổ công anh trần liên nghiêm mặt nói bình thường n h i người kiêng nóng này kiêng nóng này, kiêng đi nơi nào? Nào. coca chậm rãi cuối đầu cực kỳ giống học nghệ vừa thành tại các sư huynh đệ trước mặt khoe khoang thần thông lại bị tổ sư bắt được khỉ con đầu trần u y ê n ngồi sổ người xuống đưa tay vớt ve coca đầu chó trên mặt nghiêm túc biểu lộ tiêu tán thay vào đó là tràn ngập ý cười khích lệ bất quá ngươi rất tuyệt khoảng thời gian này rất cố gắng đáng giá khích lệ ngao coca nháy mắt n g n g đầu màu xanh lam con mắt chăm chú nhìn trần u y ê n trần u y ê n ấm giọng nói hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn coca vô hạn lượng cung ứng đồng thời cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày ngao ngao a coca không dám tin chừng lớn hai mắt trận kịp phản ứng ngao ngao kêu gào lấy nào về phía trần không bao lâu coca h ứ n g thú bừng bừng xông ra nông trường chạy về phía thôn tuyên hòa chuẩn bị tại các tiểu đệ trước mặt khoe khoang một chút thực lực bây giờ ra hòa này trần u y ê n bất đắc dĩ lắc đầu coca chính là chỗ này giống như tính tình hắn không cần cưỡng ép xoay chuyển chỉ cần coca sẽ không đắc ý q u y ề n hình là được nhị giai s ủ n g thú tại bây giờ là rất ít gặp nhưng đối với s ủ n g thú dài d ằ n g giặc kiếp sống mà nói chỉ là cất bước có mang k i ê m tốn chi tâm mới có thể đi được càng xa ăn xong điểm tâm trần liên tiến về ruộn đồng cặc cặc chân chân vịt vừa vặn tưới xong nước cho t h ấ một nàng mặc cho ánh nắng vẩy xuống ở trên người ngầm song sinh hoa thiếp từ trần u y ê n ngực trong túi nô ra một cái đầu nhỏ trần u y ê n đưa tay kéo lấy nó để dưới đất tiểu gia hỏa chậm rãi tới gần nơi này chút linh thực khép lại cánh hoa trạng sóng trường nhẹ hạp hai mắt một trận hơi yếu màu lục hình quang tùy theo tỏa ra một lát huỳnh quang tiêu tán linh thực tỏa ra giặt rào sinh cơ so với hai ngày trước những ngày trồi non nhóm đã có rõ ràng sinh trưởng dấu hiệu song sinh hoa thiếp thôi hóa độ thuần thục ũ n g ở đây cấp tốc tăng lên hắn tăng lên tốc độ so với lúc chiếc đốm lửa cùng coca đều muôn tấn mánh thống linh phẩm g a i cao hơn tinh anh phẩm g a i cụ thể thể hiện tại các mặt làm xong đây hết thảy song sinh hoa thiếp vẫn chưa như là hai ngày trước như thế cảm thấy mọi m ệ t ánh mắt nó sáng tỏ cất bước đi ở từng cây trồi non ở giữa giống như là tuần sắt lánh địa nho nhỏ nữ vương váy dài kéo trên mặt đất những này trồi non hướng về nó hành tẩu phương hướng khẽ đung đưa tại thời khắc này phảng phất đều biến thành chung với nữ vương phó thần một hệ sùng thú quả nhiên là thân cận nhất thực vật sùng thú trần u y ê n không khỏi cảm k h á i mang theo đốm lửa cùng song sinh hoa thiếp rời đi nông trường trần u y ê n chuẩn bị tiếp tục vẽ thôn tuyên hòa xung quanh địa đồ bởi vì liền tại phụ cận sẽ không xâm nhập tấn lĩnh hắn cũng liền không co đem co ca gọi về liên để nó thật tốt hưởng thụ đột phá đến nhị d a i vui sướng đi thôn tuyên hòa đầu thôn mấy chiếc xe việt giã liên tiếp dừng lại phía trước nhất một cỗ xe việt giã tay lái phụ bên trong vườn ra một cái đầu nhìn qua con đường phía trước bài gật gật đầu thôn tuyên hòa chúng ta đã đến phiến phức các sư phó tìm địa phương dừng xe chúng ta đi vào trước xử lý thủ tục mặc xanh trắng chế phục chỗ ngực r á n học viện ngự thú vân hoa ngực bài khương vân đào đi xuống hướng về chiếc xe phía sau phất phất tay trong lúc nhất thời ngồi trên xe hơn mười cái mặc đồng phục học sinh nam nam nữ nữ đi xuống khương vân đào mặt hướng đám người lớn tiếng nói ghi nhớ đây là một lần tập thể lịch luyện hoạt động các người đại biểu là học viện ngự thú vân hoa mặt núi nguyên bản ổ n ào đám người lập tức kiến t ĩ n h chúng ta bây giờ đi chỗ làm việc làm lên núi thủ tục sau đó phân tổ lên núi khương vân đào đi ở trước nhất phía sau các học sinh lần lượt đuổi theo trong đó có một cái thân hình thẳng tắp khuôn mặt tuấn lang tuổi trẻ nam tử là dễ thấy nhất hắn đi ở trước nhất theo sát khương vân đào sau lưng cái khác học sinh đều ẩn ẩ n lấy hắn làm trung tâm lao trang ngươi xác định lần này không tổ đội bên cạnh hắn đi theo một cái thân hình hơi có vẻ cổng kênh nam tử vừa ăn đồ ăn vặt một bên mơ hồ không giói trang giản bạch cũng không ngẩn đầu lên thân xác bình tĩnh không được ta cảm thấy một mình lên núi cẳng có thể ma luyện chính mình cái khác các học sinh ảo ảo lên tiếng không hổ là chúng ta học viện đệ nhất ngự thú sư có trí khí t ầ n l ĩ n h so chúng ta bên kia núi b ẽ rừng nhỏ nguy hiểm nhiều ta cảm thấy tổ đội mới an toàn lao trang bây giờ là trung g i a i ngự thú sư h ắ n đ ố i nguy hiểm định nghĩa cùng chúng ta không giống nghe tới các học sinh trò chuyện khương vân đào quay đầu trông lại cười ha hả nói tổ không tổ đội quyết định bởi cho các ngươi dù sao lên núi thám hiểm hết thể tự gánh lấy hậu quả nếu là gặp được nguy hiểm cũng đừng trông cậy vào ta cứu các ngươi ta thực lực này các ngươi b i đến lý luận tri thức có thể luận thực chiến ta không thể được trang giản bạch bên người tiểu mập mạp vâng viên tiến đến cái trước bên cạnh thấp giọng hỏi lao trang ngươi có phải hay không nhận lấy mấy cái liên quan tới tần lĩnh nhiệm vụ trang giản bạch gật đầu dù sao muốn đi vào tần lĩnh không chừng có thể thuận tay giải quyết vâng viên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái không hổ là lao trang cái này nỗ lực tình thế so ra mà vượt mười cái ta hắn cùng trang giản bạch là đồng thời tiến học viện cái sau cố gắng trình độ lại quá là rõ ràng từ sáng sớm đến tối chính là học tập các loại sùng thú trí thức huấn luyện cùng bồi dưỡng sùng thú phạm là có thời gian rảnh rỗi liền sẽ đi hiệp hội nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến Hiện nay hắn điểm tại toàn bộ h ú c kia n ngự t h vâng hoa xa dẫn n trước. viên có chút ngựa đầu trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình tượng cười hh cảm nói ngươi ở đây toàn bộ tần tỉnh đều là số một ngựa thú sư không chừng có thể cùng tổng bộ những tên kia vật tay kia cái gì đệ nhất t i ê n tài ngự thú sư lý thiên vân theo ta thấy không bằng ngươi trang giản bạch nhịn không được cười lên lắc lắc đầu không dùng cùng những người khác so sánh chỉ cần ta một mực tại tiến bộ là được kia là đương nhiên vâng viên liên tục gật đầu trước định vị mục tiêu nhỏ cầm xuống nho nhỏ cúc thái bạch quá quân sau đó tại tần tỉnh giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu bên trong đoạt giải quá quân hai trang giản bạch không nói gì chỉ là trong con ngươi toát ra mãnh liệt tự tin thân là học viện ngự thú vân hoa trước mắt xếp hạng thứ nhất ngự thú sư hắn có loại này lòng tin hoa thật đáng yêu chó con một vị mắt sắc nữ tính ngự thú sư đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một con mút mỹ hỏa nhung khuyển con non không thể khắc chế nội tâm hiện lên vớt ve r ụ c vọng ngồi sổm người xuống đưa tay phải ra ngao ngao đối mặt đột nhiên xuất hiện bàn tay hỏa nhung khuyển con non linh hoạt xoay mở chậm nện bước chân ngắn nhỏ hướng về sau chạy tới nữ tính ngự thú sư bất đắc gì đứng dậy chậm ngửi con loài chó sưng thú nhất thời hai mắt tỏa sáng nữ tính ngự thú sư vô ý thức lui ra phía sau nửa bước giơ hai tay lên đừng đừng đừng ta không có áp ý ta chỉ là muốn sờ sờ nó từ nhỏ ở nông thôn lớn lên nàng nháy mắt nhớ lại khi còn bé bị trong thôn chó cứu hộ chi phối sợ hãi mà ở đầu vai của nàng nguyên bản chính nằm sấp một con nhắm mắt dưỡng thần thon nhỏ sùng thú phát giác được chủ nhân động tĩnh lập tức mở ra hẹp dài hai mắt trong miệng hiện lên h ỏ a tinh cùng đối diện cho cứu hộ trợn mắt nhìn ngao ngao từng cái chó sửa sùng thú phút chốc đứng lên liên thanh sửa gọi một cỗ dương c u n g bạt kiếm tức giận nháy mắt c h à n ngập đã xảy ra chuyện gì hương vân đào bước nhanh đi tới n ế u mày hỏi tham lão sư nữ tính ngự thú sư chỉ chỉ chó cứu hộ thấp giọng nói ta lúc đầu muốn sờ hỏa n u n g khuyện con non nhưng giống như bị bọn chúng hiểu lầm hương vân đào túc tiếng nói ta nói qua bao nhiêu lần nhìn thấy sùng thú con non không nên tùy ý c h ẳ n g đến cha mẹ của nó khẳng định ở một bên thiếp thân bảo hộ mang con sùng thú giống như là thùng thuốc nổ một điểm liền nổ phải nữ tính ngựa thú sư bờ môi lung túng rủ xuống đầu cùng lúc đó từng cái chó sủa sùng thú hướng về hai bên nhường ra thân vị một con uy phong lấm lấm ngưng phong l i ệ p khuyển thong rong đi ra hình thể của nó khổng lồ nhất ánh mắt lạnh lẽo màu nâu nhạt lông tóc theo gió chập trờn ngao co ca nhìn qua bọn này lạ lấm ngựa thú sư lại gặp được bị hù dọa hỏa n u n g khuyển con non nhất thời giận dữ phát ra gấm hét trong lúc nhất thời sở hữu loài chó sùng thú phân tán ra đến ý đồ đem nữ tính ngự thú sư vây quanh khương vân đào nhận ra có ca là những này loài chó sùng thú thủ lĩnh tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích nói chúng ta không có ác ý có ca không để ý đến hắn chỉ là chăm chú nhìn không biết làm sao nữ tính ngự thú sư vâng viên thấy thế không nhịn được nói t h ầ m lão sư ngươi không phải đã nói sao đại đa số sùng thú đều là toàn cơ bắp ngươi ở đây bọn chúng sinh khí thời điểm thật tốt giảng đạo lý là vô dụng dừng một chút hắn cười nói nhất định phải đem bọn nó đánh phục sau đó giảng đạo lý mới được khương vân đào bất đắc dĩ thở dài cái này đích sắc là sự thật sùng thú phần lớn tính tình thuần túy hoặc là nói toàn cơ bắp nếu như ngươi cho nó ấn tượng đầu tiên rất tốt nó thời gian rất lâu bên trong đều sẽ nhớ ngươi đối với nó tốt nếu như ấn tượng đầu tiên ác liệt như vậy nó sẽ tự tuyệt cùng ngươi giao lưu nhưng khương vân đảo suy xét đến những n à y loài chó sùng thú hẳn là có chủ bọn hắn lại là kẻ ngoại lai không cần thiết ở trong thôn phát sinh xung đột thế là trầm ngâm nói đừng đây chỉ là xung đột nhỏ đi tìm một cái thôn dân hỗ trợ giải thích là được lao sư ta có biện pháp trang giản bạch đi đến khương vân đảo bên cạnh trước người hiện ra huyền rượu màu trắng triệu hoán đồ trận một đạo bao khoả bạch mang bóng người cấp tốc xuất、hiện. khương vân đào đầu tiên là x g sở sau đó giật mình gật đầu trang giản bạch ban đầu sùng thú là một con nhị giai loài chó sùng thú nó cùng chó cứu hộ nhóm cùng một chủng tộc có thể khá tốt giao lưu nếu như vô pháp giải thích nhị giai thực lực cũng có thể dễ như t r ở bàn tay c h ấ n nhiếp cho cứu hộ nghiêm đông khuyển toàn thân bao trùm màu tuyết trắng dày thực lông tóc hình thể so sánh với ngưng phong liệm khuyển càng thêm t r ắ n g kiện lỗ thai đứng thẳng quanh thân phân bố màu lam nhạt đường vân hai con ngươi màu xanh lam nhìn chăm chú phía trước n i ê m đông k u y ể n nhờ ngươi theo chân chúng nó giải thích một chút trang giản bạch nói n à o nghiêm đông khuyển gật đầu nghẹn bước chắc đ ị c h bộ pháp chậm rãi đi thẳng về phía trước cường tráng thân thể tỏa ra cảm giác g á p bách mánh liệt để vây quanh ở p h ù cận cho cứu hộ cảm thấy một tia e ngại vô ý thức chậm rãi lui lại ngao ngao a nhìn thấy nghiêm đông khuyển xuất hiện coca hai mắt chừng một cái nháy mắt ý thức được không thích hợp Giá hỏa này là tới cùng bản thân tranh lão đại suy nghĩ một khi toát ra coca không do dự nữa quanh thân quấn lên một c ô mánh liệt cuồng p h ò n g gầm t é t lên tiếng ngao ngao chủ nhân nói qua đối mặt thái độ không tốt lạ lâm sùng t ú trước phải phát chế nhân vâng viên nhìn thấy một mặt này cười nói thật dũng khí đối mặt nhị giai nghiêm đông khuyển còn dám chủ động phát động công kích thật sự là không sợ bị đánh n nhưng mà c u ầ n phong càng thêm mãnh liệt cuốn lên hất bụi nào tới trước mặt cách đó không xa đại thụ gì rào rơi xuống lá cây vương viên có thể rõ ràng cảm nhận được tay áo bay tư t u n g nội tâm không hiểu hiện lên một cỗ sợ hãi chờ chút không thích hợp ghé vào nữ tính ngự thú sư đầu vai con kia thon nhỏ s ủ n g thú nguyên bản còn tại cùng c h o cứu hộ rằng co nhưng khi c u ầ n phong gào thét tới lập tức sắc mặt đại biến trốn đến nữ tính ngự thú sư sau lưng cái khác ngự thú sư nhóm đều là hơi biến sắc mặt một bên liên tiếp lui về phía sau một bên lên tiếng an ủi riê ph chỉ có trang giản bạch đứng tại chỗ t h ầ n s á c hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hắn nhìn chăm chú đầu này khí thế bất p h ả m ngưng phong l i ệ t khuyển nói nhỏ nhị giai ngưng phong l i ệ t khuyển chật hắn nghiêng đầu nhìn về phía khương vân đào nói lao sư tựa hồ trận chiến đấu này tránh không được khương vân đào còn tại buồn bực nơi này vì cái gì còn có một chỉ nhị giai sùng thú còn cùng một đám nhất giai sùng thú sen lẫn trong một đợt nhưng khi hắn nghe tới trang giản bạch thanh âm lập tức lấy lại tinh thần nhanh chóng nhìn quanh buồn phía xung quanh cũng không qua đường t h n dân vẹn vẹn có đám người bọn họ mà bọn hắn lại bị bọn này cho cứu hộ chỗ chính như trang giản bạch nói một trận kịch đấu không cách nào tránh khỏi nếu như thế hương vân đ à o âm thầm thở dài một hơi ta hiểu ta đợi một chút sẽ hướng trong thôn cán bộ giải thích ngay vậy vương viên vũ vũ bộ ngực n ế n miệng cười một tiếng lao trang ra tay rồi cái này ngưng phong liệp khuyển mạnh hơn đợi một chút cũng chỉ có ngoan ngoan nói xin lỗi phần trang giản bạch nhẹ nhàng gật đầu chậm nhìn chăm chú trước người nghiêm đỗ khuyển đôi mắt bình tĩnh tâm linh cảm ứ n g nói nghiêm đỗ khuyển hơi thở lạnh giá